t r ờ i ạ đây là thủy chi tinh linh nhất tộc lực lượng một tinh linh tộc m ộ i t ử kinh ngạc nói đại trưởng lão cổ lực sắc mặt trở nên cực kỳ chấn kinh trong tinh linh tộc không phải là không có nắm giữ hai loại sức mạnh tự nhiên tinh linh t h như một cái mộc chi tinh linh cùng một cái hỏa chi tinh linh yêu nhau bọn hắn sinh hạ hài tử liền có thể nắm giữ hai loại sức mạnh tự nhiên nhưng này loại sát xuất cực kỳ bé nhỏ trước mắt cái này dạ chi tinh linh đã cho thấy thủy hỏa một ba loại sức mạnh tự nhiên quả thực hiếm thấy lôi đột lôi chi áo giáp giang khôn chung q u n h thân thể b ộ c phát ra màu lam lôi điện khí t ứ c bao khỏa tại chung quanh thân thể hắn xa xa cũng có thể cảm giác được trên người hắn t r u y ề n đến lực lượng ba động còn có lôi điện lực lượng cổ lực nhịn không được kêu ra tiếng tính cả lôi điện đó chính là bốn loại sức mạnh tự nhiên một cái tinh linh có thể nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên nói ra cũng không ai tin kỳ thật giang k h ô n sẽ còn thổ độn hòa phong độn hắn không tiếp tục biểu diễn ra sợ đem cổ lực hủ đến có thể nắm giữ sáu loại sức mạnh tự nhiên tinh linh nghĩ cũng không dám nghĩ trang bức kết thúc giang k h ô n thu hồi trên người lôi điện khí tức đối đại trưởng lão cổ lực nói đây chính là tiến hóa bản dạ chi tinh linh nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên ngươi bây giờ tin tưởng đi tại giang k h ô n thể hiện ra một độn thời điểm cổ lực liền đã tin tưởng giang khôn là một tinh linh chỉ là hắn d á n g dấp cùng cái khác tinh linh khác biệt thôi nhưng giang k h ô n thể hiện ra m ặ t khác ba loại sức mạnh tự nhiên cổ lực triệt để kinh ngạc đến ngươi người cái này tiến hóa bản dạ chi tinh linh không khỏi quá ngưỡng bức mặc dù không có hắc cám lực lượng nhưng cùng lúc nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả năm cái tinh linh tộc mội từ ngạc nhiên chạy hướng giang khôn dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem hắn cái này tinh linh không chỉ có dáng dấp đẹp trai mà lại là cái nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên tuyệt thế thiên tài xem ra ngươi thật là chúng ta tinh linh nhất tộc làm sao lại thân ở trong ma tộc cổ lực nói đến cho nhã kỷ công chúa lúc chứng hôn người giang khôn nói chờ hôn lễ kết thúc ta mang ngươi về tinh linh tộc gặp mặt tinh linh nữ vương cổ lực nói trong tinh linh tộc lại có thiên tài tuyệt thế như vậy cổ lực chuẩn bị đem giang khôn mang về hào hào bồi dưỡng chờ hắn trưởng thành tuyệt đối là s ư ơ n g bá mây xanh đại lục tồn tại、Tốt. giang khôn vui vẻ đồng ý tinh linh tộc có bó lớn bó lớn mỹ nữ hắn có thể đi nhìn một lần chó thỏa chương hai trăm ba mươi sáu nạo tiên h kiếm tôn giang khôn đáp ứng tinh linh tộc đại trưởng lão cổ lực chờ hôn lễ kết thúc sau đi tinh linh tộc nhìn xem ngươi gọi giang khôn đúng không cổ lực đối giang khôn hỏi đúng giang khôn trả lời một câu không có việc gì ngươi liền đi về trước đi cổ lực nói giang khôn đang muốn rời đi mấy cái kia tinh linh tộc mội tử lại chạy tới quân lấy hắn một mặt hoa si mà nhìn xem giang khôn sóng mắt lưu chuyển nhìn trộm xoáy ca lưu lại cùng chúng ta chơi bừa ngươi rất đẹp trai nha càng xem càng thích cổ lực là tinh linh tộc thế hệ trước lười đi ống tiếp theo bối tình tình yêu yêu sự t ì n h nhìn thấy mấy cái kia tinh linh tộc mội tử cùng giang khôn bắt chuyện cũng không nói cái gì lao tử đây là m u ố n biến chủng ngựa nhân vật nam chính tiết ấu giang k h ô n trong lòng kinh ngạc nói nha tiểu hoa tử có thể thông đồng đến tinh linh tộc mỹ nữ rất lợi hại nha một cái t r e o tức thanh âm từ định viện trên đầu tường truyền đến trong định viện đám người nhao nhao nhìn về phía đầu tường chỉ gặp một mặt đầy râu ria nam tử trung niên đứng ở nơi đó quần áo rách dưới hai tay ôm ngực trong ngực ôm một thanh cổ phát kiếm đá người là vị nào giang k h ô n đối người trung niên này hỏi hắn là nhân tộc thập đại cao thủ một trong nạo g thiên kiếm tôn trung nhiên nhân còn chưa mở miệng cổ lực trước cho giang không i ả i thích nói nạo g thiên kiếm tôn người đại biểu tộc tới tham gia nhã kỷ công chúa h ô n lễ hôm nay vừa tới ma tộc đô thành vừa rồi trải qua cái này đình v i ệ i lúc nhìn thấy giang khôn cái này nhân loại sen lẫn trong một đống tinh linh tộc nhân bên trong trong lòng hiếu kỷ liền đến nhìn xem tiểu h o a tử ngươi một cái nhân loại làm sao lại cùng tinh linh tộc sen lẫn trong cùng một chỗ nạo g thiên kiếm tôn hỏi ta không phải nhân loại ta là tiến hóa bản dạ chi tinh linh giang k h ô n nói dạ chi tinh linh ngạo thiên kiếm tôn cảm thấy rất hứng thú cười cười nói ra ta nghe nói trong tinh linh tộc tuyệt đại bộ phận là một c h i tinh linh số ít họa c h i tinh linh phong c h i tinh linh các loại vẫn là lần đầu nghe nói dạ c h i tinh linh ta dám cam đoan hắn tuyệt đối là ta tinh linh tộc người cổ lực đối ngạo thiên kiếm tôn nói cổ lực hơi kinh ngạc tinh linh tộc đại trưởng lao t h ế m à đều tin tưởng người trẻ tuổi này là tinh linh tộc từ tướng m ạ o đến xem người trẻ tuổi này hiển nhiên là cái nhân loại cùng tinh linh bắn đại bắc cũng không tới nay cũng hiếm có ngạo thiên kiếm tôn từ đầu tường n h ả xuống đứng tại giang k h ô n trước mặt quan sát tỉ mỉ hắn tinh linh tộc có thể sử dụng sức mạnh tự nhiên ngươi cái này dạ chi tinh linh biết cái gì loại hình sức mạnh tự nhiên nạo thiên kiếm tôn đối giang k h ô n hỏi cái gì loại hình đều biết giang k h ô n nói người đang đ ù a ta mỗi cái tinh linh chỉ có thể sử dụng một loại sức mạnh tự nhiên đây là thưởng thức nạo thiên kiếm tôn nói ta chính là cái kia siêu việt lẽ thường tồn tại giang k h ô n nói siêu việt lẽ thường tồn tại ngươi thật giống như đối với mình rất tự tin ta cũng muốn kiến thức một chút nạo thiên kiếm tôn cười nói trên thân b ộ c phát ra một cố cường giả khí thế muốn kiến thức một chút giang k h ô n thực lực nạo thiên kiếm tôn ngươi cũng là thế hệ trước cao thủ chẳng lẽ còn nghĩ đối một tên tiểu bối xuất thủ hay sao cổ lực đối ngạo thiên kiếm tôn nói trên bàn tay lưu chuyển ra h à o quang màu xanh lục nếu như ngạo thiên kiếm tôn ra tay với giang khôn tùy thời chuẩn bị cứu giang khôn vừa rồi giang k h ô n thể hiện ra nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên phi phạm thiên phú nói mình là dạ chi tinh linh nhất tộc cổ lực đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ đối với dạng này hiếm thấy tuổi trẻ thiên tài cổ lực tuyệt không cho phép hắn còn không có trưởng thành liền t r ế t yểu da mặt của ta không có dạy đến cùng một cái van bối hậu sinh tỷ thí ngạo thiếm tôn nói Ta là m u ố người c h trẻ tuổi người nói ngươi là tinh linh tộc nhân ta nhìn ngươi càng giống nhân loại xử suất ngươi sức mạnh tự nhiên cho ta nhìn một cái ngạo thiên kiếm tôn nói với giang khôn vì cái gì luôn có nhiều như vậy mình chạy đến tìm giúp người giang không thở dài trước thiên ma công sổ ly nửa đêm chạy tới thăm dò thực lực của hắn bị hắn đả thương hiện tại lại tới cái ngạo thiên kiếm tôn giá hỏa này cũng quá khoa trương ngạo thiên kiếm tôn cùng cổ lực nghe được giang khôn câu nói này thầm nghĩ trong lòng ngạo thiên kiếm tôn là nhân tộc một trong mười đại c ư ờ n giả g tuy tiện động động ngón tay liền có hủy thiên d i ệ t địa huy năng không có việc gì nghĩ đến hậu bối trước mặt cái bức tiếp chiêu đi giang k h ô n nói hai tay nhanh chóng kết ấn ngưng tụ trả cờ dạ sau đó một trưởng vỗ tới trên mặt đất ngạo thiên kiếm tôn dưới chân đột nhiên sinh trưởng ra một sợi dây leo phá đất mà lên từng vòng từng vòng quấn quanh ngạo thiên kiếm tôn từ chân một mực đi lên đến cổ đem hắn cả người quấn lại ngươi thật đúng là tinh linh tộc nạo g thiên kiếm tôn kinh ngạc nói lần đầu nhìn thấy dáng dấp giống như vậy nhân loại tinh linh tộc thật là sống lâu gặp hiện tại ngươi tin tưởng đi giang k h ô n nói ta tin nạo g thiên kiếm tôn gật gật đầu thế giới chi lớn không thiếu cái lạ cái này dạ chi tinh linh quá giống nhau loài người ta đi đây giang khôn nói với cổ lực được giang k h ô n rời đi tinh linh tộc chỗ đ ì n h viện mấy cái kia tinh linh tộc mội tử đi theo bên cạnh hắn cùng hắn cùng đi chơi bừa nạo thiên kiếm tôn gặp giang k h ô n rời đi trên thân bộ phát ra một cỗ kiếm khí muốn chặt đứt quấn quanh trên người mình dây leo nhưng kiếm khí sắc bén cắt đến đầu này dây leo bên trên liền chút mà vết tích đều không có lưu lại a làm sao chém không đ ứ c ngạo thiên kiếm tôn thầm nghĩ trong lòng đầu này dây leo là giang k h ô n sử dụng một phần vạn thực lực triệu hoán đi ra trình độ bền bỉ khó có thể tưởng tượng b ằ ngạo n g thiên kiếm tôn thực lực làm không ngừng ngạo thiên kiếm tôn ngươi thế nào còn không làm gãy trên người dây leo rời đi cổ lực đối ngạo thiên kiếm tôn hỏi ngạo thiên kiếm tôn toàn lực xuất thủ muốn làm gãy trên người dây leo k i ệ cường hãn linh lực làm cho phong vân biến sắc cổ lực bên người mấy cái tinh linh tộc người trẻ tuổi bị cái này uy thế cường đại ép tới không t h ở nổi cổ lực nhìn lên bầu trời bên trong dị tượng ánh mắt bên trong lộ ra một tia n g h i hoặc biết cái này dị tượng là ngạo thiên kiếm tôn tạo thành hắn đang s ử x u ấ t toàn lực của mình uy ngạo thiên kiếm tôn ngươi đ ế n tục cùng đang làm gì tộc ta người trẻ tuổi chịu không được ngươi cường giả h ủ y áp cổ lực có chút tức giận đối ngạo thiên kiếm tôn nói cổ lực không do ngạo thiên kiếm tôn đột nhiên toàn lực bộc phát muốn làm gì ngạo thiên kiếm tôn kìm nén đến mặt mò đỏ bừng vẫn là không cách nào kéo đứt trên người dây leo trong lòng khiếp sợ không thôi mình càng không có cách nào phá giải một tên tiểu bối chiêu số lúc này ngạo thiên kiếm tôn quay đầu nhìn về phía cổ lực bọn người nhìn thấy cổ lực bọn người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem chính mình ngươi sẽ không dạy không ngừng cái này dây leo à cổ lực yếu đ ớt hỏi một câu nếu là nói mình bị tiểu bối này phóng thích ra dây leo vây khốn vậy liền quá mất mặt hắn ngạo thiên kiếm tôn cũng là muốn mặt mũi người ha ha ta làm sao lại làm không ngừng cái này sợi đằng đâu chẳng qua là cảm thấy bị cái này sợi đằng buộc chặt lấy vẫn rất chơi vui ngạo thiên kiếm tôn cười ha ha một tiếng hai chân bốn l ư ợ n Lanh lợi linh tinh ra t ộ chương đ ỉ n v hai trăm ba mươi bảy ma tộc đại tướng bởi vì nhã kỷ công chúa đại hôn sắp đến ma tộc trong cung điện tân khách càng ngày càng nhiều trong đó tuyệt đại bộ phận là ma tộc bên trong quý tộc nạo g thiên kiếm tôn cùng cổ lực hai vị cơn giả chỉ là nhân loại cùng tinh linh tộc phái tới chúc mừng công chúa ma tộc đại hôn giang khôn nhìn thấy ma tộc trong cung điện có một cái ao nước nhỏ rất nhiều không biết tên cá ở bên trong du động hãn tử trong không gian giới chỉ xuất ra cần câu ghế đầu ngồi tại ao nước nhỏ bên cạnh câu cá năm cái xinh đẹp tinh linh tộc m ộ i tử cũng từ giang khôn nơi đó đạt được một cây cần câu cùng hắn cùng một chỗ thả câu chỉ cần có thể cùng cái này xoáy ca cùng một chỗ mặc kệ làm cái gì cũng sẽ không nhàm chán giang khôn tiểu ca ca các ngươi dạ chi tinh linh nhất tộc chỉ còn lại một mình ngươi sao một cái m ộ i tử mở to một đôi đôi mắt to sáng lời nhìn về phía giang khôn hỏi liền thưa ta một cái giang khôn nói dạ chi tinh linh nhất tộc thật đáng thương bất quá chúng ta có thể cùng một chỗ sáng tạo ra càng nhiều dạ chi tinh linh tộc nhân cô em gái kia nói với giang khôn làm sao sáng tạo giang khôn hướng nàng có chút l i ế c qua đương nhiên là nam cùng nữ cùng một chỗ sáng tạo rồi cô em gái kia thẹn thùng m à cười cười nói những này m ộ i t ử tốt â giang khôn không phản bác được tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đưa tay đi sờ lên một cái tinh linh tộc m ộ i t ử lỗ thai dài hỏi lỗ thai của các ngươi thật dài có phải hay không có thể nghe được càng xa xôi thanh âm giang khôn tiểu ca ca ngươi thật đáng ghét thế mà sờ người ta lỗ thai tên tiêu tinh linh tộc m g ộ i t ử đỏ bừng mặt túi đầu vụ trộm nhìn xem giang khôn không phải liền là sờ soạn một chút lỗ thai của n g ư ờ i sao giang k h ô n nói tinh linh tộc lỗ thai dài mặt ngoài có một tầng nhàn nhạt, nhạt lông tơ sờ tới sờ lui vẫn rất dễ chịu lỗ thai là không thể tùy tiện cho nam hải từ sờ ngạy ta không biết n g ư ờ i còn muốn sờ sao cho n g ư ờ i sờ mặc kệ là địa cầu vẫn là m ê xanh đại lục đều mẹ hắn là xem mặt xã hội g i a n g dấp đẹp trai xoái ca đi tàn gái ngâm một cái chuẩn giang k h u ấ phục tiếp tục bình tĩnh câu cá lúc này giang khôn nhìn thấy một thân hình cao lớn người khoác áo giáp ma tộc đại tướng mang theo một đại bang tùy t ù n g hướng mình đi tới ngươi một cái nhân loại lại dám tại ta ma tộc trong cung đình câu cá cái kêu ma tộc đại tướng nói với giang khôn nơi này cũng không có viết không cho phép câu cá nha giang khôn nói làm càn ngươi chỉ là một nhân loại dám cùng ta ma tộc đại tướng quân ma thiên mạnh miệng ma tộc đại tướng bên người tùy hành sĩ quan chỉ vào giang khôn nói cái này tên là ma thiên ma tộc đại tướng là ma tộc đại trưởng lão người mượn công chúa đại hôn lý do mang theo ba vạn ma quân từ biên quan trở lại đô thành hiệp trợ đại trưởng lão cộng đồng phản loạn vừa rồi hắn đi ngang qua nơi này nhìn thấy giang khôn bên người mấy cái kia xinh đẹp tinh linh tộc nội tử trong lòng sinh ra ý biến thái tinh linh tộc nội tử tại mây xanh đại lục là có tiếng xinh đẹp mặc kệ là nhân loại vẫn là ma tộc đều muốn lấy được tinh linh tộc nội tử cái này tướng mạo thường thường nhân loại thế mà có thể được đến năm cái tinh linh tộc mỹ nữ hào cảm để ma thiên ghen ghét không thôi cho nên mới sẽ chạy đến tìm c h a nhi mấy vị tinh linh tộc quý khách cùng người kia loại ở chỗ này câu cá có ý gì ta mang các ngươi đi ta trong quân doanh làm càng có ý tứ sự tình ma thiên đối năm tên tinh linh tộc mội tử nói ta ơn tướng quân mời bất quá ta càng muốn cùng anh tuấn tiểu ca ca ở chung một chỗ ta chỉ muốn cùng giang k h ô n tiểu ca ca cùng nhau đ ù a g i ỡ n không muốn đi ngươi quân doanh giang k h ô n tiểu ca ca quá đẹp rồi ta muốn một mực đi theo hắn năm tên tinh linh tộc mội tử nhau nhau cự tuyệt ma thiên mời gia hỏa này tướng mạo thường thường nơi nào có ta đẹp trai rồi ma thiên nhịn không được nhà danh nói hắn ma thiên t â n là ma tộc đại tướng không chỉ có thực lực cao cường bá khí bên cạnh để lọt mà lại anh tuấn cao lớn luận ngoại mạo làm sao lại không sánh bằng một người dáng dấp nhân loại bình thường ta cũng không có cách người ta tinh linh tộc mội t ử chính là cảm thấy ta đẹp trai giang khôn ra vẻ cười khổ bất đắc dĩ nói thẩm mỹ quan loại vật này tại khác biệt chủng tộc là có khác biệt giang khôn tại trong nhân loại tướng mạo thường thường nhưng tại các tinh linh trong mắt chính là đẹp trai phá thiên tế đại xuất ca đúng thế giang khôn tiểu ca ca là ta gặp qua đẹp trai nhất người một tinh linh tộc mội t ử phụ họa theo đ ô i nói cái này cũng có thể ma thiên cùng hắn tùy hành nhân viên kinh ngạc nhìn xem giang khôn trong lúc nhất thời nói không ra lời giang khôn cũng không e ngại ma thiên trong tay cần câu vừa nhấc từ trong hồ nước câu lên một đầu màu đỏ cả lớn tiểu tử dám ở ta ma tộc trong cung đình câu cá ngươi quá phết lối ma thiên nói với giang khôn vừa dứt lời trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc t r ư ờ n g mâu ma thiên cầm trường mâu hướng giang k h ô n đi qua chuẩn bị xử lý giang khôn hắn một cái ma tộc đại tướng tại ma tộc địa bàn bên trên giết nhân loại cũng không phải gì đó đại sự giang k h ô n tiểu ca ca cái kêu ma tộc tướng quân đến đây làm sao bây giờ một tinh linh tộc bội tử đối giang khôn hỏi các ngươi đừng sợ có ta bảo vệ các ngươi giang k h ô n nói ma thiên trong mắt sát ý ngập trời sắc mặt nghiêm túc trong tay huyết sắc trường mâu bên trên tán phát ra nồng đậm sắc khí không biết bao nhiêu người chết bởi này huyết sắc trường mâu dưới mới có thể để này huyết sắc trường mâu có được nồng đậm như vậy sắc khí hắn cách giang khôn càng ngày càng gần gặp giang khôn như cũng ngồi tại nguyên chỗ nhàn nhã thả câu cả giận nói tiểu tử ngươi sẽ vì ngươi phách lối trả giá đ ắ t nói xong giơ lên trong tay huyết mâu bổ về phía giang k h ô n đầu giang khôn cấp tốc thả ra trong tay cần câu đưa tay phải ra bắt lấy bổ xuống huyết mâu đỡ được ma thiên công kích sau đó đem huyết mâu hướng trước người hắn kéo một phát ma thiên bị kéo đến trước người hắn giang khôn tay trái nhanh chóng xuất trưởng một trưởng đánh vào ma thiên trên lồng ngực ma thiên không có bay ra ngoài mà là êm đẹp đứng tại chỗ ngơ ngác nhìn giang khôn vừa rồi ma thiên huyết m â u bị giang khôn ngăn trở ma thiên còn tưởng rằng giang khôn là cường giả thế u y ệ t t nhưng sau đó giang khôn một trưởng đánh ở trên người hắn không đau không ngứa không có bất kỳ cái gì uy lực ha ha tiểu tử ngươi một trưởng này cũng quá yếu đi bản tướng quân lông tóc không thương ma thiên đối giang khôn cười nhạo nói thật sao giang khôn buông ra ma thiên huyết mô cười nhìn xem hắn ngươi xem một chút tay trái của ngươi bàn tay ma thiên mở ra tay trái của mình bàn tay nhìn thấy trên bàn tay của mình xuất hiện một cái phai mở bắt quái đồ án không hiểu hỏi đây là cái gì đây là một cái phong ấn ngươi tất cả thực lực đã bị ta phong thư giang khôn nói đây là thiên đình phong ấn chi thư bên trong ghi lại mười loại phong ấn thuật một trong bắt quái phong ấn thuật giang khôn không có ý định giết cái này mà tộc đại tướng chỉ là phong ấn thực lực của hắn mà thôi buồn cười ngươi có thể phong bế bản tướng quân ma thiên vận chuyển thể nội ma công xung kích giang khôn phong ấn nhưng hắn xử xuất bú sữa mẹ khí lực cái kêu phong ấn vững như bàn thạch không có một chút vông lòng dấu hiệu tại sao có thể như vậy ma thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía mình tay trái thực lực của mình bị phong ấn đến một chút không dư thừa biến thành người bình thường người bây giờ ngay cả tinh linh tộc m ộ i tử đều đánh không lại còn muốn cùng ta đánh giang k h ô n nói người chờ đó cho ta ma thiên hung tận nói người trẻ tuổi này không chỉ có thể tiếp được hắn một kích toàn lực còn có thể phong ấn thực lực của hắn h i ệ n nhiên so với hắn lợi hại đi trước tìm đại trưởng lão mở ra phong ấn lại nói chương hai trăm ba mươi tám hôn lễ đêm trước giang k h ô n nhìn xem ma tộc đại tướng ma thiên rời đi tiếp tục ngồi tại bên hồ nước câu cá giang khôn tiểu ca ca ngươi sẽ còn phong ấn thuật đâu một tinh linh tộc m ộ i tử đối giang khôn hỏi ừ n trước kia nhàn rỗi không chuyện gì học giang khôn nói có thể phong bế ma tộc đại tướng thật là lợi hại nha bình thường giang khôn cùng năm cái tinh linh tộc m ộ i tử tại bên hồ nước một bên nói chuyện phía một bên câu cá cùng các nàng phân biệt về sau một người trở lại bên trong phòng của mình hắn mở ra gian phòng nhìn thấy một người trung niên nam tử đứng tại trong phòng bên cửa sổ đưa lưng về phía hắn nam tử này bị dây leo buộc chặt giống cái bánh trưng đây không phải n ạ o thiên kiếm tôn sao giang khôn nói nam tử quay người nhìn về phía giang khôn kinh h ỉ nói dạ chi tinh linh ngươi rốt cục trở về ta tìm rất lâu mới tìm được chỗ ở của ngươi ngươi lây là giang khôn nhìn xem ngạo thiên kiếm tôn còn bị dây leo buộc chặt không biết hắn muốn làm gì mời ngươi đem trên người ta dây leo trừ bỏ ta làm không ngừng ngạo thiên kiếm tôn lúng túng cười nói mình đường đường nhân tộc một trong m ư ờ i đại cương giả thế mà phá giải không được một tên tiểu bối chiêu thức ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt ta cho là ngươi có thể làm gãy đ â u giang khôn đi đến ngạo thiên kiếm bên tôn thân kéo đức trên người hắn dây leo nạo g thiên kiếm tôn kinh ngạc nhìn xem giang khôn mình toàn lực xuất thủ đều cắt không ngừng dây leo bị người trẻ tuổi này tùy tiện liền xé đứt điều này nói rõ người trẻ tuổi này tuyệt không phải chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy rất có thể là một cái so với mình còn lợi hại hơn cường giả nạo g thiên kiếm tôn chưa từng nghe nói trong tinh linh tộc có như thế cường giả ngươi đến tột u cùng là thần thánh phương nào tuổi con trẻ liền có được thực lực thế này nạo g thiên kiếm tôn đối giang khôn hỏi ngươi đừng hỏi ta là thần thánh phương nào bởi vì ngay cả chính ta cũng không biết mình là thần thánh phương nào giang khôn cười khổ nói hắn chỉ có một thân lịch thiên thực lực lại đối với mình lai lịch hoàn toàn không biết gì cả vẹn vẹn lần trước tại tinh minh n g u ồ n đời luân hồi trong trận thoáng nhìn kiếp trước một góc tốt ta đa tạng ạ o thiên kiếm tôn đối giang khôn nói cám ơn hy vọng các hạ không nên đem chuyện này truyền đi ta cũng là sĩ diện người không có vấn đề ta sẽ không nói ra đi giang khôn nói nạo thiên kiếm tôn rời đi giang khôn gian phòng giang khôn nằm dài trên giường chơi điện thoại ngày thứ hai chính là công chúa ma tộc nhã kỳ hôn lễ cử hành hôn lễ địa phương là ma tộc đô thành bên ngoài một cái chùi i lùi lùi lửa m sáng sớ ngày thứ hai giang khôn còn đang trong giấc mộng liền bị người lay tỉnh hắn mở mắt xem xét lay tỉnh hắn người là ma tộc tiểu công chúa nhã phỉ mỹ nữ ngươi cũng đã biết dạ chi tinh linh là không có buổi sáng cái này khái niệm có thể hay không để cho ta ngủ thêm một hồi đây giang khôn nói với nhã phỉ ngươi là t ỷ t ỷ ta hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân nhất định phải sớm một chút đi qua nhã phỉ nói giang khôn không có trả lời nhã phỉ lại ngã đầu nằm ngủ mau dậy đi nhã phỉ hai tay ôm lấy giang khôn một cái chân dùng sức đem hẳn hướng dưới giường túm trải qua nhã phỉ một phen cố gắng cuối cùng đem giang khôn kéo xuống giường giang khôn mặc đầu ngủ còn buồn ngủ rất không nói nhìn xem nhã phỉ giang khôn ca ca mau cùng ta đi nhã phỉ thúc giục nói đi thôi đi thôi giang k h ô n thay xong quần áo đi theo nhã phỉ đi tham gia nhã kỳ hôn lễ hai người tới ma tộc đô thành bên ngoài trên núi lửa nóng bức khí tức từ trên núi chuyển đến để cho người ta miệng đắng lơi khô chùi l ù i trên núi lửa không nhìn thấy một gốc thực vật xanh tỉ tỉ ngươi làm sao t u y ể n như thế cái địa phương kết hôn giang k h ô n đối nhã phỉ hỏi nơi này thực sự quá nóng hoàn cảnh cũng không ra thế nào địa đây là chúng ta ma tộc tổ tiên truyền thừa quy củ thành viên hoàng thất hôn lễ đều muốn tại tòa này miệng núi lửa cử hành cụ thể vì cái gì ta cũng không biết nhã phỉ nói các ngươi ma tộc tổ tiên đủ kỳ hoa tuyệt như thế cái địa phương kết hôn giang k h ô n cười nói giang khôn cùng nhã phỉ từ một đầu trong núi đường nhỏ tránh đi trên núi lửa chạy xuống dung nham dòng suối đi đến núi lửa đỉnh chót núi lửa đỉnh chót núi lửa trong ao dung nham bốc lên b ọ c khí núi lửa trong ao có một khối to lớn lục địa tựa như một cái phiêu phủ ở dung nham bên trong đảo nhỏ tại hòn đảo nhỏ này bên trên xây dựng lấy một gian từ đường đồng dạng kiến trúc không ít ma tộc người tại chung quanh từ đường bố trí hôn lễ hiện trường tộc trưởng ma cung sổ l ì ở một bên phụ trách chỉ huy chủ cửa hàng người sớm như vậy liền đến ma cung sổ ly nói với giang khôn còn không phải tôn nữ của ngươi nhã phỉ đem ta từ trên giường kéo xuống tới giang k h u n ó i ha ha nhã phỉ thật đúng là nghịch ngợm ma cung s ố ly nói xin lỗi chủ cửa hàng không có gì giang k h u n ó i hôn lễ của các ngươi đại khái chừng nào thì bắt đầu trên địa cầu hôn lễ bình thường là giữa t r ư a cử hành không biết ma tộc hôn lễ chừng nào thì bắt đầu hôm nay chạm vạ n g tối thời điểm ma cung s ố ly nói m u ố n như vậy giang k h u n ó i nhìn thoáng qua bên cạnh nhã phỉ nha đầu này sáng sớm liền đem mình kéo lên kết quả hôn lễ muốn chạm vạ tối mới cử hành nhã phỉ thẻ lưới chủ cửa hàng ở chỗ này tùy tiện nhìn xem khả năng còn phải đợi một đoạn thời gian m à cung sô ly nói giang khôn lôi kéo nhã phỉ đi ra miệng núi lửa bên trong đảo nhỏ đi vào một khối trần trụi nham thạch bên trên từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái lều vải khoác lên khối nham thạch này bên trên sau đó lại lấy ra chăn mền cùng gối đầu ném vào trong lều vải ngươi muốn làm gì nhã phỉ hỏi đi ngủ giang khôn nói nhìn về phía nhã phỉ c h ê bừa tiểu muội muội ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ sao ai muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ k h á i thúc thúc nhã phỉ đem mặt hướng bên một bên giang khôn tại tảng đá kêu bên trên m ắ c lều đồng đi ngủ nhã phỉ nhàn rỗi nhàm chán hồi ma tộc đô thành tìm nàng tỉ tì tỉ đi đợi đến trạng vạng tối thời điểm đông đảo tân khách từ ma tộc đô thành ra hướng tòa này trên núi lửa đi nhìn thấy ven đường trên một tảng đá lớn dựng lấy một cái lều vải tất cả mọi người hiếu kỳ đó là cái thứ gì không ít ma tộc bên trong quý tộc bị hấp dẫn đến giang khôn lều vải bên cạnh thảo luận đó là cái thứ gì cuối cùng là vật gì dáng dấp độc đặc như thế có người hỏi vật này giống như ban cầu màu sắc tịch lệ thực sự hiếm thấy có thể là tộc trưởng vì hôn lễ chuẩn bị cái gì đặc biệt vật phẩm đám người vây quanh ở giang khôn lều vải bên cạnh nghị luận ở mỹ đều chưa thấy qua thứ này giang khôn bị đám người tiếng nghị luận đánh thức từ trong lều vải chui ra ngoài ngơ ngác nhìn chung quanh ma tộc người trong lòng ám đạo lao tử làm sao bị xem như chân quý động vật vây xem thế nào lại là cái nhân loại đông đảo ma tộc người t o mò nhìn giang khôn nguyên lai、like、cái này vật kỳ lạ bên trong là cái nhân loại các ngươi là ai giang khôn hỏi chúng ta là tới tham gia nhã kỷ công chúa ma tộc người một ngươi trả lời nói giang k h ô n ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời sắc trời dần tối hôn lễ sắp bắt đầu mình kém chút ngủ quên chương 239, phản loạn sắc trời dần tối giang k h ô n trừ hỏa núi t r o ngao đảo nhỏ đảm nhiệm hôn lễ chứng hôn người dương chân thiên lúc này ở ma tộc đô thành bên trong cùng ma tộc đầu bếp cùng một chỗ nấu cơm núi l ử a trong a o trên đảo nhỏ tới rất nhiều tân khách đại đa số là ma tộc ngoại trừ ma tộc người còn có cổ lực xuất l ĩ n h tinh linh tộc cùng ngạo thiên kiếm tôn xuất lĩnh dân tộc ma cung số lì nhìn thấy giang k h ô n đến trên đảo nhỏ tranh thủ thời gian lôi kéo hắn đi ma tộc từ đường bên ngoài hôn lễ cũng nhanh bắt đầu hắn cái này chứng hôn người hiện tại mới đến giang khôn nhìn thấy ma tộc từ đường bên trong nhã kỳ cùng nàng vị hôn phu a long đều mặc một thân áo giáp màu đen cho người ta một loại b á khí bên cạnh để lọt cảm giác chính quỷ gối tổ tông t r ư ớ c bài vị cầu nguyện cái gì người địa cầu kết hôn thích mặc áo cưới cùng âu phục nhưng ma tộc người sùng thượng vũ lực kết hôn truyền thống chính là mặc một thân áo giáp giang khôn đi đến ma tộc từ đường trước lâm thời dựng trên sân khấu dưới đài mấy ngàn tên ma tộc người đồng loạt nhìn về phía hắn lấy đi s các hương thân hoan nên mọi người tới tham gia nhã kỳ công chúa hôn lễ ta là dạ chi tinh linh giang khôn mời hai vị người mới lên đài giang khôn nói với mọi người mọi người sắc mặt trở nên có chút kỳ quái người này rõ ràng là cái nhân loại vì cái gì nói mình là tinh linh tộc hơn nữa còn chạy tới lúc công chúa ma tộc hôn lễ căn cứ chính xác hôn nhân nhã k ỷ cùng nàng vị hôn phu a long leo lên cái này lâm thời dựng sân khấu sau đó tương hẫu nhìn một chút đánh tiếp nhã k ỷ một quyền đánh về phía a long ngực a long nghiêng người loay lên lấy thủi trò công kích nhã k ỷ bà vai cảnh tượng này đem bên cạnh giang khôn nhìn n g đã nói xong hôn lễ đâu làm sao biến bạo lực g a đình rồi hai vị các người đánh như thế nào đi lên giang khôn nhỏ giọng hỏi nhân tộc hôn lễ tập tục là bái thiên địa bái phụ mẫu bái tổ tông nhưng chúng ta ma tộc hôn lễ tập tục là tân lang tân nương đánh trước một khung nhã kỳ giải thích nói ha ha các người ma tộc dân phong thật b i ê u hãn giang khôn kéo ra khỏe miệng nói chờ hai vị người mới đánh nhau kết thúc về sau a long trong mắt trái một quyển biến thành mắt gấu mèo nhã kỳ tóc trở nên lộn xộn không chịu nổi như cái tên đ i ê n đây chính là ma tộc hôn lễ tập tục dưới đài tham gia hôn lễ ma tộc người không có cảm thấy có chỗ nào không đúng cao giọng hoan hô lên giang k h ô n đi đến trước mặt hai người học tây phương giáo đường bên trong mục sư đối á long hỏi ngươi nguyện ý cưới nữ nhân này sao yêu nàng trung thành với nàng vô luận nàng nghèo khó bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử vong ta nguyện ý Á long chất p h á t cười một tiếng nói ngươi nguyện ý gả cho cái này nam nhân sao yêu hắn trung thành với hắn vô luận hắn nghèo khó bị bệnh hoặc là tàn tật cho đến tử vong giang k h ô n đối nhã kỳ hỏi ta cũng nguyện ý nhã kỳ nói ok song phương đều nguyện ý các ngươi liền vĩnh viễn cùng một chỗ đi giang k h ô n vừa cười vừa nói dưới đài mấy ngàn tên tân khách phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô nhưng mà lúc này đại trưởng lao từ dưới đài bay đến trên sân khấu đứng tại trên đài đối chúng tân khách nói chư vị hôm nay ta muốn lấy thay mặt ma cung sô ly trở thành tộc trưởng mới nhận trước hiện tại tòa này núi lửa đã bị ba vạn đại quân vây quanh ai dám phản kháng giết chết bất l u ậ t tội đại trưởng lão lời vừa nói ra ma tộc đám người quá sợ hãi bất khả tư nghị nhìn về phía hắn cái này chuyển hướng quá nhanh để bọn hắn nhất thời phản ứng không kịp ta không nghe lầm chứ đại trưởng lao t h ê mà muốn đoạt lấy tộc trưởng chi vị tộc trưởng thực lực thế nhưng là đại ma vương cảnh giới mạnh đến mức đáng sợ đại trưởng lão vậy mà như thế trắng trận cướp đoạt tộc trưởng chi vị đại trưởng lao c h ó n g váng sao hắn sẽ bị tộc trưởng giết chết đại trưởng lão ngươi đang nói đùa sao hôm nay thế nhưng là hôn lễ của ta nhã kỷ kinh ngạc nhìn xem đại trưởng lão hỏi ngươi xem ta bộ dáng giống như là đang nói đùa sao đại trưởng lão cười lạnh nói hôm nay ngươi m g ộ i m g ộ i của ngươi g i a g i a của ngươi cùng các ngươi cái này một c h i tộc hệ đều phải chết tham gia hôn lễ người đều là ma tộc bên trong quý tộc chỉ cần những người này thuận theo mình đại trưởng lão sẽ không đối bọn hắn động thủ sẽ chỉ diệt nhã phỉ nhã kỳ bọn hắn tiêm một c h i tộc nhân còn nhân tộc cường giả ngạo thiên kiếm tôn cùng tinh linh tộc cổ lực bọn hắn không tiện nhúng tay ma tộc nội bộ sự t ì n h chỉ có thể ở một bên nhìn xem lúc này một người mặc áo giáp cầm trong tay huyết mâu ma tộc tướng quân từ núi lửa bên ngoài bay đến núi lửa trong ao trên đảo nhỏ nói với đại trưởng lão đại trưởng lão ma tộc đô thành đã bị ta khống chế giang k h ô n nhận biết cái này ma tộc tướng quân chính là hôm qua bị hắn phong thư thực lực ma thiên ma thiên thừa dịp tộc trưởng tham gia hôn lễ thời khắc xuất linh ba vạn ma quân chiếm linh ma tộc đô thành sau đó lại đi tới dưới núi lửa đem chọn ngọn núi lửa đoàn đoàn bao vây b ư ớ c bách ma cung sô lì nhường ra tộc trưởng c h i vị ma cung sô lì từ dưới đài đi tới gương mặt giàn mua kêu mau tức đến vặn vẹo biến hình chỉ vào đại trưởng l ã o nói ngươi vậy mà muốn cấp tộc trưởng c h i vị ma cung sô lì trước kia phát giác được một chút dấu vết để lại trong lòng đối đại trưởng l ã o có chút hoài nghi suy đoán hôn lễ cùng ngày khả năng có việc phát sinh n g h ĩ không ra đại trưởng l ã o thật muốn phản bội h ắ n tộc trưởng chi vị n ă n giả g cư chi ngươi đã không được đại trưởng lao đối ma cung sô lì nói cùng lúc đó cái khác năm vị ma tộc trưởng lão cũng từ dưới đài bay lên rơi vào hôn lễ trên sân khấu bọn hắn đứng tại đại trưởng lão một bên ủng hộ đại trưởng lão làm t ộ c trưởng ma tộc đại tướng ma thiên đối với mình thủ hạ nói đem nhã phỉ công chúa dẫn tới nhã phỉ hai tay bị một đầu xiềng xích trói lại bị mấy tên ma tộc sĩ quan đưa đến ma thiên bên người buổi trưa hôm nay ma thiên xuất quân chiếm lĩnh ma tộc đô thành lúc vừa lúc nhã phỉ cũng tại đô thành bên trong liền đem nàng tóm lấy dùng cái này áp chế ma cung sô ly nhã phỉ ma cung sô ly c h o mày nhìn xem nhã phỉ kêu một câu ra ra ta rất sợ hãi nhã phỉ khóc nói nàng là công chúa ma tộc từ nhỏ điêu ngoa tùy hứng không ai dám chống đối nàng lần đầu nhìn thấy trận thế như vậy bị ma thiên cầm đầu phản quân hù dọa số l y hiện tại năm vị trưởng lao đứng tại ta bên này càng có ma thiên ba vạn ma t ộ c quân đội ngươi thương yêu nhất tiểu công chúa cũng trên tay ta ngươi còn không có ý định n h ư ờ n g ra tộc trưởng chi vị sao đại trưởng lao đối ma cung số l y nói hắn lần này cướp đoạt tộc trưởng chi vị có thể nói là tính chức kỹ càng ma cung số l y mặc dù ở thế yếu nhưng chỉ cần số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng c h ợ giúp hắn hắn cũng không cần sợ đại trưởng lão nghĩ tới đây ánh mắt của hắn ở chung quanh đảo mất một tuần mới vừa rồi còn tại trên sân khấu giang khôn hiện tại đã không thấy bóng dáng chẳng lẽ chủ cửa hàng cũng bị đại trưởng lao đón mua ma cung sổ ly trong lòng kinh hãi nếu như chủ cửa hàng cũng bị đại trưởng lao thu mua vậy hắn thật không có hy vọng ngươi không sợ ta giết các ngươi sao ta thế nhưng là đại ma vương cảnh giới cờ ư n giả g ma cung sổ l g i à n mua trên mặt đều là lanh khốc chi sắc nắm chặt n ắ m đấm nhìn chằm chằm trước mặt đại trưởng lão đừng cho là ta nhìn không ra ngươi đã bị nội thương không nhẹ thực lực đại tổn chúng ta sáu người liên thủ nhất định có thể đưa ngươi đánh bại đại trưởng lão cười nhạo nói nếu như không phải biết ma cung sổ ly thụ thương đại trưởng lão quả quyết không dám phát động phản loạn tộc trưởng thụ thương rồi bao quát ngạo thiên kiếm tôn cổ lực ở bên trong tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc không thôi mây xanh đại lục người đều biết ma tộc tộc trưởng ma cung sổ ly một thân ma công tu vi thông thiên nhục thể cường độ nhưng cứng rắn cản thần khí trên đời này không có mấy người có thể bị thương hắn hắn đến tột cùng là bị ai đã thương sợ là muốn đổi người ừ n đại trưởng lão quá cường thế ma tộc tộc nhân đều cảm giác lần này ma cung sô ly sẽ bại bởi đại trưởng lão hôn lễ trên sân khấu ma cung sô ly lòng như cho n g ộ i đầy mắt l ử a giận nhìn xem đại trưởng lão cùng với bên người năm vị trưởng lão sau đó quay đầu đối a long hỏi tiểu tử hiện tại chúng ta thân hãm quân cảnh ngươi còn nguyện ý cưới nhã kỳ sao hiện tại đại trưởng lão phản loạn ma cung sô ly người một nhà trở nên rất nguy hiểm a long cùng nhã kỳ thành thân cũng coi là ma cung sô ly người nhà sẽ trở thành đại trưởng lão thanh trừ đối tượng đương nhiên nguyện ý cho dù chết ta cũng muốn cùng với nhã kỳ a long nắm nhã kỳ tay nói t ố t hoạn nạn gặp chân tình là tên hán tử hiện tại ngươi cùng nhã kỳ đi cứu nhã phỉ cứu được nàng liền mau đào tẩu ta ngăn t r ở sáu đại trưởng lão ma cung sô ly nói thế nhưng là a long do dự một chút không có thế nhưng là nhanh đi cứu nhã phỉ ma cung sô ly t h ú c giục nói nhã kỳ cùng a long biết hiện tại tình thế nguy cấp dung không được cân nhắc quá nhiều đi trước cứu nhã phỉ lại nói hai người rời đi hôn lễ trên sân khấu chỉ còn lại sáu đại trưởng lao cùng ma cung sô ly bảy người song phương đều buộc phát ra cường giả khí thế từng hô rằng co lên đại trưởng lão đối mặt khác năm tên trưởng lão nói hắn xông lên phía trước nhất toàn thân trên dưới quanh quẩn lấy ma khí nồng nặc như sắt thép nắm đấm một q u y ề n đánh về phía ma cung sô ly ma cung sô ly một cái lắc mình bay về phía trước ra đồng dạng một q u y ề n đánh về phía đại trưởng lão hai q u y ề n tương đối va chạm ra một cô đáng sợ hết hồng sắc sóng xung kích dưới chân lâm thời dựng sân khấu bị xung kích sóng phá hủy đại trưởng lão cùng ma cung sô ly rơi xuống đất đều t h i lui mấy bước ma cung sô ly chỉ cảm thấy thể nội huyết khí quần quận sắc mặt đỏ lên bước chân bất ổn kém chút phun ra một ngụm máu tới ha ha xem ra ngươi bị thương so ta tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn đại trưởng lão cười nói hiện tại không cần bọn hắn sáu người liên thủ chỉ dựa vào một mình hắn liền có thể đối phó ma cung sô ly chủ cửa hàng một trường kia quá mạnh ma cung sô lì trong lòng than khổ đạo hắn rất hối hận đi dò xét giang k h ô n thực lực bằng không thì cũng sẽ không bị giang k h ô n đ ả t h ư ơ n g hiện tại liền giết ngươi đại trưởng lão không sợ hai chút nào ma cung sô ly hướng hắn đi tới trong tay huyễn hoa ra một thanh hắc đao thanh này hắc đao là một kiện thần khí chỉ có dùng thần khí mới có thể giết chết ma cung sô ly ta đến không trung vang lên hét lớn một tiếng ngay sau đó đám người trông thấy một thân thể đỏ tử giao nhau quái nhân rơi xuống từ trên không hắn một đôi con mắt thật to hướng ra phía ngoài l ồ i ra không có lông mi cùng đôi mắt nhìn qua có chút kinh khủng trên thân không có mặc quần áo trên miệng ngay cả cái lỗ mà đều không có trước ngực có một viên không ngừng lấp l ó e đèn đỏ không sai hắn chính là địch giả siêu nhân điện quang giang khôn vừa rồi chạy về ma tộc đô thành cứu dương chân thiên đi hiện tại dùng biến thân thuật biến thành địch giả siêu nhân đ i ệ quang g á n vẻ tới cứu ma cung sổ lì người một nhà đám người ngạc nhiên nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống sinh vật từ bề ngoài đến xem g i a hỏa này không phải là nhân loại cũng không phải tinh linh càng không phải là ma tộc mà là một loại không biết sinh vật n g ư ờ i là ai đại trưởng lao đối giang k h ô n hỏi ta là địch giả siêu nhân điện quang giang k h ô n nói địch giả siêu nhân điện quang là cái thứ gì chưa từng nghe qua đại trưởng lao nói chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều không thể ngăn cản ta giết ma cung sổ lì người một nhà để chiến đấu đi ác ma siêu nhân điện quang biến thân giang khôn hai tay giao nhau đặt trên c h á n trên c h á n đột nhiên quang mang c h ấ p động thân thể từ đỏ từ giao nhau biến thành tất cả đều là từ sắc đó là cái quái vật gì thân thể sẽ còn biến n h â n sắc trong lòng mọi người nghi hoặc không hiểu ma cung số lì quen thuộc giang khôn thanh âm có thể xác định trước mắt quái nhân này chính là giang khôn chủ cửa hàng ngươi làm sao mặc đồ này ma cung số lì đối giang khôn hỏi cái này gọi giang khôn hồi đáp ma cung số lì suy đoán là cái gì cường hãng công pháp có thể khiến người ta thân thể phát sinh biến hóa không có hỏi nhiều cái gì dù sao chỉ cần chủ cửa hàng tới cũng không cần sợ đại trưởng lão bọn người người m u ố n chết đại trưởng lão cầm cái kia thanh thần khí cấp bậc hát đao một đao hướng giang k h ô n chém đi xuống thần khí uy lực lớn đến khó lấy tưởng tượng một đao kia xuống dưới phản phất muốn chém vỡ không gian giang k h ô n đưa tay chặn lại nhẹ nhõm ngăn trở đại trưởng lão hát đao thế mà chặn thần khí một kích đại trưởng lão chừng lớn ra mắt bất khả tư nghị nói một thanh phá đao mà thôi ta liền miễn công nhận giang k h ô n bắt lấy ma đao thân đao dùng sức hướng bên cạnh mình kéo một phát đại trưởng lao thân hình một cái lảo đảo kém chút ngã sắt không cái ó n kêu thanh đao o đao, ma đao đã đạt tới thần khí cấp bậc có được linh tính cảm nhận được giang không trên thân không ngừng tăng cường cường giả uy thế thân đao có chút rung động phảng phất tại chúc mừng mình nên đón một cái chân chính cường đại chủ nhân đại trưởng lão bị giang khôn khí thế trên người dọa đến toàn thân pháp d u n cái này gọi địch già siêu nhân điện quang người thật là đáng sợ vội vàng đối mặt khác năm tên trưởng lão nói liên thủ bảy trận đối phó hán mặt khác năm tên trưởng lão đi nhanh lên đến đại trưởng l ã o bên người sáu tên trưởng lão mỗi người từ trong ngực xuất ra một chiếc cổ phát đèn đồng phân loại sáu phương ngồi xếp bằng tới đất bên trên đem đèn đồng đặt ở trước người tại sáu người ma công thôi đọc dưới sáu ngọn đèn đồng giấy lên hào quang nhỏ yếu mọi người c h á y mau đây là ma tộc chí cao trận pháp lục mang tinh trận ma cung sổ ly đối mấy ngàn tên ma tộc người hô một khi trận pháp hoàn thành liền sẽ ở chung quanh mấy ngàn mét bên trong hình thành kết giới trong kết giới hết t h ể sinh linh đều sẽ bị tước đoạt sinh cơ đến lúc đó không ai có thể chạy trốn được những cái kêu ma tộc quý tộc tự nhiên nghe nói qua lục mang t i n h trận trận pháp này có thể nói là ma tộc bên trong mạnh nhất trận pháp coi như mây xanh đại lục đệ nhất cường giả cũng không dám tùy tiện tiến vào trong trận bọn hắn tranh thủ thời gian ra bên ngoài trốn ma thiên bị giang khôn phong thư thực lực cùng người bình thường không nhiều lắm khác biệt nhã kỷ cùng a long đánh bại hắn cùng thủ hạ của hắn cứu ra nhã phỉ mang theo nhã phỉ hướng núi lựa chạy tinh linh tộc đại trưởng lão cổ lực cùng ngạo thiên kiếm tôn phân biệt mang theo mình người bay ra núi lửa đóng tại núi lửa bên ngoài ba vạn ma quân nghe nói lục mang tinh trận sắp phát động từng cái dọa đến kinh hoàng chạy trốn chỗ nào sẽ còn đi ngăn cản từ núi lửa bên trong trốn tới người chủ cửa hàng ngươi có thể làm sao ma cung số l ì đối giang khôn hỏi lục mang tinh trận quá mạnh hắn cũng không chịu nổi trận pháp công kích chuẩn bị chạy khỏi nơi này ta phải xem thử xem các ngươi ma tộc lục mang tinh trận giang khôn nói ngươi phải cẩn thận ma cung số lý nói với giang khôn không có vấn đề giang khôn nói đánh bại bọn hắn về sau kia sáu ngọn đèn đồng có thể cho ta sao giang k h ô n cảm giác kia sáu ngọn đèn đồng cũng rất lợi hại dáng vẻ muốn đem chiếm làm của riêng có thể ma cung số lý nói một câu liền thoát đi núi lửa không trốn nữa liền đến đã không kịp chương hai trăm bốn mươi mốt tử thần đ o ạ t hồn nóng bức miệng núi lửa bên trong hỏa hồng sắc nham tương từ lòng đất chảy ra hình thành một cái cự đại núi lửa ao sáu vị ma tộc trưởng lao xếp bằng ở núi lửa trong ao trên đảo nhỏ trước người bọn họ đèn đồng càng ngày càng sáng trên mặt đất xuất hiện một cái màu đỏ sầm lục mang tinh độ án sáu vị ma tộc trưởng lão ngồi tại lục mang tinh đồ án sáu cái sừng bên trên giang khôn tò mò nhìn ma tộc lục mang tinh trận cảm giác trận pháp này vẫn rất có ý tứ không c ó n ó n g lòng xử lý sáu vị ma tộc trưởng lão lúc này lục mang tinh trận bên trong một đạo màu đỏ sầm quang mang phóng lên tận trời trên bầu trời quần quận mây đen đạo này màu đỏ sầm cột sáng cắm vào mây đen bên trong liên tiếp thiên địa lấy lục mang tinh trận làm trung tâm phương viên ba m bên trong bị một tầng màu tím nhạt kết giới bao trùm bất kỳ cái gì sinh vật đều không thể chạy ra k ế giới ma cung số ly bọn hắn đã chạy ra miệm núi lửa chạy trốn tới kết giới phạm vi bên ngoài có chút trốn được chậm ma tộc người bị vây ở trong kết giới kinh hoàng nhìn trước mắt màu tím nhạt kết giới đem hết toàn lực công kích kết giới nhưng lại không cách nào đánh vỡ cái này kiên cố kết giới tộc trưởng nhanh cứu lấy chúng ta một cái ma tộc người trẻ tuổi đ ố i bên ngoài kết giới ma cung sô ly cầu cứu ta thực lực bây giờ đại giảm không có cách nào đánh vỡ lục mang tinh trận kết giới ma cung sô ly nói làm sao bây giờ làm sao bây giờ ta không muốn chết ta cũng không có cách nào ma cung sô ly nói nếu như vận khí tốt nói không chừng chủ cửa hàng sẽ cứu các ngươi giang khôn cầm trong tay ma đao đứng tại lục mang tinh trận trước đại trưởng lão cùng cái khác năm vị trưởng lao thân trước đèn đồng lấp lánh ra trướng m ắ t liếc mang mỗi ngọn đèn đồng bên trong phiêu khởi một nửa trong suốt trạm vật thể sáu nửa trong suốt vật thể bay đến giữa không t r u n g ngưng tụ thành một cái trình thể đây là một cái mặt xanh nanh vàng tướng mạo đáng sợ quái vật đầu người thú thân thú trên thân bao trùm lấy v ả y dày đặc nó không có thực thể vẹn vẹn một bộ hộp phách giang khôn cảm giác thứ này ra sân phương thức có điểm giống hạ lạ đ ỉ n thần đang bên trong chạy ra thần đèn lại có đồ ăn có thể ăn. người kia thủ thú thân quái vật dùng nó kia trầm thấp mà thanh âm khàn khàn nói sau đó đem ánh mắt khóa chặt trên người giang khôn ngon linh hồn quái vật liếm liếm bởi n ô i nói đây là vật gì giang khôn nghi hoặc mà nhìn xem quái vật này cảm thấy nó xấu đến có chút không hợp thói thường đây là sống nhờ tại đèn đồng bên trong tử thần tàn hồn là chân chính thần chỉ, áp đảo nhân tộc ma tộc tinh linh tộc phía trên tồn tại đại trưởng lão đột nhiên mở to mắt nói với giang khôn ma tộc lục mang tinh trận lợi hại nhất chỗ không phải cường đại kết giới mà là có thể triệu hồi ra sống nhờ tại đèn đồng bên trong tử thần tàn hồn mặc dù chỉ là một sợi tử thần tàn hồn nhưng nó lại so ma cung sổ lì dạng này mây xanh đại lục đỉnh cấp cao thủ còn lợi hại hơn trong kết giới có năm mươi cái hôn phách trước mắt cái này vị ngon nhất tử thần tàn hồn nhìn c h ầ m c h ầ m giang không nói ngươi thật giống như rất tự tin giang không dùng ma đao chỉ vào không trung tử thần tàn hồn nói chỉ là một giới nhân loại chẳng lẽ muốn cùng thần đối kháng tử thần tàn hồn khỏe miệng nhấc lên một tia cười lạnh đoạt hồn nội bông bệng i ữ a không trung tử thần tàn hồn mở ra huyết bùn đại khẩu t i ê miệng lớn bên trong b ộ c phát ra một cỗ cường hoành h p lực có thể thôn phệ linh hồn không có kịp thời chạy ra kết giới ma tộc người bị tử thần tàn hồn hút đi hồn phách nuốt vào trong bụng vĩnh thế không được siêu sinh sau đó thì sao giang k h ô n nói bốn mươi chín cái ma tộc nhân hồn phách bị đoạt đi nhưng giang không êm đẹp đứng tại chỗ tử thần tàn hồn đối không cách nào cướp đi giang k h ô n hồn phách làm sao đoạt không đi hồn phách của ngươi tử thần tàn hồn ngây ngẩn cả người mình đoạt hồn bí thuật nhưng thật ra là một loại phát t á c thân là tử thần có quyền lợi tước đoạt bất kỳ một cái nào sinh linh, linh hồn mây xanh đại lục ở bên trên cường đại tới đâu cao thủ cũng vô pháp may mắn thoát khỏi ngươi cư việt đoạt có thể cướp phách của ta coi thể ta ta thua. hồn như đi giang khôn nói, lục mở a Giang n tinh trận cũng được chứng kiến, hiện tại nên ngươi. Khôn g giải tại quyết được các m ra tay phải trên tay phải kim sắc thần lực phun trào thần lực màu vàng nóng dần dần hóa thành một cái thực thể hóa kim trung kim trung bên trên khắc đầy cổ lão minh văn đây là thiên đ ỉ n h thập đại phong ấn thuật một trong kim trung phong ấn thuật h ắ n từng dùng kim trung phong ấn thuật phong ấn qua t r ồ n sóc ca mạ tệ giả h á t viêm bây giờ chuẩn bị đem cái này từ thần tản hồn giam lại nói không chừng có thể bán cái giá tốt trở nên như một tòa cao ốc chọc trời đồng dạng cao đem tử thần tàn hồn đặt đi vào sau đó cấp tốc thu nhỏ trở lại giang khôn trong lòng bàn tay toàn bộ quá trình không đến nửa phút tử thần tàn hồn liền bị phong ấn tiến vào kim trung bên trong đây là vật gì tử thần tàn hồn nhìn bốn phía vàng lóng ánh kim trung hàng rào dùng sức đụng mấy lần lại không cách nào đánh vỡ cái này kim trung hàng rào ngươi thế mà thu thần chỉ hôn p h á c h ma tộc sáu vị trưởng lão nhìn thấy giang khôn trong tay hơi mở kim trung có thể nhìn thấy tử thần tàn hồn bị giam tiến vào cái này kim trung bên trong trong lòng kinh ngạc không thôi bọn hắn vốn cho rằng bằng vào lục mang tinh trận triệu hồi ra tử thần tàn hồn liền có thể giết địch già siêu nhân điện quang nhưng cái này địch già siêu nhân điện quang xa so với bọn hắn tưởng tượng ngưỡng bức ngược lại đem tử thần tàn hồn cho phong ấn ha ha ha ngươi một cái nho nhỏ thần chỉ tàn hồn còn dám cùng bản điếm chủ đối nghịch coi như ngươi bản thể tới bản điếm chủ cũng chiếu thu không lầm giang khôn đối kim trung bên trong tử thần tàn hồn nói ngươi là ai vậy mà cường đại đến không e ngại thần chỉ tử thần tàn hồn hỏi về sau ngươi sẽ biết giang khôn cười nói ta chuẩn bị đem ngươi bán đi có lẽ có thể bán không ít tiền cái này mẹ nó cũng quá n g ư ỡ bức thần c h ỉ cũng dám bắt ra bán ma t ộ c sáu vị trưởng lão biết bọn hắn lần này gặp được chân chính ngưu nhân không sợ thần c h ỉ hơn nữa còn tuyên bố muốn đem thần c h ỉ bán đại ca thả ta đi t ử thần tàn hồn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ bức cách trong nháy mắt hạ xuống mấy cái cấp bậc thật vất vả bắt được một cái thần c h ỉ ta sao có thể thả ngươi đâu giang không nói t ử thần tàn hồn đủ rũ nghĩ mình trang bức hơn ngàn năm chưa hề bị đánh lần này gặp được cái so với mình còn có thể trang bức người thật là xui xẹo giang khôn xử x u ấ t một chiêu lục mạch thần kiếm một đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí đâm về chung quanh kết giới cường đại kiếm khí rơi xuống kết giới bên trên lục mang tinh trận kết giới trong nháy mắt s ụ p đ ổ kết giới s ụ p đ ổ sáu tên i trưởng l á o lọt vào phản vệ cùng nhau thổ huyết bản thân bị trọng thương trước người bọn họ sáu ngọn đèn đồng cũng vỡ vụn giang khôn vốn là muốn đem cái này sáu ngọn đèn đồng chiếm làm của riêng nghĩ không ra kết giới vội vỡ đèn đồng cũng đi theo vỡ vụn bất quá thu cái thần chỉ hồn phách cũng không lỗ hắn sử dụng bắt quái phong ấn thuật phong ấn sáu vị ma tộc trưởng lao thực lực đi ra miệm núi lửa, đi vào dưới chân núi lửa. vừa vặn gặp được ma cung sổ l ì chủ cửa hàng ngươi không sao chứ ma cung sổ l ì đối giang khôn hỏi không có việc gì giang khôn k h o á t khoác tay sáu cái trưởng lão ta đã thay ngươi giải quyết thiên ma huyết tinh lúc nào cho ta trước đó giang khôn cùng ma cung sổ l ì ước định qua hắn giúp ma cung sổ l ì bãi bình sáu cái trưởng lão ma cung sổ l ì đem thiên ma huyết tinh đưa cho hắn chờ một lúc hồi c u n g sau liền cho ngươi ma cung sổ l ì trả lời nói chương hai trăm bốn mươi hai t i n h linh tộc giang khôn biến trở về trước kia dáng vẻ đi theo ma cung sổ ly trở về ma tộc đô thành dương chân i thiên. thiên mặc a h dù cũng tới từ huyền nguyễn vị diện nhưng chỉ có đấu linh thực lực đánh thắng được ma tộc binh sĩ lại đánh không lại ma tộc bên trong cao thủ hắn cùng một bang đầu bếp bị ma tộc phản quân tổng lấy giang khôn kịp thời từ ngoài thành núi lựa chạy về ma tộc đô thành mới giúp dương chân thiên giải vây cảm ơn lão bản dương t r â n thiên nói hai người tới tinh linh tộc ở lại đ ì n h viện nhìn thấy đại trưởng lão cổ lực bọn hắn chính thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi ma tộc đại trưởng lão ta tới giang khôn nói với cổ lực giang khôn ngươi làm chứng hôn người sau chạy đi đâu cổ lực hỏi giang khôn lúc xong chứng hôn người sau liền trở về đô thành cứu dương t r â n thiên đi sau đó biến thành địch già siêu nhân điện quang ra sân cổ lực bọn hắn không nhận ra địch già siêu nhân điện quang chính là giang khôn lúc xong chứng hôn người ta liền rời đi núi lửa giang khôn nói vậy thì tốt ngươi theo chúng ta cùng một chỗ về tinh linh tộc cổ lực nói hắn lại nhìn về phía dương trần tiên h vị này nhân loại là hắn là bằng hữu của ta có thể để hắn cùng đi tinh linh tộc sao giang khôn hỏi có thể tinh linh tộc địa bàn bên trên cũng không đều là tinh linh có số ít nhân loại ở lại tinh linh tộc đối với nhân loại cũng không phải rất bài xích cổ lực thu thập xong đồ vật sáng sớm ngày thứ hai cùng ma cung sổ l u cáo từ về sau liền rời đi ma tộc đô thành đ ạ p vào hồi hương con đường vui vẻ nhất không ai qua được năm cái tinh linh tộc nữ hai tử cả ngày quân lấy g a khôn cùng hắn cười cười nói, nói. giang khôn đối mặt n ằ m cái mỹ nữ bắt chuyện thong dong mà bình tĩnh cùng các nàng nói đùa ma tộc địa bàn ở vào mây xanh đại lục phương tây tinh linh tộc địa bàn cùng ma tộc liền nhau ở vào phương nam đại s â m lâm bên trong giang khôn bọn hắn rời đi ma tộc biên cảnh liền tiến vào trong rừng hai bên đường đều là cao lớn cây cối cây cối trên thân sinh trưởng rất nhiều xanh biếc loài dê trên mặt đất bị lá khô bao trùm hư thối lá cây thúc đẩy sinh trưởng ra xanh xanh đỏ đỏ cây n ấ m trong rừng rậm tươi mát thoải mái không khí làm lòng người bỏ thần di sa mỏng sương n ủ trong rừng phiêu đãng thỉnh thoảng có thể nghe được động vật tiếng têu to giang k h ô n cùng dương t r â n thiên hai người nhìn xem bốn phía duyên dáng hoàn cảnh cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tiên cảnh bên trong tinh linh tộc trời sinh cùng tự nhiên thân cận cổ lực bọn người cảm nhận được t r ú n g quanh bàng bạc tự nhiên khí tức trên thân tản mát ra màu xanh n h ạ t huỳnh quang mỹ nữ trên người ngươi làm sao bắt đầu phát sáng rồi dương t r â n thiên đ ố i một mọi t ử hỏi chúng ta tại cùng t r u n g quanh thực vật chào hỏi cô em gái kia trả lời nói những n à y màu xanh n h ạ t huỳnh quang không phải phổ thông ánh sáng phía trên mang theo tinh linh tộc nhân ý niệm thực vật phiến lá thông qua sự quang hợp chỉ cần hấp thu vi lượng lục quang liền có thể lý giải tinh linh tộc ý tứ các ngươi cũng quá lợi hại vậy mà có thể cùng thực vật giao lưu dương t r â n thiên ngạc như nói n chúng ta mộc chi tinh linh trời sinh liền có thể cùng thực vật liên hệ đám người bọn họ trải qua chỗ chung quanh cây cối phiến lá có chút rung động phát ra hào hào tiếng vang tại đáp lại tinh linh tộc nhân giang khôn không phải tinh linh tộc nhân chỉ là sẽ sử dụng m ộ t đội mà thôi còn không đạt được cùng thực vật c â u thông tâm ý tình trạng đi không bao lâu giang khôn nhìn thấy phía trước trên đất trống xuất hiện một gốc cực lớn cây cây này lớn đến trình độ gì đâu cành lá rậm rạp tựa như một thanh ô lớn bao trùm diện tích cùng một tòa thành trấn không t r a n nhiều nó kêu tráng kiện trụ cột đường k í n h hơn ngàn mét mỗi một phiến lá cây tựa như một chương lục sắt chăn m ề n nhưng nó độ cao lại không phải rất cao vẹn vẹn hơn một trăm mét từ xa nhìn lại tựa như một cái buồn bã hút giang khôn cùng dương t r â n thiên bị cây to này sợ ngây người hòa ảnh vị diện thần thụ cũng không có cây này lớn lão bản cây này thật lớn ta chưa từng thấy như thế lớn cây dương t r â n thiên nói hoàn toàn chính xác rất lớn giang khôn nói sau đó đ ố i bên cạnh một cái tinh linh tộc m ộ i tự hỏi đây là cái gì cây thế mà dáng dấp như thế lớn đây là tinh linh thụ mấy ngàn tên tinh linh lợi dụng tự thân sức mạnh tự nhiên bồi dưỡng m à thành là đông đảo mộc chi tinh linh trụ sở cây này tựa như nhân loại một tòa tiểu thành trấn phía trên cư trú mấy ngàn tên mộc chi tinh linh nàng giải thích nói chúng ta trước tiên ở nơi này ở một đêm ngày mai lại đi nữ vương nơi đó cổ lực nói với giang khôn có thể giang khôn trả lời nói hắn cũng nghĩ bên trên cây này nhìn xem cổ lực bọn người đi đến tinh linh thụ trước thông qua trên người tán phát ra lục s á c huỳnh quang cùng tinh linh thụ giao lưu thu hoạch được tinh linh thụ cho phép sau mới có thể ở đến trên người của nó tinh linh thụ biết được cổ lực là tinh linh tộc đại trưởng lão phi thường hoan nghênh ắ n mấy chục cây tráng kiện sợi đ ằ n g từ trên cây rơi xuống cổ lực đứng ở một cây sợi đ ằ n g trên phi lá đưa tay đỡ lấy sợi đ ằ n g cái khác hơn mười người tinh linh tộc nhân đứng ở cái khác sợi đ ằ n g trên phi lá giang khôn cùng dương t r â n tiên cũng học tinh linh tộc dáng vẻ đứng ở một cây sợi đ ằ n g trên phi lá sợi đằng mang theo bọn hắn từ từ đi lên lên cao quá trình bên trong giang khôn nhìn thấy tinh linh thụ trên c ả n h cây xây lấy từng rẽ nhà gỗ nhỏ có tinh linh tộc nhân từ nhỏ trong nhà gỗ trôi ra ngoài sợi đẳng một mực lên cao đến chừng năm mươi mét vị trí nơi này là cây cối trung bộ hiện ra tại giang k h ô n trước mặt là một lối đi hai bên đường phố đồng dạng có chất gỗ kiến trúc trên đường phố người ta người hướng làm lấy giao dịch con đường này thế mà xây ở một cây trên canh cây có thể tưởng tượng căn này thân cây có bao nhiêu thô tinh linh thụ vốn là tinh linh tộc nhân lợi dụng sức mạnh tự nhiên bồi dưỡng m à thành tinh linh thụ muốn nghe tinh linh tộc nhân mệnh lệnh tinh linh tộc nhân để tinh linh thụ đem căn này thân cây giáng dấp thô một chút hình tròn thân cây trưởng thành hình nửa vòng tròn cam đoan đường đi là băng thẳng giang k h ô n đi vào trên đường phố nhìn xem chung quanh tạo hình kỳ lạ tinh linh tộc kiến trúc trong khách n mới sạn h nắng tinh t linh tộc nhân lá khe bởi vì cùng tự nhiên thân cận phổ biến không thấy giả giả nhất cổ lực nhìn qua cũng mới hơn bốn mươi tuổi dám vẽ trong khách sạn tinh linh tộc nhân tò mò nhìn giang khôn cùng dương chân thiên bởi vì nơi này có rất ít người loại đến người tới nơi này loại bình thường là cùng tinh linh tộc làm ăn thương nhân trong mắt bọn họ lộ ra mấy phần kinh ngạc đều bị giang khôn dung mạo kinh d i ệ m đến tại tinh linh tộc nhân trong mắt giang khôn nhan giá trị đơn giản cao đến quá đáng trên đời lại có như vậy xuất khí nhân loại giang khôn biết những n à y tinh linh tộc nhân vì sao kinh ngạc như thế mà nhìn mình trong lòng không khỏi cảm thán những n à y tinh linh tộc nhân quá có mắt hết hai ngày này lại có việc thần thiền tác giả cun cảm giác mình tựa như một đầu cá ớt mới chương hai trăm bốn mươi ba cao lệnh tinh linh nữ vương giang khôn bọn người ở tại tinh linh thụ bên trên khách sạn ở lại một quán trọ phục vụ viên cho giang khôn bưng tới một bàn hoa quả giang khôn nhìn xem trong đĩa trái cây đỏ rừng d ự c trái cây có điểm giống cà chua cầm lấy một cái cắn một cái nếm đến một cỗ chua ngọt hương vị nương theo lấy kỳ lạ mùi thơm đây là cái gì hoa quả giang khôn đối phục vụ viên hỏi đây là cống tây quả chúng ta tinh linh tộc nhân thường ngày đồ ăn phục vụ viên trả lời nói nhân loại đồ ăn bình thường là gạo mà tinh linh tộc nhân đồ ăn chính là loại này tên là cống tây quả hoa quả ăn thật ngon giang khôn cười một cái nói tại i viên trái ngồi gian chơi điện ế p phòng nhận quán nhân công mình bên trong, một bên h tác trọ một t cây, vào của đĩa o một tây bên ăn loại này cống loại quán ả Tại q u trọ ở một đêm về sau giang khôn hai người đi theo cổ lực bọn hắn đi xuống tinh linh thụ tiếp tục hướng đại s â m lâm chỗ sâu tiến lên ven đường còn chứng kiến không ít to lớn tinh linh thụ những này tinh linh thụ là các tinh linh khu quần cư tựa như nhân loại thành t h ấ n mỗi k h ỏ a tinh linh thụ bên trên ít có mấy trăm tinh linh ở lại nhiều hơn vạn tinh linh ở lại ngoại trừ tinh linh thụ bên ngoài đại xâm lâm bên trong còn có khác kỳ lạ thực vật có thực vật có dược dụng công hiệu tinh linh tộc sẽ cùng nhân loại làm một chút dược liệu giao dịch giang khôn cùng dương t r â n tiên tò mò nhìn bốn phía thực vật một đường đi đến tinh linh tộc tộc địa trước cái này cái gọi là tộc địa kỳ thật vẫn là một cây đại thụ cái này khỏa khổng lồ tinh linh thụ so trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một gốc tinh linh thụ còn lớn hơn cây cối trụ cột đường kính hơn v à n mét cùng nói là một cái cây không bằng nói là một tòa thành trì nhánh cây lấy trụ cột làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng kéo dài che khuất một mảng lớn khu vực thật có thể dùng che khuất bầu trời để hình dung cái này k h ỏ tinh linh thụ khổng lồ bởi vì cây này quá lớn che khuất ánh nắng tinh linh tộc nhân tại trên cành cây trồng rất nhiều có thể phát sáng cỏ x ì r ê u từng mảnh từng mảnh tản ra màu xanh nhạt h u n h quang cỏ x ì r ê u bao trùm tại trên cành cây đem chọn khoả tinh linh thụ chiều sáng ưu tính thanh nhã tựa như chuyện cổ tích thế giới mỹ lệ nữ vương đại nhân ngay tại trên ngọn cây này cổ lực nói với giang khôn nữ vương khẳng định rất nguyện ý gặp đến cái này có được bốn loại sức mạnh tự nhiên có thể xương tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả tuyệt thế thi tài được giang k h ô n trả lời một câu tinh linh thụ trụ cột mặt ngoài có từng vòng, vòng xoắn ốc hướng lên cầu thang giang khôn hai người đi theo cổ lực bọn hắn dọc theo cái này từng vòng từng vòng xoắn ố c cầu thang đi lên đám người đi nửa giờ mới đi bên trên cái này gốc cây khổng lồ tinh linh thụ giang khôn cùng dương chân thiên kinh ngạc nhìn thấy một tòa khổng lồ cung điện đứng vững tại trước mặt bọn hắn tòa cung điện này hoàn toàn do nhánh cây tự nhiên sinh trưởng m à thành không phải dựa vào nhân công kiến tạo m à thành cung điện trên tường rào đồng dạng bao trùm lấy phát ra lục s ắ c h u n h quang loại dê ơ đem cả tòa cung điện chiếu sáng cây này chạc â y thế mà có thể lớn thành một tòa cung điện giám vẻ giang khôn đối bên người một tinh linh tộc mọi tử nói cây tự nhiên sinh các ngươi đều trở về đi ta mang giang khôn đi gặp nữ vương đại nhân cổ lực đối bên người hơn mười người người trẻ tuổi nói kia năm tên tinh linh tộc mọi tử không thôi nhìn giang khôn một chút sau đó rời đi giang khôn cùng dương chân thiên hai người đi theo cổ lực đi vào cây tối trong cung điện thủ vệ cung điện tinh linh tộc vệ binh nhìn thấy cổ lực nhao nhao túi đầu trước hắn xoay người biểu thị tôn kính tiến vào trong cung điện cổ lực gặp được cung điện tuần tra quan đối với hắn hỏi nữ vương ở đâu nữ vương ngay tại trong chính điện cùng các bộ lạc t ủ trưởng chuyện thương lượng tuần tra quan trả lời nói cổ lực ba người đi vào chính điện trước nhìn thấy trong chính điện đứng đấy mười mấy người mười mấy người này là tinh linh tộc các bộ lạc tủ trưởng trong đó có nam có nữ tinh linh nữ vương cầm trong tay quân trượng đứng tại mười mấy người này ở giữa cùng bọn hắn nói gì đó sự tình hôm nay tinh linh nữ vương mặc một thân lục sắc bó sát người tơ lụa y phục làm nổi bật lên nàng cao gầy thon dài thân hình quần áo kề s á t ở trên người nàng hiện ra một bộ huyện c h u y ể n thân thể dáng dấp hiệu điệu đại mi con cong một đôi mắt tươi đẹp tú dài có ngánh vũ mị trong mắt sáng phát ra thanh tịnh thoải mái ánh sáng n u h ò a tú mỹ mặt trái xoan bên cạnh ngũ quan sinh sắn phối hợp quả thực là thượng thiên hoàn mỹ ban ân lão bản nữ vương này thật xinh đẹp cùng tiểu ái có thể liều một trận dương chân t i ê n nói với giang khôn hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp giang khôn nói nữ vương này nhìn qua đại khái hai mươi mấy tuổi t ấ đại, đại, đại, đại trưởng lao nói sau đó đi đến giang khôn bên người hướng đám người giới thiệu nói người trẻ tuổi này tự xưng dạ chi tinh linh nhất tộc có được bốn loại sức mạnh tự nhiên có được bốn loại sức mạnh tự nhiên trong chính điện hơn mười người tinh linh tộc thủ trưởng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc liền ngay cả kia ăn nói có ý tứ tinh linh nữ vương đồng dạng vì đó đ ộ n g dung hắn rõ ràng là cái nhân loại thế nào lại là tinh linh tộc tinh linh nữ vương tỉnh táo hỏi bất quá khi nàng nhìn thấy giang k h ô n dung mạo trong lòng hơi đ ộ n g một chút ngây ngẩn cả người cái này nhân loại làm sao dáng dấp đẹp trai như vậy tinh linh nữ vương tranh thủ thời gian che giấu lên nội tâm tình cảm ba động khôi phục trước đó lanh khốc biểu lộ hắn nói hắn là tiến hóa bản dạ chi tinh linh nhất tộc cho nên dáng dấp cùng nhân loại tương tự hoang đường dạ chi tinh linh nhất tộc sớm đã diệt vong không có khả năng tồn tại đến nay ngươi dám lửa gạt đại trưởng lão tinh linh nữ vương nhìn c h ầ m c h ầ m giang khôn tức giận nói nàng sống hơn một trăm tuổi chưa từng nghe nói qua trên đời này vẫn tồn tại dạ chi tinh linh chỉ ở trong sách cổ gặp qua chút ít liên quan tới dạ chi tinh linh ghi chép ta là cái cuối cùng dạ chi tinh linh giang k h ô n nói mà lại ta sẽ bốn loại sức mạnh tự nhiên không có khả năng trên đời này có được hai loại sức mạnh tự nhiên tinh linh đều cực kỳ hiếm thấy làm sao có thể có nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên tinh linh tồn tại tinh linh nữ vương nói một chút cũng không tin ra khôn cảm thấy hắn chính là đến tinh linh tộc hết ăn lại uống nhân tộc lừa đảo nữ vương đại nhân hắn sẽ bốn loại sức mạnh tự nhiên là ta tận mắt nhìn thấy đại trưởng lão cổ lực đối tinh linh nữ vương nói cái này tinh linh nữ vương vẫn là khó mà tin được trên đời có người có thể nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên nhưng đại trưởng lão sống hơn năm trăm năm kiến thức rộng rãi thực lực cao cường không ai có thể lừa gạt qua đại trưởng lão hôm nay cứ như vậy đi tinh linh nữ vương nói đại trưởng lão người đi theo ta nói xong quay người rời đi hai người các ngươi đi cửa chính điện bên ngoài c h o ta ta cùng nữ vương đại nhân hồi báo xong công việc tìm cái địa phương cho các ngươi ở lại đại trưởng lão đối giang khôn cùng dương chân thiên nói tác giả cung muốn ôn tập chuẩn bị khảo thí hôm nay cùng ngày mai chỉ có thể hai canh thật có lỗi chương hai trăm bốn mươi b ố một thủ tỏ tình khí cầu kinh diễm toàn trường đại trưởng lão cổ lực hướng tinh linh nữ vương hồi báo xong công việc về sau tinh linh nữ vương cơ hồ tin tưởng giang khôn là tinh linh tộc bởi vì mây xanh đại lục ở bên trên có thể điều khiển thực vật chỉ có thể là một chi tinh linh nhất tộc về phần giang khôn vì cái gì cùng tinh linh g á n g dấp không giống cổ ó thể là hắn là quá đẹp rồi đi. rồi c lực từ t mang cung điện đi theo n về p h giang khôn cùng dương t r â n thiên xuất cung điện đi vào cung điện bên ngoài một cây trên cành cây cổ lực thông qua trên thân tán phát lục s ắ c hình quang cùng tinh linh thụ giao lưu để tinh linh thụ tại cây này chơi lên xây hai gian phòng tử vô số lớn bằng ngón cái sợi đằng từ dưới cành cây bưng v ớ i l ê n ra cấp tốc đan vào một chỗ hình thành vách tường nóc nhà cửa sổ đại môn chờ phòng ốc kết cấu không đến hai phút hai gian từ sợi đằng bệnh mà thành phòng ốc xuất hiện tại giang khôn cùng dương t r â n thiên trước mặt phòng ốc bên trong giường bàn ghế đều là sợi đằng bệnh mà thành nếu như không ở những n à y sợi đằng lại sẽ lại lần nữa tăng ra trở lại tinh linh thụ bên trong giang khôn nói giang khôn cùng dương t r â n thiên đi vào riêng phần mình trong phòng đánh giá căn này từ sợi đảng biên chế mà thành phòng ban đêm dương t r â n thiên cùng giang khôn cùng đi tham gia tinh linh tộc kiến hội dương t r â n thiên đi theo giang khôn đến mây xanh đại lục về sau từ ma tộc đầu bếp nơi đó học được một chút nấu nướng kỹ thuật hiện tại đi vào tinh linh tộc hắn chuẩn bị hướng tinh linh tộc đầu bếp học một ít chủ nghệ hắn đối tu luyện không có hứng thú duy chỉ có đối nấu cơm cảm thấy hứng thú tới nơi nào đều muốn học một ít người khác chủ nghệ giang khôn cùng dương chân thiên đi vào trong cung điện bởi vì hơn mười người tinh linh tộc thủ trưởng từ phương xa đi vào tinh linh nữ vương cung điện tinh linh nữ vương mới có thể tổ chức kiến hội hoan n g h ê n bọn hàn đến thuận tiện mời giang khôn kia hơn mười người tinh linh tộc thủ trưởng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía giang khôn cái này anh tuấn nhân loại lại là tinh linh tộc hơn nữa còn là đã tuyệt chủng dạ chi tinh linh đại trưởng lão cổ lực an bài chúng nhân ngồi xuống giang khôn cùng dương t r â n thiên ngồi vào cung điện trong một cái góc chờ tinh linh nữ vương đến cũng không lâu lắm tinh linh nữ vương cầm trong tay quyền trượng đi vào trong cung điện đi theo phía sau hơn mười người xinh đẹp nữ tùy tùng đi đến cao nhất vương tọa ngồi xuống tinh linh nữ vương lục sắc đôi mắt đẹp nhìn về phía giang khôn đối với hắn hỏi dạ chi tinh linh nhất tộc con dân bản vương muốn nhìn ngươi bốn loại sức mạnh tự nhiên có thể giang khôn đi đến trong cung điện hơn mười người tinh linh tộc thủ trưởng cùng tinh linh nữ vương nhao nhao nhìn về phía hắn nhìn hắn là có hay không có được bốn loại sức mạnh tự nhiên giang khôn xử x u ấ t lôi đột để cho mình trên thân bao trùm một tầng màu l a m lôi chi áo giáp sau đó dội ra hai tay trên tay phải xuất hiện một cái màu đỏ h ỏ a cầu trong tay trái xuất hiện một cái màu làm thủy cầu ba loại sức mạnh tự nhiên mọi người đều kinh một cái tinh linh có được hai loại sức mạnh tự nhiên đã mười phần hiếm thấy chưa từng nghe nói qua có được ba loại sức mạnh tự nhiên tinh linh ngươi không phải có được bốn loại sức mạnh tự nhiên sao còn có một loại sức mạnh tự nhiên đâu một tinh linh t ộ c t ụ trưởng đối giang khôn hỏi nơi này không có bùn đất không cách nào thi triển giang khôn nói nơi này là tinh linh thụ bên trên giang khôn không có khả năng dùng m ộ t độn từ trên một thân cây lại triệu hồi ra mặt khác thực vật nhất định phải trên mặt đất mới có thể thi triển m ộ t độn tinh linh nữ vương gật gật đầu không có bùn đất hoàn toàn chính xác không cách nào sinh trưởng ra thực vật giang khôn ngươi có thể nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên là ta tinh linh tộc tương lai lương đóng chi tài ta sẽ đem hết toàn lực bồi dưỡng ngươi ngươi nhất định có cơ hội trở thành mây xanh đại lục đệ nhất cường giả tinh linh nữ vương nói với giang khôn tinh linh tộc trong lịch sử từng xuất hiện hơn mười người có thể nắm giữ hai loại sức mạnh tự nhiên tinh linh bọn hắn đều không ngoại lệ trở thành mây xanh đại lục ở bên trên cường giả đỉnh cao có thể tưởng tượng trước mắt cái này có thể nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên người trẻ tuổi trưởng thành sau đến khủng bố đến mức nào tinh linh tộc xuất hiện một cái tuyệt thế thi tài tinh linh nữ vương giờ phút này tâm tình thật tốt đối giang khôn hỏi Các nói g ư chi đến h dân phong dân tục giang không phản ứng đầu tiên chính là năng ca thiện vũ dân tộc thiểu số nghĩ nghị đối tinh linh nữ vương nói chúng ta giả chi tinh linh nhất tộc thích ca hát ngươi cho bản vương hát một cái tinh linh nữ vương có chút hăng hải nói xem ra muốn xuất gia ta cở tở vở m ạ n h bá bản sắc giang không thầm nghĩ trong lòng đối mặt cung điện đám người hắn bình tĩnh trong túi quần lấy ra điện thoại di động ấn mở trên điện thoại di động hk á ra ok phần mềm sau đó tuyển một bài rất lưu hành cáo biệt khí cầu đưa di động ngoại phóng thanh âm điệu đến lớn nhất tỏ tình khí cầu nhạc đệm một vang dương chân thiên nghe được cái này quen thuộc giai điệu sắc mặt trở nên rợ khóc rợ cười lão bản tại tinh linh tộc h á trên t địa cầu ca khúc được yêu thích cũng là đủ như bức niệu zip giang khôn thân thể đi theo tỏ tình khí cầu khúc nhạc dạo đông đưa sau đó cùng âm nhạc nhạc đệm hắt lên tiếng ca tại tinh linh tộc trồng cung điện tiếng vọng sông xin bờ tả ngạn cà ph tay ta một chén nhấm nháp n g ư ờ i đẹp lưu lại dấu son môi miệng thiệm hoa hoa hồng dành tự viết sai ai giang khôn ca hát trình độ không có hát chạy điều nhưng tinh linh nữ vương cùng đông đảo thủ trưởng hướng hắn ném lấy ánh mắt t á n dương bởi vì tại bọn hắn tinh linh tộc nhân nghe tới giang khôn thanh âm tựa như tiếng trời dễ nghe cái này dạ chi tinh linh tộc nhân không chỉ có dáng rất đẹp trai bức người ca hát cũng dễ nghe như vậy một nữ tính tủ trưởng ánh mắt ônu nhìn xem trong cung điện giang khôn một mặt say mê biểu lộ hắn rất đẹp trai ca cũng hát hảo hảo nghe tinh linh nữ vương một thị nữ nhịn không được nói giang khôn tiểu ca ca là thần tượng của ta một tên khác thị nữ kích động nói tinh linh nữ vương cũng bị giang khôn tiếng ca m ê hoặc nhìn xem trong cung điện lung lay thân thể giang khôn trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ sùng bái c h i tình nhưng cũng chỉ là ở trong lòng không có biểu hiện ra ngoài dương t r â n tiên nghe được các tinh linh nghị luận không biết nói cái gì cho phải tại hắn nghe tới giang khôn hắt r ớ t thầm nghĩ trong lòng tinh linh tộc thẩm mỹ quan thật cùng nhân loại không giống không chỉ có cảm thấy lao bản d á n g dấp đẹp trai liền ngay cả thanh n i của hắn cũng cảm thấy êm hay giang khôn đứng tại trong cung điện cầm điện thoại lúc m i c r o p h o n một bên lay động thân thể một bên nhìn xem vương tọa bên trên tinh linh nữ vương ca hát ngươi nói ngươi có chút khó hồi ức để cho ta biết khó mà lui lễ vật không cần chọn quý nhất chỉ cần hương tạ l á n dụng ở kiến tạo lãng mạn hẹn hò không sợ làm hư hết thảy có được ngươi liền có được toàn thế giới thật yêu yêu ngươi từ ngày đó trở đi tinh linh nữ vương bị giang k h ô n thấy khuôn mặt đỏ lên tranh thủ thời gian trôn xuống đầu che giấu tình cảm của mình bài này vì vô địch văn không có đánh quái thăng cấp nhặt bảo bối xáo lộ đi là thường ngày sung sướng trang bức đường đi phong cách nhẹ nhõm xen lẫn trong dị giới lúc minh tinh giang khôn hát xong một bài tỏ tình khí cầu toàn trường lặng ngắt như tờ tinh linh nữ vương túi đầu che giấu tình cảm của mình hơn mười người tù trưởng cùng bọn thị nữ đang dùng sùng bãi ánh mắt nhìn hắn tiểu huynh đệ người tiếng ca là ta nghe qua e m thai nhất tiếng ca một nam tính tủ trưởng đứng lên nói ừng rất e m thai ngươi có thể hát một bài nữa sao một tên khác nam tính tủ trưởng cũng nói theo anh tuấn tiểu ca ca lại đến một bài thật là dễ nghe ta liền thích có ánh mắt tinh linh tộc giang khôn đã lớn như vậy lần đầu có người cảm thấy hắn dáng rất đẹp trai ca hát lại em h a i nữ vương đại nhân ta có thể hát một bài nữa sao giang k h ô n đối tinh linh nữ vương hỏi tùy ngươi tinh linh nữ vương ngầm đầu tinh xảo dung nhan đã khôi phục lại bình tĩnh lạnh nhạt nói một câu vậy ta liền lại cho mọi người hát một bài pháo hoa lạnh nhẹ giang k h ô n đối trong cung điện đám người nói ba ba ba t r u n g quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt nhưng mà tinh linh nữ vương một mặt lạnh lùng ánh mắt thờ ơ mà nhìn xem nơi khác giang k h ô n điểm kích hát ca ra ok phần mềm bên trên ca khúc nhạc đệm bắt đầu hát lên phồn hoa âm thanh xuất ra gãy làm giảm thế nhân mộng lệnh lệnh trằn trọc cả đời tình nợ lại mấy quyển như ngươi ngầm thừa nhận sinh tử khổ đợi tinh linh tộc đại trưởng lao sống mấy trăm tuổi nghe qua rất nhiều tiếng ca đều không thể không thừa nhận giang khôn ca hát quá dễ nghe lão bản giả bộ như vậy bức thật không sợ bị đánh sao dương t r â n tiên h trong lòng thầm nghĩ giang khôn hát xong pháo hoa lạnh nhẹ qua đi tinh linh tộc đám người không có mời cầu hắn lại hát tiến hội còn phải tiếp tục không có khả năng chỉ nghe một mình hắn ca hát giang khôn trở lại chỗ ngồi của mình cười nói với dương chân tiên ta hát đến thế nào ta chỉ có thể nói lão bản cái này bức Ta mắt cho điểm. dương t r â n thiên nói ha ha trang bức như gió thường bạn thân ta giang khôn cười nói tiến hội kết thúc về sau giang khôn cùng dương t r â n thiên trở lại cung điện bên ngoài phòng ốc bên trong nghỉ ngơi vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai giang khôn cửa phòng bị người g õ vang giang khôn mở cửa phòng xem xét nhìn thấy đứng ở cửa mười mấy cái tinh linh tộc mỹ nữ các nàng từng cái làn da trắng non non mịn dáng người cao gầy mỹ lệ làm rung động lòng người đều dùng nhiệt tình ánh mắt nhìn xem chính mình các ngươi là ai tìm ta có việc sao giang khôn đối bọn này tinh linh tộc mỹ nữ hỏi chúng ta là tối hôm qua trong cung hầu hạ nữ vương đại nhân thị nữ nghe được giang k h ô n đại nhân tiếng ca về sau sáng sớm đặc địa chạy tới giang k h ô n đại nhân trụ sở muốn nghe ngài ca hát một mỹ nữ nói tối hôm qua tiệc tối kết thúc về sau giang k h ô n tiếng ca còn quanh quẩn tại bọn thị nữ trong đầu thật lâu không thể quên nghi ngờ tinh linh nữ vương tối hôm qua uống say đoán chừng phải ngủ đến giữa trưa bọn thị nữ nhản rỗi không chuyện gì làm sáng sớm liền chạy tìm đến giang khôn còn muốn nghe hắn ca hát giang khôn gặp được hiệu được thưởng thức mình tiếng ca tinh linh tộc cũng rất tình nguyện cho các nàng ca hát cảm giác đều không ngủ chờ ta thay quần áo khác tìm nơi tốt chầm g i ả i hát giang k h ô n đối bọn thị nữ nói đóng cửa phòng thuần thục đem trên người áo ngủ đổi đi s ỏ vào chính mình k i a thân đặc biệt phong cách áo khoác đeo lên màu nâu kính dâm xuất ra tấm gương cùng lược trải cái anh tuấn kiểu tóc ra khỏi phòng giang k h ô n cả người rực rỡ hẳn lên trở nên càng đẹp trai hơn giang k h ô n đại nhân ngươi rất đẹp trai nha ngươi là thần tượng của ta một thị nữ hai tay giữ tại trước ngực ngạc nhiên nhìn xem giang k h ô n nói lão tử thế mà đều có p a n hâm mộ hơn nữa còn mẹ hắn là một đoàn mỹ nữ p a n hâm mộ giang k h ô n trong lòng kinh ngạc nói chúng ta đi nơi nào hát giang k h ô n đối bọn thị nữ hỏi chúng ta dẫn ngươi đi tinh linh thụ tán cây nơi đó có ánh nắng ấm áp rất dễ chịu tốt chúng ta đi mấy chục tên tinh linh tộc thị nữ đi ở phía trước cho giang k h ô n dẫn đường dẫn hắn đi tinh linh thụ tán cây giang k h ô n đi theo một đoàn mỹ nữ bị các nàng hỏi các loại loạn thất b ắ t tao vấn đề thỉnh thoảng có mội t ử cọ đến bên cạnh hắn chấm mút bọn hắn dọc theo hình dạng xoắn úp cầu thang đi hơn một giờ mới đi đến tinh linh thụ trên tán cây tinh linh thụ trên tán cây là một cái mấy chục mét vông nhỏ bình đài từ nơi này có thể nhìn xuống chung quanh phương biên mấy ngàn mét rừng rậm t ấ m mắt khoáng đạt ánh mặt trời vàng trói xuyên thấu qua thưa thất lá cây khe hở ở giữa chiếu xuống tại trên bình đài lưu lại nhỏ vụn c u ồ n sáng giang k h ô n đại nhân ngươi hát đi một tinh linh tộc m ộ i tử nói với giang khôn sau đó ngồi vào bình đài biên giới trên một nhánh cây cái khác tinh linh tộc m ộ i tử cũng ngồi vào chung quanh trên nhánh cây dùng tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía giang khôn chờ đợi hắn ca hát ta liền hát một bài cùng tinh linh có liên quan ca đi giang k h ô n nói bài hát này tên gọi hào quang lấy điện thoại di động ra ấn mở hào quang nhạc đệm thân thể đi theo khúc nhạc dạo lay động sau đó bắt đầu h á t lên ánh trăng đem bầu trời chiếu sáng tung xuống một mảnh quang mang tô điểm hải dương mỗi khi lưu tinh từ trên trời dáng xuống r i t n g ộ n g trong lòng đều theo gió tung bay hào quang làn điệu thư giãn ônu như suối nước suối lưu tăng thêm giang k h ô n thâm tình đầu nhập biểu diễn chung quanh các tinh linh nghe được như si như say giang khôn đại nhân ca hát hào hào nghe một tinh linh tộc mỹ nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nhìn xem giang khôn ừng i a n g khôn đại nhân dáng dấp lại đẹp trai ca hát lại em hai rất muốn làm hắn bạn gái giang khôn đại nhân quá hoa mỹ rất muốn cho hắn sinh hậu tử giang k h ô n thanh â m từ trên tán cây truyền xuống ở tại tinh linh thụ bên trên tinh linh tộc nhân nghe được trên tán cây chuyển đến như ẩn như hiện tiếng ca mà lại bài hát này âm thanh rất thêm thai rất nhiều người từ phía dưới đi đến tán cây tìm tòi hư thực đến tán cây về sau bọn hắn nhìn thấy một xuất khí mười phần người trẻ tuổi ngay tại tán cây trung ương trên bình đài ca hát ánh mặt trời vàng trói vẩy xuống ở trên người hắn mười mấy cái tinh linh tộc m ị nữ ngồi vây quanh ở bên cạnh bọn hắn bọn nghe giang k h ô n tiếng ca cũng cảm thấy hát đến không tệ thế là ngồi vào bên cạnh trên nhánh cây lẳng nghe giang khôn hát xong hà quang lại điểm một bài diễn viên hát lên nói đơn giản một chút phương thức đơn giản điểm tiến dần lên cảm xúc mời tình lượng ngươi cũng không phải cái diễn viên đừng thiết kế những tình tiết kia giang khôn tiếng ca hấp dẫn càng ngày càng nhiều tinh linh bọn hắn ngồi tại tán cây bình đài t r ù n g quanh trên nhánh cây nhìn xem giang khôn kia tuấn lãng khuôn mặt nghe hắn ca hát cái này khỏa tinh linh, thụ là tinh linh tộc tất cả tinh linh thụ bên trong lớn nhất một gốc phía trên cư trú tinh linh nữ vương cùng mười vạn tinh linh tinh linh thụ tầng dưới các tinh linh dựng thẳng lên mình thật dài lỗ thai nghe trên tán cây chuyển đến tiếng ca sinh lòng nghĩ hoặc không nhịn được muốn đi lên tìm tòi hư thực không đến nửa giờ liền có hơn vạn tên tinh linh bị hấp dẫn đến trên tàn g cây những n à y tinh linh bên trong lấy trẻ tuổi nữ hải tử làm chủ tuổi tắc không có hơn trăm tuổi các nàng xem đến giang k h ô n anh tuấn dung mạo nghe được dễ nghe tiếng ca xem hắn làm thần tượng giang k h ô n vạn vạn không nghĩ tới mình trong nhân loại chỉ có thể coi là người bình thường đến tinh linh tộc lại trở thành mê đảo ngàn vạn mỹ thiếu nữ thanh xuân thần tượng các tinh linh trên thân tản mát ra nhàn nhạc huyền quang cùng tinh linh thụ giao lưu để tinh linh thụ đem giang k h ô n tiếng ca ghi chép lại chương hai trăm bốn mươi sáu rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm hết lần này tới lần khác dựa vào mặt to lớn tinh linh thụ đính chót vạn tên tinh linh ngồi tại nhánh cây nghe giang k h ô n ca hát điện thoại bưng tinh linh thụ là có linh tính sinh vật nó tuân theo các tinh linh ý nguyện dùng mình lá cây thu thập thanh âm đem giang k h ô n tiếng ca ghi chép lại bảo tồn đến trong trí nhớ của mình hát sau một tiếng giang k h ô n miệng có c h ú t làm dừng lại uống nước nhân loại x o á i ca ngươi tên là gì có tinh linh tộc mội t ử thừa dịp cái này thỉnh t h n g hướng giang k h ô n hô soái ca ngươi có bạn gái sao hôm nay qua đi còn có thể nghe được ngươi tiếng ca sao Đối m ặ tất tinh linh tộc mội tử nhiệt tình đặt biết trả thế tự thiệu ta từ tinh linh mội hỏi, Giang khôn không biết nên trả lời cái nào. Thế là hướng các nàng tự giới thiệu nói, ta gọi Giang chi linh Khôn không nên nào, hướng nàng Khôn, đến n h là câu các dạ t ộ cả Dạ chi tộc. c tinh linh nhất, tộc. Dạ chi tinh linh nhất tộc. Tất cả tinh linh kinh ngạc nhìn xem giang khôn bởi vì bọn hắn chưa từng nghe nói trong tinh linh tộc còn có dạ chi tinh linh dạ chi tinh linh tại tinh linh tộc trong sách cổ có chút ít ghi chép chỉ có tinh linh nữ vương cùng đại trưởng lão cổ lực loại kia cao tầng nghe nói qua dạ chi tinh linh người bình thường nghe đều chưa từng nghe qua hôm nay đến nơi đây đi có chút mệt mỏi giang khôn nói với mọi người giang khôn biểu diễn kết thúc rất nhiều tinh linh tộc mội từ hoan hô sông bình đài đem sớm đã chuẩn bị xong vòng hoa đeo lên giang khôn cổ tặng hoa vòng là tinh linh tộc một cái tập tục đại biểu cho đối người nào đó yêu thích giang khôn thân một chút treo mấy trăm vòng hoa có chút vòng hoa treo không hạ trực tiếp ném đến hắn thân cả người hắn bị trôn đến như ngọn núi nhỏ vòng hoa bên trong tràn ngập đủ loại hương hoa giang k h ô n dùng sức s ố c lên c h ú n g quanh hoa thật vất vả mới từ vòng hoa đ ố n g bên trong leo ra anh tuấn giang khôn tiểu ca ca đây là chính ta loại bắc mộc lan hoa tặng cho ngươi một cái đáng yêu tinh linh tộc tiểu mượt mụi đem một đoá màu đỏ hoa đưa cho giang khôn. tạ ơn giang k h ô n tiếp nhận tiểu nữ hải tay màu đỏ hoa lan xoáy ca đoá hoa này tặng cho ngươi lại một cái tinh linh tộc m ộ i tử chạy đến giang khôn bên người đem một đoá to bằng c h ậ u rửa mặt tiểu nhân hoa hồng đưa cho hắn tạ ơn giang k h ô n tiếp nhận đoá này hoa hồng lớn lúc này không biết từ chỗ nào chạy đến một cái m ộ i tử đem vòng hoa đ e o lên giang khôn cổ để sau cho hắn một cái ôm nhiệt tình tại hắn hôn lên khuôn mặt một chút hôn xong chạy ta đi tinh linh tộc m ộ i tử đều như thế mở ra sao giang k h ô n tâm thầm nghĩ một người dáng dấp nhà anh tuấn tinh linh tộc hán tử cũng chạy đến bình đài kích động nhìn xem giang k h ô n nói huynh đệ ngươi hát đến thật tốt ta cũng là ngươi f a n hâm mộ giang k h ô n tiếng ca có thể nói là nam nữ lao h ấu thông sát đến tặng hoa đại đa số là tuổi trẻ xinh đẹp m ộ i tử nhưng cũng có tinh linh tộc xoái ca cho hắn tặng hoa vẹn vẹn biểu đạt một loại f a n hâm mộ đối với thần tượng yêu thích mà thôi chờ tặng hoa triều dâng đi qua sau tinh linh thụ tán cây bình đài chất đầy đủ loại hoa đỏ đỏ lục lục một mảng lớn giang k h ô n đứng tại những n g y hoa gian không có khả năng đem những n g y hoa tất cả đều lấy về thế là tượng trưng từ bên trong cầm cái vòng hoa mang tại cổ rời đi hắn dọc theo tinh linh thụ hình dạng xoắn ốc cầu thang chuẩn bị đi xuống dưới đi chưa được mấy bước ven đường lá cây đằng sau đột nhiên đi ra hơn mười người tinh linh tộc người trẻ tuổi ngăn lại giang k h ô n đường đi các ngươi là ai giang k h ô n đối diện trước hơn mười người người trẻ tuổi hỏi hắn cảm giác được những người này đối với mình không có hảo ý ngươi một cái nhân loại thế mà chạy tới chúng ta tinh linh tộc câu dẫn mỹ nữ ta muốn đại biểu tinh linh tộc rộng rãi nam đồng bào chế tài ngươi cầm đầu người trẻ tuổi tức giận nói giang không i a n g dấp nhạy ca hát lại êm hai hấp dẫn quá nhiều tinh linh tộc mỹ nữ chú ý cái này khiến tinh linh tộc một ít người trong lòng ghen ghét không thôi ta có biện pháp nào tướng mạo loại vật này là trời sinh dáng rất đẹp trai cũng không phải lỗi của ta giang khôn t a o mày lông d a vẻ bất đắc d i nói lời này nếu là hắn trong nhân loại nói người khác khẳng định cho là hắn là tự l u y ê n cuồng nhưng ở thẩm mỹ quan có khác với nhân loại tinh linh tộc trước mặt hắn nói như vậy cũng không có nói sai tướng mạo của hắn đối tinh linh tộc tới nói xác thực rất đẹp trai lão đại hắn nói thật giống như có đạo lý một tiểu đệ đối cầm đầu người trẻ tuổi nói có cái dám đạo lý hắn ca hát câu dẫn chúng ta tinh linh tộc mỹ nữ cái này gọi có đạo lý cầm đầu người trẻ tuổi cả giận nói không sai hắn câu dẫn chúng ta tinh linh tộc mỹ nữ không thể bỏ qua hắn hơn mười người người trẻ tuổi một chút trở nên kích động lên la hét muốn đánh giang khôn giang khôn hai tay ôm ngực đứng tại chỗ không có chạy trốn đôi trước mắt tinh linh tộc người trẻ tuổi hỏi các ngươi xác định đánh thắng được ta đánh như thế nào bất quá ngươi ngươi không phải cái nhân loại bình thường sao một tinh linh tộc người trẻ tuổi nói tại dương rậm tinh linh tộc năng lực nhận biết bén nhạy dị thường mây xanh đại lục nhân loại tu luyện linh lực rất dễ dàng bị cảm giác r a tinh linh tộc người trẻ tuổi không cảm giác được giang khôn thân có linh lực ba động cho nên bọn hắn mới dám không chút kiêng kỵ ra tay với giang khôn mây xanh đại lục là cái lấy thực lực vi tôn địa phương dáng dấp đẹp mắt bình hoa chú định để cho người khi dễ cầm đầu người trẻ tuổi nói mây xanh đại lục nổi danh người tất cả đều là số một số hai cờ giả không nghe nói người nào có thể dựa vào khh á t á t nội danh ở địa cầu dựa vào k h á t nội danh người đều là giang khôn nói hơn mười người trẻ tuổi hướng giang khôn vây quanh đi qua mỗi người từ phía sau lưng xuất ra xuất ra một cây gậy bọn hắn không muốn giết người chỉ là muốn dạy dỗ một chút cái này thông đồng tinh linh tộc mội t ử hôn đản giang k h ô n nắm chặt xong quyền ngăn tại trước ngực hai chân trước sau nhảy vọt tùy thời chuẩn bị ra quyền cảnh giác nhìn xem chung quanh mười mấy người nói ta tại nước mỹ học qua quyền kích các ngươi chớ tự tìm c h á n đánh hắn một tinh linh tộc người trẻ tuổi nói xong cầm đồng tử, tử đánh về phía giang không đầu giang khôn cấp tốc gia quyền một quyền đánh gãy tên kia tinh linh tộc người tuổi trẻ cây gỗ kích mắt trái của hắn một chút đem hắn mắt trái đánh thành mắt gấu、mẹo. đầu của hắn ngựa về sau một cái ngã xuống đất không d ậ y nổi mặt khác hơn mười người tinh linh tộc người trẻ tuổi cùng một chỗ phóng đi giơ tay lên cây gỗ chuẩn bị vây đánh giang khôn giang k h ô n nhanh chóng ra quyền đánh bay chạm mặt tới hai tên tinh linh tộc người trẻ tuổi hướng về phía trước nhảy một cái né tránh những người khác công kích xoay người lần nữa nhanh chóng ra quyền một quyền đánh bay một người xuất liên tục mười mấy quyền về sau những cái kia tinh linh tộc người trẻ tuổi bị đánh đến ngã xuống đất không d ậ y nổi ta thế nhưng là quyền kích cao thủ các ngươi đơn thuần muốn ăn đòn giang k h ô n đình chỉ dưới chân n h y vọn đối những cái k i a tinh linh tộc người trẻ tuổi nói mười cái tinh linh tộc người trẻ tuổi không nghĩ tới cái này nhân loại mặc dù không tu luyện linh lực nhưng lực lượng cơ thể lại to đến k i n h người một quyền đánh vào thân xương cốt đều nhanh đ o ạ n mất người thật lợi hại một tinh linh tộc người trẻ tuổi đau đến nước mắt c h ả y r ò n g nói với giang khôn rõ ràng có thể dựa vào thực lực ăn cơm hết lần này tới lần khác cần nhờ mặt các ngươi sẽ không hiểu thực lực quá mạnh mà tìm không thấy đối thủ yêu thương giang khôn hơi xúc động nói chính là bởi vì thực lực quá mạnh hạn m ư i muốn che giấu mình thực lực trời không công bằng vì cái gì ra hỏa này dáng dấp lại đẹp trai ca hát lại ê m hai còn siêu cấp lợi hại có người nhà danh nói không sai ta lại như thế một cái như b ấ t người giang k h ô n nói sau đó hướng dưới cây đi người người tức chết người một đám tinh linh tộc người trẻ tuổi bó tay rồi chương hai trăm bốn mươi bảy hùng thú viên rùa giang khôn từ tinh linh thụ ngọn cây xuống tới một đường không ngừng có người cùng hắn chào hỏi thậm chí có người đưa nước quả cho h ắ n ă n giang khôn vui vẻ tiếp nhận hắn bây giờ tại trong tinh linh tộc nổi tiếng một chút để cao rất nhiều lần trở lại trụ sở của mình giang khôn nhìn thấy một cái tinh linh tộc mội t ử đang đứng tại trụ sở của mình trước hắn nhận ra cô em gái này là tinh linh nữ vương thị nữ không biết nàng đứng tại mình cộng l à m g ì mỹ nữ t ì m ta có việc giang khôn hỏi nữ vương đại nhân muốn gặp ngài đi với ta một chuyến tên kia thị nữ nói đi thôi giang khôn đi theo thị nữ vào cùng gặp tinh linh nữ vương xuyên qua vài tòa cung điện giang khôn đi theo thị nữ đi vào tinh linh nữ vương tầm cung hôm nay tinh linh nữ vương mặc một bộ màu trắng bay xa mặt vẽ lên đạm trang để nàng hai mươi mấy tuổi mỹ lệ dung nhan nhìn lại tuổi trẻ mấy tuổi thiếu đi mấy phần thanh t h ụ thêm ra mấy phần thanh thuần tựa như mười tám tuổi thiếu nữ nữ vương ngươi t ì m ta giang khôn đối diện trước mỹ lệ tinh linh nữ vương nói tinh linh nữ vương nhìn xem giang khôn sắc mặt l ã n h khóc nói với hắn không cho phép ngươi thông đồng tinh linh tộc nữ hải tử giang khôn nghi hoặc mà nhìn xem tinh linh nữ vương nữ vương này cái nào căn cân nhi không đúng đem mình gọi tiến c u n g đến chẳng lẽ là cảnh cáo mình không cho phép thông đồng tinh linh tộc nội tử nói thật giống như mình câu đáp quá tinh linh tộc nội tử giống như không có vấn đề giang khôn nói hắn cũng không định thông đồng tinh linh tộc nội tử ngươi có được thiên phú kinh người ta đem tự mình dạy bảo ngươi để ngươi cấp tốc trưởng thành tinh linh nữ vương nói với giang khôn tinh linh nữ vương là trong tinh linh tộc thực lực mạnh nhất tinh linh nàng chuẩn bị lúc giang khôn lao sư dạy giang khôn như thế nào sử dụng sức mạnh tự nhiên ngươi muốn làm lao sư của ta giang khôn kinh ngạc hỏi chẳng lẽ không đủ tư cách tinh linh nữ vương hỏi ngược lại sắc mặt hoàn toàn như trước đây lãnh đạo giang khôn thực lực đã mạnh đến đủ để hủy diệt một cái vị diện hắn làm sao lại để cho mình yếu tinh linh nữ vương lúc lao sư của mình đâu lập tức cự tuyệt nói ta không muốn ngươi làm lao sư của ta vì cái gì tinh linh nữ vương bị giang khôn cự tuyệt tay quyền trượng tản mát ra nhàn n h ạ t khí tức nguy hiểm chưa hề không ai dám cự tuyệt nàng tinh linh nữ vương thỉnh cầu trong tinh linh tộc không biết bao nhiêu muốn bái nữ vương vi sư không chỉ có là bởi vì tinh linh nữ vương thực lực cường đại cũng là bởi vì nàng có chi cao không quyền lực cùng chim s a cá lặn dung m ạ o nhưng giang khôn không hề nghĩ ngợi đem nàng cự tuyệt để nàng thật mất mặt ta không muốn tu luyện giang khôn nói không phải mỗi cái thiên tài đều muốn trở thành cường giả tuyệt thế ta chỉ muốn làm cái an tĩnh nam tử hôn trướng rõ ràng có thiên phú kinh người lại không nghĩ tới tiến thủ tinh linh nữ vương rất tức giận gia hỏa này nắm giữ bốn loại sức mạnh tự nhiên thiên phú chi cao có thể nói hiếm thấy trên đời nhưng hắn hết lần này tới lần khác là cái không muốn phát triển người lười ngươi nhất định phải cho ta tu luyện tinh linh nữ vương hung tợn chỉ vào giang k h ô n nói mắt hiện lên một tia hàng quang đột nhiên vọt tới giang k h ô n bên người nắm lên giang khôn cổ áo giận hắn phi t h i ê n không bay ra tinh linh thụ sau đó hướng p h í a một phương hướng nào đó phi hành uy ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào giang k h ô n đối tinh linh nữ vương hỏi bớt nói nhảm ngươi không tu luyện chỉ có một con đường chết tinh linh nữ vương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đã giang khôn không nguyện ý tu luyện kia ép buộc hắn tu luyện nhất định phải nhanh chóng đem hắn huấn luyện thành mây xanh đại lục đệ nhất cao thủ ứng đối tinh linh tộc sắp đến nguy cơ hai người đại khái bay hơn mười phút đi vào đại s â m lâm cuối cùng nơi này cây cối thưa thớt phạm vi ngàn dặm đều là đen như mực đất khô cằn như bị lửa đốt qua đ ồ n g dạng tại cách đó không xa có một đầu đại hạp cốc trong hạp cốc thỉnh thoảng chuyển ra kinh khủng q á i thú tiếng gầm tinh linh nữ vương mang theo giang khôn túi đầu xem xét chỉ gặp một đầu hình thể to lớn quái thú bị tám đầu xiềng xích khóa tại trong hạp cốc đầu quái thú này hình thể giống một con rùa toàn thân bỏ bừng làn da như tùng vỏ cây nứt r a vết rách có hỏa hồng dung nham đây là cái gì đồ chơi giang k h ô n đối tinh linh nữ vương hỏi viêm rùa từ dung nham đ ạ n sinh sinh vật cực kỳ hung mánh l ự c phòng ngự rất cao khó mà bị tiêu diệt cho nên mới bị khóa ở nơi này tinh linh nữ vương nói vậy ngươi đem ta đưa đến chỗ này tới làm gì giang khôn hỏi gian luyện sự dũng cảm của ngươi nói tinh linh nữ vương đem giang khôn ném vào hạp cốc này nàng cũng không phải là muốn giết chết giang khôn chỉ là muốn đem hắn huấn luyện thành một cái có rộng lớn trí hướng người đừng để hắn cùng đầu không có mơ ước cá ướp mối giống như nếu như giang khôn có sinh mệnh nguy hiểm tinh linh nữ vương sẽ lập tức xuống dưới cứu hắn giang khôn rớt xuống trong hạp cốc nhìn trước mắt đầu này núi nhỏ lớn nhỏ viêm rùa không có sợ hãi nếu như g i a hỏa này dám công kích mình một quyền của mình đánh nổ nó viêm rùa bị tám đầu xiềng xích k hóa tại trong hạp cốc chỉ có thể ở trong hạp cốc hoạt động hít mắt nhìn, nhìn trước mặt giang khôn ánh mắt hiện lộ ra nồng đậm sắc ý nó đột nhiên mở cái miệu rộng hướng giang khôn cắn qua đi. tinh linh nữ vương thần sắc khẩn trương chú ý hẻm núi hạ tình huống tùy thời chuẩn bị xuất thủ cứu giang khôn nàng cũng không muốn tên thiên tài này bị viêm rùa giết chết viêm rùa kia mang theo liệt diễm miệng lớn sắp cắn được giang khôn lúc giang khôn nắm chặt n ắ m đấm nếp miệng lên một tia nụ cười thản nhiên có chuyện gì trang bức càng vui vẻ hơn đâu tại giang khôn sắp ra quyền một s á t n a viêm rùa cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có to lớn uy hiếp làm nó âm thầm sợ hãi cỗ uy hiếp này là từ nơi này người trẻ tuổi thân phát ra viêm rùa rùa đen đồi vàng về sau co g i t lại trốn vào mình trong vỏ vi có thể sớm cảm giác được nguy hiểm nó dám xác định nếu như vừa rồi mình kia cắn một cái xuống dưới mình đã một mệnh ô hô a viêm rủa làm sao rút vào trong vỏ rồi vách núi tinh linh nữ vương thấy cảnh này tâm không hiểu chút nào ngươi cái này tiểu ô quy vẫn rất cơ t r í giang khôn cười nói vung xuống nắm đấm của mình đã từng rất nhiều người khiêu khích bản điểm chủ hiện tại bọn hắn mộ phần có đã có cao ba thước ngươi là ai viêm rủa trốn ở trong vỏ không dám ra đến đối giang khôn hỏi ngươi tuyệt không phải nhìn lại đơn giản như vậy ta là người như thế nào không cần ngươi quan tâm ngươi muốn từ nơi này ra ngoài sao ta cứu ngươi ra ngoài giang khôn hỏi ngươi có thể cứu ta ra ngoài vì cái gì viêm r ù a không rõ giang khôn vì sao muốn cứu mình nhất thời h ứ n g khởi giang khôn nói ta muốn từ địa phương quỷ quái này ra ngoài viêm r ù a nói giang khôn ngón tay liên xạ tám đạo lục mạch thần kiếm kiếm khí tám đạo kiếm khí vô hình đánh vào xiềng xích giang giắc giang giắc giang giắc một trận tiếng vỡ vụn vang lên về sau đánh nát viêm rủa thân xiềng xích quá trình này chỉ dùng một g â y đồng hồ thời gian v á c hai n trăm bốn mươi tám tinh linh tộc nguy cơ viêm rùa mang theo giang không leo ra hẻm núi đi vào trên mặt đất tinh linh nữ vương không rõ viêm rùa trên người thần thiết siềng xích vì sao đứt gãy bị biến cố bất tỉnh lình dọa đến không biết như thế nào cho phải viêm rùa lực phòng ngự rất mạnh căn bản đánh không chết nếu như xâm nhập tinh linh tộc đại xâm lâm chắc chắn tử thương vô số lúc này tinh linh nữ vương chú ý tới viêm rùa trên đầu giang khôn sắc mặt trở nên cực kỳ chấn kinh trong lúc nhất thời nói không ra lời giang khôn ngươi làm sao lại tại viêm rùa trên đầu tinh linh nữ vương hỏi hiện tại nó là của ta toa kỵ giang k h ô n nói bị bị rùa chúng ta đi cái gì tinh linh nữ vương hoài nghi mình có nghe lầm hay không viêm rùa loại này vùng mánh q u á thú thế mà nguyện ý cho người làm toa kỵ thật sự là không thể tưởng tượng đi a nữ vương giang k h ô n đối tinh linh nữ vương thúc giục nói tinh linh nữ vương rất không nói nhìn thoáng qua giang khôn vốn muốn đem hắn ném đến trong hạp cốc rèn luyện sự dũng cảm của hắn không nghĩ tới đảm phách không có rèn luyện thành ngược lại đem đầu này đại ô quy thu làm tọa kỵ nàng bay lên viêm rùa đầu đứng tại giang khôn bên người đối giang k h ô n hỏi ngươi làm sao thu phục cái này đại gia hỏa đó là cái bí mật giang k h ô n thần bí cười nói tinh linh nữ vương đột nhiên cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi này cũng không phải là chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy hắn khả năng có một chút mình không biết bản lĩnh giang khôn cùng tinh linh nữ vương cưới viêm rùa trở về tinh linh tộc đi vào tinh linh thụ phía dưới tinh linh thụ bên trên tinh linh tộc tộc nhân từ trên cây thò đầu ra nhìn đầu này quái thú to lớn bọn hắn vừa nhìn thấy đầu quái thú này còn có chút sợ hãi nhưng nhìn thấy tinh linh nữ vương cùng giang khôn đứng tại trên đầu của nó biết đầu quái thú này đã bị h ạ n p h ụ tinh linh tộc đại trưởng l á o c ổ lực từ tinh linh thụ bên trên rơi xuống đứng tại viêm rùa trước mặt nhìn trước mắt quái vật khổng l ồ kích động kêu lên nữ vương đại nhân ngài quá lợi hại thế mà thu phục viêm rùa nữ vương đại nhân và t u ế nữ vương đại nhân và t u ế tinh linh tộc nhân cùng kêu lên hoan hô lên chúc mừng tinh linh nữ vương thu phục viêm rùa tinh linh nữ vương trầm mặc cái này viêm rùa cũng không phải là nàng thu phục mà là giang khôn nhưng nếu như cùng các tộc nhân nói đây là giang khôn thu phục khẳng định không ai tin giang khôn ngươi đi theo ta một chút tinh linh nữ vương nói trước một bước nhảy xuống viêm rùa đầu bay đến tinh linh thụ bên trên giang k h ô n đối dưới thân viêm rùa nói ngươi liền ở tại tinh linh thụ dưới đừng chạy loạn khắp nơi ngươi thế nhưng là tọa kỵ của ta được rồi lão đại viêm rùa thông qua ý niệm cho giang k h ô n truyền thanh nói giang khôn cùng tinh linh nữ vương đi đến tinh linh thụ đại trưởng lão cổ lực theo tới tinh linh nữ vương sau lưng đối nàng hỏi nữ vương đại nhân ngài làm sao thu phục đầu quái thú này viêm r ù a nổi danh kiệt ngạo bất tuần nhân tộc mây xanh đại lục đệ nhất cường giả xuất thủ cũng không thể để nó khuất phục không nghĩ tới nhà mình nữ vương đại nhân lợi hại như vậy đem nó hàng phục làm thú c ư ớ i không phải ta hàng phục tinh linh nữ vương lạnh lùng nói đó là ai cổ lực hỏi tinh linh nữ vương không nói chuyện xinh đẹp trên mặt tràn ngập nghiêm túc mắt nhìn phía trước hướng mình cung điện đi đến cổ lực nhìn ra được nữ vương cố ý không nói cho mình hắn cũng không dám hỏi nhiều đúng rồi bằng hữu của ta dương chân tiên đâu giang k h ô n đối đại trưởng lão hỏi ngươi nói ngươi nhân loại kia bằng hữu đi đại trưởng lão cười nói hắn đang cùng chúng ta tinh linh t ộ c đầu bếp học làm đồ ăn đâu hắn làm ra đồ vật thật đúng là ăn ngon ừ m g i a n g không ậ t gật đầu ba người đi vào tinh linh nữ vương tầm cung tinh linh nữ vương nhìn một chút giang khôn từ gian phòng trên giá sách gỡ xuống một bản lục sắc phong bị thư tịch giao cho giang khôn trong tay đây là cái gì giang khôn hỏi mình nhìn tinh linh nữ vương nói vẫn như cũ m ộ trong bộ cao lệnh tư thái. Giang lệnh Khôn thái. tư mở a bản bên này lục sắc thư tịch, t r trang s á c hình trang giấy là một loại không biết tên màu trắng lá cây. trên lá cây vẽ lấy một chút Trong họa, sai không cùng màn gà không giấy gà loại lấy cây, cây là lá lá lắm. màu h bức bị vẽ vẽ vẽ đồ vật rất đơn giản giảng tố một hồi đại chiến kinh thiên hai cái rất lợi hại tinh linh công kích lẫn nhau trong đó một cái tinh linh bị một cái khác tinh linh đánh bại phong ấn tại trên một n g ọ núi n đây là cái gì đồ chơi giang khôn hỏi cái kia cầm trong tay bảo kiếm tinh linh là chúng ta tinh linh tộc tổ tiên minh khải cái kia bị đánh bại tinh linh là tà ác ác cám tinh linh u hồn bị minh khải phong ấn tại thiên tinh trên núi tinh linh nữ vương nói sau đó thì sao giang khôn hỏi tinh linh nữ vương cho mình nhìn bản này bức họa sẽ không vẹn vẹn cho mình kể chuyện xưa đơn giản như vậy h á cám tinh linh lũ hồn tiếp qua mười năm liền muốn xông phá phong ấn lại lần nữa từ hiện nhân gian hắn có tiếp cận thần linh lực lượng hiện tại mây xanh đại lục không người là đối thủ của hắn hắn xông phá phong ấn về sau cái thứ nhất muốn tiêu diệt chủng tộc chính là chúng ta tinh linh tộc tinh linh nữ vương lo lắng nói nàng những năm gần đây một mực tại vì chuyện này lo lắng nhưng lại nghĩ không ra biện pháp gì tốt có thể ngăn cản lũ hồn nhưng đến giang khôn thái i ệ n độ lười biếng làm nàng rất thất vọng ta kể cho ngươi chuyện này là hy vọng ngươi có thể chăm chỉ tu luyện mười năm sau có năng lực cùng chống lại hắc ám tinh linh lữ hồn tinh linh nữ vương nói giang khôn không phản bắt được mình giống như cô phụ tinh linh nữ vương nội khổ tâm giang khôn ngươi biết lữ hồn cùng dạ chi tinh linh nhất tộc quan hệ sao cổ lực đối giang khôn hỏi giang khôn lắc đầu hắn cũng không phải tinh linh tộc nhân làm sao biết dạ chi tinh linh cùng ưu hồn quan hệ hắn cái này dạ chi tinh linh nhưng thật ra là con cú cũ, cũng không phải là tinh linh tộc dạ chi tinh linh ngươi là dạ chi tinh linh nhất tộc thế mà không biết hắc á m tinh linh ưu hồn cổ lực hơi kinh ngạc nói ưu hồn cùng dạ chi tinh linh nhất tộc đều nắm giữ hắc á m lực lượng là dạ chi tinh linh tổ tiên mặc dù như thế nữ vương đại nhân vẫn là phải thu ngươi làm đồ đủ thấy nữ vương đại nhân tín nhiệm đối với ngươi để một cái hậu nhân đi tiêu diệt tổ tiên của mình nếu như tinh linh nữ vương không tín nhiệm g a h ô n căn bản sẽ không coi trọng hắn chớ nói chi là thu hắn làm học trò tinh linh nữ vương vậy mà như thế tín nhiệm chính mình giang khôn cảm giác sáng thẹn quyết định miễn phí giúp tinh linh tộc xử lý hắc cám tinh linh h u hồn được rồi ta nhất định chăm chỉ tu luyện tranh thủ sớm ngày đánh bại h u hồn giang khôn vô bộ ngực đối tinh linh nữ vương cam đoan nói ngươi có thể có thái độ như vậy thật sự là quá tốt tinh linh nữ vương trắng non trên mặt lộ ra động lòng người mỉm cười mang theo ý cười ánh mắt như là nước suối thanh tịnh ngoa tào ngươi thế mà lại cười giang khôn kinh ngạc nói ta cũng không phải gỗ đương nhiên sẽ cười tinh linh nữ vương bẩn thiệu nói không có người trời sinh liền thích kéo căng lấy cái mặt tinh linh nữ vương mấy năm này vì ứ hồn sự t ì n h tổn thương thấu đau góc cho nên mới rất ít lộ ra tiểu dung người không biết khẳng định sẽ cho là nàng là một cái rất nghiêm túc người ngày mai có thể mang ta đi phong ấn ứ hồn địa phương nhìn xem sao giang khôn hỏi t ố t dẫn ngươi đi nhìn xem cũng không sao để ngươi cảm thụ một chút ứ hồn cường đại cỡ nào tinh linh nữ vương nói chương hai trăm bốn mươi chín phản bội ngày thứ hai giang khôn cùng tinh linh nữ vương đại trưởng lão cộ lực ba người ngồi vào viêm rủa thân viêm rùa loại này cấp bậc quái thú không chỉ có xe bỏ càng sẽ phi hành nó đem đầu của mình cùng tứ chi rút vào trong m a i rùa biến thành một cái mâm tròn trạng phi hành vật thân phun ra lửa cháy hương hực đằng không mà lên nghe nói viêm rùa là dung nham bên trong đạn sinh quái vật hỏa diễm lực lượng quả nhiên lợi hại cổ lực kinh ngạc nói hắn có thể cảm nhận được viêm rùa phóng thích ra bảng bạc hỏa diễm lực lượng phong ấn hắc cám tinh linh c ứ hồn thiên tinh núi ở đâu giang k h ô n đối tinh linh nữ vương hỏi từ nơi này một mực hướng bắc hai ngàn dặm có thể nhìn thấy tinh linh nữ vương hồi đáp viêm rùa nghe được tinh linh nữ vương Cái đôi u vết rách phun ra hòa diễm sinh ra một cố động lực thôi động to lớn thể xác tại không phi hành giống một k h u n g phun khí thức máy bay chiến đấu viêm rùa tốc độ phi hành xa phun khí thức máy bay chiến đấu phải nhanh kính phong phần phật chạm mặt tới mặt đất cảnh vật b á b á b á hướng về sau lao vụt vụt đại khái sau một tiếng viêm rùa mang theo ba người bọn họ đi vào thiên tinh núi trước mặt thiên tinh núi tạo hình rất đặc biệt xem toàn thể đi vương vước giống một tòa kim tự tháp h i ệ n nhiên là người tạo thành núi không có bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối màu vàng nham thổ trần chùi trên mặt đất tại thiên tinh núi phương bầu trời chất đống mây đen thật dầy trong tầng mây màu xanh lôi xà c h ấ p động cho người ta một loại cảm giác bị đè nén nữ vương hát cám tinh linh h ữ hồn bị phong ấn ở chỗ nào giang k h ô n đối tinh linh nữ vương hỏi tinh linh nữ vương nâng lên cánh tay ngọc hướng về phía trước xa xa một chỉ chỉ hướng thiên tinh núi tránh eo thiên tinh trong núi có cái cửa hàng có thể thông đến thiên tinh trong ngọn núi hữu hồn bị phong ấn ở bên trong viêm rụa hướng lên trời tinh núi bộ bay đi khoảng cách rút ngắn về sau giang k h ô n nhìn thấy sườn núi quả nhiên có cái một người cao cửa hàng cửa hàng bao trùm lấy một tầng d ư i trong suốt trạng vòng phòng hộ phòng ngừa có người xâm nhập sân động viêm rủa rơi vào trước cửa hang bởi vì cửa hang quá mức nhỏ hẹp lấy hình thể của nó vào không được tinh linh nữ vương nhẹ nhàng huy động tay quân trượng quân trượng tản mát ra hào quang nhàn nhạt cử động vòng bảo hộ tại cái này quang huy chiếu dọi xuống một chút xíu tiêu tán đi thôi tinh linh nữ vương nói nàng đi ở đằng trước giang khôn cùng cổ lực cùng ở sau lưng nàng đầu này hang động thông đạo cũng không rộng lớn thậm chí có chút chật hẹp đông đông đông trong động thỉnh thoảng truyền đến nặng nề tiếng tim đập để giang khôn có chút khẩn trương lại có chút tốt h á cám tinh linh ư hồn đến t u ộ cùng dáng dấp ra sao cổ à vẹn vẹn lực nói lúc này cổ lực nghi hoặc nhìn thoáng qua giang khôn hỏi ngươi làm sao không có việc gì hàn thấy giang khôn mặc dù thiên phú dị bẩm nhưng chưa trưởng thành thực lực hẳn là không mạnh cỡ nào vì cái gì mình cảm giác đầu váng mắt hoa giang khôn lại không sự tình a ta cũng cảm giác c h ó n g đầu muốn nói phải chết giang khôn một cái tay chống đỡ cái chán một cái tay khác chống đỡ vết tường biểu lộ làm ra vẻ xem xét biết là giả rồi trá t i n h linh nữ vương lạnh nhạt nói lườm giang khôn một chút tay quyền trượng d ẫ m một cái địa xua tan kia cỗ cường đại huy áp tiếp tục hướng phía trước đi nàng suy đoán giang khôn thân nhất định có pháp bảo gì giang k h ô n dựa vào cái này pháp bảo lợi hại mới có thể đánh vỡ vạn năm thân thiết thu phục viêm rủa chống cự cái này trong động u y áp đi vào hang động tận cùng bên trong nhất một cái hắc bảo nam tử bị một thanh kim sắc bảo kiếm đâm trái tim đính tại vách tường hắn một đầu lộn xộn quăn xoắn tóc đen t ứ chi treo tại không đầu túi rủ xuống thấy không rõ rung mạo nhìn hắn bộ dáng bây giờ đã không có chi giác nhưng này trái tim lại tại nhảy lên hắn là ư u hồn tinh linh nữ vương nói với giác a hôn bị chúng ta tiên tổ minh khải đâm trái tim nhưng không có chết đi lúc thanh thần kiếm kia bị chấn đ o ạ n lúc hắn sẽ phục sinh nghe tinh linh nữ vương kiểu nói này giang k h ô n đến gần ư u hồn thân thể nhìn kỹ một chút cắm ở trái tim của hắn thanh thần kiếm kia thân kiếm đã xuất hiện một đầu thật dài vết rách sắp lập mất u hồn sẽ tại mười năm sau từ hiện nhân gian ngươi còn có mười năm thời gian tu luyện ta mang ngươi tới đây là giang giắc tinh linh nữ vương còn tại nói xong nghe được giang giắc một tiếng kim loại đứt gây thanh âm nàng cùng cổ lực hướng đứt gây âm thanh phương hướng nhìn lại doa đến kém chút ngã sấp xuống bởi vì bọn hắn nhìn thấy cắm ở u hồn trái tim thanh thần kiếm kia bị giang khôn bẻ gãy giang khôn chính cầm kia cắt đứt kiếm quan sát tỉ mỉ ngươi, ngươi. đại trưởng lao cổ lực hoảng sợ đến toàn thân run lên chỉ vào cách đó không xa giang khôn nói không ra lời tinh linh nữ vương sắc mặt tái nhợt nhìn xem giang khôn cùng bên cạnh h ắ n lũ hồn phảng phất thấy được thế chuyện đáng sợ nhất hai người bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới giang khôn sẽ chạy tới đem trôi này thần kiếm bẻ gãy vê anh treo ở tường thân thể kia buộc phát ra khí thế kinh khủng như là sóng lớn hướng bốn phía lan tràn mạnh như tinh linh nữ vương đều không thể ngăn cản cỗ này cường hãn thần cấp khí thế vì một chân trên đất thở hồn hển đại trưởng lão càng là trực tiếp ghé vào địa giống như chó chết không thể động đậy tường thân thể rơi xuống dưới mặt đất chậm rãi nâng lên đầu lâu của mình h á n gương mặt kia bình thường là xuất khí tuấn l ã n g tinh linh mà đ ổ i thành một nửa đã tàn phá không chịu nổi mơ hồ hết u y nhục dính liền lấy tóc tập hợp thành một luồng khoe miệng lộ ra một kia dữ tợn cười lạnh nhìn một chút một bên hai tay nắm kiếm gãy một mặt mộng bức giang khôn lại nhìn một chút trước mặt tinh linh nữ vương cùng cổ lực nghĩ không ra vạn năm về sau ta ưu hồn còn có thể tái hiện thế gian ưu hồn đứng dậy nắm chặt nắm đấm lớn tiếng nói hiện tại ta đã thành thần nhìn thế gian này còn có ai là đối thủ của ta ta muốn trở thành thống trị thế giới hắc á m tri vương u hồm nhãn bên trong lóe ra một đạo con mang rơi vào tinh linh nữ vương cùng cổ lựa thân mặt phách lối biểu lộ càng sâu nguyên lai là khải mình tên hôn đản g kia hậu nhân ta muốn giết sạch một chi tinh linh nhất tộc tinh linh nữ vương nhìn không nhìn u hồn một chút mà là nhìn chằm chặp gian khôn trong ánh mắt tràn đầy oán hận cùng không cam lòng uổng chính mình tín nhiệm hắn như vậy thu hắn làm đồ hắn vậy mà làm gãy thần kiếm để u hồn phục sinh dạ chi tinh linh nhất tộc quả nhiên không đáng tín nhiệm nếu như có thể một lần nữa ta định đưa ngươi chém thành muôn mảnh tinh linh nữ vương phẫn nộ gầm dù nói、hát、cám tinh linh u hồn cũng là dạ chi tinh linh nhất tộc i nhưng linh nữ v ơ lúc này rất hối hận tín nhiệm rất hối giang khôn Ngâm lại cũng lại không n đi t tổ tiên của mình, làm sao có mình, trả h chứ? Chỉ t á c chính h n khôn lời u hồn vẫn như cũng nhìn xem tay kiếm gãy mắt tràn đầy nghi hoặc chương hai trăm năm mươi giang khôn h á cám tinh linh ưu hồn phong ấn bị giang không i ả i trừ để hắn khôi phục hắn muốn giết sạch mộc chi tinh linh nhất tộc còn muốn giết sạch nhân loại giết sạch ma tộc để mây xanh đại lục chỉ thuộc về dạ chi tinh linh nhất tộc nhưng hắn không biết dạ chi tinh linh nhất tộc sớm diệt vong lúc này giang khôn lấy lại tinh thần cầm kiếm gây đối ưu hồn hỏi ngươi biết thanh kiếm này lai lịch sao đây là tinh linh vương khải minh bội kiếm ta làm sao biết lai lịch của nó ưu hồn nói tiếp lấy lại nói với giang khôn con cháu của ta bản tiên tổ quyết định đem tinh linh nữ vương tặng cho ngươi làm lao bả cảm tạ ngươi để cho ta sớm thất tình tinh linh nữ vương hận đến nghiến răng nghĩa lợi giang khôn cái này hốn đản rất có thể ngụy trang lúc trước chứa một bộ lười nhác không muốn tu luyện dáng vẻ sau đó cố ý để cho mình dẫn hắn tới đây thừa dịp mình cùng đại trưởng lao không sẵn sàng giải khai hữu hồn phong ấn ta hiện tại chỉ muốn biết thanh kiếm này lai lịch giang khôn nói hắn lại nhìn về phía tinh linh nữ vương hỏi nữ vương khải minh là tổ tiên của ngươi ngươi biết thanh kiếm này lai lịch sao phản đồ tiểu nhân vô s ỉ coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi tinh linh nữ vương trợn mắt tròn xoe phẫn nộ gầm thét lên đã các ngươi cũng không biết thanh a k g ể làm cho người không thể tưởng tượng. Thanh kiếm này h là tinh g a g k ô n n linh n vương y t khải minh ngội kiếm hắn quyết định dùng ế thổ chuyển sinh chi thuật đem khải minh tìm đến hỏi một chút nhưng ế thổ chuyển sinh chi thuật cần người sống làm thế phẩm hắn không có khả năng đem tinh linh nữ vương cùng đại trưởng lão cổ lực xem như tế phẩm thế là đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắc cám tinh linh ưu hồn bằng hữu ngươi muốn thật cảm tạ ta cho ta làm làm tế phẩm đi giang khôn đối ưu hồn nói tế phẩm ưu hồn sắc mặt trì trệ không rõ giang khôn ý tứ lúc này giang khôn mở ra bàn tay trong lòng bàn tay hiện ra một viên t i ể u xảo tinh xảo kim trung ngươi đ â y là ưu hồn còn không có kịp phản ứng giang khôn tay kim trung liền cấp tốc biến lớn mấy ngàn lần phiêu phủ ở không chung miệng kim quang lấy lên b ộ c phát ra mạnh mẽ lực hấp dẫn đem u hồn hút vào kim trung bên trong một chút xíu co lại tiểu lạc đến giang k h ô n tay u hồn bị giang khôn kim trung phong ấn thuật phong ấn trong huyệt động cường giả uy áp biến mất không thấy gì nữa tinh linh nữ vương nâng người lên thân mười phần nghi hoặc mà nhìn xem giang khôn cổ lực đã bị vừa rồi thần cấp uy áp c h ấ n choáng còn không có tỉnh lại ngươi đối u hồn làm cái gì tinh linh nữ vương nhìn một chút giang khôn tay kim trung u hồn đang bị nhốt tại cái này kim trung bên trong tiểu tử ngươi đối ta làm cái gì u hồn tại kim trung bên trong hét lớn xử suất toàn lực k ô n g kích kim trung hàng rào nhưng cũng chỉ là phi công hắn đã đạt tới thần cấp thực lực toàn lực xuất thủ phía d ư ớ i vậy mà không đánh tan được cái này kim trung thậm chí liền chút vết tích đều không có ở vách trung lưu lại nói rõ cái này k i m trung độ cứng viễn siêu thần khí hắn bị ta phong ấn giang khôn lạnh nhạt nói từ trong không gian giới chỉ xuất ra một thanh đồ lao nhà một thùng mực nước phối hợp tại mặt đất vẽ lên huế thổ truyền sinh c h i thuật triệu hoàn trượt ngươi lại có thể phong ấn ưu hồn tinh linh nữ vương c h ấ n kinh không thôi vừa rồi nàng còn tưởng rằng giang khôn là m u ố n cứu u hồn nhưng không nghĩ tới giang khôn vậy mà tự mình xuất thủ phong ấn u hồn nàng càng phát ra cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này thần bí n g ư ờ i đang làm gì tinh linh nữ vương nhìn về phía huế thổ chuyển sinh chi thuật triệu hoàng trận cảm thấy trận pháp này dị thường huyền ảo không phải tinh linh tộc trận pháp không biết giang khôn muốn làm gì triệu hoán tổ tiên của ngươi khải minh hướng hắn hỏi chuyện giang khôn nói tổ tiên của ta khải minh đã chết vào năm làm sao triệu hoán tinh linh nữ vương không hiểu nhìn xem giang khôn giang khôn không có trả lời nàng chuyên tâm họa mình triệu hoàng trận tinh linh nữ vương đã dạy đại trưởng lão cổ lực tại đầu hắn vô một cái đem hắn đánh tỉnh cổ lực tỉnh lại hướng chung quanh nhìn một chút không thấy được hắc cám tinh linh ưu hồn đối tinh linh nữ vương hỏi nữ vương đại nhân ưu hồn đâu nơi đó tinh linh nữ vương chỉ hướng giang khôn bàn tay cổ lực nhìn về phía giang khôn bàn tay chỉ gặp giang khôn bàn tay nâng một cái kim t r u n g xuyên thấu qua hơi mở vách trồng có thể nhìn thấy ưu hồn bị giam ở bên trong s ắ c mặt lạnh đến sắp chạy ra nước ưu hồn chạy thế nào đến cái kia kim t r u n g bên trong đi cổ lực hỏi hắc cám tinh linh ưu hồn thực lực mạnh đến mức đáng sợ làm sao lại bị giam đến cái kia kim chung bên trong không biết tinh linh nữ vương lắc đầu nàng hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra chỉ biết là cái này gọi giang khôn người trẻ tuổi tuyệt không phải hạ người n g bình thường có thể thu phục viêm r ù a phong ấn u hồn tuyên bố muốn triệu hoán nàng chết đi vạn năm tổ tiên khải minh giang khôn ngươi vì cái gì thả ra u hồn lại đem hắn phong ấn ngươi từ đâu tới thực lực mạnh như vậy c ổ lực đối giang khôn hỏi giang khôn quay đầu nhìn thoáng qua đại trưởng lão cổ lực cùng tinh linh nữ vương đem bên chân kiếm gậy đá cho hai người nói ra ta hiện tại không r à n h cùng các ngươi giải thích chính các ngươi xem đi nói xong tiếp tục hỏa thuế thổ chuyển sinh chi thuật triệu hoàn trận, trận đồ tinh linh nữ vương đưa tay cầm lấy kiếm gãy nhìn thấy trôi kiếm khắc lấy giang khôn hai chữ đột nhiên nhớ tới nàng lần đầu tiên tới thiên tinh núi nhìn thấy thanh thần kiếm này lúc nhìn thấy mặt khắc lấy hai chữ này lúc ấy không biết hai chữ này là có ý gì không có quá để ý bây giờ nghĩ lại hai chữ này đây không phải người trẻ tuổi trước mắt này danh tự sao nhà mình tổ tiên khải minh bội kiếm vậy mà khắc lấy tên của hắn giang k h ô n đến tột cùng là người phương nào lại cùng mất đi vạn năm tổ tiên khải minh có gặp nhau khải minh thần kiếm vì sao khắc lấy giang khôn danh tự cổ lực kinh hô lên lúc này giang k h ô n triệu hoán trận hoàn thành hắn nắm tay kim trung đặt ở triệu hoán trận lương kim trung bên trong u hồn nhìn thấy cái này quỷ dị đồ án trong lòng sinh ra một tia dự cảm bất tưởng đối giang khôn gầm thét lên tiểu tử ngươi muốn đối ta làm cái gì không phải mới vừa nói với ngươi sao để ngươi làm ta tế phẩm giang k h ô n tùy ý trả lời nói ngươi lại muốn bắt ta như thế ngươi đ ế n tột cùng muốn làm gì u hồn tâm tình một chút rơi xuống thung lũng vừa rồi hắn còn vì mình có thể sớm thức tỉnh cao hứng bây giờ lại thành người ta tế phẩm triệu hoán người chết đương nhiên cần người sống làm tế phẩm này một ít thưởng thức đều không có giang khôn cười nói hai tay bắt đầu kết ấ n người là ai ứ hồn bi sảng quắt to một tiếng v u ế thổ chuyển sinh chi thuật cùng lúc đó giang khôn tay ấn kết xong vây khốn ứ hồn kim trung biến mất không thấy gì nữa ứ hồn thân thể bắt đầu biến lớn khôi phục lại người bình thường hình thể hắn vừa định đào tẩu lại phát hiện thân thể của mình không động được phản phất bộ thân thể này không thuộc về mình đuôi đất từ bốn phương tám hướng tụ đến bao khỏa đến ứ hồn thân ứ hồn miệng phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt có thể tưởng tượng bị hiến tế thống khổ bùi lất từ ưu hồn dưới chân một mực hướng lên bao trùm thẳng đến đầu của hắn cuối cùng đem hắn cả người bao trùm dung mạo cùng trên người trang phục biến thành một người khác nam tử này thân hình cao lớn người mặc kim sắc áo giáp mái tóc dài màu xanh lục đầu đội vương miện bởi vì là huế thổ c h u y ể n sinh người anh tuấn trên mặt có hai đầu thật dài vết rách hắn chính là đời thứ nhất tinh linh vương khải minh đây là tiên tổ minh khải tinh linh nữ vương tấm tia dung nhan xinh đẹp viết đầy kinh ngạc nàng có thể cảm nhận được trên thân người này tràn đầy một chi tinh linh khí tức đã không phải là hắc á m tinh linh u hồn làm sao có thể tiên tổ đã chết đi trên vạn năm vì sao lại xuất hiện cổ lực đồng dạng dị thường kinh ngạc đôi mắt giản m ô i nhìn c h ầ m c h ầ m trước mặt nam từ kia đây là cỡ nào vĩ lực có thể đem chết đi vạn năm người lại lần nữa kéo về nhân gian tinh linh nữ vương cùng cổ lực xem như biết vị này tự xưng giả chi tinh linh giang khôn kỳ thật xa so với bọn hắn tưởng tượng lợi hại hơn ngay cả hư hồn như thế thần cấp cường giả ở trước mặt hắn cũng chỉ có lúc tế phẩm p h ẩ n lúc này khải minh mở hai mắt ra túi đầu nhìn xem hai tay của mình lại nhìn xem hoàn cảnh c u n g quanh không biết mình bây giờ ở nơi nào tiên tổ cổ lực quỳ sát tại tinh linh vương khải minh trước người cao giọng la lên tinh linh nữ vương cũng đi theo đi qua quỳ gối khải minh trước người biểu thị đối tiên tổ kinh ý các ngươi là người phương nào ta không phải chết sao khải minh đối diện trước hai người hỏi chúng ta là của ngài hậu nhân ngay tại vạn năm trước liền chết là hắn đem ngươi sống lại cổ lực nói với minh khải sau đó chỉ hướng giang khôn nguyên lai、like、đây là vạn năm về sau minh khải nhìn về phía giang khôn người trẻ tuổi này vậy mà có thể đem mình phục sinh thủ đoạn n g tiên bất quá sau một khắc hắn nhìn xem rằng khôn gương mặt kia ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện gương mặt này giống như ở nơi nào gặp qua minh khải nghĩ nghĩ đột nhiên kích động kêu lên ngươi là giang k h ô n thúc thúc lại còn có thể nhìn thấy ngươi ngoa tào giang k h ô n trong lòng kinh hãi gia hỏa này thế mà thật nhận biết mình tinh linh nữ vương cùng cổ lực đồng dạng kinh ngạc không thôi tổ tiên của mình vậy mà nhận biết người trẻ tuổi này người trẻ tuổi này rất có thể là cùng mình tiên tổ cùng thời đại người có thể sống đến hiện tại tuyệt đối là không giống đồng dạng nhân vật lợi hại người tại sao biết ta giang k h ô n đối khải minh hỏi người quên vạn năm trước chúng ta làm qua một vụ giao dịch khải minh nói nghĩ không ra vạn năm qua đi ngươi vẫn là còn trẻ như vậy ta đã là cái người chết giao dịch giao dịch gì giang khôn hỏi mình từ hai tuổi ký sự lên liền sinh hoạt trên địa cầu chưa từng tới qua mây xanh đại lục đừng nói gì đến giao dịch khi đó ta mới mười lăm tuổi thực l ự c thấp có một ngày ngươi cùng một lão giả tìm tới ta nói phải dùng một thanh uy lực to lớn thần kiếm cùng ta trao đổi một khối đá ta cảm thấy rất có lời liền cùng ngươi trao đổi khải minh cười nói lúc ấy ta hỏi thăm tên của ngươi ngươi cười mà không nói dùng hai chỉ tại thần kiếm khắc xuống hai chữ giang khôn suy đoán khải minh nhìn thấy cái kia giang khôn rất có thể là mình k i ế p trước nhưng ở trong luân hồi mình trí nhớ của kiếp trước mất đi thực lực lại giữ lại mình kiếp trước đến tột cùng là thế nào chết trên đời thật tồn tại có thể g i ế t chết mình người vì sao trí nhớ của kiếp trước mất đi còn nhớ rõ tên của mình giang k h ô n trong lòng tràn đầy nghi hoặc ngươi nói thần kiếm chính là cái tia thanh giang k h ô n chỉ hướng cách đó không xa kiếm gãy chính là cái tia thanh ngươi dùng thanh kiếm tia cùng ta đổi một khối đá khải minh nói ngươi nói tàng đá là dạng gì tàng đá giang k h ô n đối khải minh hỏi mình kiếp trước đang tìm tảng đá đến tột cùng lại như thế nào tảng đá tảng đá kia là ta ở trên núi n h ậ t được nó toàn thân t r ắ n g đoán có thể phát ra hạt tròn trạng màu trắng hạt ánh sáng vô số nhỏ bé hạt ánh sáng có thể nổi bồng bềnh giữa không trùng thật lâu không tiêu tan ta mặc dù không biết tảng đá kia là cái gì nhưng cảm giác n ó không phải bình thường liền giữ lại khải minh nói n giang g k h ô n ngây ngẩn cả người bởi vì căn cứ khải minh miêu tả khối này màu trắng tảng đá tựa như là giới nguyên thạch giới nguyên thạch cùng một cái thế giới quy tắc cùng khởi nguyên có quan hệ cụ thể có quan hệ gì đ ứ c lôi b ọ n h ắ n đ á m ạ t i a n h à k h o a h ọ c c ò n t ạ i nghiên cứu giang k h ô n trước đó gặp qua hai khối giới nguyên thạch một khối là đức lôi bọn hắn nghiên cứu khoa học tiểu đội từ hệ ngân h à biên giới tìm tới một cái khác khối là trộm mộ bút ký vị diện vạn nô vương vì đ ế n kết xù nợ nần từ thanh đồng phía sau cửa hư vô giới lấy ra đưa cho hắn lúc ấy giang k h ô n từ vạn nô vương nơi đó đạt được giới nguyên thạch cảm thấy không có gì chứng dùng liền đưa cho Đức lôi bọn hắn, để bọn hắn đi nghiên cứu. Lần trước cho cứu. hắn, hắn nghiên phản lôi Lần làm l tiểu gái bọn bọn cho tiểu hái chế tạo linh hồn ngầm thế giới không phải một cái vị diện ngay cả vạn giới chi môn đều không thể tiến vào chỉ có thể thông qua nghiên cứu cùng thế giới khởi nguyên có liên quan giới nguyên thạch mới có thể tiến nhập ngầm thế giới giang khôn không biết mình k i ế p t r ư ớ c muốn giới nguyên thạch làm gì giới nguyên thạch cùng thế giới khởi nguyên có quan hệ khẳng định là muốn làm một kiện rất ngư bức sự tình giang khôn thúc thúc ngươi đến tột cùng là ai vậy mà có thể sống lâu như vậy minh khải đối giang khôn hỏi năm đó tinh linh vương minh khải nhìn thấy giang khôn lúc mới cho nên hắn mới có thể gọi giang khôn vi thúc thúc nhưng bây giờ giang khôn mới chừng hai mươi chẳng những không có kia là già ngược lại trẻ minh khải lại là cái trung niên đại thúc giang khôn nghe rất khó chịu đừng gọi ta thúc thúc lao tử không phải quái thúc thúc giang khôn không biết trả lời thế nào minh khải vấn đề bởi vì hắn chính mình cũng không biết mình là ai thế là nói tiếp đi vấn đề của ta hỏi xong bụi về với bụi đất về với đất ngươi cũng nên trở về nói xong giang khôn kết tấn tiếp xúc huế thổ chuyển sinh chi thuật minh khải trên thân tản mát ra quang mang nhàn nhạt trên người bụi b ằ n bắt đầu tiêu tán tổ tiên của các ngươi muốn đi cùng hắn nói lời tạm biệt đi giang khôn đối tinh linh nữ vương cùng cổ lực nói tinh linh nữ vương cùng cổ lực hướng minh khải tạm biệt cùng minh khải nói hiện tại tinh linh tộc tình huống phát triển minh khải đối với hiện tại tinh linh tộc rất hài lòng linh hồn thoát ly huế thổ chuyển sinh thể rời đi b ù i b ă m tan hết ưu hồn từ bùn đất từ lộ ra lúc này hắn đã hai mắt trắng d ã miệng sùi bọt mép mà chết tinh linh nữ vương cùng cổ lực nhìn về phía giang khôn thần sắc không được tự nhiên bọn hắn không biết người trước mắt này là cái như thế nào kinh khủng tồn tại có thể sống trên ván năm tiền bối ngài còn đi tinh linh tộc sao tinh linh nữ vương đối giang k h ô n cung kính nói dưới cái nhìn của nàng vị này nhìn qua tuổi quá trẻ người trẻ tuổi trên thực tế là cùng bọn hắn tổ tiên khải minh người cùng một thời đại kêu một tiếng tiền bối không đủ đừng gọi ta tiền bối lao tử năm nay mới t r ư ờ n g hai mươi giang k h ô n nhà danh nói đương nhiên đi tinh linh tộc b ằ n g hưu của ta còn tại cùng các người tinh linh tộc đầu bếp học nấu cơm đâu biết giang k h ô n có bao nhiêu như bức về sau tinh linh nữ vương cùng cổ lực luôn luôn đối với hắn tất cung tất kính để giang k h ô n cảm giác không quá dễ chịu nhưng lại lười đi cùng tinh linh nữ vương giải thích dứt khoát cứ như vậy đi cùng tinh linh nữ vương hai người ra thiên tinh núi sơn động viêm rủa còn nằm ở bên ngoài chờ bọn hắn ra giang khôn ngồi vào viêm mai rùa bên trên mang theo tinh linh nữ vương hai người trở về tinh linh tộc chương hai trăm năm mươi hai có bức không giả không phải quân tử hiện tại viêm mai rùa bên trên giang khôn ánh mắt thâm thúy nhìn về phía trước trầm mặc không nói hắn đang suy tư mình kiếp trước tìm giới nguyên thạch tới làm cái gì năng lượng tối cùng vật chất tối tạo thành ngầm thế giới lại là cái thế giới như thế nào viêm rủa giống một khung hình bầu dục phun khí thức máy bay chiến đấu từ phía chân trời lướt qua đáp xuống đại s â m lâm bên trong lớn nhất cây kia tinh linh thụ phía dưới giang khôn ba người từ viêm mai rùa bên trên đi xuống bay lên tinh linh thụ giang khôn n g ư ơ i đến từ chỗ nào tinh linh nữ vương đối giang khôn hỏi ta đến từ một cái gọi địa cầu địa phương là số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng nữ vương tùy thời có thể đến nay ta trong tiệm chơi giang khôn cười nói sau đó đem một khối số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài giao cho tinh linh nữ vương khối này lệnh bài vốn là kháng n h ậ t thần kịch vị diện kháng n h ậ t thần kịch vị diện bị giang khôn hủy diệt về sau khối này lệnh bài liền thêm ra tới giang khôn đi qua không ít vị diện t h ấ y qua chủng tộc cũng không phải s ố ít, nhưng thích nhất vẫn là mây xanh đại lục tinh linh tộc bởi vì tại tinh linh tộc thẩm mỹ quan hắn là một cái đẹp trai phá thiên tế đại xuất ca ca hát lại e m hay đối với cái này như thế thưởng thức hắn chủng tộc giang k h ô n tự nhiên muốn chiếu cố một chút bọn hắn đây là cái gì tinh linh nữ vương tiếp nhận lệnh bài hỏi đây là số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài ngươi có thể thông qua cái lệnh bài này xuyên qua thời không đi tới địa cầu số tám mươi mốt quán trọ giang k h ô n nói lợi hại như vậy tinh linh nữ vương ngạc nhiên nhìn xem khối này lệnh bài ta chuẩn bị đi trở về hiện tại tới tìm ta bằng hữu dương chân thiên giang khôn nói hướng tinh linh cung điện phương hướng đi đến chờ chờ một chút tinh linh nữ vương đột nhiên hướng giang khôn hô còn có chuyện gì giang khôn quay đầu nhìn thoáng qua tinh linh nữ vương cảm ơn ngươi giúp ta tộc trừ bọn đại họa trong đầu tinh linh nữ vương lãnh n h ư ợ c băng xương gương mặt xinh đẹp bên trên nếp miệng lên triển lộ ra so ánh nắng còn nụ cười sán l ạ tinh linh nữ vương vốn là một thiên chân vô tả thiếu nữ nhưng vì toàn thể tinh linh tộc con dân không thể không bốc lên gánh nặng suốt ngày lo âu hắc cám tinh linh lũ hồn sự tỉnh tiếu dung càng ngày càng ít giang khôn xử lý hư hồn thật to vì nàng giảm bớt gánh nặng giang khôn xem xét lên người tinh linh nữ vương không hổ là trong tinh linh tộc c ự c phẩm mỹ nữ coi như hắn cái này tại trên mạng duyệt phiến vô số thế kỷ hai mươi một thiếu niên cũng cảm thấy kinh diễm không cần cảm ơn ta liền thích các ngươi tinh linh tộc thẩm mỹ quan giang khôn cười nói ngươi có thể hay không lại cho chúng ta hát một lần ca tinh linh nữ vương mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía giang khôn hỏi ngươi ca hát thật rất thêm hay có thể a giang khôn cười nói có bức không giả không phải quân tử người ta tinh linh nữ vương mời hắn đi chắc mức sao có thể không đi đâu tinh linh nữ vương cầm trong tay quyền trượng đứng tại chỗ linh lung tinh tế thân thể mềm mại bên trên tán phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nu hòa nàng thông qua cái này nu hòa lục quang cùng tinh linh thụ giao lưu để tinh linh thụ đem ý niệm của mình c h u y ể n cho tinh linh thụ bên trên mỗi một cái tinh linh các con dân của ta giang k h ô n tiên sinh lại muốn ca hát tinh linh thụ sẽ đem tiếng ca truyền lại cho ngươi nhóm muốn gặp bản thân của hắn tinh linh có thể đi tinh linh thụ tán cây tinh linh nữ vương đối với mình con dân nói tinh linh thụ bên trên các tinh linh nghe nói giang k h ô n lại muốn ca hát rất nhiều tinh linh tộc m ộ i t ử dọc theo xoắn úc cầu thang hướng tán cây phương hướng đi đi xem giang khôn ca hát một đầu cổ tay phẩm chất dây leo từ tán cây rối xuống tới quấn quanh ở giang khôn bên hông đem hắn kéo lên kéo đến tán cây trên bình đài lúc này chung quanh trên nhánh cây đã ngồi mấy trăm tinh linh tộc m ộ i t ử các nàng đang dùng nhiệt tình s ù n g bãi ánh mắt nhìn giang khôn lục tục nao g ngoe có người đi đến bình đài chung quanh ngồi xuống chờ đợi giang khôn ca hát giang khôn lấy điện thoại di động ra ấn mở trên điện thoại di động hát ca ra ok phần mềm tuyển một bài cờ tờ vờ đặc biệt lưu hành ngươi làm ắ t của ta đối đông đạo ta đây muốn hát bài hát này gọi ngươi là mắt của ta bản gốc tác giả là một người mù giang k h ô n tiểu ca ca cố lên có tinh linh tộc m ộ i tử khàn cả giọng la lên d ơ lên một mảnh bảng đen lớn nhỏ lá cây trên đó viết giang k h ô n cố lên vài cái chữ to giang k h ô n tiểu ca ca ngươi là thần tượng của ta một tên khác tinh linh tộc m ộ i tử cũng d ơ lên trắng xóa hoàn toàn lá cây trên lá cây vẽ lấy giang k h ô n t r ầ n dùng đây là chính nàng vẽ lên đi cố lên cố lên lúc này tinh linh nữ vương mặc một thân phổ thông trang phục ngồi vào bình đài trúng quanh trên nhánh cây nghe giang k h ô n ca hát người t r u n g quanh lực chú ý đều trên người giang khôn không ai chú ý tới tinh linh nữ vương khu khu giang khôn háng dọn một cái điểm kích phát ra nhạc đệm bắt đầu h á t lên nếu như ta có thể thấy được liền có thể tùy tiện phân biệt bạch tiên hát dạng liền có thể chính xác trong đám người dắt tay của ngươi nếu như ta có thể thấy được t r u n g quanh các tinh linh lắng nghe tinh linh thụ đem giang khôn tiếng ca ghi chép lại đồng thời hướng bốn phương tám hướng truyền bá để mỗi một cái tinh linh đều có thể nghe được ngươi làm mắt của ta là một bài rất có nội hàm ca khúc bởi vì sáng tác người chính mình là một người mù càng có thể bản thân cảm nhận được quan g minh đáng ngưỡng mộ hắn đem người yêu so sánh ánh mắt của mình dùng cái này đến thuyết minh đối phương tại mình trong suy nghĩ địa vị là không thể so sánh gián tiếp đến ca tụng tình yêu cao thượng cùng vĩ đại đơn giản mà bình thản ví von lại có khiến người ta cảm thấy vận vị vô tận có chút cảm tính muội từ nghe được bài hát này cảm động đến lệ rơi đầy mặt cảm khái tình yêu vĩ đại một ca khúc thời gian bốn phần nhiều chung rất nhanh liền đi qua bài hát này kiếm đủ người nghe nước mắt giang khôn nhìn một chút trên điện thoại di động ca khúc liệt biểu tuyển một bài nhận lầm tiếp tục thúc nước mắt ngày đó buổi chiều ta đứng tại nhà ngươi cổng ngươi cắn cắn miệng môi vẫn là nói ra chia tay ta giữ lại cùng nước mắt tất cả cũng không có dùng có lẽ ta hẳn là từ ăn cái này quả đắng bài hát này có thể nói là thuốc nước mắt đại sắc khí yêu thương nguyện chuyển làn điệu cùng đau thương ca tử tràn đầy thế mỹ có chút vừa cùng bạn gái chia tay nam tinh linh nghe được bài hát này nội tâm sinh ra mãnh liệt c ộ n m ì n h đem bài hát này phụng làm thần tác bọn hắn nguyên bản còn phàn nàn giang khôn thông đồng tinh linh tộc nội tử trong nháy mắt hát c h u y ể n phấn chạy đến trên tán cây đến xem giang khôn bồi hòa nhạc giang khôn tiệu ca, ca ngươi quả thực là ca thần có mỹ nữ f a n hâm mộ điên cuồng kêu lên không đủ không đủ ta còn muốn nghe người ca hát một tên khác phan hâm mộ hô lớn không nên mê luyến ca ca chỉ là truyền thuyết giang khôn đối đám f a n hâm mộ cười nói tiếp tục trên điện thoại di động t u y n ca đám f a n hâm mộ quá nhiệt tình giang khôn cũng cảm xúc tăng vọt đứng tại tán cây trung ương một mực từ buổi sáng hát đến trạm v à tối h á t bảy tám tiếng có chút f a n hâm mộ vì nghe giang khôn ca hát ngay cả cơm t r ư a cùng cơm tối cũng chưa ăn giang khôn cuối cùng hát một bài thần thoại kết thúc trận này buổi hòa nhạc tinh linh nữ vương chạy so với ai khác đều nhanh xông lên bình đài cho giang khôn tặng hoa vòng cái khác những cái kêu f a n hâm mộ nam nam nữ nữ trên vòng người một cái tiếp một cái đem hoa của mình vòng đưa cho giang khôn giang k h ô n trong nháy mắt liền bị trôn đến hoa sơn h ạ g i a n g khôn không biết tại trận này buổi hòa nhạc về sau tinh linh tộc mở ra bắt t r ư ớ c triều dân vô số tuổi trẻ tinh linh bắt t r ư ớ c hắn ca hát hướng n ộ i từ c ầ u gái chương hai trăm năm mươi ba ngươi sợ là muốn đem ta chết cười buổi hòa nhạc kết thúc về sau giang khôn đến trong cung đình tìm tới dương trần thiên sau đó cùng tinh linh nữ vương táo biệt chuẩn bị trở về số tám mươi một quán trọ tinh linh nữ vương nhìn về phía giang khôn á cám t ơn ngươi như nước, đối giang khôn hỏi, ta còn có thể nghe ngươi ca ta Muốn gọi h h e ta ca liên tinh vĩnh viễn là của ngươi phan hâm mộ tinh linh nữ vương nói cho chính giang không danh tự sau đó đôi giang khôn ngòn ngọt, ngọt cười giang khôn cùng dương chân tiên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tiến vào thông hướng số tám mươi một quán trọ trong thông đạo trở về số tám mươi một quán trọ giang k h ô n đại nhân ngươi trở về tiểu h á i vui vẻ cười nói một đôi manh manh đ ắ t mắt to con thành hình trang lưỡi liềm lộ ra một loạt trắng đoán hàm răng tìm tới linh mộng sao giang khôn hỏi trước đó tại mây xanh đại lúc lúc tiểu h á i cho hắn phát tin tức nói cho hắn biết linh mộng bị mất lúc ấy giang khôn để tiểu hãi báo cảnh không biết tìm trở về không có không có không biết nàng đi đâu tiểu hãi nhữ mày nói dương tiễn ngươi không phải có thiên nhãn sao nhìn xem linh n g ọ n g ở nơi nào giang k h ô n đối một bên dương tiễn nói ta thử qua nàng khả năng đem mình nuốt vào một cái trong kết giới ta thiên nhãn thần quang chiếu không tới dương tiễn nói linh n g ọ n g tại nàng hạ cụ ấy đại kết giới bên trong cơ hồ là vô địch tồn tại đồng thời chính nàng cũng sẽ bố trí kết giới tìm không thấy về số tám mươi mốt quán trọ con đường khả năng tại một nơi nào đó xây cái kết giới ở lại ai cái này mọi tử thật không bớt lo giang k h ô n cũng là bó tay rồi giang k h ô n đại nhân mây xanh đại lục chơi vui sao tiểu ái hỏi chơi vui đương nhiên chơi vui ta ở nơi đó qua một thanh lúc minh t i n h nghiện còn cùng f a n hâm mộ đập chụp ảnh chung giang k h ô n nói đưa di động lấy ra cho tiểu h á i xem xét mình cùng tinh linh tộc đám f a n hâm mộ chụp ảnh chung những này chụp ảnh chung bên trong không chỉ có xinh đẹp tinh linh tộc n ộ i tử còn có anh tuấn tinh linh tộc xoài ca đều là giang khôn f a n hâm mộ tiểu h á i ngồi vào giang khôn bên người một đầu trắng non cánh tay ngọc cùng đầu ghé vào hắn trên đầu vai nhìn hắn đọc qua trong điện thoại di động ảnh chụp tiểu hãi vừa bị chế tạo ra lúc đối giang khôn cái chủ nhân này duy trì thật sâu kính sợ nhưng trải qua gần một năm ở c h u n g lẫn nhau tình cảm càng ngày càng sâu tính sợ càng ngày càng ít ngoại trừ còn bảo lưu lấy giang k h ô n đại nhân xưng hô thế này bên ngoài tiểu h ái càng nhiều đem giang k h ô n xem xét thành thân nhân của mình mà không phải chủ nhân lúc này vạn giới chi môn đại môn từ từ mở ra một lao giả từ bên trong cửa đi ra hắn mặc một thân phổ thông mà cũ kỹ áo gai tóc trắng xóa ánh mắt q u ắ c thước trong tay chống q u ạ trượng đi đến số tám mươi mốt quán trọ trong hành lang giang khôn dương tiễn tây môn suy tuyết bọn người nhìn về phía tên này tóc trắng xóa lao giả cũng không nhận ra hắn lao nhân gia người từ chỗ nào đến giang khôn đối lao giả này hỏi tiên huyễn đại lục lao giả trả lời nói tiên huyễn đại lục là địa phương nào giang khôn hỏi tiên huyễn đại lục tại ma h u y ễ n đại lục đối diện hai tòa trong đại lục ở giữa có một chỗ giáp giới địa phương nơi đó xây dựng một tòa thần ma vườn lăng nhà ta liền ở tại thần ma vườn lăng bên cạnh lao giả nói giang khôn nghe được thần ma vườn lăng bốn chữ liền biết lao giả này đến từ phương diện nào hắn khẳng định đến từ thần mộ vị diện kia là một cường giả nhiều vô số kể huyền huyễn vị diện đừng lao giả này thường thường không có gì lạ Rất có thể có lão à một vị c giả hào khí vạn trộm nói đến số tám mươi mốt quán trọ người đều có một lần khiêu chiến chủ cửa hàng cơ hội nếu như có thể đánh bại trước kia chủ cửa hàng liền có thể trở thành tân nhiệm chủ cửa hàng lão giả này biết quy tắc về sau cũng nghĩ tới khiêu chiến giang khôn đạt được giang khôn cửa hàng tới đi ngươi xuất thủ trước ta sợ ta vừa ra tay ngươi liền không có cơ hội xuất thủ nữa giang khôn cách đó không xa lão giả nói tiếp chiêu đi lão giả giống to hai tay đem quải trượng dơ lên cao cao khí thế hung hăng hướng giang k h ô n tiến lên bởi vì quải trượng n â n g tại trong tay không có quải trượng t r è o trống chạy vội vội lao giả không có chạy ra m ớ i bước liền p h ủ p h ủ một tiếng té ngã trên đất ôi lao giả đau đến kinh hô lên bám lấy quải trượng cố gắng từ dưới đất bỏ dậy giang khôn cùng tiểu ái một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống không biết nói cái gì cho phải lão gia hỏa này thế nhưng là từ cường giả như mây thần mộ vị diện tới mẹ nó thật là cao thủ sao ngươi đứng ở nơi đó đừng n ú c n í c ta ta hiện tại liền đi qua đánh bạn ngươi lao giả thở hồng ngục nói lao giả không còn dám đem quải trượng dơ lên chống quải trượng khập hiện hướng giang k h ô n tiến lên cũng không có đi ra ba bước dưới chân trượt đi lại k é ngã trên đất lao tiên sinh ngươi là muốn đem ta chết cười sau đó kế thừa ta số tám mươi một quán trọ sao giang k h ô n rất bất đắc dĩ nói lao đầu tử này rõ ràng chính là người bình thường mỗi một cái vị diện đều có cường giả cùng kẻ yếu cho dù là thần mộ loại kia cường giả như mây vị diện cũng có ngàn ngàn vạn vạn phổ thông b á c h tính lao giả này tại thần mộ vị diện kỳ thật chính là cái trung thực nông dân ở tại thần ma vườn lăng cách đó không xa thị trấn bên ngoài bình thường loại gọi món ăn cầm tới thị trấn bên trên bán hắn ngay cả cơ bản nhất tu luyện cũng không biết số tám mươi một quán trọ lệnh bài là hắn đào đất trồng rau lúc từ trong đất móc ra biết được đánh bại người trẻ tuổi này liền có thể đạt được một tòa xa hoa quán trọ hắn mới có thể hướng giang khôn khiêu chiến chân của ta giống như đoàn mất lão giả kêu đau nói tiểu h ái đánh một trăm hai mươi gọi xe cứu thương giang khôn nói tiểu h ái lấy điện thoại di động ra gọi xe cứu thương giang khôn đem lão giả nâng đỡ ngồi vào trên ghế lão tiên sinh người tên là gì là làm gì giang khôn hỏi ta gọi hoa thanh phong là ngũ linh bên ngoài trấn minh sông thôn một nông dân lao giả nói người đã giả đi đứng không lưu loát nếu là ta trẻ lại hai mươi tuổi nhất định có thể đánh bại ngươi đạt được tòa này quán trọ ha ha giang khôn cười không nói lao giả này là hầu tử mời tới đùa bước sau h á n tuổi trẻ hai mươi tuổi liền có thể đánh qua mình coi như đem thần ma vườn lăng bên trong tất cả thần ma phục sinh đều đánh không lại chính mình ngươi làm thế nào chiếm được số tám mươi mốt quán trọ lệnh bài giang khôn hỏi lão giả đem mình ngày đó đào đất đạt được lệnh bài trải qua nói cho giang khôn giang khôn suy đoán khối này lệnh bài vốn nên nên tại thần ma vườn lăng bên trong một vị nào đó thần ma trong tay vị kia thần ma sau khi chết lệnh bài liền rơi xuống thần ma vườn lăng t r u n g quanh không bao lâu xe cứu thương tiến vào ánh nắng cao cấp bậc t h ự khu đi vào số tám mươi một quán trọ cổng mấy tên nhân viên y tế dơ lên càng cứu thương đi vào trong tiệm giang khôn ôm lấy hoa thanh phòng đem hắn phóng tới trên cáng cứu thương sau đó cùng nhân viên y tế cùng tiến lên xe cứu thương đi bệnh viện giúp hắn giao tiền nằm bệnh viện tục n ữ nói nghèo thì chỉ lo thân mình Đặt chương ì kiêm tể t h hai trăm năm mươi bốn linh ngộng hạ lạc giang khôn ngồi tại bệnh viện hành lang trên ghế dài một bác sĩ từ trong phòng khám đi tới đối giang khôn hỏi tiên sinh ngươi là vị bên trong c ũ n kia láo giả thân nhân sao xem như thế đi giang k h ô n trả lời nói ngươi vị này thân nhân hoạn có cốt chất lơi lỏng phong thấp xương bệnh cùng cường độ thấp mặt kìm sần hội chứng muốn tại bệnh viện ở thêm mấy ngày bác sĩ nói với giang khôn chân của hắn té gãy chúng ta đã cho hắn băng thái cao được rồi tạ ơn giang k h ô n nói mời ngươi đến tự phục vụ đăng ký trên máy giao một chút tiền bác sĩ nói giang k h ô n từ hành lang đi đến phía ngoài đại s ả n h đến tự phục vụ đăng ký trên máy trả tiền giao xong tiền về sau hắn liền trở về số tám mươi một con trọ qua mấy ngày chờ cái này lão đại ra khỏi bệnh rồi liền tiện hắn về thần mộ vị diện vừa đi ra cửa bệnh viện giang k h ô n điện thoại di động teo lên hắn lấy điện thoại di động ra xem xét là tiểu hãi đánh tới tiểu hãi chuyện gì giang k h ô n kết nối điện thoại đối tiểu h i hỏi giang k h ô n đại nhân tìm tới linh ngộng ta cho ngươi phát một tấm hình tiểu hãi đôi giang k h ô n kích động nói đinh không đầy một lát giang k h ô n điện thoại thu được tiểu hãi gửi tới ả n h chụp đây là một t r ư ơ n g c u ố n n g u y ệ t vệ tinh quay chụp đội số lớn xuất mặt trăng mặt ngoài ả n h chụp phía trên khắp nơi là mấp mô núi hình vòng c u n g nhìn không ra cái nguyên cớ linh n g ọ n g đang ở đâu giang k h ô n cho tiểu hãi phát tin tức hỏi ngươi đem ảnh chụp dưới góc phải phương lớn xem xét tiểu hãi hồi phục nói giang k h ô n đem tấm hình này dưới góc phải phóng đại bởi vì đây là một chương đội số lớn xuất siêu thành hình ảnh phóng đại rất nhiều lần vẫn như c ũ rõ ràng lúc phóng đại rất nhiều lần về sau giang k h ô n nhìn thấy tại một tòa núi hình vòng cung dưới đáy có một nửa trong suốt t r ạ n g kết giới linh ngộng thân ở trong kết giới đem cờ kiểm soát thần côn cắm ở phía trước nàng chính hít mắt nhàn nhã nằm tại trên một tảng đá uống trà mờ mờ tờ giang k h ô n trong lòng nhà danh một câu cái này mội từ sóng đến một tớt thế mà chạy đến trên mặt trăng đi ta cái này đi đem nàng bắt trở lại điều về về tù hảo huyện t ư ở n g hương giang k h ô n nói giang k h ô n trên đường tìm tới một chỗ nhà vệ sinh công cộng tiến vào trong nhà cầu công cộng biến thành một con chim sẻ từ cửa sổ bay ra bay đến giữa không trung lại biến thành một con hưởng ứng đi ế không không không vào trên mặt trăng không hắn lấy điện thoại di động ra nhìn một chút tòa kia núi hình vòng cung địa hình địa vật sau đó bắt đầu có nguyện phi hành tìm kiếm linh mộng chỗ tòa kia núi hình vòng cung tại ở gần mặt trăng mặt sau vị trí giang khôn tìm được linh mộng chỗ núi hình vòng cung thế là từ không trung hạ xuống mặt trăng mặt ngoài mặt trăng mặt ngoài không có không khí nhiệt độ tiếp cận hai trăm độ c giang khôn không thể nói chuyện k ì m nén một hơi đi đến linh mộng kết giới phía trước nhìn thấy linh mộng nằm tại trên một tảng đá k h í p mắt v ạ năm n không đổi uống trà tư thế cái này m ộ i tử có độc giang khôn ai cũng không phục liền phục linh mộng cái này m ộ i tử thế mà so với hắn còn muốn n h à n nhã lời nhác giang khôn đưa tay tại linh mộng kết giới bên trên gõ gõ linh mộng có chút thoáng nhìn nhìn thấy bên ngoài kết giới giang khôn thần sắc không có quá lớn ba động đưa tay nhẹ nhàng gạch một cái kết giới bên trên xuất hiện một cánh cửa giang khôn đi vào linh mộng trong kết giới trong này có không khí hắn thật to thở hổn hển hai cái chủ cửa hàng ngươi tốt linh mộng nói với giang khôn tốt cái rắm lật ra mười mấy cái bổ nhào đầu đều nhanh lật choáng giang khôn lớn tiếng nói sau đó đ ố i nằm tại trên tảng đá linh mộng nói ngươi làm sao lại chạy đến trên mặt trăng đến ngày đó t r ạ n g vạng tối ta ra ngoài tàn bộ kết quả l ạ c đường ta liền bay đến trên trời tìm kiếm về số tám mươi một quán trọ con đường kết quả càng bay càng xa liền bay đến chỗ này linh mộng nói ta nghĩ dù sao tại số 81 quán trọ cùng chỗ này cũng không nhiều lắm khác biệt ngay ở chỗ này xây cái thế giới 6.666 g i a n g không nói hiện tại cùng ta trở về không muốn trở về cảnh sát nơi này không tệ ở chỗ này uống trà so số 81 quán trọ làm cho người hưởng thụ linh n g ộ n nói vẫn như cũ nằm tại tảng đá kia bên trên không có ý định ngoa tạo người vẫn yêu bên trên nơi này nơi này khắp nơi t r ù i lùi quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái có cái gì đẹp mắt giang không nói vậy cũng không nhất định linh n g ộ n thuận m i ệ n g lầm bầm một câu nâng trung trà lên uống một mục trà nhìn về phía địa cầu phương hướng đừng ép ta đậu thủ giang k h ô n đối linh n g ọ n g uy h i ê m nói tại ta trong kết giới không ai dám giống ngươi phách lối như vậy linh n g ọ n g có chút liếc nhìn giang khôn lạnh nhạt nói nàng tại hạ cụ ấy đại kết giới bên trong cơ hồ là vô địch kết giới này mặc dù không phải hạ cụ ấy đại kết giới nhưng cũng sẽ không kém đi đến nơi nào giang k h ô n đi qua kéo linh ngộng tay chuẩn bị đem nàng cưỡng ép kéo về địa cầu vậy mà lúc này một đen một trắng hai viên âm dương ngọc từ trên người nàng bay ra ngoài vợn quanh tại bên người nàng chủ cửa hàng ngươi đừng không có chuyện tìm đánh linh ngộng rút lên trên đất cờ kiểm soát thần côn bay tới không trùng hai viên âm dương ngọc tại thân thể nàng hai bên vân quanh xem xét là ngươi vô địch vẫn là ta càng vô địch giang k h ô n nói từng ngón tay hướng linh ngộng ngón giữa bên trong bắn ra một đạo bạch quang đây là lục mạch thần kiếm bên trong trung trùng kiếm pháp uy lực mạnh đủ để đánh nát mây xanh đại lục ở bên trên vạn n ă m thần thiết linh ngộng bên người hai viên âm dương ngọc cấp tốc bay đến trước người nàng tương hô hấp dẫn xoay tròn hình thành một cái thái cực đồ giang k h ô n lục mạch thần kiếm kiếm khí đụng vào cái này thái cực đồ bên trên bị thái cực đồ hấp thu biến mất không thấy gì nữa. ngoa tạo vậy m à tiếp xuống giang khôn trong lòng v i k i n h hắn một chỉ này kiếm khí uy lực đủ để đánh nát mây xanh đại lục ở bên trên vạn n ă m thân thiết lại đánh không nát linh mộng âm dương ngọc phòng ngự xem ra linh mộng tại nàng trong kết giới hoàn toàn chính xác rất mạnh bất quá giang khôn cũng không có s u ấ t toàn lực toàn lực xuất thủ tuyệt đối sẽ giết linh mộng hắn xử suất một phần trăm thực lực liền có thể hủy d i ệ t một cái vị diện vừa rồi đạo kiếm khí kia hắn ngay cả một phần vạn thực lực đều không có xuất ra tới p h í ta linh mộng huy động trong tay cờ kiểm soát thần côn để hai viên âm dương ngọc bay ra ngoài công kích giang khôn giang k h ô n nhìn thấy một đen một trắng hai đạo ánh sáng hướng mình bay tới giang k h ô n tay mắt lanh lẹ đưa tay t r ộ n một cái đem hai viên âm dương ngọc nắm trong tay hai viên âm dương ngọc bên trên phóng x u ấ t ra lực lượng kinh khủng muốn tránh thoát giang k h ô n hai tay nhưng giang k h ô n trên hai tay lực lượng hơn xa âm dương ngọc cái kia hai viên âm dương ngọc không cách nào tránh thoát chủ cửa hàng ngươi thật lợi hại linh mộng cái kia luôn luôn không có chút rung động nào trên mặt hiếm thấy lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc nói đùa ta không lợi hại có thể bao ở các ngươi những này xuyên qua đến số tám mươi một quán trọ ra Gia hỏa giang k h ô n nói Tiên thửa trọ, nhiệm Giang hàng nhan Khôn quán chỗ, cũng chủ hư cho cửa sở sẽ số dĩ để kế lúc à này bởi đại, bao ở Giang đại, mới linh、ngộng. loại người Việt. vì cường ngộng cường Khôn hãn xuyên thực thể thực lực lực có l này liên tiếp bánh răng chuyển động thanh âm thông qua mặt đất chuyển đến linh n g ộ n g trong kết giới giang khôn hướng phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại nơi đó là mặt trăng mặt sau Trưng 255, mặt trăng mặt trí mặt trăng mặt rất thạch thạch thạ được Linh ngộng vị trí cái này núi hình vòng cung cách mặt trăng mặt sau không phải rất xa. Giang Khôn nghe sau. sau xa, cái phải cách vị có giang k h ô n đem âm dương ngọc còn cho linh n g ọ n g đối phiêu phủ ở bầu trời linh n g ọ n g hỏi đây là thanh â m gì không biết mỗi ngày lúc này đều có âm thanh truyền đến linh n g ọ n g nói lấy nàng cái kia lười biếng tính cách cũng lời đi ống thanh â m này đầu ngườn nơi đó tựa như là mặt trăng mặt sau giang k h ô n nhìn về phía bên kia hắc cám khu vực tự nhủ bởi vì mặt trăng tự quay cùng mặt trăng quấn địa cầu quay quanh t r ê n lệch thời gian mọi người trên địa cầu chỉ có thể nhìn thấy mặt trăng một bộ phận một phần khác vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bị mọi người xưng là mặt trăng mặt sau có người suy đoán mặt trăng mặt sau tồn tại sinh vật ngoài hành tinh linh ngộng rơi xuống từ trên không ngồi vào trên tảng đá ngẩn người linh ngộng chúng ta đi mặt trăng mặt sau nhìn xem giang k h ô n nói với linh ngộng hắn rất hiếu kỳ cái này bánh răng âm thanh từ chỗ nào tới xem xét mặt trăng mặt sau có phải thật vậy hay không tồn tại người ngoài hành tinh ngươi đi đi ta chỉ muốn ăn t ĩ n h đi ngủ linh ngộng nghiêng người nằm đến trên tảng đá hai mắt nhắm lại chuẩn bị đi ngủ ta phát hiện ngươi làm sao cùng đầu cá ư ớ t muối đôi cái gì đều không có hứng thú giang k h ô n nói với linh ngộng hứng thú là cái gì có thể h n sao linh ngộng nửa mở mắt nhìn xem giang k h ô n nói nếu như nói linh ngộng có cảm thấy hứng thú sự tình đó chính là uống trà cùng đi ngủ người đi cũng phải đi không đi cũng phải đi giang k h ô n đi đến linh ngộng trước người đưa tay phải ra chặn ngang ôm lấy linh ngộng đem nó kẹp ở mình nách hạng ư ờ i thả ta ra thả ta ra chủ cửa hàng ngươi thật đáng ghét linh ngộng lông mày đ ứ n g đấy cáu giận nói càng không ngừng đánh g i a n g khôn nhưng giang khôn không thèm để ý nàng cưỡng ép xông phá nàng kết giới mang nàng đi mặt trăng mặt sau ngông nô kết giới bị đánh phá mặt trăng mặt ngoài không co không khí linh ngộng muốn mắng ra khôn lại mắng không ra nàng cứ như vậy bị giang khôn kẹp ở nách dưới tiến về mặt trăng mặt sau giang khôn nhẹ nhàng nhảy lên thân thể từ núi hình vòng cung dưới đáy bay đến núi hình vòng cung trên đỉnh từ núi hình vòng cung đỉnh hướng mặt trăng mặt sau nhìn lại bên kia tối như mực một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy hắn lấy điện thoại di động ra ấn mở trên điện thoại di động đèn tin dùng cho chiếu sáng trên mặt trăng lực hút vẹn vẹn địa cầu lực hút một phần sáu mặc dù giang khôn giống bình thường đồng dạng đi đường nhưng nhẹ nhàng đi về phía trước một bước đều có thể bay ra cao mười mấy mét rơi xuống chỗ rất xa hiện tại mặt trăng mặt sau chính vào ban đêm nhiệt độ thấp đến âm hơn một trăm độ giang khôn cùng linh mộng đều dùng mình thực lực cường đại kháng lạnh cho nên không có cảm thấy có bao nhiêu lạnh giang khôn muốn cho tiểu hái dây cót tin tức nói mình đêm nay không trở về nhưng trên mặt trăng không có tín hiệu tin tức căn bản không phát ra được đi giang khôn cầm điện thoại một bước kế một bước hướng về phía trước n g à y vọt hắn có thể cảm giác được mình khoảng cách bánh giang âm thanh đầu nguồn càng ngày càng gần dần dần phía trước hắc cám hoàn cảnh bên trong xuất hiện yếu ớt ánh sáng giang khôn tăng tốc bước chân mấy nhanh chân chạy gấp tới sáng ngời càng phát ra sáng tỏ đi vào cái này sáng ngời trước giang khôn kinh ngạc nhìn thấy nơi này lại là một tòa hơi co lại bản thành thị thành thị bên trong kiến trúc phần lớn chỉ có cao mười mấy mét mà lại kiến trúc tạo hình cùng nhân loại kiến trúc không giống kiến trúc đại môn lối vào trình viên hình thành thị bên trong ánh đèn lấp lánh tạo hình kỳ lạ phương tiện giao thông trên đường phố lao vùng v ụ n dị thường phân hoa cả tòa thành thị chiếm diện tích cực lớn từ xa nhìn lại tòa này phát sáng thành thị một mực kéo dài đến đường chân trời cuối cùng giang khôn kẹp lấy linh mộng trốn ở một cái cỡ nhỏ núi hình vòng cung đằng sau quan sát tòa thành thị này bên trong ở lại sinh vật là một chủng loại tựa như biện gan sinh vật vẹn vẹn lớn nhỏ cơ nắm tay tròn vo màu trắng trên thân thể sinh trưởng rất nhiều xúc tu những biển hình sinh vật dựa vào những này những này xúc tu hành tẩu thông qua hình tròn đại môn tiến vào trong kiến trúc thật sự có người ngoài hành tinh giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng từ năm đó nước mỹ Ả bổ lộ hào lên mặt trăng bắt đầu mọi người vẫn tại suy đoán mặt trăng mặt sau có người ngoài hành tinh tồn tại nước mỹ chính phủ che giấu người ngoài hành tinh sự t ì n h giang k h ô n nếu như không phải tận mắt thấy thật đúng là không biết trên mặt trăng có người ngoài hành tinh giang k h ô n nhìn thoáng qua nách hạ linh ộng nàng chẳng biết lúc nào đã ngủ cái này mỗi từ ngoại trừ uống trà đi ngủ sẽ còn làm cái gì giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng tại mặt trăng mặt sau phát hiện người ngoài hành tinh căn cứ như thế có ý tứ sự t ì n h giang khôn đương nhiên muốn đi người ngoài hành tinh thành thị bên trong sóng một làn sóng hắn sử dụng biến thân thuật đem mình cùng linh mộng biến thành n h í m biển người ngoài hành tinh dáng vẻ đem linh mộng đè vào trên đ ầ u mình trên thân trên trăm đầu xúc tu nhanh chóng luân động hướng về phía trước thành thị chạy tới đông đi vào thành thị trước một ngàn mét vị trí giang khôn bị một tầng vô hình hàng rào n g ă n trở giang không dối ra một tầng vách tường đồng dạng đồ vật nhưng tầng này vách tường lại là ẩn hình muốn ngăn cả ta không dễ dàng như vậy giang khôn đầu kia đụng chạm đến trong suốt vách tường xúc tu dùng sức hướng bên trong nén giang r á p một tiếng tại cái này chắn trong suốt trên vách tường làm ra một cái lỗ thủng vừa vặn có thể dung nạp hắn thông qua hắn trước tiên đem linh ngộng vào thành một cục dùng sức nhét vào cái này lỗ thủng linh ngộng rơi xuống trong suốt trong tường mặt giật mình tỉnh lại hoán giận nói chủ cửa hàng còn muốn hay không người ta hảo hảo đi ngủ giang khôn ngay sau đó tiến vào trong suốt trong tường mặt nói với linh ngộng hiện tại hai chúng ta là người ngoài hành tinh ngươi đ ư n g lộ t h y linh ngộng nhìn thấy giang k h ô n dáng dấp cùng cái nhĩ biển tròn vo trên thân hai cái mắt đen thật to một cái miệng linh ngộng nhịn không được cười khúc khích đối giang k h ô n hỏi chủ cửa hàng ngươi làm sao biến thành bộ dáng này rồi cái này nhất định là lao thiên đưa cho ngươi trừng phạt trừng phạt ngươi q u ấ y dậy ta đi ngủ ngươi đừng cười ta ngươi xem trước một chút chính ngươi lại nói giang k h ô n nói linh ngộng trong lòng nghĩ hoặc chuẩn bị túi đầu nhìn mình thân thể nhưng nàng phát hiện muốn túi đầu thấp không đi xuống đầu của mình đâu nhìn, nhìn lại tay chân vì cái gì tay chân của mình biến thành hàng trăm cây xúc tu bộ dáng bây giờ của ngươi giống như ta ca hiện tại dẫn ngươi đi người ngoài hành tinh thành thị bên trong sóng giang khôn nói với linh n g ọ c cái gì linh n g ọ c một mặt mẫu bức ta làm sao lại biến thành xấu như vậy sinh vật ta dùng biến thân thuật đem chúng ta biến thành người ngoài hành tinh dáng vẻ ngữ bức không giang khôn cười nói ta thế nhưng là mỹ lệ đền thờ vũ nữ chủ cửa hàng ngươi thế mà đem ta trở nên xấu như vậy bản tiểu thư l i ề u mạng với ngươi linh n g ọ c hàng trăm cây xúc tu cùng nhau nhúc đ í c h chạy tới công kích giang khôn ngừng chờ chúng ta từ người ngoài hành tinh thành thị sau khi ra ngoài ta sẽ đem ngươi biến trở về tới giang khôn nói thật đáng ghét linh ngậm bần thiện một câu không tiếp tục cùng giang khôn so đo hắn đem mình biến thành n h í ế m biển sự tình mà là leo đến giang khôn đỉnh đầu tại trên đầu của hắn đi ngủ ngoa tào ngươi có bao nhiêu có thể ngủ giang khôn nói với linh ngậm linh ngậm chỉ lo đi ngủ không để ý giang khôn giang khôn đỉnh lấy linh ngậm đi về phía trước hai người bọn họ tựa như hai cái chồng lên nhau n h í ế m biển chương hai trăm năm mươi sáu gia nhập n h í ế m biển tinh nhân quân đội người ngoài hành tinh thành thị bên trong có đường cái rất nhiều phương tiện giao thông trên bầu trời phi hành hình như biển gan người ngoài hành tinh top năm top ba trên đường phố nhảy đát giang k h ô n dọc theo một đầu đường cái đi vào người ngoài hành tinh trong thành thị thành thị bên trong công trình cùng nhân loại thành thị không sai biệt lắm có cửa hàng có con trọ có trung tâm thương mại nhưng mà giang k h ô n một đường đi qua đường đi những người ngoài hành tinh kia đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem hắn phảng phất thấy được khó có thể tin sự t ì n h đúng lúc này một chiếc mâm tròn hình đĩa bay rơi vào giang khôn phía trước ngăn trở giang khôn đường đi từ đĩa bay bên trên nhảy xuống m ư ơ i cái cường tráng n h i ế biển người ngoài hành tinh bằng hữu n g ư ơ i bị bắt cầm đầu nhím biển người ngoài hành tinh nói với giang khôn vì cái gì lao tử lại không phạm pháp giang khôn nghi hoặc hỏi n g ư ơ i dính l i ễ u bị ổi thiếu nữ nhiễu loạn nơi công cộng trật tự các loại tội danh thiên kia nhím biển người ngoài hành tinh nói giang khôn một mặt một b ư ớ c mình chỗ nào bị ổi thiếu nữ hắn không biết nhím biển người ngoài hành tinh giao phối phương thức chính là một cái công nhím biển người ngoài hành tinh đem một cái mâu nhím biển người ngoài hành tinh đội ở trên đầu trung điệp cung một chỗ sau đó đem một đầu xúc tu cắm vào đối phương thể nội lấy loại phương thức này sinh sôi hậu đại giang k h ô n đỉnh lấy linh n g ộ n g tư thế bị coi là bị hội thiếu nữ mà lại là công cộng trường hợp quang minh chính đại bị hội cho nên cảnh sát muốn bắt giữ hắn bắt hắn lại hơn m ộ ư ơ i người cường tráng đại hán triều giang k h ô n vây đi qua giang k h ô n trên thân trên trăm đầu xúc tu trên không trung múa phá tan một mập mạp người ngoài hành tinh trốn bán sống bán chết hơn một trăm đầu xúc tu giao thế luân động chạy tốc độ rất nhanh ngoa tạo chạy thật nhanh một nhím biển người ngoài hành tinh sợ hãi than ó i giang k h ô n mang theo linh mộng xuyên qua mấy cái quảng trường tránh né cảnh sát đuổi bắt lúc này trên đỉnh đầu hắn linh mộng tỉnh lại đối giang k h ô n hỏi chủ cửa hàng ngươi chạy cái gì có người đang đ ổ i ta giang k h ô n nói linh ngọng hướng về sau nhìn thoáng qua một chiếc đĩa bay chính hướng bọn họ đuổi theo đĩa bay bên trên chuyển đến một thanh âm trước mặt phần tử phạm tội ngươi đã bị bao vây đừng làm vô vị dãy giụa chủ cửa hàng những người ngoài hành tinh này vì sao lại nói hán nữ g linh ngọng đối giang k h ô n hỏi ngươi một cái nhật bản vu nữ không phải cũng sẽ nói hán nữ g sao giang k h ô n trả lời một câu đúng nga linh ngọng bừng tỉnh đại ngộ giống như toàn vũ trụ đều sẽ nói hán nữ giang khôn đỉnh lấy linh mộng không có chạy bao xa hai người bọn họ phía trước cũng xuất hiện một chiếc đĩa bay ngăn cản đường đi của bọn họ một cây họng pháo từ cái kia chiếc đĩa bay bên trong v ố i ra n h ắ m chuẩn giang khôn cùng linh mộng hai người cùng lúc đó lại có mười mấy chiếc đĩa bay vây quanh tới để giang khôn cùng linh mộng không đường có thể trốn các ngươi đã bị bao vây một chiếc đĩa bay bên trên truyền đến một tiếng nói thô lỗ nhanh lên buông xuống trên đầu thiếu nữ mấy chục cây tổng thể hóa họng pháo từ đĩa bay bên trong dối ra nhằm chuẩn giang khôn cùng linh n g chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn lại bản điếm chủ giang khôn khinh thường nói có bản lĩnh liền đến bắt ta phát xạ phá hủy hai người bọn họ một cảnh sát đối với mình thủ hạ nói t r u n g quanh mấy chục chiếc đĩa bay bên trên đại pháo cùng nhau phát xạ chùm sáng màu xanh lam bắn về phía giang khôn cùng linh mộng hai người t r u n g quanh nhím biển người ngoài hành tinh thị dân dọa đến kinh hoàng chạy trốn bọn hắn biết cái k i a chùm sáng màu xanh lam nhưng thật ra là một loại dòng chạy hạt đại lượng di động cao tốc hệ l ì hạt từ phần tử trình độ bên trên tan giã định nhân một khi bị loại vũ khí này đánh trúng thân thể sẽ bị phân giải thành đại lượng phần tử linh n g ngươi nhờ vào ngươi giang không đối đầu đỉnh linh n g nói linh n g ọ n g dối ra một đầu mềm mại xúc tu triệu hồi ra nàng cờ kiểm soát thần côn trên không trung nhẹ nhàng lay động lập tức tại hai người chung quanh thân thể b ả y lên một t ầ n g phòng ngự kết giới hệ ly dòng chạy hạt đâm vào kết giới bên trên bởi vì kết giới không phải vật chất hệ ly dòng chạy hạt không cách nào tan giã kết giới bị cản lại những cái kia n h í ễ m biển người ngoài hành tinh cảnh sát cùng chung quanh thị dân kinh ngạc nhìn xem giang khôn cùng linh n g ọ n g dòng chạy hạt thế mà bị cản lại thân thể bọn họ chung quanh tầng kia hơi mở đồ vật là cái gì ngay cả dòng chạy hạt đều không thể tan g ã phát xạ laser cảnh sát đối với mình thủ hạ nói Vừa laser. Laser nhỏ nhỏ ứ thật lời, u quanh n g chục mấy c là đáng sợ ngay cả laser cùng dòng chảy hạt đều r ế t không chết bọn hắn bọn hắn thật là nhiếm biện tinh nhân sao t r u n g quanh thị dân cùng cảnh sát kinh ngạc phải nói không ra nói đến trước mắt hai cái này n h í ế m biển tinh nhân siêu việt bọn hắn phạm vi hiểu biết cảnh sát tranh thủ thời gian liên hệ quân đội đem đại khái sự tỉnh cùng quân đội cao tầng nói một lần để quân đội đến xử lý chuyện này không đầy một lát mấy tên đeo quân đội huy chương n h í ế m biển tinh nhân chen vào đám người đi vào giang k h ô n cùng linh mộng trước mặt nhìn về phía hai người bọn hắn nghe cảnh sát nói hai người này sẽ sử dụng đặc dị công năng tránh đi dòng chạy hạt không nhìn l a s e công kích hai vị có hứng thú hay không gia nhập quân đội chúng ta hai người các ngươi đem nhận trọng dụng tham gia gần nhất một hạng trọng yếu kế hoạch tác chiến một nhím biển tinh nhân quân đội cao tầng đối giang khôn hỏi nếu có hai cái này có công năng đặc dị cao nhân tương trợ kế hoạch của bọn hắn nhất định có thể áp dụng đến càng thêm thuận lợi Tốt. giang khôn nghe nói có thể tham gia bọn hắn gần nhất một hạng trọng yếu kế hoạch thế là vui vẻ đáp ứng quân đội cao tầng tình cầu gia nhập nhím biển tinh nhân quân đội chủ cửa hàng ta kháng nghị ta không muốn tham gia cái gì kế hoạch quân sự linh ngọc nhìn về phía dưới thân giang khôn nói kháng nghị vô hiệu hết thệ từ ta làm chủ giang khôn rất bá đạo nói ngươi người này làm sao dạng này linh ngộng rất khó chịu nói ta là chủ cửa hàng ngươi phải nghe lời ta giang k h ô n nói ngươi linh ngộng không nói gì nữa triệu hồi ra c h é n t r à của mình an tĩnh u ố n g t r à nàng hiện tại biến thành lớn trừng quả đấm n h í m biển cái tia chén t r à cơ hồ cùng nàng thân thể đồng dạng lớn n h í m biển tinh nhân quân đội cao tầng đi đến giang khôn cùng linh ngộng trước mặt rất cười xấu hổ cười nói với linh ngộng hai vị cái này tư thế có tổn thương p h o n g hóa ngươi có thể hay không xuống tới linh ngộng không có ý định lại ỉ lại giang khôn trên đầu từ trên đầu của hắn leo xuống đứng tại giang khôn bên n g hai đầu xúc tu bưng lấy nàng lớn chân trả nàng là mội mội ta bình thường tương đối nghịch ngợm giang khôn cười nói r ỗ i ra một đầu xúc tu sờ lên linh n g c đầu ha ha tên kia quân đội cao tầng cười nhạt một tiếng sau đó cùng giang khôn nói ta gọi bàn đại hải là địa cầu kế hoạch người phụ trách chúng ta sẽ tại hai ngày s a u đối với địa cầu triển khai một lần đại quy mô hành động nếu có hai vị cao nhân tương trợ kế hoạch của chúng ta nhất định có thể thuận lợi áp dụng kế hoạch của các ngươi là giang khôn hỏi hắn lập tức liên tưởng đến nước mỹ phim khoa học viễn tưởng người ngoài hành tinh xâm lược địa cầu tràn cảnh nếu như đám gia hỏa này nghị xâm lược địa cầu hắn không ngại d i ệ t bọn hắn nơi này không phải nói chuyện địa phương đến quân bộ sở chỉ huy lại nói bàn đại hải nói với giang khôn chương hai trăm năm mươi bảy n h í m biển cứu vớt kế hoạch giang khôn cùng linh mộng đi theo cái kia gọi bàn đại hải n h í m biển tinh nhân đi vào quân đội bộ chỉ huy bộ chỉ huy là thành thị bên trong một tòa cao lầu kỳ thật nói cao cũng không phải rất cao mấy chục mét ráng vẻ nhưng đối vẹn vẹn lớn chừng quả đấm n h í m biển tinh nhân tới nói đã rất cao bộ chỉ huy chung quanh có thật nhiều vệ binh chấn giữ hai vị cao nhân các ngươi cũng là chúng tộc, nhím biển tinh nhân nhất、tộc. hẳn là phải ta biết điểm ị a cầu nhím b n tiên chúng chúng là tổ tiên của chúng ta, chúng ta của u ấy truy cầu chạy tới địa cầu là vì vớt nhiếm biển giang khốn hỏi khoa huyễn m ả n g lớn bên trong người ngoài hành tinh cái nào không phải tới hơi địa cầu đám này n h í m biển tinh nhân lại là chạy tới cứu bọn họ tổ tiên mặc dù địa cầu n h í m biển không có tiến hóa ra chúng ta cao như vậy mình nhưng chúng ta không thể kỳ thị bọn hắn bọn hắn là đồng bào của chúng ta ban đại hải nói lợi hại ta n h í m biển giang k h ô n nói chúng ta chuẩn bị đem toàn bộ căn cứ đều lái đến địa cầu mặt biển t h ậ t khả năng nhiều cứu vớt chúng ta đồng bào ban đại hải nói tốt chúng ta có thể giúp người giang k h ô n nói vỗ vỗ một bên linh n g ộ n linh n g ộ n liếc mắt nhìn liếc qua giang khôn không nói gì bưng lấy chén t r à u ố n g t r à giang khôn cùng linh ngộng tại n h í ế m biển tinh nhân căn cứ ở lại chờ hai ngày sau cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về địa cầu hai ngày sau giang khôn mang theo linh ngộng đi vào bàn đại hải bộ chỉ huy các ức cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về địa cầu quân đội của các ngươi đâu giang khôn đối bàn đại hải hỏi tại quân hạm bên trong các ngươi chỉ cần ở lại đây tốt bàn đại hải nói năm phút sau toàn bộ n h í ế m biển tinh nhân thành thị lay động giống phát sinh địa chấn sau đó chậm rãi đằng không mà lên cái này loại cực lớn đĩa bay có trăm vạn mét vuông tựa như một khối phiêu phủ ở trống không mây đen những biển tinh nhân nhóm tiến vào công trình kiến trúc bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình không tiếp tục tại đường phố đi dạo đường đi trong nháy mắt trở nên trống rỗng không nhìn thấy một bóng người giang khôn nhìn xem chiếc này thành phố khổng lồ đĩa bay chậm rãi bay lên không khỏi cảm thán nhiếm biển tinh nhân khoa học kỹ thuật phát đạt mặc dù không có đức lôi bọn hắn cự đấu tinh phát đạt nhưng cũng viễn siêu địa cầu cao nhân có thể hay không để cho nhân loại không cách nào phát hiện tung tích của chúng ta bàn đại hải đối giang khôn hỏi bọn hắn không muốn kinh động địa cầu nhân、loại. cũng không phải là tất cả người ngoài hành tinh đi địa cầu cũng là vì xâm lược địa cầu có thể giang k h ô n nói hắn r ộ i ra một đầu xúc tu đem một bên linh n g ọ n g nhấc lên lắc lắc thân thể của nàng đem nàng làm tỉnh lại nói với linh n g ọ n g ngươi kết giới có thể hay không bao trùm thành phố này để thành thị ẩn hình chủ cửa hàng ngươi làm gì người ta còn chưa tỉnh ngủ đâu linh n g ọ n g phàn nàn nói để ngươi làm cái kết giới bao trùm toàn bộ thành thị làm thành thị ẩn hình giang k h ô n nói linh ngẫu rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua giang khôn ai bảo hắn là chủ cửa hàng lao đại đâu tế ra mình cờ kiểm soát thần côn miệng n i ệ m động chú ngữ cờ kiểm soát thần côn hai cây tờ giấy trôi nổi mặt tản mát ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt vô số bạch quang hạt tròn xuyên thấu kiến trúc bay đến thành thị không tại thành thị chung quanh bố trí xong một tầng kết giới đem toàn bộ khổng lồ thành thị đĩa bay bao khỏa ở bên trong kết giới này thụ linh ngộng k ô n g chế có thể tùy thời che giấu trong kết giới sự vật dạng này đi bàn đại hải hỏi được rồi linh ngộng nói bàn đại hải đi đến phòng chỉ huy màn hình trước đem thị giác điệu đến thành thị bên ngoài từ thành thị bên ngoài xem xét tòa thành thị này quả nhiên không thấy được quá lợi hại b a n đại hải kinh ngạc nói nghĩ không ra ta n h í ế m biển tinh nhân còn có các ngươi dạng này kiệt xuất nhân tài các ngươi tên gọi là gì ta gọi giang khôn nàng là mội mội ta linh ngộng giang khôn nói chờ lần này kế hoạch kết thúc về sau ta nhất định để bạn các ngươi b a n đại hải nói giang khôn không nói gì dù sao chờ đến địa cầu hắn cùng linh ngộng trốn mất mới sẽ không một mực ở tại n h í ế m biển tinh nhân bên trong lúc n h í ế m biển lúc này linh ngộng lôi kéo giang khôn một đôi mắt tội nghiệp mà nhìn xem hắn đối với hắn hỏi chủ cửa hàng lao đại có thể hay không để cho ta leo đến n g ư i đầu đi ngủ linh mộng sợ hãi đĩa bay đến địa cầu về sau mình ngủ quên chính giang khôn một người chạy đem nàng một người nhét vào cái này đóng n h í ế m biển bên trong lan có tổn thương phong hóa giang khôn nói đối n h í ế m biển tinh nhân tới nói một nam một nữ trùng điệp cùng một chỗ là một loại rất hạ lưu tư thế mội mội của ngươi thật đúng là mở ra bàn đại hải rút rút khoe miệng hải hưng nói giang khôn cũng là đối linh mộng bó tay rồi cái này ở vào ẩn thân trạng thái phương viên trăm vạn mét vông cự đại thành thị đĩa bay bay khỏi mặt trăng mặt ngoài bởi vì bay quá nhanh không biết đem quốc gia nào có nguyệt vệ tinh đụng hỏng Quân nguyệt vệ tinh hóa thành một quả nguyệt cầu tinh mặt thành trăng mặt ngoài. Lớn vệ một mặt mặt vào rơi hóa lửa, đĩa bay p rừng may may. Ở, ở thái bình dương mặt biển những biển tinh nhân nhóm từ đĩa bay bên trong chui ra ngoài mừng rỡ nhảy vào trong biển đi cứu tổ tiên của bọn hắn rất nhiều nam đội u n đem tính o t nhiếm Dương bên trong n biển tinh nhân tìm không thấy lao bà không thể không lúc cả một đời cô độc cho nên nhiếm biển tinh nhân quân đội mới nghĩ ra nhiếm biển kế hoạch cứu viện để độc thân nam tính nhím biển tinh nhân đến địa cầu tìm sinh đẹp nhím biển hội tử dạng này không cần cả đời làm độc thân cầu địa cầu trong hải dương có thành tựu ngàn vạn nhím biển luôn có thể tìm tới s i n h đẹp nhím biển hội tử giang khôn đối nhím biển tinh nhân nhím biển kế hoạch cứu viện cũng không cảm thấy hứng thú nói với bàn đại hải ta cũng đi tìm sinh đẹp nhím biển hội tử sau đó mang theo linh mộng đi ra bàn đại hải phòng chỉ huy đi vào đường đi nhìn thấy đường đi không có m ộ t ai những cái kia nam tính nhím biển tinh nhân đều chạy đến thái bình dương bên trong tìm hội tử đi giang khôn mang theo linh mộng nhảy xuống biển cả hướng nước đại lục phương hướng du động hắn nhìn thấy có nhím biển tinh nhân đã tìm được mấy cái xinh đẹp nhím biển nội tử trái ôm phải ấp muốn mở hậu cùng tiết ấu chương hai trăm năm mươi tám sơ một lao đại giang khôn mang theo linh mộng bơi tới một tòa không người đảo đem linh mộng biến trở về nhân loại bộ dáng linh mộng thân linh lực bạo phát đi ra s ấ y khô thần nước chủ cửa hàng chúng ta làm sao về q u á n trọ linh mộng đối giang khôn hỏi nàng có chút dân mù đường tìm không thấy trở về phương hướng đi theo ta giang khôn gọi cân đồ vân đứng tại cân đồ vân hướng p ư ơ n g bắc bay đi linh mộng hai viên âm dương ngọc hoàn quấn tại thân thể nàng chung q a n h đi theo giang khôn đằng sau giang khôn quay đầu nhìn thoáng qua phía sau linh ngộng nàng âm dương ngọc tốc độ phi hành một chút không cân đầu vẫn chậm có thể cùng chính mình hai người một trước một sau bay trở về châu á thềm lục địa đáp xuống sùng sông thị bên ngoài một ngọn núi từ nơi này có thể quan sát toàn bộ sùng sông thị giang khôn không có hạ xuống số tám mươi mốt quán trọ phụ cận hiện tại là ban này g đường cái khắp nơi là người nếu là nhìn thấy hai người bọn họ từ trên trời giang xuống khẳng định sẽ đem người qua đường do sợ đi theo ta giang khôn nói với linh n g ộ được linh n g ộ cùng sau lưng giang khôn xuống núi giang không t o n gật thành h p gật đầu tiểu h á i đi cho giang khôn rót chen trả đối giang khôn hỏi ngươi hai ngày này đều đi đâu ta đến mặt trăng chuẩn bị trực tiếp mang linh mộng trở về nhưng lại phát hiện có ý tứ sự tỉnh tại mặt trăng nhiều chậm trễ hai ngày giang khôn nói cái gì có ý tứ sự tình tiểu hãi hỏi giang khôn đem mặt trăng mặt sau có người ngoài hành tinh sự tình cho tiểu hãi nói một lần tiểu hãi cảm thấy rất hứng thú nghe chủ cửa hàng ta trở về linh mộng nói với giang khôn trở về đi đừng có lại l ạ c đường giang khôn sớm muốn đem linh mộng điều về về tù hảo huyện tường hương cái này bội tử tính tình lưỡi n h á t ở địa cầu chưa quen cuộc sống nơi đây vừa đi ra khỏi đi đ o á n chừng tìm không ra đường về linh mộng đi vào vạn giới chi môn trở về tù hảo huyện tường hương đinh giang khôn điện thoại di động vang lên một tiếng thu được một đầu tin nhắn giang khôn mở ra điện thoại xem xét đây là sùng sông quý tộc học gửi tới tin nhắn là t h a n h vũ c u ố i kỳ thành tích học sinh nhập học thời điểm g i a t r ư ở n g đều phải để lại hạ số di động của mình trường học vì để cho g i a t r ư ở n g tốt hơn giải mình hài tử thành tích học tập trực tiếp lấy tin nhắn hình thức đem thành tích phát tốt g i ả i trong điện thoại di động tính toán thời gian hiện tại tiếp cận tháng một trường học mau thả nghỉ đông giang khôn nhìn thoáng qua t h a n h vũ thành tích học tập lập tức ngây ngẩn cả người ngoại trừ ngữ bên ngoài thế mà tất cả đều là mát điểm ngữ cách mát điểm cũng vẹn vẹn t r a n lệch ba phần mà thôi thành vũ thành học bá tiểu hãy vui mừng nói nửa kỳ thời điểm thanh vũ vẫn là toàn lớp thứ nhất đến ngược hiện tại thành tích này tuyệt đối là niên cấp thứ nhất bất quá cái này cũng không trách thanh vũ cho tới bây giờ ăn mười mấy khoả cực phẩm từ kim đan n ộ tính cùng năng lực học tập học sinh bình thường mạnh hơn nhiều nửa kỳ thời điểm thành tích kém là bởi vì nàng còn không có tiến vào trạng thái thích ứng nửa học kỳ nàng đã tiến vào trạng thái lúc này giang k h ô n điện thoại hơi chấn động một chút lại là một đầu tin tức phát tiền đến đồng dạng là sùng sông quý tộc học gửi tới giang k h ô n tiên sinh mỗi mội của ngài thanh vũ sớm tham dự cửa trường học cùng một chỗ lưu manh du côn đánh nhau hậu đà sự kiện xin ngài nhanh tới trường học xử lý giang k h ô n nhìn thấy đầu này tin nhắn lập tức bó tay rồi thanh vũ thành tích học tập thứ nhất nhưng tính cách bạo lực thích đánh nhau hậu đà giang k h ô n tranh thủ thời gian chạy tới trường học lái xe ra ánh nắng cao cấp bậc t h ư khu đi vào cách đó không xa sùng sông quý tộc học vội vàng đi tới trường học phòng giáo dục đi vào phòng giáo dục văn phòng giang k h ô n nhìn thấy thanh vũ đang ngồi ở cái ghế tại đối diện nàng là sáu cái bị đánh đến sưng mặt sương mũi người trẻ tuổi mấy cái này người trẻ tuổi n h i ễ phát đánh lô thai xem xét biết không phải là đứng đắn gì người giang khôn ca ca thanh vũ ngạc nhiên nhìn về phía giang khôn nói với hắn ngươi là thanh vũ người d á m hộ giang khôn tiên sinh đi phòng giáo dục chủ nhiệm nói với giang khôn không sai giang k h ô n trả lời nói mội mội của ngươi đem bọn hắn sáu cái đ ạ t h ư ờ n g bọn hắn chạy tới trường học náo muốn ngươi bồi tiền thuốc men thầy chủ nhiệm nói giang khôn ca ca hôm nay sớm ta đến trường học học thời điểm nhìn thấy cái này sáu người vây quanh trường học của chúng ta lần đầu tiên đồng học đòi bảo hộ phí ta thân là lần đầu tiên lao đại sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu mới ra tay đem bọn hắn đạ thương thành vũ tranh luận nói giang khôn nghe được lần đầu tiên lão đại mấy chữ hơi s ữ n g sở không biết nói cái gì cho phải lúc này thầy chủ nhiệm đem một cái sổ ghi chép đưa cho giang khôn giang khôn lật ra cái này sổ ghi chép nhìn một chút mặt dòng dã một tờ tất cả đều là thành v ũ ghi lại sự phạt. Nào, công công trình, xử phạt ngày nào tê cung đô khóa đem huấn luyện viên đánh thành trọng thương ký đại lướt qua phân ngày nào cùng đồng học sinh ra tranh chấp đạ thương đồng học nhớ nhỏ lướt qua phân giang khôn nhìn thấy cái này xử lý sổ ghi chép dòng d ã một tờ liên quan tới thanh vũ xử lý kết quả s ạ mặt m lại trong lòng ám đạo thanh vũ ở trường học cũng là sóng đến bay lên không hổ là lần đầu tiên lão đại quay đầu nhìn về phía một bên thanh vũ thanh vũ ngượng ngùng nhìn giang khôn một chút nghịch ngậm lẽ l ư ỡ i nàng cũng biết mình ở trường học quá lãng nếu là học sinh bình thường phạm vào nhiều như vậy sai sớm bị khai trừ trường học nhưng thanh vũ thành tích học tập thực sự quá mức vị t h i ề n không chỉ có thi cuối kỳ thành tích niên cấp thứ nhất toán học thi đua hóa học thi đua chờ khảo thí cũng đều là thứ nhất trường học không nỡ khai trừ như thế một cái thành tích tốt học sinh rất khó nghĩ một cái thích đánh nhau hậu đả vấn đề học sinh tại học tập phương diện lợi hại như vậy như vậy đi giang khôn đem xử lý sổ ghi chép còn cho phòng giáo dục chủ nhiệm không có ý định trách cứ thanh vũ sau đó đối một bên thanh vũ nói thanh vũ chúng ta đi thanh vũ theo tới giang khôn bên người chuẩn bị cùng hắn cùng rời đi nhanh g ổi tiền thuốc men mấy cái kia bị thanh vũ đã thương lưu manh du côn gặp giang khôn hai người muốn đi tê la các ngươi có phải hay không muốn chết dám cùng ta muốn tiền thuốc men giang khôn đối sáu người kia nói vừa rồi thanh vũ cũng đã nói cái này sáu người ăn cướp sùng sông quý t ộ c học lần đầu tiên học sinh nàng cái này lần đầu tiên lao đại mới có thể đứng ra giao hấn bọn hắn n g ư ờ i đ ừ n g đi sáu người chạy đến cổng ngăn lại giang khôn cùng thanh vũ ngoan nó muốn ăn đòn giang khôn một quyền đánh về phía một người trẻ tuần ngực giang r i á c một tiếng tên kia người tuổi trẻ sương sườn bị đánh gãy sau đó nhanh chóng huy quyền đem còn lại năm người đánh bay đâm vào phòng giáo dục tường đâm đến đầu rơi máu chạy giang khôn vô vô tay mang theo thanh vũ rời đi phòng giáo vụ sáu tên lưu manh du côn rất yêu thương bọn hắn bình thường hoành hành bá đạo muốn học sinh phí bảo hộ nhưng gặp được giang khôn cái này bọn hắn còn rất không nói lý ra hỏa chẳng những không muốn đến tiền thuốc men ngược lại bị đánh đến thảm hại hơn thầy chủ nhiệm cuối cùng là minh bạch thanh vũ vì cái gì bạo lực như vậy nhìn nàng một cái người giám hộ này biết chương hai trăm năm mươi chín t h í xuân nghỉ ngơi giang khôn mang theo thanh vũ đi ra trường học đi vào xe của mình trở về số tám mươi mốt quán trọ thanh vũ các ngươi thi cuối kỳ kết thúc hẳn là nghỉ đi giang khôn đối thanh vũ hỏi ừ nghỉ rốt cục không cần mỗi ngày đi cái quỷ gì trường học thanh vũ nói trở lại số tám mươi mốt quán trọ giang khôn nhìn thấy dương tiễn nắm hàng chó đứng tại quán trọ cổng tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành đứng tại dương tiễn bên người dương tiễn các ngươi đ â y là giang khôn đối dương tiễn hỏi ta nghĩ về thiên đình nhìn xem trước kia bằng hưu dương tiễn nói lão bản ngươi xem xét cái này nhanh đến mùa xuân chúng ta cũng nghĩ về thăm nhà một chút thân nhân ngươi có thể hay không cho chúng ta thả cái giả diệp cô thành nói với giang khôn hiện tại nhanh đến tết xuân rất nhiều công ty xí nghiệp đều lần lượng nghỉ nông dân công trở lại hương diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết là tại số 81 quán trọ ngây người dòng d ã một năm cũng nghĩ về thăm nhà một chút trong nhà thân nhân bằng hưu giang k h ô n nghĩ nghĩ nếu như tết xuân đều không nghỉ hắn cái này làm lão bản hoàn toàn chính xác không quá phúc hậu thế là đối dương tiễn ba người bọn họ nói cái kia cho các ngươi thả một tháng giả đi cảm ơn lão bản diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết cùng têu lên nói l ã o dương n g ư ờ i đây tết xuân có tính toán gì giang k h ô n đối dương t r â n tiên hỏi ta muốn đi h a w ai i nghỉ phép nghe nói nơi đó mỹ nữ đặc biệt nhiều dương chân tiên cười trả lời nói hắn mặc dù đến từ đấu phá thương không b ị diện nhưng kỳ thật là một người xuyên việt cố hương ở địa cầu cũng không muốn về đấu phá thương không b ị diện giang khôn cùng dương tiễn bọn hắn đi vào vạn giới chi môn cổng giang khôn để vạn giới chi môn đưa bọn hắn về mình nguyên lai là vị diện lão bản sau mùa xuân gặp lại dương tiễn nói với giang khôn lão bản sau này còn gặp lại diệp cô thành nói hướng giang khôn ôm một cái quyền ba người tiến vào vạn giới chi môn rời đi ngày thứ hai dương chân thiên đi máy bay đi hạ vai trong tiệm chỉ còn lại giang khôn tiểu hái thanh vũ ba người tính toán thời gian giang khôn đã là một m năm chủ cửa hàng một năm nay đi qua không ít vị diện đã có đ â u phá thư ơ n g khung tây du loại này đã biết vị diện cũng có mây xanh đại lục loại này không biết vị diện nếu như không phải trở thành số tám mươi một quán trọ chủ cửa hàng giang khôn khả năng cả đời này cũng phải giấu giếm thực lực của mình liền giống như người bình thường bình thường sống hết đời giang khôn ca ca trong tiệm chỉ còn ba người chúng ta thật n h ả m chán nha thành vũ nói với giang khôn ngươi n h ả m chán như vậy đi cho thần thụ tới tới nước giang khôn nhìn thoáng qua quán trọ đại đường nơi hẻo lánh bên trong cái kia bồn bồn hoa kia là hoả ảnh vị diện thần thụ c tiểu hãi nói giang khôn dù sao nhàn rỗi nhàm chán cùng tiểu hãi ra ngoài dạ phố thanh vũ không muốn một người ở tại trong khách sạn cho nên đi theo đám bọn hắn cùng đi ba người đi ra cư xá trước mặt là khu buôn bán bởi vì muốn qua mùa xuân cho nên khu buôn bán người đặc biệt nhiều đều là đến mua sắm đặt mua đồ tết giang khôn ba người đi vào một nhà trong thương thành thương thành cổng có bán câu đối xuân cửa hàng tiểu h ả i đi đến cửa hàng trước mua câu đối xuân lấy về áp vào quán trọ cổng giang k h ô n đại nhân ngươi xem xét bộ này câu đối xuân thế nào tiểu h ả i cầm lấy một bộ đỏ rừng rực câu đối xuân đối giang khôn hỏi giang khôn nhìn thoáng qua câu đối xuân viết đại thánh bây giờ từ cũ tuổi gà trống hát hiểu đón người mới đến xuân vẫn được tùy ý chọn một bức có thể giang khôn nói lúc này có người vỗ một cái giang khôn bả vai giang khôn xoay người nhìn lại một tên mập đang đứng ở sau lưng mình ý cười đầy mặt mà nhìn mình cái tên mập mạp này là giang khôn thời đại học phú nhị đại cùng phòng vương phú quý lao vương ngươi làm sao trở về nước giang khôn cười hỏi qua tết xuân n h à trở lại thăm một chút vương phú quý nói sau đó đôi giang khôn hỏi lao giang ngươi bây giờ đang làm cái gì công việc không có công việc có thể tới tập đoàn của bà ta tuyệt đối cho ngươi đãi ngộ tốt nhất vương phú quý biết giang khôn không giống nhà hắn giàu có như vậy là thi đậu quốc gia do nhà nước cử du học kim mới du học nước mỹ cùng hắn cái này dựa vào đưa tiền mới đi vào phú nhị đại không giống ta còn tại kinh doanh ta có trọ hiệu quả và lợi ích còn có thể không cần ngươi lo lắng giang khôn nói vương phú quý mặc dù là phú nhị đại nhưng làm người hay là so sánh ngay thẳng không có thiếu g i a khí lúc này tiểu ái cùng thanh vũ giao qua câu đối xuân tiền từ cửa hàng bên trong đi ra đến nhìn thấy giang khôn đang cùng vương phú quý nói c h u y ệ n t i ế m vương phú quý cũng nhìn thấy tiểu ái giang khôn lần đi nước mỹ làm nghỉ học thủ tục vương phú quý gặp qua tiểu ái biết cái này mỹ nữ là giang khôn bạn gái cười hì hì đối tiểu ái nói tẩu t ử tốt ngươi tốt tiểu ái đôi vương phú quý nói lao giang ta nói ngươi diễm phúc không cạn xem xét cái này đại mỹ nữ tiểu la l ụ để lão ca t a thật hâm mộ vương phú quý nói với giang khôn người vẫn là như vậy hèn m ọ n giang khôn nói một nam một nữ hai tên n i ê n nhân từ trong thang máy đi tới đi đến vương phú quý bên người đối vương phú quý hỏi phú quý đây là ai đây là ta đại học cùng phòng giang khôn còn có hắn bạn gái vương phú quý hướng cái kia hai tên n i ê n nhân giới thiệu nói lại hướng giang khôn giới thiệu nói đây là cha ta mẹ bá mẫu tốt bá phụ tốt giang khôn hướng hai tên n i ê n nhân vấn an người tốt vương phú quý cha hắn nói với giang khôn ánh mắt rơi vào giang khôn bên người thanh vũ cùng tiểu hải thân do xét một lát sau đối một bên vương phú quý giáo dục nói ngươi xem một chút ngươi đồng học đều thành g i a lập nghiệp hải tử đều có ngươi còn một ngày cà lơ phất phơ dáng vẻ mùa xuân này nhất định phải đi với ta ra mắt nhất định phải cho người tìm lao bà Đừng à, ba. Vương phú quý vẻ mặt cầu xin nói, có câu nói rất hay, hôn nhân là tình yêu phân mộ, ta muốn một mực độc thân. Giang khôn ở một bên cười không nói, hắn à, là lão ba. hay, vẻ cười phú hi quý cầu câu yêu mặt mộ, một mực một rất ta có độc ở gia hỏa này sở dĩ một mực không có bạn gái là m u ố n sóng tại đại học thời điểm các loại sóng dựa vào mình phú nhị đại thân phận điên cùng tàn gái không chỉ có cua quốc gia mình n g i tử nay g cả quốc gia khác du học sinh đều không đ ô n g tha d u n g chính hắn nói là muốn đem hậu thế giải khắp toàn thế giới ngươi không tìm cái nàng dâu đừng nghĩ kế thừa lao tử gia nghiệp vương phú quý cha hắn tức giận nói ta xem chúng ta cửa đối diện trương gia tiểu thư không tệ hậu thiên dẫn ngươi đi ra mắt vương phú quý mẹ hắn nói tiếp các ngươi dạng này thuốc tới nội tâm của ta là cự tuyệt vương phú quý biết chứ truy nói cùng ự k h vương phú quý cáo biệt về sau giang khôn cùng tiểu h á y thanh vũ tại khu buôn bán đi dạo hơn nửa ngày đặt mua một chút đồ tết ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật trở lại ánh năng cao cấp bậc thượng khu mở ra số tám mươi một quán trọ đại môn nhìn thấy hai người người trẻ tuổi ngồi tại trong khách sạn tên nam tử kia một bộ áo bào đen thân thể cao giáo phối hợp với tấm tia treo ấm áp nụ cười c ứ n g nghị gương mặt ngược lại là có khác anh tuấn nữ tử kia thân mang t ử sắc váy dài khí chất như liên thanh tính lũ nhã không gây bụi bặm chủ cửa hàng từ biệt nhiều năm lại gặp mặt tên kia người trẻ tuổi nói với giang khôn người là tiêu viêm giang khôn nghi hoặc mà hỏi thăm hắn lần đi đấu phá thương không vị diện cùng tiêu viêm từng có gặp mặt một lần ngay lúc đó tiêu viêm chỉ có đấu vương thực lực đang đánh quái thăng cấp chủ cửa hàng còn nhớ rõ ta đây tiêu viêm cười nói sau đó lại hướng một bên cổ hân nhi nói vị này là ta nhắc qua với người chủ cửa hàng cổ hân nhi ngẩng đầu quan sát một chút giang khôn thầm nghĩ cái chủ cửa hàng này nhìn lại quá bình thường thật là tiêu viêm ca ca nói cường giả tuyệt thế sao mỹ nữ ngươi tốt giang khôn cùng cổ hân nhi chào hỏi nói chủ cửa hàng tốt cổ hân nhi nói ngươi bây giờ đến cái gì cấp bậc giang khôn đối tiêu viêm hỏi ta đã là đầu đế đang chuẩn bị tiến về đại thiên thế giới nhịn không được về cố hương nhìn xem tiêu viêm cười nói hắn là từ địa cầu xuyên qua đến đấu khí đại lục địa cầu là hắn hồn khiên mộng nhiêu cô hương vẫn muốn trở lại thăm một chút đáng tiếc không tìm được số tám mươi một quán trọ lệnh bài đấu phá thương k h ô n g vị diện lệnh bài tại b á t d ư ợ c hát xà hoàng t â y hôm trước hắn dùng một k h ỏ a c ử u phẩm đan d ư ợ c từ b á t d ư ợ c hát xà hoàng trong tay đổi được lệnh bài mang theo lão bà về cố hương nhìn xem chủ cửa hàng dương chân thiên đâu tiêu viêm đối giang khốn hỏi dương chân thiên là cùng tiêu viêm cùng một chỗ xuyên qua đến đấu phá đại lục tiêu viêm đạt được d ư ợ c lao trợ rút các loại trang bức đánh quái thăng cấp nhưng khổ cực dương chân t i ê n bị lao già lừa đảo lửa sạc tiền tài hắn đi hai ha m a i nghỉ phép giang k h ô n nói chủ cửa hàng ta cùng hân nhi có thể hay không ở tại trong tiệm tiêu viêm hỏi đương nhiên có thể bất quá các ngươi phải trả tiền thuê nhà giang k h ô n nói ta dùng đan dược thay thế tiền thuê nhà có thể chứ có thể tiêu viêm từ trong không gian giới chỉ lấy ra một k h o a b á t phẩm đan dược giao cho giang k h ô n làm tiền thuê nhà giang k h ô n thu hồi b á t phẩm đan dược cầm một cái chìa khóa cho tiêu viêm vợ chồng bọn họ hai khẳng định ở một cái phòng đúng rồi tiêu viêm ngươi không phải thích đùa lửa sao ta có loại lửa có thể bán cho ngươi giang k h ô n nói với tiêu viêm lửa cái gì lửa tiêu viêm một chút kích động thật sự là hắn rất thích đ ù a lửa siêu tập thiên hạ vạn hỏa luyện thành đế diễm l ử a chủng loại càng nhiều càng tốt giang k h ô n đi lâu tiến vào gian phòng của mình xuất ra một cái tiểu xào kim trung kim trung bên trong phong ấn trồn sóc c ạ mạ tệ giạt hát viêm ngọn lửa màu đen đung đưa trái phải tản ra lực lượng quỷ dị ngọn lửa này tốt đặc biệt vậy mà hiện lên màu đen tiêu viêm nhìn lên trời chiếu hát viêm kinh n g ạ c nói hắn lần thứ nhất nhìn thấy ngọn lửa màu đen cổ hân nhi đem mặt tới gần kim trung nhìn kỹ cái này đoàn ngọn lửa màu đen quay đầu nói với tiêu viêm tiêu viêm c a c a loại này l ử a giống như rất lợi hại thế nào giang khôn hỏi ta mua tiêu viêm nói chủ cửa hàng muốn cái gì ta muốn n g ư ơ i đế diễm giang khôn cười nói tiêu viêm biết nếu như dung nhập loại ngọn lửa màu đen này có thể làm cho mình đế diễm trở nên mạnh hơn hắn sẽ không keo kiệt t i ế t một chút đế diễm chủ cửa hàng lợi hại như vậy còn muốn ta đế diễm làm cái gì tiêu viêm không hiểu hỏi mặc dù không có gì chứng dùng xuất ra cất giữ cũng không tệ giang khôn nói chủ cửa hàng ngươi lấy cái gì giả đế diễm đế diễm d u n g hợp mấy chục loại dị hỏa uy lực kinh người có thể hòa tan vật vật cổ hân nhi đối giang khôn hỏi cái này kim trung giang khôn chỉ vào bản giả ạ mạ tệ giặt hắc viêm kim trung hắn đem chứa hắc viêm kim trung giao cho tiêu viêm trong tay giải trừ kim trung phong ấ n thuật hắc viêm rơi xuống tiêu viêm trong tay bắt đầu đốt cháy tiêu viêm thân thể tiêu viêm thế nhưng là đùa lửa người trong nghề ạ mạ tệ giặt hắc viêm còn không có đem tiêu viêm thân thể đốt rủi bị hắn hấp thu đến thân thể về sau chậm rãi cùng mình đế diễm rung hợp lửa này vậy mà tại đốt cháy thân thể của ta thật lợi hại là thiêu đến quá chậm còn không có không đem tiêu a t h đến yên hôi phi yên diệt bị ta hấp thu. diệt Tiêu ta bị viêm cười nói lúc này tay của hắn lần lần xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu vàng bởi vì cái này đoàn hỏa diễm xuất hiện quán trọ trong hành lang nhiệt độ bắt đầu thăng còn mang theo một cỗ khí tức hủy diệt chủ cửa hàng tiếp được tiêu viêm trêu tức cười một tiếng còn không đợi giang k h ô n chuẩn bị kỹ cảng trực tiếp đem đoàn kia đế diễm ném cho giang khôn hắn muốn thử xem cái này số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng có phải thật vậy hay không như nghe đồn mạnh như vậy đế diễm rơi xuống giang k h ô n tay Tại、tay ạ i t h ắ n cháy hừng hực lại không cách nào đối với hắn bàn tay tạo thành bất cứ thương tổn gì ngoa tạo có l ử a này ta trong khách sạn đều không cần hơi ấm giang khôn nhìn xem tay đế diễm nói thôi động kim trung phong ấn thuật một viên thực chất hóa kim trung xuất hiện tại bàn tay hắn đem đế diễm uy năng phong ấn đế diễm tại kim trung bên trong này lên không cách nào thiêu hủy kim trung lấy giang khôn một phần vạn thực lực thúc giục kim trung phong ấn thuật hình thành kim trung thần khí còn kiên cố ha ha chủ cửa hàng quả nhiên lợi hại tiêu viêm cười to nói ta xem xét người cái này kim trung giống như không phải một kiện đồ vật là từ đặc thù nào đó lực lượng ngưng tụ thành thực thể a ngươi đây đều có thể nhìn ra giang khôn cười nói cổ hân nhi nhìn xem kim trung bên trong đế diễm mặt ngoài mặc dù không có gì nhưng nội tâm cũng rất kinh ngạc cái này nho nhỏ kim trung đến tột cùng là cái gì có thể chứa đựng đế diễm phải biết đế diễm uy lực thế nhưng là rất khủng bố chủ cửa hàng đến tột cùng là ai cổ hân nhi có chút nhìn giang khôn một chút trong lòng nghi ngờ nói hân nhi hiện tại chúng ta vị trí vị diện này là cố hương của ta địa cầu ta dẫn ngươi đi phụ cận đi dạo tiêu viêm nói với hân nhi tiêu viêm c a c a cổ hân nhi cũng nghĩ nhìn xem tiêu viêm cố hưng ơ là cái dạng gì địa phương các ngươi ra ngoài chuyển đi nhớ kỹ chớ chọc là sinh sự không phải ta sẽ đem các ngươi chạy về lúc đầu vị diện giang khôn nói làm số tám mươi mốt quán trọ người quản lý giang khôn sẽ không để cho bất luận cái gì người xuyên việt ở địa cầu làm sảng làm bậy chủ cửa hàng ngươi có tiền mặt không có thể hay không mượn điểm cho ta tiêu viêm nhìn về phía giang khôn cười nói hắn biết địa cầu tiêu phí cần tiền mặt có giang khôn nói tiểu ái lấy chút tiền cho tiêu viêm tiểu ái đi đến quầy thu ngăn chỗ từ trong ngăn tủ cầm hai ngàn khối dao cho tiêu viêm tiêu viêm nhìn xem hai mươi tấm đỏ rừng rực trăm nguyên tờ cười đến không ngậm miệng được kéo cổ hân nhi tay đối nàng nói ra hân nhi chúng ta có tiền có thể đi a đi phòng trò chơi sóng năm đó ta thích nhất một cái du lịch là hớt tót hổ cờ d ạ p sau đó mang theo cổ hân nhi rời đi số tám mươi một con trọ đi ra ngoài sóng đi mà nó sóng bức giang khôn cười mắng một câu lấy ra điện thoại di động chương hai trăm sáu mươi mốt hát hổ miệng ầm ú a bên trong tiêu viêm cùng cổ hân nhi ngồi tại một đài cũ kỹ trước máy vi tính tại chung quanh bọn họ là không ít hút lấy thuốc lá thanh niên lêu lỏng hát người mùi khói tràn ngập toàn bộ đi cổ hân nhi không khỏi nhữ mày mấp mô sàn nhà khắp nơi là vũng nước đ ọ n g cách đó không xa chất đống hư thối rắt rưởi chính quy a cũng phải cần thẻ căn cước bởi vì không có thẻ căn cước tiêu viêm ca ca chúng ta đi thôi hoàn cảnh nơi này quá kém cổ hân nhi nói với tiêu viêm chờ một chút để cho ta chơi qua nghiện lại nói tiêu viêm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính nói xuyên qua đến đấu khí đại lục hơn m ư ơ i năm không nghĩ tới trò chơi địa đồ tăng lên nhiều như vậy cổ hân nhi bất đắc dĩ nhìn một chút tiêu viêm thứ này có tốt như vậy chơi sao cảnh sát đến rồi lúc này không biết hai hô lớn một tiếng h ắ t trong phỏ dù người nghe nói cảnh sát tới trong nháy mắt vỡ tổ chạy thứ tán có nhảy cửa sổ chạy trốn có từ cửa sau chạy trốn còn có trốn vào nhà vệ sinh mới vừa rồi còn ồn ào náo động h ấ c đi lập tức trở nên người đều không nhìn thấy một cái chỉ còn lại tiêu viêm cùng cổ hân nhi hai người tiêu viêm c a c a bọn hắn nói cảnh sát tới cổ hân nhi nói với tiêu viêm không phải cảnh sát đã đến rồi sao tiêu viêm nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thuận miệng nói chơi đến rất chuyên chú bất quá sau một khắc hắn lập tức trở về qua thần đến quay đầu nhìn về phía cổ hân nhi thần sắc có bối rối kinh ngạc nói ngươi nói cái gì cảnh sát tới hai người bọn họ hiện tại không có thẻ căn cước bị cảnh sát bắt lấy khẳng định sẽ bị quan mục giam chúng ta đi tiêu viêm rời khỏi trò chơi lôi kéo cổ hân nhi đang muốn rời đi hai tên người mặc đồng phục cảnh sát ngăn tại hai người bọn họ trước người tiểu hoạ tử thẻ căn cước lấy ra một nhân viên cảnh sát nói với tiêu viêm Không có. tiêu viêm nói người đây cảnh sát nhìn về phía cổ hân nhi thẻ căn cước là cái gì cổ hân nhi nghe đều chưa từng nghe qua thẻ căn cước loại vật này hiện tại chúng ta hoài nghi hai người các ngươi là từ quốc gia khác lén qua nước h áp hộ miệng theo chúng ta đi một chuyến đi cảnh sát nói một tên khác cảnh sát xuất ra hai bộ con tay con tay đến tiêu viêm cùng cổ hân nhi tay tiêu viêm ca, ca chúng a c ta vì sao không giết hai người này hai người kia không có bất kỳ cái gì thực lực cổ hân nhi dùng thần n i ệ m đối tiêu viêm hỏi hoàn toàn chính xác hai người cảnh sát này là hai người bình thường tiêu viêm là mạnh đến phá trần đ ấ u đế cổ hân nhi cũng nhanh đạt tới đấu đế cảnh giới tùy tiện có thể bóp chết hai người cảnh sát này không được chủ cửa hàng không cho chúng ta ở địa cầu gây sự tình mà lại địa cầu là cố hương của ta ta cũng không muốn ở chỗ này tùy tiện giết người tiêu viêm nói chỉ có để chủ cửa hàng hỗ trợ nghĩ một chút biện pháp tiêu viêm cùng cổ hân nhi được đưa tới đồn công an cảnh sát nhân dân hoài nghi hai người bọn họ là từ quốc gia khác lén qua đến nước đem bọn hắn hai người đưa đến phòng thẩm vấn thẩm vấn hai tên cảnh sát nhân dân ngồi đang tra hỏi trước bàn m ộ tiêu n g ư ờ cầm chép chép, khác màu làm một sổ ghi chép, ghi chép. Một người khác đối i t viêm tiến hành thẩm、vấn. Tính danh, tội tác, gia hành vấn. danh, đối ì n Cảnh sát nhân dân h chỉ. địa đ sát tiêu viêm hỏi. cảnh sát đ ồ nhân g c í ta thật hát ta tại trọ. Tiêu sát không phải hộ nhà cảnh h miệng, quán n viêm đối là ở số 81 dân nói có thân thuộc sao cảnh sát nhân dân nhìn thoáng qua tiêu viêm có ta có người bằng hữu gọi giang khôn ở tại số 81 quán trọ các ngươi có thể đem hắn tìm đến làm chứng tiêu viêm nói số 81 quán trọ ở đâu ta đi dò cha tại ánh nắng cao cấp bậc thự trong vùng một cảnh sát nhân dân xuất ra laptop đổ bộ cảnh sát nội bộ đứng từ hồ sơ trong kho tìm ra giang khôn hộ tịch tin tức là hắn sao cảnh sát nhân dân đem laptop chuyển hướng tiêu viêm đối với hắn hỏi không sai là hắn cảnh sát nhân dân cũng không muốn bắt sai người tốt thế là dựa theo giang khôn dự lưu tại cục công an số điện thoại cho giang khôn gọi điện thoại uy ai nha điện thoại bên kia chuyển đến giang k h ô n thanh âm ta là sùng sông thị mảnh thứ sáu khu đồn công an ngươi là giang k h ô n sao cảnh sát nhân dân hỏi vâng chuyện gì xảy ra giang khôn hỏi lúc này tiêu viêm hướng cảnh sát nhân dân nói cảnh sát đồng chí để cho ta cùng bằng hữu của ta nói đi cảnh sát nhân dân đem trong tay của mình cho tiêu viêm chủ cửa hàng mau tới cứu ta ta bị cảnh sát bắt tiêu viêm nói với giang khôn chuyện gì xảy ra giang khôn hỏi tiêu viêm đem mình cùng hân nhi tại hắc ga chơi đùa sự tỉnh cùng giang khôn nói một lần giang khôn ngựa từ số 81 quán trọ xuất phát tiến về đồn công an tiêu viêm cùng cổ hân nhi không có hộ khẩu khẳng định không thể thông qua bình thường con đường đem hai người họ vớt ra đến nghĩ những biện pháp khác giang khôn vừa lái xe một bên cho thắng lợi địa sản công ty tổng giám đốc trần khải xoáy gọi điện thoại lần trần khải xoáy nhìn thấy giang khôn có thể hô phong hoán vũ coi là giang khôn là t h ầ n tiên giúp mỹ cụ buổi hòa nhạc kéo qua nhà tài trợ sông đại tiên ngài tìm ta có chuyện gì trần khải xoáy đối giang khôn hỏi t r ầ n tổng ngươi có biết hay không trong cục công an người giang khôn hỏi giang khôn biết giống trần khải xoáy loại này kinh thương thương nhân nhân mạch quan hệ rất rộng hoặc nhiều hoặc ít đều biết mấy cái ở trong chính phủ người có thể tìm hắn hỗ trợ nhận biết x u n g sông thị công an tổng cục phó cục trưởng là bằng hữu ta trần khải xoáy nói Ngươi hắn để hỗ trần ợ khải xoáy nói g ư tại thứ mảnh sáu không a phải cái đại sự gì tại hk bị bắt giang không nói loại chuyện nhỏ nhặt này quá dễ làm ta ngựa cho ta bằng hữu gọi điện thoại để mảnh thứ sáu khu đồn công an thả người trần khải xoáy cười nói cùng trần khải xoáy trò chuyện sau một mươi phút giang không đổi tới mảnh thứ sáu khu đồn công an đội cảnh sát nói mình tìm đến người một nhân viên cảnh sát mang theo giang khôn đi vào phòng thẩm vấn vừa vặn nhìn thấy hai tên cảnh sát nhân dân mang theo tiêu viêm c ù n g cổ hân nhi từ trong phòng thẩm vấn ra chủ cửa hàng người rốt cuộc đã đến tiêu viêm thần sắc kích động nói với giang khôn bằng hữu của ngươi có thể đi tên tiêu nhân viên cảnh sát nói với giang khôn vừa rồi sùng sông thị công an tổng cục chuyên môn gọi điện thoại tới chỉ mặt gọi tên để bọn hắn thả hai người này bọn hắn không thể không thả người nhân viên cảnh sát nhìn xem giang khôn không biết người trẻ tuổi này lai lịch gì nhận biết trong tổng cục đại nhân vật đi thôi giang khôn nói với tiêu viêm tạ ơn chủ cửa hàng tiêu viêm cùng cổ hân nhi đi theo giang khôn ra đồn công an ngồi giang khôn xe trở về số 81 q u á n trọ cổ hân nhi ghé vào cửa sổ tốt mà nhìn xem hai bên vỉa hè nhà cao tầng địa cầu hết thệ sự vật đối với nàng mà nói đều rất mới chủ cửa hàng cái này đại gia hỏa là thọa kỵ của ngươi sao chúng ta thế mà ngồi tại trong bụng của nó cổ hân nhi nói với giang khôn không sai đây là ta bỏ ra một trăm triệu mua cao cấp thọa kỵ giang khôn nói đồ nói hân nhi ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút thứ này gọi ô tô không có sinh mệnh không có sinh mệnh vì cái gì có thể chạy cổ hân nhi rất không minh bạch mà hỏi thăm đây là khoa học một loại cùng huyền huyền thế giới tu luyện đồng dạng thần đ ộ vật chương hai trăm sáu mươi hai cứu vớt lao vương giang k h ô n mang theo tiêu viêm hai người trở lại số tám mươi một quán trọ tiêu viêm ca, ca cố a c hương của ngươi rất có ý tứ cổ hân nhi nói nghe tiêu viêm giảng giải địa cầu phong thổ về sau đối với địa cầu cảm thấy rất hứng thú đấu khí đại lục dạng này h u y ề n ảo đại lục đều là lấy thực lực vi tôn địa cầu có pháp luật loại vật này có thể ước thúc người nói chuyện hành động bất kỳ người nào cũng không thể xúc phạm pháp luật ngày mai tiếp tục dẫn ngươi đi chơi tiêu viêm cười nói tuất tiêu viêm ca ca cổ hân nhi ngòn mặc cười ôm vào tiêu viêm trong ngực tiêu viêm đem đầu của mình nương đến hân nhi đầu vai ngửi ngửi hân nhi tóc chuyển đến mùi t h ơ n g ác không phải đâu các ngươi vừa về đến tú ân ái giang k h ô n nhà danh nói ta cùng hân nhi một ư ơ i sáu tuổi yêu nhau trong tiệm chủ đều t r ừ n g hai mươi chẳng lẽ còn không có vợ tiêu viêm đối giang k h ô n hỏi ngược lại giang k h ô n làm một độc thân cầu cảm giác mình đã bị một vạn điểm bạo kích tổn thương thần sắc yêu thương trả lời một câu không có chủ cửa hàng không muốn b i thương có muốn hay không ta giúp n g ư ờ i giới thiệu một cái chúng ta tiêu ra cùng hân nhi cổ ra có làm ỹ nữ tiêu viêm hỏi giống giang k h ô n tuyệt thế cường giả như vậy tiêu viêm tự nhiên rất muốn lôi kéo hắn tin tưởng mình trong tộc nữ hải cũng sẽ thích hắn dạng này cường giả ngay tại trong đại đường quét dọn vệ sinh tiểu hãy nghe được tiêu viêm khe c h o mày thần sắc có chút khẩn trương khoe mắt quét nhìn vụng trộm liếc nhìn giang khôn nghe hắn trả lời thế nào tuy nói nàng thích giang khôn nhưng nàng minh bạch mình không phải nhân loại chỉ là một cái có được nhân loại tư duy trí tuệ nhân tạo có thể hay không biến thành nhân loại vẫn là một tần số được rồi giang k h ô n k h o á t k h o á tay nhàn nhạt nói ra ta như vậy lười b i ế n người đoán chừng không có mọi tử thích chủ cửa hàng tặc quái ngươi chuẩn bị cả một đời cô độc sao cổ hân nhi đối giang k h ô n hỏi có lẽ vậy nếu như người nào đó một mực không thể biến thành người ta sẽ một mực chở xuống dưới giang k h ô n mười phần nghiêm túc nói ánh mắt liếc nhìn tiểu ái hắn phát hiện tiểu ái cũng đang len lén nhìn xem chính mình ánh mắt đụng vào nhau tiểu ái tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt của mình sắc mặt đỏ bừng trái tim nhỏ bịch bịch n h ạ y không ngừng trong lòng mừng rỡ không thôi rất muốn tiến lên ôm lấy giang khôn hôn mấy cái biểu đạt nội tâm vui vẻ nhưng tiêu viêm c ù n g cổ hân nhi ở bên cạnh nàng không có ý tứ xem ra chủ cửa hàng là cái có chuyện x ư a n g ư ờ i ta không cường nhân chỗ khó khăn tiêu viêm cười nói lúc này giang k h ô n điện thoại di động v ă n g lên hắn lấy ra điện thoại di động xem xét là vương phú quý đánh tới lao vương tìm ta có chuyện gì giang khôn đối vương phú quý hỏi lao giang ngươi không phải mở nhà quán trọ sao nhanh để cho ta tới ngươi quán trọ tránh mấy ngày tránh đầu gió cha mẹ ta buộc ta đi cùng cửa đối diện trường ra tiểu thư ra mắt vương phú quý ngữ khí lo lắng nói thế nhưng là giang khôn do dự một chút hắn số tám mươi một quán trọ là tiếp đái dị giới người vương phú quý vào ở đến vạn nhất trong tiệm tới là lạ dị giới sinh vật còn không đem hắn hụ chết đừng thế nhưng là cha mẹ ta mang theo một bang thất đại cô bắt đại di mau đuổi theo tới mau nói cho ta biết tiệm của ngươi ở đâu vương phú quý thở hồng phục nói ngoa tạo lao vương nghĩ không ra ngươi sẽ còn chạy đâu giang khôn kinh ngạc nói trong óc của hắn đột nhiên hiện ra vương phú quý cái kêu mập mạ thân thể tại đường phố chạy vội một đống lớn niên nhân ở phía sau truy hắn nhưng lại truy không thể quỷ dị hình tượng ca thế nhưng là l i ề u mạng đang chạy cha mẹ ta bọn hắn chạy ta còn chậm hơn vương phú quý nói ta quán trọ tại ngoại ô khu buôn bán ánh nắng cao cấp bậc thự trong vùng gọi là số 81 quán trọ ta đi cửa tiểu khu t i ế p ngươi giang khôn nói với vương phú quý tuất ta ngựa đi qua vương phú quý cúp điện thoại tăng tốc bước chân hy vọng có thể vứt bỏ ba mẹ của hắn cùng tam đại cô bát đại di giang khôn tại ánh nắng cao cấp bậc thự khu cổng đợi nửa này không đợi được vương phú quý trong lòng suy đoán vương phú quý rất có thể bị cha mẹ hắn bắt lấy làm đại học ba năm cùng phòng kiêm bằng hữu giang khôn quyết định giúp đỡ vương phú quý đem hắn từ cha mẹ hắn trong tay cứu ra giang khôn biết vương phú quý nhà ở tại sùng sông thị phía bắc nam hồ khu biệt tự nơi đó là một mảnh cỡ lớn người giàu có khu quần cư ở rất nhiều phú hảo vương phú quý cha hắn muốn cho hắn tìm môn đăng hộ đối nàn g dâu nhưng vương phú quý một lòng nghị khắp nơi sóng đánh chết không kết hôn đợi đến nửa đêm giang khôn mặc quần áo từ tê quẩn từ gian phòng của mình cửa sổ bay ra ngoài tại màn đêm h i ể hộ dưới bay về phía sùng sông thị mặt phía bắc nam hồ khu biệt thự t i ê n tĩnh trong đêm tối một đội bảo an cầm trong tay đèn tin tại khu biệt thự bên trong vừa đi vừa về tuần tra giang khôn từ trên trời r á n g xuống rơi xuống nam hồ khu biệt thự một cái cây từ cây này xuống đi tìm vương phú quý nhà h ã n tại vương phú quý vòng bằng hữu phát nói một chút gặp qua nhà hắn cửa chính có khối thật to bằng hiệu mặt viết vương phủ hai chữ giang khôn dọc theo đường đi hướng nam hồ khu biệt thự bên trong đi không bao lâu nhìn thấy vương phú quý nhà vương phủ tu được mười phần khí phái ánh nắng cao cấp bậc thự trong vùng biệt thự cấp cao được nhiều hắn dùng biến thân thuật biến thành một con ruồi bay vào vương phú quý nhà lao vương gian phòng đang ở đâu giang k h ô n đối vương phú quý nhà cũng không hiểu rõ giống không có đầu con ruồi đồng dạng loạn chuyển tại vương phủ bên trong hạ hạ tìm tầm vài vòng quả thực là không tìm được vương phú quý gian phòng tại lúc này hắn nhìn thấy đen nhánh hành lang một cái thân ảnh màu đen trợt l õ e lên sau đó trốn đến góc rẽ tránh đi đi ngang qua người hầu chờ mấy tên người hầu rời đi về sau cái thân ảnh kia từ góc rẽ chuyên hiện ra tựa vào vết tường chung quanh quan sát xác định không ai phát hiện hắn tiếp tục hướng phía trước đi giang khôn lập tức bó tay rồi g i a hỏa này không là vương phú quý hay là ai n g u y ê n lai、like、hắn không tại gian phòng của mình bên trong sớm chạy ra ngoài chuẩn bị chạy trốn giang khôn biến trở về hình người từ vương phú quý sau lưng vỗ một cái bờ vai của hắn vương phú quý lúc đầu cẩn thận từng ly từng tí bị giang khôn bất thình lình một chút dọa đến kém chút kêu đi ra hắn quay đầu nhìn thấy giang khôn kinh ngạc nói lao giang ngươi làm sao lại tại trong nhà của ta ta không đợi được ngươi đoán ngươi bị bắt trở về đặc địa tới cứu ngươi giang khôn nói ngươi cũng quá ngư bức thế mà có thể thần không biết quỷ không hay chạy đến nhà ta bên trong tới vương phú quý kinh ngạc nói phô làm me giang khôn mang theo vương phú quý chạy ra vương phủ đi vào vương phủ bên ngoài trong viện viện tử có cao cao tường viện chính đ ạ i cửa chỗ có rất cao hàng r à o sát không dễ dàng đào tẩu lao giang ngươi vào bằng cách nào vương phú quý nhìn xem nhà mình trong viện cao hơn bốn mét tường vây đối giang khôn hỏi cái này còn không đơn giản giang khôn chạy lấy đà một đoạn ngắn khoảng cách đùi phải hướng này lên chân trái đạp ở tường vây chân trái lại hướng này lên thân thể tiếp tục thắng giơ lên cao, cao hai tay đưa tay bắt lấy tường vây đỉnh chót bên d ư ớ i v ỏ tường vây vương phú quý nhìn thấy cái này liên tiếp động tác kinh ngạc hỏi láo giang ngươi là lính đặc trùng xuất thân sao cao như vậy tường vây đều có thể vào tới ngươi đừng quản nhiều như vậy chúng ta đi mau giang khôn từ tường vây ném một sợi dây thừng vương phú quý cũng không nghĩ nhiều hắn không có giang khôn như vậy n g ư ỡ bức thế là đem dây thừng thắt ở mình eo để giang khôn kéo chính mình đi chương hai trăm sáu mươi ba đại diện chủ cửa hàng giang khôn cùng vương phú quý trong đêm ra nam hồ khu biệt thự đi vào số tám mươi mốt quán trọ giang khôn cầm một cái chìa khóa cho hắn để hắn tại trong khách trong tại sáng ạ lại, n cũng dặn do hắn không nên mở ra gian phòng ở mở Bởi vì số 81 quán trọ gian phòng ngoài cửa do ra sổ. số vì 81 q u trọ i a ngày p h ò n n g o i phải tinh hải cái diệu thời cửa chính hoặc khác sổ sợ đem vương phú quý hủ đến. Sáng không không, kỳ không, mảnh mảnh Phú hủ dương, Vương đến. n g một một đem là à Quý thứ hai vương phú quý rời giường rửa mặt hoàn tất đụng phải cổ hơ nhi n hắn kinh ngạc nhìn xem cổ hơ nhi n trong lúc nhất thời nói không ra lời thầm nghĩ trong lòng lao giang trong tiệm lại có xinh đẹp như vậy m ộ i tử vương phú quý vẫn cho là giống tiểu hái loại kia cấp bậc sinh đẹp mỗi tử trên đời không có khả năng tìm ra cái thứ hai vậy mà lại gặp được một cái lao giang trong tiệm mỹ nữ không phải bình thường nhiều đã lao giang đã có hắn tiểu ái cái này mỹ nữ hẳn không phải là lao bà hắn vương phú quý thầm nghĩ trong lòng lập tức sắp tâm nổi lên vương phú quý sửa sang một chút mình tiểu tóc mập mạp trên mặt lộ ra một mặt ý cười đối bên cạnh cổ hân nhi nói mỹ nữ có r ả n h hay không cùng ta đi ăn một bữa cơm người là ai cổ hân nhi đôi mắt đẹp g i ò xét vương phú quý không biết cái tên mập mạp này là ai ta là phú nhị đại còn tại nước ngoài đã du học thành tích cao trong nhà lại có tiền vương phú quý bản thân nói có nói hắn tán gái phương thức rất đơn giản không có anh tuấn bề ngoài không có hoa nói xảo ngữ đơn giản thô bạo khoe của qua đi bò lớn b ò lớn mỹ nữ liền sẽ vọt tới bên cạnh hắn nha cổ hân nhi nhàn nhạt nói một câu trên mặt xinh đẹp không có quá sóng lớn động tiếp tục đứng trong hành lang chợ tiêu viêm da ai nha cái này mỹ nữ thế mà thợ ơ không khoa học vương phú quý ra mặt dày lên đi cùng cổ hân nhi bắt c h u y ệ n nói mỹ nữ ngươi xinh đẹp như vậy có hứng thú hay không cùng ta ăn một bữa cơm chúng ta đi vào thành phố xa hoa nhất khách sạn không hứng thú cổ hân nhi nói vương phú quý đang chuẩn bị nói cái gì tiêu viêm từ trong phòng đi tới nhìn thấy vương phú quý cái tên mập mạp này đang thông đồng lao bà của mình chỉ vào vương phú quý nói mập mạp ngươi n g h ĩ đối lao bà của ta làm gì lao bà ngươi vương phú quý sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới cái này tuổi trẻ xinh đẹp mỹ nữ thế mà đã lập gia đình không sai nàng là lao bà của ta tiêu viêm một cánh tay ngả vào cổ hân nhi bên hông đem cổ hân nhi ôm vào ngực mình ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm vương phú quý tên mập mạp chết bầm này lại dám đánh hắn lao bà chủ ý đây không phải muốn chết sao lao vương ngươi ở chỗ này làm gì giang k h ô n từ dưới lầu đi tới nhìn thấy vương phú quý đứng tại tiêu viêm cổng chủ cửa hàng mập mạp này là ai giáng câu dẫn lao b ả của ta ta muốn làm t h ị t hắn tiêu viêm đối giang khôn hỏi giang k h ô n sửng sốt một chút nhìn xem vương phú quý g i a hỏa này thế mà đi câu dẫn cổ hơn nhi vội vàng đi cho tiêu viêm giải thích nói vị này là sắt vách lao vương bằng hữu của ta chuyên nghiệp đưa nón xanh nói đến đưa nón xanh vương phú quý thật đúng là làm qua tại nước mỹ thời điểm hắn ỉ vào mình có tiền ngoại trừ cua tuổi trẻ ngồi từ bên ngoài cũng cua quá ít phụ tái rồi không ít người giang khôn gọi hắn một câu s ắ t vách lao vương hoàn toàn chính xác không có gọi sai n g o ạ i tạo lao giang ngươi thế mà hủy đi ta đải vương phú quý hoán giận nói nếu là chủ cửa hàng bằng hữu ta liền không so đo hy vọng đừng có lần sau tiêu viêm nói mang theo cổ hân nhi đi xuống lầu ta nói lao vương ngươi tại trong tiệm tốt nhất t an p h ậ n điểm ta trong tiệm này khách nhân đều là ngươi không trọng nổi cẩn thận bị bọn hắn đánh chết giang khôn nói với vương phú quý tốt ta vương phú quý cũng nhìn ra được cổ hân nhi đối với hắn hoàn toàn chính xác không có hứng thú nếu như là chân chính đói khát khó nhịn thiếu phụ hắn nhẹ nhàng nhất câu dẫn liền có thể nhẹ nhõm đem các nàng thu được giường vương phú quý không có chạy loạn khắp nơi cha mẹ hắn chờ một đại bang thân thích chính liên hợp cảnh sát toàn thành lùng bắt hắn trốn ở số 81 quán trọ mới là an toàn nhất giang khôn cùng tiểu hái đi vào thành phố bệnh viện tiếp hoa thanh phong hoa thanh phong lần trước khiêu chiến giang không té g ã y chân hôm nay có thể xuất viện về nhà tinh dưỡng hoa thanh phong đến từ thần mộ vị diện ngồi tại giang khôn xe sang trọng bên trong nhìn xem cảnh vật chung quanh trên đường phố cỗ xe như nước chạy hai bên đường phố biển người phun trào phồn hoa trình độ viễn siêu thần mộ vị diện chủ cửa hàng nơi này đến t ộ n cùng là địa phương nào hoa thanh phong đối giang khôn hỏi hắn một cái bán món ăn phổ thông nông dân lao đầu tử ngay cả tiên h u y ễ n đại lục đều không đi lượn đột nhiên đi vào địa cầu vị diện nơi này hết thệ với hắn mà nói đều là như thế kỳ lạ ngươi đừng quản nơi này là nơi nào chờ một lúc ta liền đưa ngươi về nhà giang khôn nói tốt ta hoa thanh phong không tiếp tục hỏi nhiều giang khôn cùng tiểu á i vịn hoa thanh phong đi vào trong tiệm để hoa thanh phong ngồi xuống chủ cửa hàng vị này là tiêu viêm đối giang khôn hỏi hắn là t h ầ n mộ vị diện một cái bình thường nông dân nhặt được chúng ta quán trọ lệnh bài xuyên qua mà đến hiện tại ta muốn đưa hắn trở về giang khôn nói phổ thông nông dân cũng có thể xuyên qua đến chủ cửa hàng trong tiệm tiêu viêm kinh ngạc nói hắn còn tưởng rằng xuyên qua đến số tám mươi mốt quán trọ người đều là đại nhân vào đâu lại còn có phổ thông nông dân đây không tính là cái gì giang khôn cười một cái nói huyền h u y ễ n vị diện nông dân xuyên qua đến trong tiệm cũng không tính điều kỳ quái nhất điều kỳ quái nhất chính là lần trước lỗ tấn dưới ngòi bút thiếu niên nhuận thổ đều xuyên qua đến trong tiệm còn có thanh, thanh thảo nguyên đại chủ tử đúng rồi ta muốn đi một chuyến thần mộ vị diện ngươi có thể hay không giúp ta t r o n g tiệm giang khôn đối tiêu viêm hỏi tiêu viêm cũng coi là cao thủ rất lợi hại hẳn là có thể c h ấ n trụ vị diện khác tới cờ giả chủ cửa hàng muốn rời khỏi một đoạn thời gian nói như vậy ngươi rời đi trong khoảng thời gian này ta chính là đại diện chủ cửa hàng tiêu viêm nhìn xem giang khôn hỏi không sai bản điếm ở hiện tại bổ nhiệm ngươi làm đại diện chủ cửa hàng giúp ta t r o n g tiệm những cái kia t ử dị giới xuyên qua tới g i a hỏa nếu ai không thành thật liền giúp ta đánh hắn giang k h n nói không có vấn đề ta cũng muốn làm lúc số tám mươi mốt quán trọ chủ cửa hàng tiêu viêm cười nói mặc dù tiêu viêm trở thành đại diện chủ cửa hàng nhưng không có khống chế vạn giới chi môn quyền lực vẹn vẹn giúp giang k h ô n t r o n g tiệm mà thôi lúc này vương phú quý từ trên lầu đi xuống lão vương ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian ta rời đi trong khoảng thời gian này tiêu viêm chính là trong tiệm đại diện chủ cửa hàng giang k h ô n nói với vương phú quý người muốn đi đâu đây vương phú quý hỏi một chỗ rất xa giang k h ô n nói ngươi cho ta thành thật một chút vạn nhất tại trong tiệm gặp được đồ vật loạn thất b á tao nhớ kỹ tìm tiêu viêm hắn sẽ bảo hộ ngươi đồ vật loạn thất b ắ t tao vương phú quý nghi hoặc nhìn thoáng qua giang khôn không có minh bạch giang khôn ý tứ gặp lại vương phú quý hướng giang khôn phất phất tay nói ta đi giang khôn cùng tiểu ái vịn hoa thanh phong đi hướng vạn giới c h i môn thanh vũ cũng đi theo nàng muốn rèn luyện thực lực của mình cần phải đi dị giới lịch luyện thân mộ vị diện là một cái huyền huyễn vị diện có thật nhiều thiên tài địa bảo giang khôn muốn cấp đoạt thiên tài địa bảo đến b ồ dưỡng thanh vũ đem nàng b ồ dưỡng thành thần thú đây chính là giang khôn la lị kế hoạch dưỡng thành chương hai trăm sáu mươi b ố Thanh thiên. giang khôn ba người mang theo hoa thanh phong lão nhân rời đi số tám mươi một con trọ thông qua vạn giới chi môn đi vào thần mộ vị diện đáp xuống thần ma vườn lăng bên ngoài trong một cái c h ấ n nhỏ trên c h ấ n đám người nhìn thấy bốn người bọn họ từ trên trời giang xuống cũng không có cảm giác nhiều kinh ngạc bởi vì đây là cái huyền huyễn vị diện cao thủ nhiều không kể xiết biết bay cũng không phải là khó khăn gì sự tình lão đại gia nhà ngươi ở đâu giang khôn đối hoa thanh phong hỏi từ con đường này đi thẳng ra khỏi thành lại đi không xa đã đến hoa thanh phong trả lời nói giang khôn ba người dưới sự chỉ điểm của hoa thanh phong dẫn hắn trở lại nhà hắn nhà hắn là một gian phổ thông nông trại trong nhà có con của hắn cùng con dâu hoa thanh phong nhi tử nhìn thấy mình lao ba trở về vội vàng hỏi cha ngươi mấy ngày nay đều đi đâu hại chúng ta tìm thật tốt khổ ta đi một cái chỗ thần kỳ lúc đầu có thể đạt được một tòa xa hoa con trọ nhưng tuổi già người yếu đánh không lại chủ cửa hàng đáng tiếc hoa thanh phong cảm thán nói giang khôn cùng tiểu hai người nghe được hoa thanh phong lập tức bó tay rồi nói thật giống như hắn trẻ lại một chút liền có thể đánh bại giang k h ô n giống như đúng lúc này một cái nghiêm túc băng lanh thanh â m chống rông xuất hiện tại giang k h ô n trong đầu dị giới mà đến người không có trải qua ta cho phép liền dám xông vào t i ề n đến người là ai giang khôn hồi đáp ta chính là thiên đạo trưởng quản thế gian hết thẻ sinh linh cái kia băng lanh thanh â m hồi đáp thiên đạo bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu thiên đạo là thần mộ vị diện lớn nhất nhân vật phản diện buốt có được ngữ vô luân so lực lượng cùng quyền uy mỗi lần chúng sinh ý niệm muốn hình thành công chính mới thiên đạo lúc tự tư mà ta ác cựu thiên đạo liền muốn dị thế giang khôn ba người không phải thần mộ vị diện người cho nên bọn hắn vừa mới đi vào thần mộ vị diện liền bị thiên đạo đã nhận ra thiên đạo không cho phép vị diện khác người tiến vào địa bàn của hắn ta tới ngươi muốn làm sao nhỏ đi giang k h ô n r ấ t phách lối trả lời làm càn nơi này không thuộc về ngươi ngươi đem hôi phi yên diệt thiên đạo nghiêm túc nói thiên đạo là thần mộ vị diện chúa t ể nó nói mỗi một câu nói liền đại biểu cho phát tắc hắn nói giang k h ô n muốn hôi phi yên diệt lập tức liền có một cỗ sức mạnh đáng sợ giáng lâm đến giang k h ô n t r ê n thân muốn hủy diệt thân thể của hắn cùng linh hồn đem hắn triệt để từ nơi này vị diện xóa đi lao tử là bất diệt giang k h ô n hét lớn một tiếng trên người bắc minh thần công vận chuyển lại đem cái k i a cố d á n g lâm đến trên người hắn lực lượng hấp thu không còn một mảnh thiên đạo thoáng có chút kinh ngạc phát tác của mình lực lượng lại bị hắn hấp thu người trẻ tuổi này không đơn giản nhưng nơi này là t h ầ n mộ vị diện là hắn thiên đạo địa bàn hắn là nơi này lão đại không ai có thể độc kháng thiên đạo nếu để cho người trẻ tuổi này tại trên địa bàn của hắn phách lối hắn thiên đạo uy nghiêm ở đâu giang k h ô n đại nhân ngươi thế nào tiểu hái nhìn thấy giang k h ô n đứng tại chỗ ngần người đối giang k h ô n hỏi có người không cho phép chúng ta ở tại thân mộ vị diện ta phải đi tìm hắn nói chuyện giang k h ô n nói bảo vệ tốt thanh vũ lúc cần thiết trốn vào dị thứ nguyên không gian ai tiểu ánh hỏi vị diện này chúa tề giả giang khôn hồi đáp giang khôn từ hoa thanh phong nông trại đi vào trong đi ra bên ngoài nhìn về phía bầu trời triệu hoán cân đầu vân để cân đầu vân mang theo mình tiến vào thông t i ê n lộ bay lên cựu trọng thiên đi tìm thiên đạo nhưng hắn vừa bay lên tầng thứ nhất một người trung niên nam tử chặn giang k h ô n đường đi đối giang khôn hỏi ngươi là người phương nào có thể xâm nhập thông tiết lộ ta gọi giang khôn từ dị giới mà đến tìm nhà ngươi lao đại thương lượng một sự kiện giang khôn nói sau đó đối diện trước nam tử trung niên hỏi người là ai ta chính là thiên đạo bên dưới ngày đầu tiên thanh thiên nam tử trung niên hồi đáp thanh thiên có thể xưng là trời thực lực mạnh thế gian không ai có thể địch nổi hắn trừ phi thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại trời tại thế không nên ép ta đậu thủ ta khởi s ư ớ n g điên đến ngay cả mình đều sợ giang k h ô n chỉ vào thanh thiên nói tiểu tử bình an dám lớn lối như vậy thanh thiên một trưởng đánh về phía giang khôn thời không định l o ạ n lực lượng kinh khủng pháng phất có thể đập vụn hết thảy bất kỳ cái gì bị một trưởng này đánh trúng người đều sẽ chết không nơi tán thân hàng long thập bắt trưởng giang khôn s ử suất một phần vạn lực lượng cùng thanh thiên chống lại một đầu kim long từ trong bàn tay hắn bay ra mang theo lực lượng đồng dạng kinh khủng tới cực điểm kim long hướng thanh thiên tiến lên đụng vào thanh thiên trường kình trong nháy mắt bạo tạc năng lượng ba động từ trung tâm vụ nổ hướng bốn phía lan tràn không gian chung quanh từng khúc vỡ nát hai người cân sức ngang tải cũng không ai chiếm được ưu thế ta cắm xiết một phần vạn thực lực đều làm không xong、so、ngươi giang khôn kinh ngạc nói hắn vốn cho là mình một trưởng này có thể đánh bay thanh thiên không nghĩ tới cùng hắn cân sức n a n g tải thanh thiên quả nhiên lợi hại tới cực điểm t h a ngươi h Thiên lộ ra so i kinh a n Khôn ngạc hơn, mình đã toàn lực, cũng vẹn vẹn cùng n g g lực, đã suất ờ người thường. i tuổi cái dối phải trẻ tay, thực tầm này đánh cái ngang tay, dị dối mà đến người thực lực không n mà lực g ư là tất cả cùng ta giao thủ người bên trong cái thứ nhất có thể ngăn cản ta một phần vạn thực lực người giang k h ô n đối thanh thiên nói ngươi mới dùng một phần vạn thực lực thanh thiên khó có thể tin nhìn về phía giang khôn ừm đối phó ngươi ta không thể không xử suất vạn phần thứ hai thực lực giang k h ô n nói tiếng nói của hắn vừa dứt từ vạn phần thứ hai thực lực thúc giục lục mạch thần kiếm kiếm khí từ ngón tay của hắn đầu ngón tay bắn ra đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên thủng hư không căn bản không cho thanh thiên thời gian phản ứng kiếm khí xuyên thấu thanh thiên thân thể đem thanh thiên thân thể đánh cho vỡ nát một phần bạn cùng bạn phần thứ hai tuy nói chỉ kém gấp đôi nhưng uy lực lại là khác nhau một trời một vực một cái thanh thiên có thể ngăn cản giang k h ô n một phần vạn thực lực mười cái thanh thiên cũng ngăn không được giang không vạn phần thứ hai thực lực có cái gì là một phần vạn thực lực không giải quyết được đây này nếu có vậy liền vạn phần thứ hai giang k h ô n đứng ở trong hư không vừa cười vừa nói nhưng mà lúc này thanh thiên vỡ vụn thân thể một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ khôi phục hình người hắn t r ê ngực n có thể phun một n g c máu giang k h ô n vạn phần thứ hai thực lực giết không chết hắn lại đem hắn trọng thương thanh thiên quả nhiên n h ư ỡ n g bức vạn phần thứ hai thực lực đ ề u trị không chết hắn giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng dị giới mà đến người ngươi thật mạnh ta không phải là đối thủ của ngươi thanh thiên nhìn xem giang k h ô n nói ta muốn đi tìm nhà ngươi lão đại nói chuyện không hứng thu đối tiểu lâu la xuất thủ mau tránh ra giang k h ô n đối thanh thiên nói、Phúc. thanh thiên tức giận đến lại là phun ra một mực máu hắn đường đường thiên đạo bên dưới ngày đầu tiên trên đời số một số hai cường giả lại bị người nói thành là tiểu lâu la bất quá nói thật thật sự là hắn không phải là đối thủ của giang khôn nếu như giang k h ô n toàn lực xuất thủ thủy d i ệ t hắn thiên tâm ấ n ký coi như hắn là trời cũng sẽ diệt vong thanh thiên rất thức thời cho giang khôn nhường ra một con đường để giang khôn bên trên cựu trọng thiên đi tìm thiên đạo không biết thiên đạo có thể hay không đè ép được thực lực này kinh khủng người trẻ tuổi giang khôn chân đạp cân nổ u vân thông qua thông thiên lộ bay lên cựu trọng thiên tìm thiên đạo nhìn xem cái này cái gọi là thiên đạo là cái gì q á i vật chương hai trăm sáu mươi lăm thiên đạo giang khôn một đường đụng phải không ít thiên đạo thủ hạ đều bị hắn đánh cho rất thảm cuối cùng hắn đi vào thông tiên lộ cuối cùng thiên đạo chỗ thứ cựu trọng tiên tại thứ cựu trọng tiên trong hư không có một cái quái vật khổng lồ toàn thân tản ra kim sắc qua n mang lớn nhỏ đến có nửa cái địa cầu lớn như vậy thứ này chính là thiên đạo thiên đạo là chúng sinh ý niệm hình thành đồ vật nhất là công chính công đạo nhưng chẳng biết lúc nào lên thiên đạo có tư tâm cùng chúng sinh ý niệm tướng vi phạm mỗi lần chúng sinh ý niệm cường đại đến đủ để sinh ra mới thiên đạo thay thế hắn lúc cái này tự tư cựu thiên đạo liền muốn dệt h ế hủy diệt chúng sinh bảo toàn chính mình giang k h ô n đứng tại thiên đạo trước mặt cùng nửa cái địa cầu lớn nhỏ thiên đạo so ra quả thực nhỏ đến thương cảm dị giới người người thật rất mạnh so độc cô bại trời ma chủ đ á m người kia còn mạnh hơn thiên đạo nói với giang khôn liên x e m như thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại trời cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy chiến bại thanh thiên hoàng thiên hôn đ ộ t vương tương lai vương bọn người thiên đạo cảm nhận được đến từ giang không uy hiếp càng không thể đem hắn lưu tại trên địa bàn của mình sớm muộn là cái thái họa khả năng nguy hiểm cho đến sự thống trị của mình địa vị ta đến thương lượng với ngươi chuyện gì để cho ta tại địa bàn của người n á n lại một đoạn thời gian giang k h ô n đ ố i thiên đạo nói tuyệt không có khả năng thiên đạo tức giận nói một vệ kim quang theo thiên đạo trên thần bắn ra trong đó mang theo ngàn vạn lực lượng phát tắc bất quá sát na liền bay đến giang k h ô n trước mặt giang k h ô n tranh thủ thời gian đánh ra một trưởng hàng long thập bát trưởng chống lại nhưng hàng long thập bát trưởng đánh ra kim long cùng thiên đạo kim quang va chạm bị kim quang phá hủy kim quang kia tiếp tục hướng giang k h ô n phong tới giang k h ô n vừa rồi một trưởng kia đã xử suất vạn phần chi năm lực lượng nhưng lại như cũ không phải thiên đạo đối thủ giang k h ô n bị kim quang đánh trúng bay rất ra ngoài thật xa thân mộ vị diện bột quả nhiên ngư bức giang k h ô n từ đằng xa bay trở về lần nữa đứng tại thiên đạo trước mặt thiên đạo vừa rồi một cách kia không có thể làm cho hắn thụ thương ngươi cũng rất lợi hại tiếp nhận ta một vệ kim quang vậy mà bình yên vô sự thiên đạo thanh n â m lạnh lùng vang lên vừa rồi hắn cũng không có suất toàn lực vẻn vẹn bẹn thăm dò một chút giang khôn ngươi không cho mặt mũi như vậy cũng đừng trách ta ăn cấm ngươi giang k h ô n nói hắn m u ố n là cùng thiên đạo thương lượng một chút để cho mình ở tại thần mộ vị diện nhưng thiên đạo gia hỏa này chính là đầu vóc chậm không cho phép mình ở lại đây nhưng ta hủy mà chính i là khủng bố như thế thần quang rơi trên người giang khôn lại giống tuyết trắng rơi vào hố lựa cấp tốc tan giã thiên đạo khiếp sợ không thôi cái này dị giới người cường hãn trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn giang khôn cùng thiên đạo trên cựu trọng tiên h giang co nhân gian giới đều có thể ẩn ẩn cảm nhận được cái kia cố làm người sợ hãi h u y áp đám người cùng nhau nhìn về phía bầu trời không biết cựu trọng tiên h phía trên chuyện gì xảy ra trấn giữ t ầ n g thứ nhất thanh thiên hướng thông tiên h lộ nhìn lại thần s ắ c lộ ra cực kỳ ngưng trọng hắn biết thiên đạo gặp được đối thủ một cái không kém chút nào đối thủ của hắn dẫu ở thế gian một góc nào đó thái cổ cấm kỵ đại thần độc cô bại trời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời hắn đồng dạng có thể có thể cảm nhận được trên trời chuyển đến không tầm thường u y ế t một cố là thiên đạo mà đổi thành một cố lại hết sức lạ đến tột cùng là người phương nào tại cùng thiên đạo chống lại đ ộ c cô bại trời trầm tư nói hắn cùng ma chủ thiết kế vạn cổ đại cục chưa hoàn thành còn chưa tới chu d i ệ t thiên đạo thời điểm lại có người động thủ trước lúc này trên chín tầng trời giang k h ô n cùng thiên đạo không ai n h ư ờ n g ai thiên đạo lao huynh ta ngay tại địa bàn của ngươi ở vài ngày ngươi làm sao nhỏ mọn như vậy giang k h ô n đối thiên đạo nói không có khả năng cái kia khổng lồ v ậ t sáng bên trong truyền đến ba chữ ngươi đây là bức ta xuất thủ d i ệ t ngươi nha giang k h ô n nói hắn cùng thiên đạo không oán không cửu không nghĩ tới muốn tiêu diện thiên đạo nhưng thiên đạo r a hỏa này quá không nhìn được thú nhất định phải tính toán chi l y bụng dạ hẹp hòi m à i thế bản đột nhiên một cái mâm tròn chạm đồ vật theo thiên đạo thể nội bay ra ngoài đây là một cái cự đại không ngừng chuyển động mâm tròn phía trên khắp gió cổ lão mà thần thánh văn tự thứ này vừa ra toàn bộ thế giới đều đang run r u ẩ y thiên đạo dùng để ma diện t ứ c vạn sinh linh mãi thế bản là xa xa siêu việt thần khí cấp bậc kinh khủng vũ khí thiên đạo sẽ dùng mãi thế bản đối phó giang khôn đủ thấy hắn đôi giang khôn coi trọng kỳ thật thiên đạo chỉ cần để giang khôn tại cái vị diện này ngây ngốc hơn m ư ơ i ngày là có thể tránh khỏi trận chiến đấu này nhưng lấy thiên đạo cái k i a nhỏ hẹp lòng dạ dung không được trên đời này có giống như hắn tồn tại cường đại nhất định phải diệt giang khôn không thể đi chết đi cho ta thiên đạo điên cuồng têu gào đạo thúc đẩy m à i thế bản hướng giang khôn nghiền ép lên đi m à i thế quận tại trong hư không không ngừng xoay tròn biển lớn phía trên khắc họa cổ l á o văn tự phát ra c h ó i mắt thần quang ô ô rung động phảng phất có thể nghe được bị m à i thế bản ma diệt ngàn vạn sinh linh phát ra têu t r n thiên đạo cường đại không thể nghi ngờ cho dù ngươi xuyên qua vũ trụ h ư n g hoang cô đọng thiên đ i ệ huyền hoàng siêu thoát lục đạo luân hồi cũng khó thoát thiên địa dung chuyển tại thân mộ cuối cùng đại quyết chiến bên trong đ ộ u cô bại trời thần nam lao nhân coi mộ ma chủ chờ bảy vị nịch thiên cấp bậc cừng giả xuất lĩnh toàn bộ thần mộ vị diện toàn bộ sinh linh mới chiến thắng thiên đạo muốn dựa vào một người lực lượng chiến thắng thiên đạo căn bản không có khả năng giang k h ô n lần nữa tăng thực lực lên đem thực lực tăng lên tới ngàn phần thứ hai mắt thấy to lớn mài thế bản hướng mình nghiền ép lên đến hắn đưa tay hướng về phía trước chặn lại ngăn trở mài thế bản tiến công tựa như một hòn đảo nhỏ lớn nhỏ mài thế bản bị giang k h ô n cái này nhỏ bé sâu kiến ngăn trở không có khả、năng. ngươi vậy mà bằng vào nhục thể chặn mài thế b à n thiên đạo kinh ngạc nói không có cái gì không có khả năng ta là mạnh mẽ hơn ngươi tồn tại giang khôn một tay ngăn trở mài thế b à n một tay chỉ vào thiên đạo nói thiên đạo chúa tể thần mộ vị diện hết thảy thần mộ vị diện không ai có thể độc kháng thiên đạo nhưng giang khôn cũng không thuộc về tại thần mộ vị diện giang khôn nắm chặt n ắ m đấm lấy nàn g phần thứ hai thực lực một quyền đánh trúng mài thế b à n nhưng lại không có thể đem mài thế b à n đánh nát mà là đem nó đánh cho bay ngược trở về mai thế bản như một viên s a băng rơi vào thiên đạo thể nội ngươi mặc dù c ư n g hãn vậy các nàng đâu thiên đạo tâm tùy ý động nhân gian giới tiểu ái cùng thanh vũ đông c h ố c bị chuyển rời đến trên chín tầng trời rơi vào thiên đạo trong tay thiên đạo muốn lấy tiểu ái cùng thanh vũ uy hiếp giang khôn giang k h ô n biết tiểu ái có thể hư cấu hóa trở thành số lượng tín hiệu thiên đạo không làm gì được tiểu ái nhưng thanh vũ thực lực cùng cường đại thiên đạo so ra đơn giản như là sâu kiến lúc này giang khôn cả cùng thiên đạo giang co thanh vũ nhu nhược thể chất khó có thể chịu đựng thiên đạo huy áp trong nháy mắt thất khiếu chảy máu hôn mê bất tỉnh thân thể sắp bị xé rách thanh vũ trên mặt trên cổ trên thân thể xuất hiện từng đạo vết rách máu tươi không ngừng từ vết rách bên trong chảy ra tiểu hãi chỉ có thể bảo trì hư cấu hóa ở tại một bên trong lòng lo lăng xuông bởi vì nàng cũng không chịu nổi thiên đạo huy áp giang k h ô n đại nhân nhanh mau cứu thanh vũ tiểu hãi một bên khóc giống vừa hướng giang khôn hô cái này tiểu bằng h ư u giống như chịu không được thiên đạo lạnh lùng cười nói con mẹ nó ngươi muốn chết giang không phẫn nộ thực lực tăng lên tới một quanh thân uy áp triệt để bộc phát n g h i ề n ép đối diện thiên đạo u y áp thần mộ vị diện bắt đầu run rẩy lên lung lay sắp đổ lần trước giang khôn xử x u ấ t một phần trăm thực lực trực tiếp hủy diệt kháng nhật thần kịch vị diện hiện tại hắn còn không có xuất thủ vẹn vẹn trên thân buộc phát ra uy áp liền để toàn bộ vị diện run không ngừng nhân gian g i i phát sinh manh liệt c h ấ n sơn hà vỡ vụn không gian cũng nhanh duy trì không được tận thế sắp giáng lâm thiên đạo bị giang khôn uy áp dọa đến run lầy bầy rốt cuộc biết mình chọc không nên dây vào người đang chuẩn bị cầu xin tha thứ giang khôn không nói lời gì vọt tới thiên đạo trên đầu chính là một ước hung hăng hướng xuống một đá thiên đạo cái kia nửa cái địa cầu lớn nhỏ thân thể bị giang khôn giống đá bóng đồng dạng đá xuống đi ẩm, ẩm. Phanh!、Liên、phá cửu trọng thiên, lưu tinh rơi vào nhân gian Liên trọng lưu rơi giới. cửu vào ẩm ẩm thiên đạo một mực từ c ử u trọng thiên rơi đập đến hai đại đại lục một trong ma h u y ễ n đại lục ở bên trên ném ra một cái đường k í n h hơn ngàn vạn cây số hố to to lớn sóng xung kích làm cho cả ma h u y ễ n đại lục kịch liệt lay động đến tột cùng là ai như thế dữ dội trực tiếp đem thiên đạo từ c ử u trọng thiên đánh rớt nhân gian toàn bộ thế giới đều tại bởi vì trên chín tầng trời người kia mà run dày độc cô bại thiên đối ma chủ một tia tàn hôn hỏi không biết k ó có thể tưởng tượng trên đời lại có có thể uy hiếp được thiên đạo người m a chủ trả lời nói đi đi phương tây ma h u y ễ n đại lục nhìn xem thiên đạo hẳn là còn tại nhân gian giới đ ộ c cô bại thiên đối ma chủ nói giang khôn cũng không muốn hủy diệt t h ầ n mộ vị diện cho nên vừa rồi một cất tia chưa hề dùng tới một phần trăm thực r ă m t lực t h ầ n mộ vị diện bất diệt thiên đạo chính là bất diệt thiên đạo bị giang khôn đánh r ấ t đến ma h u y ễ n đại lục ở bên trên thiên tâm ấn ký hiện đầy mạng nhận đồng dạng vết dạng nếu như thiên tâm ấn ký bị đánh phá thiên đạo coi như triệt để hủy diệt đ ộ c cô bại thiên cùng ma chủ dạng này cơn giả từ phương đông tiên n u y ễ n đại lục bay đến phương tây ma n u y ễ n đại lục chỉ cần một n h y mắt hai người nhìn xem hố t o trung ương thiên đạo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thiên đạo ngươi bị người nào gây thương tích đ ộ c cô bại thiên đối thiên đạo hỏi dị giới người không thể địch thiên đạo thống khổ thở dài hắn hiện tại đã bị giang k h ô n trọng thương một mình đối mặt đ ộ c cô bại thiên cùng ma chủ hai vị n ị c h thiên cấp c ự n giả g khả năng bị bọn hắn diệt đi mau trốn về cựu trọng thiên phía trên thân thể cao lớn hóa thành vô số đạo ánh sáng phóng lên tận trời trốn về đi dị giới người không thể địch đọc cô bại thiên cùng ma chủ thần sắc nghĩ hoặc đều không rõ thiên đạo ý tứ ai là dị giới người hắn nói dị giới chỉ cái nào dị giới thứ t ư giới thứ năm giới cũng được xưng là dị giới thiên đạo trốn về cựu trọng thiên lúc này giang k h ô n đã cứu thanh vũ đem t ừ tiêu viêm nơi đó đạt được đan dược đút cho thanh vũ ăn để tiểu hai chiếu cố tốt thanh vũ lần này tới dị giới ra chuyện như vậy là trách nhiệm của hắn không có bảo vệ tốt thanh vũ giang k h ô n nhìn về phía thiên đạo thần sắc bất thiện nói trước kia có rất nhiều giống ngươi phách lối như vậy người hiện tại bọn hắn mộ phần có đã có cao ba thước lão đại ngài ngư bất nhất ta phục thiên đạo k h ô n ú n nói người thương ta người không lấy ra chút đ ề ngủ đừng nghĩ ta buông tha ngươi giang khôn nói với thiên đạo ta cho ngươi vinh sinh c h i lực làm đền bù như thế nào thiên đạo nói hắn là thật không thể t r e o vào giang khôn ngươi cảm thấy ta còn thiếu vinh sinh c h i lực giang khôn khinh thường nói sau đó nghiêm túc nói ra ta nhìn thấy trong cơ thể ngươi có cái vợ vụn thật nhanh rơi ấ n ký đem cái kia ấ n ký giao cho ta thiên tâm ấ n ký là thiên đạo bản nguyên nếu ai cướp đoạt thiên tâm ấ n ký liền sẽ trở thành thế giới này chỗ tệ cũng chính là mới thiên đạo lão đại ngài đây không phải làm khó ta sao không có thiên tâm ẩn ký ta cũng sẽ tiêu vong t Khôn thiên thiên thiên đạo. Thiên đạo lúc này một cái lớn chừng quả đấm như là thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật từ thiên đạo thể nội bay ra rơi xuống giang không trước mặt đây là cái gì đồ chơi giang không tiếp nhận cái này thủy tinh cầu hỏi đây là một phương hoàn mỹ thế giới thiên đạo nói giang k h ô n biết thần mộ vị diện có mấy đại thế giới t h như thái cổ bảy quân vương chỗ thư n ă m giới thái cổ một trận chiến bên trong bị độc cô bại thiên đánh cho phá thành mảnh nhỏ thứ t ư giới thiên đạo cho giang khôn thế giới này là một cái hoàn mỹ thế giới không giống thứ t ư giới như thế bị độc cô bại thiên đánh cho chia năm xẻ bảy sau đó luyện thành thần ma đồ vậy ta nhận đừng để ta lại gặp ngươi không phải gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần giang k h ô n chỉ vào thiên đạo nói lão đại đi thong thả thiên đạo nói thiên đạo trên mặt cười hì hì trong lòng mở mở tờ Mặc dù ngoài miệng nói mời giang khôn đi thong thả nhưng trong lòng ước gì giang k h ô n tên ôn thần này nhanh lây lan hắn là cũng không tiếp tục muốn gặp đến giang khôn bị gia hỏa này đánh thành trọng thương không nói còn bồi lên một phương hoàn mỹ thế giới giang khôn ngồi trên cân đầu vân từ thông thiên lộ bên trên xuống tới đụng phải thanh thiên hôn đội vương tương lai vương bọn người những người kia đều bị giang khôn giáo h ơ n qua không dám cản con đường của hắn thả bọn họ ba người đi qua cuối cùng là cái gì quái vật ngay cả thiên đạo đều không làm gì được hắn thanh thiên đối đồng bạn bên cánh hỏi không biết nắm đấm của hắn giản dị tự nhiên lại uy lực vô tận đáng sợ tới cực điểm tương h lai vương trả lời một câu giang khôn ba người trở lại nhân gian d ư ớ i địa chấn chờ tận thế hàng lầm c h ẳ n g cảnh đã biến mất hết thể khôi phục lại bình tĩnh trở lại hoa thanh phong nhà giang khôn nhìn thấy trong phòng có thêm một cái người trẻ tuổi hắn khuôn mặt trong sáng kiên nghị một đầu tóc ngắn một m tám mấy dáng người nhìn qua có chút hùng trắng vị huynh đài này là giang khôn đối người trẻ tuổi kế hỏi ta gọi thần nam đi ngang qua nơi đây tá túc một đêm thần nam hồi đáp coi là giang khôn ba người là hoa thanh phong người nhà các ngươi trở về Vừa rồi c ả n hoa tượng bên n g à là i thật t chúng đáng sợ, chúng ta người m ộ thanh n à nhà. đều trốn đến trốn trong o h t h a phong nhi t ử nói với giang khôn Ba n giang ư ờ chúng t m u ố ở ở chỗ này n mấy à y khôn g b giang khôn. Giang khôn để tiểu thái ô n g đem thanh vũ ôm đến trên giường ở chỗ này ở vài ngày chương hai trăm sáu mươi bảy bên trên có thể chiến thiên đạo hạ nhưng đấu lưu manh giang khôn cùng tiểu h ái tại hoa thanh phong trong nhà ở lại thần nam khoảng trường hoa thanh phong nhà ở một đêm sáng sớm ngày thứ hai liền đi địa phương khác giang khôn tiến vào thanh vũ gian phòng thanh vũ toàn thân cao thấp quấn lấy băng vải nhìn qua cùng cái s ắ c ướp nằm ở trên giường không n ú c ních giang khôn ca ca ta cảm giác mình sắp chết thanh vũ cảm giác được giang khôn đến thương tâm nói có ta ở đây ngươi sẽ không chết giang khôn nói với thanh vũ thiên đạo uy áp quá mạnh dù là chỉ tiếp nhận một m ấ y mắt khiến người nhận tổn thương cũng là rất đáng sợ thanh vũ hiện tại cảm giác toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng tiêu viêm đan dược xem như miễn cưỡng bảo vệ thanh vũ tính mệnh giang k h ô n chuẩn bị ngày mai đi côn luân sơn yêu tộc thánh địa làm điểm linh chi tiên thảo cái gì trợ giúp thanh vũ khôi phục giang k h ô n đại nhân ta không có bảo vệ tốt thanh vũ ta hẳn là sớm một chút mang nàng tiến dị thứ nguyên không gian tiểu ái tự trách nói đây không phải lỗi của ngươi thiên đạo động thủ tốc độ quá nhanh mà lại quá mức cường đại giang k h ô n nói lần này xác thực không thể trách tiểu ái thiên đạo đem các nàng hai người từ nhân gian giới chuyển rời đến cựu trọng tiên vẹn vẹn sự tỉnh trong nháy mắt lúc này hoa thanh phong nhi từ hoa dương đi tới thần sắc có vẻ hơi kinh hoàng đối giang k h ô n bọn hắn nói ba vị chỉ sợ các ngươi không thể ở tại nhà chúng ta vì cái gì giang k h ô n hỏi thứ không dám d â u dếm trên c h ấ n núi xanh g ú p là bản x ứ đại ban phái nhà ta thiếu núi xanh g ú p hai mươi lựa bạc hiện tại bọn hắn muốn chiếm nhà ta phòng ở hoa dương nói khắp khuôn mặt là vẻ mất mát phòng ở bị chiếm về sau bọn hắn một nhà người chỉ có thể ra đường xin cơm trước đó hoa thanh phong xuyên qua đến giang khôn số tám mươi một con trọ muốn chiến thắng giang k h ô n đạt được số tám mươi một con trọ cũng là bởi vì nhà hắn thiếu núi xanh g ú p tiền nếu như có thể được đến số tám mươi mốt quán trọ nhà bọn hắn liền có chỗ ở mới đáng tiếc hoa thanh phong đánh không lại giang khôn chiếu cố tốt thanh vũ ta đi ra xem một chút giang k h ô n đối tiểu h ái nói sau đó cùng hoa dương ra khỏi phòng đi vào bên ngoài chỉ gặp hai mươi mấy tên hai tay để trần đại hán đứng tại nông trại bên ngoài cầm đầu một độc nhãn nam tử vai khiêng đại đao mặt mũi tràn đầy dữ tợn mà còn lại mấy cái bên kia nam tử từng cái cầm trong tay vũ khí hung thần đắc sát bọn hắn chính là trên chân núi sanh giúp thành viên chuyên môn cho vay nặng lãi lấy tiền hoa thanh phong chống quải trượng đứng tại cổng thân thể dọa đến run lẩy bẩy hoa ra lão đầu tử nhanh trả tiền không trả tiền lại liền lấy nhà người phòng ở gắn nợ độc nhãn nam tử dùng đại đao chỉ nói với hoa thanh phong nô ban g chủ nhà ta thật không có tiền nha nếu không ngươi đi trong đất chặt mấy quả rau cải trắng hoán một chút chờ ta có tiền nhất định còn cho ngươi hoa thanh phong đối tên kia độc nhãn nam tử nói mấy quả rau cải trắng có thể đáng hai mươi lượt bạc con mẹ nó ngươi đang đ ù a ta hoa thanh phong mặt lộ vẻ bối rối trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi hắn cũng biết nhà mình cái kia mấy quả rau cải trắng không đáng mấy đồng tiền nhưng nếu như phòng ở bị núi xanh giúp chiếm bọn hắn một nhà lao tiểu liền phải ra đường xin cơm không phải liền là hai mươi lượng bạc sao ta giúp bọn hắn cho giang khôn đứng ra nói ở đây ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía giang khôn chủ cửa hàng ngươi tại sao phải giúp chúng ta đây chính là hai mươi lượng bạc hoa thanh phong đối giang khôn hỏi không phải liền là hai mươi lượng bạc sao có cái gì ghê v ớ m giang khôn không hề lo l ắ n g nói một bộ thổ hào đại lao tư thái từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai thỏi đại bạc tử ném cho núi xanh giúp lao đại núi xanh r ú t bang chủ tiếp được hai thỏi đại bạc tử cầm ở trong tay cân nhắc một chút như thế lớn hai thỏi bạc trọng lượng khẳng định vượt qua hai mươi lượng khỏe miệng g ơ lên mỉm cười hoa dương xem như biết nhà mình tới ba người này nguyên lai、like、là ba cái thổ hảo vừa ra tay chính là hai mươi lượng bạc có thể lan đi giang k h ô n đ ố i núi xanh r ú t người nói tiểu tử ngươi rất có tiền nha tại chúng ta núi xanh r ú t địa bàn bên trên nhưng là muốn giao phí bảo hộ độc nhãn nam tử vừa cười vừa nói hắn biết giang k h ô n rất có tiền về sau còn muốn tử trên thân giang k h ô n ép càng nhiều tiền tài hoa thanh phong mồ hôi lạnh ứa ra hám i ệ n g run dậy đối độc nhãn nam tử nói nô、no. nô、no、bang chủ người làm sao còn muốn thu phí bảo hộ chủ cửa hàng cũng không phải là trên c h ấ n người lao g i ả chết tiệt lao tử nghĩ thu ai phí bảo hộ liền thu ai phí bảo hộ độc nhãn nam tử con kia độc nhãn âm u nhìn về phía hoa thanh phong hoa thanh phong cảm giác lưng mắt lạnh phản phất bị r a thu hung mánh để mắt tới hắn đã sớm nghe người ta nói núi xanh bang bang chủ có nhị giai võ giả thực lực giống như thật lời nói không hoa tại thân mộ vị diện cũng là có thực lực đẳng cấp phân chia nhất giai luyện tinh hoa khí nhị giai tiên thiên tri cảnh tam giai kiếm khí xuất thể tứ giai luyện khí hóa thần ngũ giai thần ngưng khí cố lục giai chân vũ c h i cảnh thất giai vì thần tiên theo thứ tự là thần vương thần hoàng thiên giai ba đại cảnh giới lại hướng lên chính là nghịch thiên cấp bậc tiểu lục đạo chủ giống độc cô bại thiên cùng ma chủ cường giả như vậy chính là tiểu lục đạo chủ nô ban g chủ ngươi là nhị giai võ giả hoa thanh phong kinh ngạc nói nhị giai võ giả tối thiểu có thể tại trong quân đội hôn cái không tệ chức vị lao tử đã nhanh đạt tới tam giai kiếm khí xuất thể cảnh giới đến lúc đó toàn bộ thanh sơn chấn không người là đối thủ của ta độc nhã nam tử dương dương đắc ý cười nói sau đó nhìn về phía giang khôn tiểu tử ngươi cũng nghe đến ta thế nhưng là chuẩn tam giai võ giả ngươi không đem tiền g i a o ra đó là một con đường chết chủ cửa hàng mau đưa tiền g i a o ra đi tam giai võ giả rất lợi hại ngươi sẽ không toàn mạng hoa thanh phong nói với giang khôn nếu để cho hoa thanh phong biết giang khôn một giờ trước trên cựu trọng thiên đánh thiên đạo không biết hắn sẽ dọa thành cái dạng gì thiên đạo đối với độc cô bại thiên như thế cường giả tuyệt đỉnh đều là tồn tại không thể chiến thắng càng đừng đề cập hoa thanh phong dạng này một cái bình thường nông dân phóng n g a tới giang khôn đối núi xanh bang bang chủ nói n g ư ơ i đây là tại muốn chết núi xanh bang bang chủ cơ cái k i a cây đại đao hướng giang k h ô n chém tới giang k h ô n tiện tay chính là một quyền kết quả có thể nghĩ độc nhãn nam tử cùng hắn đại đao cùng một chỗ bị giang không a n h thành một phấn huyết t i ê n phiêu tán hoa thanh phong cùng núi xanh giúp bang chúng đều sợ ngây người ngốc ngốc nhìn xem giang khôn một cái cường đại tam giai võ giả lại bị hắn miểu sát chủ cửa hàng ngươi làm sao lợi hại như vậy hoa thanh phong nuốt một ngụm nước bọt hắn vốn còn nghĩ nếu như chính mình tuổi trẻ hai mươi tuổi có thể chiến thắng giang k h ô n đạt được số tám mươi mốt quán trọt tới cái này mẹ hắn cũng quá mạnh núi xanh giúp bang chúng nhao nhao hướng lui về phía sau không dám tới gần giang khôn bọn hắn ngay cả nhất giai võ giả đều không phải là ngoại trừ có chút mã a lực cái gì cũng không biết tại vị này ngay cả tam giai võ giả đều có thể miễu sát cường giả trước mặt bọn hắn như là sâu kiến nhỏ yếu cút đi giang khôn đối núi xanh giúp bang chúng nói lười n h ắ c đối bọn hắn động thủ đa tạ cao nhân ân không giết đám người kêu mau chống chạy tạ ơn chủ cửa hàng giúp chúng ta nhà giải vây hoa thanh phong đối giang khôn nói cảm tạ không có việc gì chúng ta còn muốn quáy dày mấy ngày nói Giang khôn từ trong không gian giới Khôn từ c h ỉ xuất ra mấy ra chục l ư ợ n g bạc, c ném hai o o h Thanh Phong. h n ề u t i ề n như vậy, r ấ t tạ chủ cửa hàng. Hoa Thanh đa cửa Hoa chủ hàng. Phong người m ộ t từng thấy nhà n chưa h sáu mươi t 268, đi qua xa nhất đường chính là s á o lộ giang khôn coi thanh vũ là làng mội mội của mình bây giờ thanh vũ bị trọng tướng h hắn sẽ không vứt xuống thanh vũ mặc kệ ngày thứ hai giang khôn để tiểu ái chiếu cố tốt thanh vũ tự mình đi côn luân yêu tộc thánh địa giúp thanh vũ tìm linh dược thân mộ vị diện côn luân thánh địa là một lớn tiên cổ di tích bên trong sinh trưởng rất nhiều linh dược tiên quả nhưng có cường đại yêu tộc thủ hộ những linh dược này tiếng quả giang k h ô n ngồi trên cân đậu vân đi vào côn luân sơn ở dưới xa xa nhìn lại côn luân sơn tiên vụ lượn lờ ngọn núi như ẩn như hiện tiên vụ bên trong ngũ thải bàn lan quang mang bắn ra ra vì nơi này tăng thêm mấy phần sắc thái thần bí thanh tịnh nước suối từ trong khe núi v u i sướng trào lên mà xuống phát ra len kèn tiếng vang giang k h ô n đứng tại côn luân sơn dưới c ả m g khái nơi này thật sự là một chỗ mỹ lệ thánh địa hướng về trên núi đi đến nhưng hắn vừa đi chưa được mấy bước liền thấy một người nam tử nằm tại ven đường trên tảng đá nam tử này máu me khắp người hấp hối xem ra sống không được bao lâu bằng hữu ngươi thế nào giang k h ô n đi đến tên nam tử kia bên người đối với hắn hỏi nam tử liếc mắt nhìn liếc qua giang khôn khi tức yếu ớt đối với hắn nhắc nhở đừng đừng lên cô n luân bên trong yêu quái quá lợi hại hắn đức quang nói một câu nói như vậy sau đó một mệnh ố hô ngoa t ạ o trên núi giống như gặp nguy hiểm giang k h ô n nói một mình một câu tiếp tục dọc theo trong núi đường nhỏ hướng về trên núi đi đường núi hai bên cổ mộc san sát sương mù tràn ngập trong rừng cây mở ra các loại nhan sắc hoa cỏ giang khôn không biết những n à y hoa c ó bên trong nào là có thể chữa thương thảo dược trước tìm yêu quái hỏi một chút lại nói lúc này giang khôn nhìn thấy phía trước xuất hiện một cái mỹ lệ sân cốc sân cốc cốc khẩu đứng thẳng một khối cổ phát bia đá bia trên thân khắc lấy bách hoa cốc ba chữ to và nóng g n ánh dưới ánh mặt trời một dòng suối nhỏ từ trong cốc chảy ra suối nước bên trong nằm to to nhỏ nhỏ đủ mọi màu sắc đá cội say lòng người hương hoa đập vào mặt phóng nhãn nhìn lại muôn hồng nghìn tía muôn hoa đua t h ắ m q h o hồng nơi này đơn giản so trong nước năm cấp á phong cảnh khu xình đẹp hơn giang khôn nhịn không được lấy điện thoại di động ra vừa đi vừa chụp ảnh bảo tồn đến mây eo bum ảnh bên trong đi đến bách hoa cốc chỗ sâu nơi này không chỉ có muôn hồng nghìn tía kỳ hoa còn có từng cây từng cây cây nhỏ cây cao không cao hơn hai mét toàn thân như ngọc cóng ánh sáng long lanh trên cây treo đủ mọi màu sắc trái cây một con toàn thân đen nhánh q u ả đen từ trên trời r i á n g xuống rơi vào giang k h ô n trên bờ vai nghiêng đầu qua g i xét giang khôn giang khôn không biết cái này q u ả đen vì cái gì đột nhiên rơi xuống trên bả vai mình dùng xem xét thiểu năng đồng dạng ánh mắt nhìn xem đó uy ngươi làm gì giang khôn quay đầu nửa mở mắt đôi con quạ đen kêu hỏi thúc thúc ngươi là ai nha đi theo ta chơi sao quả đen trong miệng chuyển ra thanh thúy non n ố t tiểu nữ hài thanh âm nếu như không phải thấy được nàng là một con quạ giang k h ô n thật đúng là coi là đó là cái mười một mười hai tuổi tiểu nữ hài quả đen làm sao mở miệng nói chuyện rồi giang k h ô n suy đoán cái này quả đen khả năng đã thành tinh vừa rồi lúc lên núi nam tử kia nói trên núi có đáng sợ yêu quái sẽ không nói chính là cái này quả đen à? thúc thúc ngươi là đi theo t a chơi phải không quả đen lại mở miệng nói ra ngoa tạo ngươi thế mà gọi ta thúc thúc ta có g i i như vậy sao giang k h ô n n h ả danh nói không phải kêu cái gì quạ đen hỏi gọi ca ca hiểu không hiện tại tiểu bằng hữu thật không có lễ phép giang k h ô n nói sau đó lại hỏi quạ đen tiểu m ộ i m ộ i n g ư ơ i biết bách hoa cốc bên trong tốt nhất linh dược là cái gì không n g ư ơ i chơi với ta ta sẽ nói cho n g ư ơ i biết quạ đen dùng nàng cái k i a thanh thúy thêm hai tiếng nói nói n g ư ơ i muốn chơi cái gì giang k h ô n hỏi n g ư ơ i xem xét chỗ ấy có chiếc bình quạ đen dối ra mình một cái cánh chỉ hướng cách đó không xa một tảng đá xanh trên tảng đá đứng thẳng một cái bình nhỏ sau đó thì sao giang k h ô n nhàm chán hỏi trong bình có nửa bình nước n g ư ơ i biết ta làm sao tại không sử dụng pháp thuật tình hống u dưới uống đến nước sao quả đen đối giang khôn hỏi n g ư ơ i muốn uống nước làm gì không đi chỗ đó bên cạnh dòng suối nhỏ bên trong uống nhất định phải uống cái kia trong bình giang khôn hỏi chỉ chỉ bách hoa cốc bên trong đầu kia dòng suối nhỏ uống như vậy nước mới có thể hiện ra trí thông minh của ta cao nha quả đen tiên chân vô tả nói từ giang k h ô n trên bờ vai bay lên rơi xuống cái kia cái bình ngựa bình giang khôn không phản bắt được trong lòng có loại dự cảm cái này quả đen tinh là cái thiểu năng tiệu tỷ quả đen từ miệng bình nhảy đến trên mặt đất từ dưới đất mổ lên một khoảng ngón trỏ đầu lớn nhỏ cục đá ném vào trong bình sau đó lại mổ lên một khối khát hòn đá nhỏ ném vào trong bình quả đen v ì uống đến trong bình nước không ngừng tìm hòn đá nhỏ ném đến trong bình trong bình thủy vị càng lên càng cao giang k h ô n đứng ở m ộ t bên dùng xem xét thiểu năng đồng dạng ánh mắt nhìn cái này quả đen trong lòng nhà dãnh đạo muốn uống nước đi bên cạnh dòng suối nhỏ chẳng phải xong nhất định phải uống trong cái chai này cuối cùng trải qua quả đen một phen cố gắng nàng rốt cục để trong bình thủy vị đến miệng bình uống đến trong bình nước n h ả c ấ n hoan hô rơi xuống giang k h ô n trên bờ vai đại ca ca ngươi nhìn ta thông minh sao uống đến trong bình nước ngươi là hầu tử mời tới đùa bức sao giang khôn nhịn không được nhà danh nói n g ư ơ i ta không phải đùa bức là mỹ lệ đáng yêu q u ả đen công chúa q u ả đen xấu hổ nói sau đó lại hỏi đại ca ca ngươi có so ta càng thông minh phương pháp uống đến trong bình nước sao q u ả đen bay đến vừa rồi cái bình trước đem trong bình nước cùng cục đá đổ ra ngậm cái bình bay đến suối nước một bên chứa nửa bình từ nước đem cái bình trả về chỗ cũ ngươi nhất định phải ta uống trong bình nước giang khôn đối đầu vai quạ đen hỏi、ừ. ngươi có thể sử dụng so ta càng thông minh phương pháp uống đến trong bình nước ta liền dẫn ngươi đi tìm tốt nhất tiên thảo quạ đen nói giang khôn đi qua cầm lấy cái bình uống một ngụm bên trong nước nói ra ta uống đến hoa đại ca ca ngươi thật thông minh thế mà có thể sử dụng loại này thần kỳ phương pháp uống nước quạ đen kinh ngạc nói giang khôn từ cái này quạ đen cái kia thanh âm non nước biết nàng vẫn là cái thiên chân vô t à hài tử chính là trí thông minh thấp một chút cũng khó trách sẽ cùng tự mình làm loại này trò chơi nhàm chán tốt ngươi nên mang ta đi tìm tốt nhất tiên thảo giang khôn đối quạ đen nói Thế ngươi h ư n là... Đại ca ca, n g sắp chết. tiếc nước có khiến người ruột gan nước từng khúc độc dược, coi khiến như trong ruột từng đạt tới Quả uống đen nói, ngươi người gan ngươi rồi rẻ vừa h â n cảnh giới, cũng sống không n vũ giới, g quá à y mai. Ngươi đây là giang k h ô n mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước mắt quả đen mình giống như bị nàng xáo lộ rất nhiều đến bách hoa cốc đoạt tiên thảo người ta cũng sẽ cùng bọn hắn chơi cái trò chơi này cơ hồ mỗi người đều trúng chiêu lần nào cũng đúng quả đen dùng nàng cái k i a thanh âm non n ư ớ c nói thảo cái gì quả đen uống nước cố sự toàn mẹ hắn là xáo lộ giang k h ô n nhịn không được nhà danh nói các n t ngươi rằng những i ngày ê nghĩ ố đến trộm chúng ta côn luân yêu tộc bảo bối người xấu ta sẽ không để cho các ngươi được như ý quạ đen nói hiện tại ngươi độc an tĩnh chờ chết đi tốt ta ta chỉ có thể chờ đợi chết rồi giang khôn bình tĩnh nói tại ven đường một khối đá ngồi xuống hắn ngay cả t h ầ n mộ vị diện chúa tể thiên đạo còn không sợ làm sao có thể sợ chỉ là một chút độc d ư đâu đã cái này quả đen xáo lộ hắn hắn cũng muốn phản xáo đường trở về a ngươi là ta gặp qua người sắp chết bình tĩnh nhất một cái quả đen có chút hoảng sợ nói dị vãng những người kia biết mình độc không phải dọa đến kêu cha gọi mẹ là ăn nói khép nép cầu giải thuốc không ai giống giang khôn như thế là nhạt ngươi chỉ có một lần chết ai có thể trốn được đâu bất quá là chết sớm chết muộn vấn đề thôi giang khôn cảm thán nói cầm lấy bên cạnh cái bình lại đi miệng bên trong l g ự c một hớp độc dược mắt tràn đầy yêu thương nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ hiện tại giang khôn có thể nói diễn kỹ phá trần ngươi cái này nhân loại ngược lại là rất đặc biệt quả đen bay xuống giang khôn bà vai đối giang khôn sinh ra hứng thú đối với hắn hỏi ngươi là ai tên gọi là gì ta gọi giang khôn là côn luân sơn hạ một người bình thường nghe nói côn luân sơn có cải tử hồi sinh、linh、dược đặc địa đến tìm kiếm linh dược cứu người giang khôn cau mày nói người muốn cứu người nào quả đen tốt hỏi ngươi một cái yêu quái sẽ không hiểu tình cảm của nhân loại nói cũng nói vô ích ngươi đi đi để cho ta một người chờ chết ở đây giang k h ô n cảm thán nói một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ đây là dục cầm cố túng kế sách cố ý sâu quả đen khẩu vị quả đen càng nghĩ biết càng không nói cho nàng để nàng t ừ n g bước một tiến vào bẫy d ậ p của mình dù sao ngươi đều phải chết rồi đem ngươi sự tình nói cho ta nghe một chút đi nha quả đen tính tình bắt quái rất muốn biết giang k h ô n thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra có thể để cho một người có thể bình tĩnh như thế mà đối diện tử vong giang k h ô n có chút liếc qua quả đen bắt đầu biên cố sự ta thanh mai trúc mã nhân tình nàng gọi thanh vũ chúng ta từ nhỏ nhận biết nàng là quan lại nhân gia con cái mà ta chỉ là một cái bình thường gia đình nông dân tiểu tử nghèo giang khôn tình cảm g i á t rào cho quạ đen kể chuyện xưa giảng trọn vẹn một buổi trưa đại khái trong chuyện xưa cho là một cái không quyền không thế tiểu tử nghèo giang khôn cùng phú gia thiên kim thanh vũ mến nhau hai người đều thích đối phương nhưng thân phận của hai người tranh lệnh quá cách xa cuối cùng không thể cùng một chỗ thanh vũ cuối cùng không thể không gả cho một cái môn đăng hộ đối công tử ca nhưng mà thanh vũ tại một lần ra ngoài bị rắn độc cắn bị thương sinh mệnh hấp hối thanh vũ người nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng đều ghét bỏ nàng chỉ có giang k h ô n đ ố i nàng không rời không bỏ đem nàng tiếp về trong nhà mình bước lên nguy hiểm tính mạng đến c u n luân sơn tìm kiếm linh d ư ợ c vì nàng hái thuốc chữa thương loại này cầu huyết phim tình cảm tình đặt ở xã hội hiện đại đoán chừng không ai sẽ để ý tới nhưng nơi này là thần mộ vị diện không phải xã hội hiện đại cái này quả đen lần đầu tiếp xúc như thế cảm nhân tình yêu cố sự bị cảm động đến dối tinh dối mù đại ca ca thật xin lỗi không nghĩ tới ngươi thảm như vậy quả đen cảm động đến khóc ròng ròng nước mắt tại đen bóng tròng mắt bên trong đặc quanh nội tâm thật sâu tự trách dù sao đều phải chết cùng thanh vũ trung phó hoàng thuyền làm một đôi bỏ mạng nguyên đường hà không đẹp quá thay giang k h ô n rộng rãi nói ngươi không cần chết ta dẫn ngươi đi tìm đoan mục thúc thúc hắn có giải dược mà lại côn luân sơn tốt nhất tiên dược đều ở hắn nơi đó ta cho hắn cầu tình hắn nhất định sẽ cho ngươi một chút tiên dược qua đen nói với giang khôn đối giang khôn biên cố sự tin tưởng không nghi ngờ giang k h ô n biết đoan mục là côn luân sơn lao đại tương đương với nhân loại võ đạo tu luyện chân vũ cảnh giới hoàn toàn có thể phá toái hư không tiến vào thiên giới giang khôn đi theo cái này q u ả đen hướng bách hoa cốc bên trong đi phía trước xuất hiện một mảnh r ầ m rạp rừng trúc xanh ngắt rừng trúc tại nhu gió nhẹ nhàng lay động trong rừng trúc có một gian nhà gỗ nhỏ một nam tử mặc áo xanh xếp bằng ở trước nhà tảng đá tu luyện đoan mục thúc thúc đoan mục thúc thúc q u ả đen bay ở giang khôn phía trước đối nhà gỗ trước đoan mồ hô thanh y nam tử nghe được có người gọi mình từ trạng thái nhập định lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía q u ả đen đối nàng hỏi nhỏ quá đen ngươi tìm đến ta làm cái gì đ o n mục thúc thúc ngươi nhanh mau cứu người này hắn ngươi ruột gan đứt từng khúc độc dược sắp phải chết quạ đen nói với đoan mục đoan mục nhìn thoáng qua giang khôn ánh mắt lộ ra mấy phần nghĩ hoặc bởi vì giang khôn sắc mặt h ư n g luận căn bản không có độc dấu hiệu hắn thế nào đoan mục đối quạ đen hỏi người k i a thật thế thảm quạ đen ngây thơ thanh â m non nớt khóc nói đem giang k h ô n cho nàng giảng cố sự cho đoan mục nói một lần một bên nói một bên khóc đoan mục là đã sống ngàn năm lào yêu quái không có nhỏ quạ đen tốt như vậy lừa gạt nghe xong cố sự về sau cười lạnh nhìn về phía giang khôn nói ra h à n g hữu ngươi không có độc cố sự này cũng là ngươi bên a ha, ha bị ngươi xem thấu giang khôn sờ sờ cái hót cười nói biên quả đen ngây n g ẩ n cả người nhìn thấy giang khôn cái k i a một mặt vui vẻ tiêu d u n g trong nháy mắt rõ ràng chính mình bị lửa tức giận mở lớn miệng quả đen hướng về phía giang khôn gầm thét lên ngươi cái lựa gạt lựa gạt bản cô nương tình cảm uồng ta còn chảy nhiều như vậy nước mắt là ngươi trước gạt ta uống độc dược nghĩ hạ độc chết ta chúng ta tính hòa nhau giang khôn nói ngươi quả đen dội ra nàng cánh chỉ vào giang khôn miệng đều sắp tất yên đích thật là nàng trước lựa gạt giang khôn uống độc dược đối lý trước đây bất quá nàng lập tức trở về qua thần đến đối giang khôn hỏi ta tận mắt thấy ngươi uống hạ đ ộ c thuốc ngươi làm sao không có việc gì đoan mục cũng rất quái lạ người này uống xong mình điều phối độc dược thế mà không có độc phát thân vong phải biết hắn điều phối độc dược tính chân vũ cảnh giới cường già ăn cũng sẽ một mệnh ô hô nhỏ quá đen ngươi xác định hắn uống độc dược của ta sao đoan mục đối quạ đen hỏi ta xác định tận mắt thấy hắn uống vào về sau hắn cho ta kể chuyện xưa thời điểm lại uống vào mấy ngụn quạ đen trả lời nói đoan mục thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng rất nhiều không biết người trẻ tuổi này dùng cái gì thủ đoạn giải trừ độc dược của mình nhưng bởi vậy có thể phỏng đoán hắn khẳng định không đơn giản bằng hữu người đến ta côn l u ô n yêu tộc thánh địa đến tột cùng cần làm chuyện gì đoan mục đối giang k h ô n hỏi không dám buông lỏng cảnh giác chút nào ta đi cầu một chút t i ê n thảo lấy về cứu chữa một người bạn không nghĩ tới các ngươi côn l u ô n yêu tộc tiểu bằng hữu sáo lộ ta ta không thể làm gì khác hơn là phản sáo đường nàng giang k h ô n nhìn xem q u ả đen cười nói q u ả đen tức g i ậ n đến sắp sù lông nàng sáo lộ lần nào k h n g đúng xử lý qua không biết nhiều ít đến côn luân sơn trộm tiên dược bại hoại hôm nay thế mà bị kẻ trước mắt này phản hố một thanh làm nàng trong lòng rất khó chịu chương hai trăm bảy mươi cổ tiên cấm chế đoan mục suy đoán giang k h ô n thực lực không tầm thường đi đến q u ả đen trước người bảo hộ cái này côn luân sơn tiểu yêu tinh nàng l ừ a gạt giang k h ô n uống xong độc dược miễn cho nàng bị giang không i ế t chết các hạ đến t ộ t cùng là người phương nào đoan mục đối giang k h ô n hỏi một cái thương nhân giang k h ô n trả lời nói côn luân sơn không chào đón ngươi cút cho ta đoan mục gầm lên giận dữ chung quanh trong rừng chúc đột nhiên thoát ra vô số cây mây cấp tốc quấn quanh đến giang k h ô n trên thân đem hắn bao khỏa giống cái bánh trưng đoan mục thúc thúc ngươi thật lợi hại đánh chết cái này đại phôi đ à n quả đen dùng nàng cái kia non nớt giọng trẻ con nói nhưng mà sau một khắc bao vây lấy giang khôn cây mây ẩm ẩm nổ tung cắt thành một đoạn một đoạn cây mây đầy trời bay loạn giang khôn không mất một sợi lông đừng lãng phí khí lực các ngươi không phải là đối thủ của ta vẫn là ngoan ngoan đem tiên dược giao ra đi giang k h ô n nói côn luân yêu tộc chưa từng hướng bất luận cái gì xâm phạm người k u ấ t phục đoan mục nghiêm nghị nói thiên đạo có thưởng bất kỳ cái gì thực lực đột phá chân vũ cảnh giới cường giả đều phải thăng nhập thiên giới bởi vì nhân gian giới đã không thể thừa nhận bọn hắn thực lực trừ phi bọn hắn tự chém một đao giảm xuống tu vi của mình mới có thể lưu tại nhân gian giới đoan mục thực lực đạt đến chân vũ cảnh giới hắn tin tưởng giang k h ô n thực lực nhiều lắm là cũng liền chân vũ cảnh giới đ ỉ n h phong không có khả năng có cao hơn thực lực mặc dù không biết hắn dùng cái gì biện pháp giải độc nhưng cùng là chân vũ cảnh giới mình còn không cần sợ hắn các ngươi không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giang k h ô n trên thân cường giả khí tức bạo phát đi ra ép tới đoan mục cùng quạ đen hai con yêu tinh g ặ p cả người trên c h á n mồ hôi lạnh ứa ra đoan mục thúc thúc hắn thật là lợi hại quạ đen nói với đoan mục mở ra cánh nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy ngươi làm sao có thể mạnh như vậy đoan mục kinh ngạc nhìn xem giang khôn hỏi người trẻ tuổi này tu vi hiển nhiên đã siêu việt chân vũ cảnh giới bất kỳ cái gì siêu việt chân vũ cảnh giới còn lưu tại nhân gian giới cao thủ đều sẽ nhận thiên phạt nhưng vì sao người trẻ tuổi trước mắt này không bị đến thiên phạt nhưng đoan mục không biết thiên đạo hôm trước mới bị giang khôn giáo hấn một trận trốn tránh hắn còn đến không kịp nơi nào còn dám thả ra thiên phạt trừng phạt hắn ta chính là mạnh như vậy ngươi k h ô n g phục hôm trước có cái gọi thiên đạo k h ô n g phục đã bị ta đánh cho tàn phế giang khôn nói đoan mục không có quá để ý giang k h ô n nói thiên đạo là ai nhưng hắn hiện tại biết người trẻ tuổi này so với mình lợi hại rất nhiều nếu như chính mình không nghe hắn liền sẽ bị hắn giết chết t i ê n bối còn xin thu hồi vì thế ta nguyện ý cho người tiên dược đoan mục nói với giang khôn giang k h ô n thu hồi mình vì thế biến trở về người bình thường dám vẻ quả đen cùng đoan mục tùng thở ra một hơi vừa rồi cường giả khí tức thật là đáng sợ thực sự không nghĩ ra người trẻ tuổi này là thế nào lẩn tránh thiên phạt giang khôn cười nói yên tâm ta sẽ không lấy sạch các ngươi tiên thảo thiên quả tiền bối đi theo ta ta dẫn ngươi đi tìm tiên thảo đoan mục nói đi giang khôn mang trên mặt nụ cười thản nhiên nhu hỏa ánh mặt trời chiếu tại hắn tràn đầy ý cười trên mặt nhìn qua còn có mấy phần xuất khí quả đen đứng tại đoan mục trên bờ vai nhìn xem theo ở phía sau giang khôn cảm giác hắn không giống như là người xấu k h á i thúc thúc ngươi là từ thiên giới tới sao thiên giới chơi vui sao quả đen đối giang khôn hỏi ngoa t ạ o tại sao lại có tiểu la lị gọi l a o tử q u á i thúc thúc giang khôn nhà danh nói ta không phải thiên giới tới không biết thiên giới chơi vui hay không ngươi không phải từ thiên giới tới làm sao so đoan mục thúc thúc còn mạnh hơn quả đen dùng nàng tính trẻ con la lị thanh â m hỏi một đôi đen nhánh chóng mắt xoay t í ế t chuyển trước mặt đoan mục hứng hở hướng đi về trước kỳ thật vểnh thai cẩn thận nghe hắn cũng muốn biết giang khôn là từ đâu mà tới đó là cái bí mật giang khôn hồi đáp không có nói cho quả đen lai lịch của hắn quỳ hẹp hòi quả đen không tiếp tục lý giang khôn đoan mục mang theo giang k h ô n đi vào bách hoa cốc chỗ sâu nhất nơi này tiên khí so bên ngoài càng thêm nồng đậm chung quanh bảo thụ tản ra nhàn nhạt hình quang trên cây kết lấy bảo thạch đồng dạng mỹ lệ trái cây nơi này trái cây đều là hiếm có tiên bảo có rất mạnh chữa thương hiệu quả tiền bối mình h á i đi đoan mục nói với giang khôn giang khôn tại mỗi cái cây bên trên hái được một cái quả tổng cộng hái được mười cái để dùng cho thanh vũ chữa thương đầy đủ hái được quả về sau giang k h ô n đem quả để vào trong không gian giới chỉ đối đoan mục hỏi ta nhớ được bách hoa cốc bên trong còn giống như có một chỗ cổ tiên cơm chế bên trong phong lớn một、vật. vạn ậ t v năm trước thần nam bạn gái vũ h ì n h vì hắn thần nam ngăn cản một trưởng mà trọng thương hấp hối coi như thần nam phụ thân thần chiến cũng cứu không được vũ h ì n h cho nên thần chiến liền đem vũ h ì n h phong ấn tại bách hoa cốc cổ tiên trong cấm chế vạn năm về sau thần nam từ thần ma vườn lăng bên trong khởi tử hoàn sinh hắn muốn làm chuyện thứ nhất chính là tìm tới mình cả đ ờ i tình cảm chân thành vũ h ì n h làm sao ngươi biết cổ tiên cấm chế đoan mục đối giang cốt hỏi chỉ có côn luân sơn yêu tộc cao t ầ n mới biết được cổ tiên cấm chế tồn tại không biết vị tiền bối này từ đâu biết được ngươi đừng quản ta làm sao mà biết được mang ta đi nhìn xem giang khôn muốn đi xem thần nam lão bà vũ huynh đến tột cùng có bao nhiêu xinh đẹp đoan mục mang theo giang khôn đi vào một chỗ vách núi trước mặt này c h u ỗ i l ù i trên vách núi đá cái gì cũng không có thậm chí ngay cả rêu xanh đều không tồn tại cùng có cây tươi tốt bách hoa cốc lộ ra không hợp nhau đoan mục trong tay bóp ra một cái phát q u y ế t trong miệng đọc lên chú ngữ trước mặt vách núi bắt đầu phát sinh biến hóa trên vách đá phát ra quang mang cuối cùng cả mặt vách núi hóa thành một tầng tản r a quang mang chỉ riêng xa mông lùng để cho người ta thấy không rõ chỉ r i ê n xa đằng sau là cái gì tiền bối cái này cổ tiên cấm chế tại vạn năm trước bị tuyệt thế cao nhân mở ra vị tiêu tuyệt thế cao nhân thả một vật đi vào chúng ta côn luân yêu t ộ c cũng không biết hắn thả thứ gì đi vào đoan mục nói cổ tiên cấm chế mặc dù tại côn luân yêu t ộ c tồn tại trên vạn năm nhưng không có cái nào cường g i ả yêu t ộ c có thể mở ra cấm chế này tìm tòi trong đó đến tập cùng muốn biết bên trong có cái gì sao giang khôn đối đoan mục hỏi đoan mục gật gật đầu một mặt mong đợi bộ dáng cấm chế nói trắng ra là chính là một loại rất cao cấp phong ấn giang khôn học qua thiên đình phong ấn chi thư hiểu được phong ấn thuật đồng thời cũng hiểu được giải phong thuật hắn có thể tại không phá hư cổ tiên cấm chế tình huống dưới tiến vào bên trong quái thúc thúc mau mở ra cổ tiên cấm chế nha ta cũng nghĩ nhìn xem bên trong là cái gì quá đen ở một bên thúc giục nói giang khôn không nói gì r ộ i ra một cái tay phóng tới cổ tiên cấm chế mảng ánh sáng bên trên chỉ chốc lát sau cái kia chỉ đặt ở mảng ánh sáng bên trên tay trở nên nóng ánh sáng long lanh như là ngọc thạch đồng dạng chân bóng bàn tay chung quanh mảng ánh sáng dần dần tiêu tán cổ tiên cấm chế bị giang khôn giải khai người thế mà giải khai đoan một kinh ngạc nhìn xem giang khôn hắn còn tưởng rằng giang khôn sẽ bạo lực bài trừ cấm nhưng không nghĩ tới hắn thế mà có thể bài trừ phức tạp như vậy cấm chế phong ấn loại trình độ này phong ấn với ta mà nói không tính là gì giang khôn cười nói hắn tốt xấu là học qua thiên đ ỉ n h phong ấn chi tri h nhân ư nam t ư Năm thư cấm ế giải vàng trừ, màu vàng nhà x ơ nam g dòng trong mụ cấm rực rỡ r nước từ trong cấm chế chạy như từ đến ô nhân g lung xương dần dần tàn mụ Một ra cao đoá tươi mát hương khí từ tiên ba bên trong khe nhỏ bên trong chuyền đến làm lòng người bỏ t h ầ n di đoan mục thúc thúc thật lớn một đoá hoa quả đen vui mừng nói bay đến đoá này to lớn tiên ba bên trên ừ n hoàn toàn chính xác rất lớn đoan mục nhìn xem đoá này to lớn tiên ba nói lúc này cái k i a đoá to lớn tiên ba bắt đầu run r à y lên đứng ở phía trên quả đen dọa đến tranh thủ thời gian trốn đến đoan mục sau lưng đen nhánh con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái k i a đoá tiên ba không biết có đồ vật gì sẽ từ bên trong chạy đến lúc này một cái phai mở như là linh hồn đồng dạng đồ vật từ tiên ba bên trong bay ra đứng tại giang khôn cùng đoan mục trước mặt đây là người dung mạo mỹ lệ nữ tử đôi mi thanh t ú cao lại mang trên mặt nhàn nhạt sầu bi thần nam là n g ư ờ i sao nữ tử hai mắt vô thần nhìn phía trước hư không hỏi căn bản không thấy giang khôn cùng đoan mục giống như là đang lẩm bẩm l ồ bẩu cô em gái này hẳn là thần nam lão bà vũ h u n h giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng thần nam ngươi làm sao còn chưa tới vũ h u n h tự nhủ hỏi hiện tại vũ h u n h cũng không phải là linh hồn mà là vũ h u n h đ ố i thần nam tưởng n i ệ m hình thành tưởng n h ư ợ thể coi như một vạn năm đi qua vũ h i n h trong lòng như c ũ không bỏ xuống được thần nam giang khôn hôm trước tại hoa thanh phong nhà đụng phải thần nam thần nam mới từ thần ma vườn lăng bên trong phục sinh đón lấy thời gian bên trong sẽ khắp thế giới tìm vũ h i n h tự tay để lộ độc cô bại thiên cùng ma c h ủ bày ra vạn cổ đại cụ người là ai quả đen đối vũ h i n h tưởng niệm thể hỏi nàng không có ý thức chỉ là một bộ tưởng niệm thể qua không được bao lâu liền sẽ tiêu tán đoan một kiến thức rộng rãi nhìn ra được trước mắt vũ h i n h không phải linh hồn dạng này nha quả đen ngơ ngác nhìn trước mắt vũ h u n h muốn bao nhiêu a tưởng niệm một người mới có t hai ể vị ta h g đi giang không khôn lại lần nữa kích hoạt cầm đem cái kêu đoá đối Giang Khôn đối đoan một cùng q u ả đ e n nói sau đó triệu hoán cân đầu vân ngồi trên cân đầu vân rời đi côn luân sơn yêu tộc thánh điệp trở lại hoa thanh phong trong nhà giang khôn cầm từ côn luân sơn hái được tiên quả đi vào thanh vũ gian phòng đem tiên quả đút cho thanh vũ thanh vũ ăn tiên quả về sau vết thương trên người nhanh chóng khép lại giang khôn ca ca ngươi cho ta ăn cái gì vừa mê vừa say an hậu thân thể cũng đã hết đau t h a n h vũ hỏi côn luân sơn tiên quả giang k h ô n trả lời nói t h a n h vũ thân thể bị một tầng bạch quang nhàn nhạt bao khỏa tổn thương cấp tốc k hỏi hẳn nàng giật xuống trên người bổ đầu đứng tại giang k h ô n trước mặt cảm giác toàn thân ấm áp côn luân sơn tiên quả tập kết thiên địa linh khí có rất tốt chữa thương hiệu quả chỉ cần một khỏa liền có thể để người sắp chết trở nên nhảy nhót tưng bừng giang không ca ca chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào thành vũ đối giang k h ô n hỏi đi trước sở cốt đi dạo lại đến thiên giới giúp ngươi tăng lên huyết mạch giang k h ô n nói hắn đem thanh vũ mang đến thần mộ vị diện chính là vì tiến hành la lị kế hoạch dưỡng thành để thanh vũ trở nên mạnh hơn huyết mạch càng tiếp cận thần thú chữa khỏi thanh vũ về sau giang khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cái thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy cái này nho nhỏ trong thủy tinh cầu có hải dương cùng bầu trời giang khôn ca ca đây là thiên đạo đưa cho ngươi đồ vật đến t ộ n cùng là cái gì thanh vũ tò mò nhìn giang khôn trong tay thủy tinh cầu nàng nhớ kỹ thứ này là thiên đạo cho giang khôn giống như kêu xong đẹp thế giới giang khôn đại nhân ta cũng muốn biết đây là vật gì tiểu hãy đi tới nói các ngươi nắm tay phóng tới thủy tinh cầu bên trên liền biết giang khôn cười nói tiểu hãy cùng thanh vũ cùng một chỗ rỗi ra mình tay phóng tới giang khôn trong tay thủy tinh cầu bên trên ngay tại các nàng tay đụng chạm đến thủy tinh cầu một k h ắ c này hoàn cảnh chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa hai người bọn họ mới vừa rồi còn tại hoa thanh phong trong nhà bây giờ lại nổi đồng bền giữa không trung phía dưới là một mảnh xanh t h ẳ m biển cả đỉnh đầu trời nắng t r ă n g t r ă n g không trung tung bay mấy đoá mây trắng giang khôn cầm trong tay thủy tinh cầu đứng tại hai người bọn họ bên cạnh bất quá hắn thân thể nhìn qua có chút phai mờ cũng không phải là thực thể đây là địa phương nào tiểu hai đ ố i giang khôn hỏi nơi này là trong thủy tinh cầu bộ thế giới có bầu trời có hải dương có đất liền ta chính là thế giới này chúa tể giang khôn trả lời nói thiên đạo đưa một cái hoàn mỹ thế giới cho giang khôn trong thế giới này giang khôn là l ã o đại muốn làm cái gì thì làm cái đó giang khôn ca ca ngươi không cảm thấy thế giới này có chút đơn điệu sao phía dưới là hải dương phía trên là bầu trời trừ cái đó ra không có cái gì thành vũ nói với giang khôn cái này đơn giản giang khôn đối trong tay thủy tinh cầu nói để trên biển thêm ra một mảnh lục địa lời hắn nói chính là mệnh lệnh thế giới này sẽ chấp hành mệnh lệnh của hắn chỉ chốc lát sau ba người bọn họ dưới thân trên mặt biển bắt đầu sôi trào đại lượng bọt khí từ đáy biển toát ra một tiếng ầm vang tiếng vang màu đỏ rung nham từ đáy biển bạo phát đi ra màu trắng hơi nước trụ trực trùng vân tiêu hòa hồng rung nham một cỗ tiếp lấy một cỗ phún ra ngoài bắn ở trên biển hình thành một ngọn núi lửa núi lửa lại hướng chung quanh phát triển hình thành một tòa diện tích mấy ngàn cây số vương đảo nhỏ hoa thật thần kỳ nha thanh vũ ngạc nhiên kêu lên vậy mà tại ngắn ngủi mấy phút bên trong liền tạo thành một hòn đảo để ở trên đảo dài chút thực vật giang khôn đối thủ bên trong thủy tinh cầu nói vừa hình thành trên hải đảo lập tức có thực vật xanh sinh trưởng mà ra bao trùm tại đảo nhỏ mặt ngoài liên miên liên miên cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên che khuất trần trụi nham thổ địa biểu giang khôn mang theo tiểu hai cùng thanh vũ đi vào tòa này vừa hình thành ở trên đảo ở giữa hòn đảo nhỏ núi lửa đã đỉnh chỉ phun trào dung nham càng ngày càng ít trên mặt đất còn không ngừng có cỏ nhỏ mọc ra thanh vũ nuôi đi về phía trước một bước ngay tại vừa sinh trưởng ra trên đồng cỏ lưu lại một cái dấu chân nàng l ắ c mình biến hóa biến trở về bản thể một con màu đen chim d ư ơ n g cánh bay lượn tại rừng cây ở giữa gió bắt đầu thổi đi giang khôn đối thủy tinh cầu nói một cỗ không tính quá lớn lại không tính quá nhỏ gió từ trên mặt biển thổi tới gợi lên trên đảo nhỏ rừng cây lá cây rầm rầm rung động thành vũ đứng tại trên một thân cây đón gió biển liễu d i ễ u kêu to đây cũng là thế giới của ta giang khôn cười nói làm thế giới này chúa t ể hắn có thể trong thế giới này muốn làm gì thì làm không ai quản được ở hắn bất quá giang khôn còn chưa nghĩ ra dùng thế giới này tới làm gì về sau nghị kỹ mới hảo hảo khai phát thế giới này thanh vũ chúng ta đi ra giang khôn đối đứng tại trên cây thanh vũ nói thanh vũ bay xuống giang khôn đầu vai tâm tình vui sướng dùng đầu thân thiết cọ sát giang khôn mặt vẫn là nhà mình la lì tốt sẽ không gọi ta quái thúc thúc giang khôn cảm khải nói cảm tạ người cô độc khen thưởng chín trăm chín mươi chín sách tệ chương hai trăm bảy mươi hai tất cả mọi người là trang b ư ớ c giang khôn ba người rời đi hoa thanh phong nhà tiến về sở quốc quốc đô thân mộ vị diện sở quốc cùng địa cầu lịch sử thượng sở quốc không phải một chuyện sở quốc quốc đô rất phốn hoa bình dân bách tính nối liền không dứt từ ngoài thành vào thành mua bán đồ vật ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy võ giả hoặc là pháp sư lẫn trong đám người cùng bình dân bách tính cùng một chỗ vào thành giang khôn thậm chí nhìn thấy một người mặc khôi giáp kỵ sĩ c ư ờ i tại một con rồng trên thân hắn c ư ờ i rồng cũng không phải là hoa hạ thần long mà là phương tây loại kia đại thần l ầ n đồng dạng rồng tại thân mộ vị diện phương tây các kỵ sĩ thuần hóa rồng làm tọa kỵ của mình mà kỵ sĩ bản thân có thể tu luyện ra cường đại đ ầ u khí giang khôn ca ca trong thành thật náo nhiệt có vẻ như tại cử hành thịnh đại khánh điện thành vũ nói với giang khôn thanh vũ tiếng nói vừa dứt liền thấy một đội đón dâu trở về đội ngũ từ nơi không xa đi tới trên đường phố chiêng trống v ă n g trời phía trước nhất một người thanh niên cưỡi ngựa cao to đại hồng y nuốt vào một cái vui chữ trên mặt tiểu dung xuân phong đ ă n ý tại cái này tân lang đằng sau là hơn một trăm tên thổi nhạc khí nhạc thủ hơn ngàn tên cao thủ thị vệ vây quanh ở tân n ư ơ n g kiệu hoa bên cạnh bảo hộ tân n ư ơ n g an uy một con phi long bay đến tân lang đỉnh đầu vừa đi vừa về xoay quanh trên móng nuốt rơi xuống một đầu hoành phi hoành phi bên trên viết trăm năm tốt hợp bốn chữ lớn ta cũng rất nhớ kết hôn tiểu ái lôi kéo giang khôn cánh tay hai mắt nhắm lại trên mặt lộ ra mấy phần ngọt ngào ý cười trong lòng ý ý lấy mình là t i ệ u hoa bên trong tân lương giang khôn là cưới n g ự a c a o to tân lang tiểu ái ngươi lại t r ò n váng giang khôn nhìn thoáng qua bên cạnh tiểu ái sau đó đem ánh mắt chuyển hướng đón dâu đội ngũ nhìn xem đón dâu trở về đội ngũ đi h còn chưa đi tiến tư mã phủ liền bị một cái con đại cung người trẻ tuổi ngăn lại người này chính là thần nam giang khôn đi vào sở quốc đô thành chính là nghĩ đến nhìn xem thần nam đại náo đô thành tràn diện tư mã lang phong đem nạp lan như nước thả thần nam đối tân lang tư mã lang phong phẫn nộ mà nói nạp lan như nước đã là thê tử của ta n g ư ơ i đừng nhớ thương tư mã lang phong nói thần nam cùng tư mã lang phong vì nạp lan như nước chuẩn bị đại chiến một trận thần nam cũng không phải thích nạp lan như nước trong lòng của hắn chỉ có vũ hình chạy tới cướp cô dâu chủ yếu là bởi vì hắn cùng nạp lan như nước là bằng hữu nạp lan như nước bị bất đắc dị mới gả cho tư mã lang phong không muốn để cho nạp lan như nước lầm cả đời đại sự giang khôn mang theo tiểu hãi cùng thanh vũ ngồi vào bên đường tiệm tra bên trong đ ố i tiểu gái cùng thanh vũ nói xem đi thần mộ vị diện nhân vật chính thần nam muốn trăng bước chúng ta ngay ở chỗ này lẳng lặng mà nhìn xem hắn trăng bước chỉ gặp thần nam từ phía sau lưng gỡ xuống hậu nghệ cung hậu nghệ cung là một kiện thần khí uy lực kinh người thần nam gỡ xuống hậu nghệ cung đồng thời rút ra một mũi tên dựng trên hậu nghệ cung c h ầ m rãi kéo ra hậu nghệ cung linh khí trong thiên địa hướng phía thần nam điên c u ồ n g hội tụ hậu nghệ cung bên trên chi kia phổ thông mũi tên sắt tản mát ra chói mắt k i quang để cho người ta mắt mở không ra hiện tại thần nam tựa như sừng sững ở giữa thiên đ i ệ một tôn thần linh u trên đường cái mọi người đều kinh ông trời của ta hắn là t h ầ n sao có người nhìn xem thần nam kinh ngạc nói ai mẹ hắn đang trăng b ư ớ c thật trứng mắt lao tử hai mươi b ố ca hợp kim ti tan khắc kim mắt cho sắc bị tránh phát nổ tư mã lăng phong bị hậu nghệ cung kinh khủng y thế dọa đến ngã xuống cõi ngựa vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào thần nam một cử động cũng không dám cái này bước ta cho mắt điểm giang k h ô n tại quán trà lầu hai nhìn xem tư mã phủ cổng thần nam nói giang k h ô n đại nhân người đến sở quốc đô thành không phải là vì nhìn hắn trang bơ ca tiểu ái hỏi、ừ. chính là đến là xem thần nam t r a nhắm g Giang khôn cười nói, tất cả mọi người là trang bức. k ô hô n nói, người trang người, muốn tham khảo lẫn nhau, từng học tập. Giang Khôn đại nhân, người thật nhảm chán. nhả danh nói, lấy điện thoại di động ra nhìn. Thần nam n cười cả bức học mọi đại Tiểu ái thoại di tất tham tập. thật lấy khảo là ra h chuẩn tư mã lăng phong bắn ra mũi tên sắt mũi tên sắt bay ra sau trên không trung hóa thành một vện kim quang tốc độ nhanh đến căn bản không cho tư mã lăng phong phản ứng cơ hội một chút đem tư mã lăng phong thân thể bắn nổ cái tiêu đạo hậu nghệ cùng bắn ra kìm quang thế đi không giảm tại bắn nổ tư mã lăng phong về sau liên tiếp bắn nổ mấy người bay về phía giang khôn chỗ còn trả trong quán trà người nhìn thấy kim quang hướng bên này bay tới thực s ợ nếu là đạo kim quang này bắn trúng quán trà tuyệt đối sẽ đem quán trà h manh bạo bọn hắn không có một người chạy trốn được giang khôn không chút do dự phóng người lên nhanh chóng vượt qua mấy t r ư ờ n g cái bản đứng tại quán trà sát đường trên hành lang đưa tay chặt lại đạo kim quang kia rơi vào giang khôn trong tay không ngừng s u n g kích giang khôn bàn tay lại không cách nào xông phá nhẹ nhàng một nắm trong tay kim quang bị nắm nát hậu nghệ cung mang tới kinh khủng y thế biến mất không thấy gì nữa trên đường phố tất cả mọi người ngầm đầu nhìn về phía đứng tại quán trà lầu hai hành lang bên trên giang khôn trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị vị tiểu ca này thế mà tay không bóp nát hậu nghệ cung bắn ra kim quang tiễn hắn còn trẻ như vậy chẳng lẽ là chân vũ cảnh giới cao thủ tư mã phủ cổng thần nam nhìn thấy giang khôn sắc mặt trì trệ bởi vì hắn vài ngày trước tại hoa thanh phong trong nhà ở một đêm gặp qua giang khôn không nghĩ đến người này có thể tay không tiếp được hậu nghệ cung tên bắn ra hắn còn trẻ như vậy tu vi lại cao đến không hợp t h ó i thưởng đến tột cùng là thần thánh phương nào thần nam thầm nghĩ trong lòng thần nam huynh chúng ta lại gặp mặt giang khôn nói với thần nam không sai lại gặp mặt thần nam xấu hổ cười một tiếng hạ tại hoa thanh phong nhà hòa thuận giang k h ô n liên hệ qua tính danh lúc ấy hắn không biết giang khôn cũng không có quá để ý liền không có nhớ kỹ giang k h ô n danh tự không nghĩ tới đối phương còn nhớ rõ tên của mình ngươi là ai thần nam nhịn không được đối giang khôn hỏi giống như ngươi giang khôn cười nói giống như ta có ý tứ gì thần nam nghi hoặc nhìn thoáng qua giang khôn trong lòng suy đoán nói chẳng lẽ hắn cũng là chết đi vạn năm sau khởi tử hoàn sinh người đúng thế chúng ta đều là trang bức giang khôn cười nói thần nam không rõ r à n g k h ô n ý tứ không biết trả lời như thế nào hắn người tiếp tục giả vỡ bức t a ngay ở chỗ này yên lặng nhìn xem giang k h ô n nói sau đó ngồi vào trước đó chỗ ngồi trước nâng trung trả lên nhàn nhã uống trả thần nam giết tư mã lăng phong hơn một ngàn tên thị vệ hướng quanh hắn lũng đi qua hậu nghệ cung uy lực to lớn xem như hạn chế cấp đại chiếu không thể một mực dùng lấy thần nam thực lực bây giờ nhiều nhất dùng hai ba lần hắn không tiếp tục bắn tên mà là coi hậu nghệ cung là thành đại đồng đối phó chung quanh chen trúc mà đến thị vệ hậu nghệ cung nói thế nào cũng là thần khí cho dù là dùng để làm đại b n g dùng bị nón n ệ n một chút cũng là không chết cũng bị thương thần nam cơ hậu nghệ cung một chút đập bay mấy chục tên hộ vệ lại vung một chút lại đập bay mấy chục tên hộ vệ chung quanh bọn hộ vệ cũng không dám tới gần thần nam thần nam xông vào kiệu hoa đoạt bên trong nạp lan như nước liền chạy xem xét thần nam h u n h trang b ư ớ c làm ta rất có một phen cảm lộ giang khôn vừa cười vừa nói sau đó đối tiểu hải nói chúng ta đi thiên giới cho thanh vũ tìm tăng lên huyết mạch bảo vật đi chương hai b ạ o lực tiểu la lỵ thiên giới cùng nhân gian giới có một tầng bình chướng ngăn cách nhân gian giới đột phá chân vũ cảnh giới cường giả nhất định phải vũ phá hư không tiến về thiên giới mà thiên giới người cũng không thể tùy tiện đến nhân gian giới biểu hiện ra thực lực nếu không sẽ nhận t h i ê n phạt mời mọi người lục soát xem xét nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết quy tắc này là thiên đạo chế định bất kỳ người nào không thể vi phạm nhưng mà giang k h ô n là một ngoại lệ coi như hắn tại nhân gian giới hiện lộ ra mạnh hơn thực lực thiên đạo cũng không dám đối với hắn thế nào trốn tránh hắn còn đến không kịp đâu giang k h ô n xem hết nhân vật chính thần nam k h i ê n thần khí trang bức về sau mang theo tiểu gái cùng thanh vũ tiến về thiên giới bởi vì thiên giới có thần vương tiên tôn dạng này siêu cấp c ư ờ n g giả trong tay bọn họ nắm giữ tài nguyên nhân gian giới hơn rất nhiều thiên giới cùng nhân gian giới hàng rào nhưng thật ra là một tầng dậy đến mấy vạn mét tầng mây tầng mây loại hiện đầy thiểm điện xem như thần vương tiên tôn cường giả như vậy bị cái này thiểm điện bổ cũng không chịu nổi giang k h ô n bay đến hàng rào trước nói ra thiên đạo ta muốn thiên giới cho ta làm con đường ra thiên đạo là thế giới này c h ỗ tệ mỗi giờ mỗi khắc chú ý thế giới này giang k h ô n nói lời ở xa cựu trọng thiên thiên đạo có thể nghe thấy nó rất thức thời cho giang k h ô n mở một con đường tầng một, trống, trống một, một vị nào đó thần vương cấp bậc cao thủ đang muốn cho đám người giang đạo giang khôn ba người bọn hắn đột phá từ hạ giới chạy tới đem đám người giật này mình các ngươi là ai một đệ tử hỏi các ngươi tốt ta gọi giang khôn đến từ nhân giang giới hai vị này là bằng hữu của ta giang khôn đối diện trước vài trăm người nói nguyên lai là mới bước lên thiên giới người hạ giới một nữ tử khinh miệt cười nói sau đó lấy mệnh khiến giọng điệu nói chúng ta là đạm đài tiên tử đệ tử ngươi đã mới bước lên thiên giới cái kia gia nhập chúng ta đạm đài phái đi đạm đài phái là đạm đài tiên tử tại thiên giới sáng lập thế lực lớn nhất môn hạ đệ tử đông đảo có không ít thần vương cấp bậc cao thủ mà đạm đài tiên tử bản nhân đã nhanh đạt tới thần hoàn g cảnh giới không hứng thú giang k h ô n nói ngươi chỉ là một cái người hạ giới lại dám cự tuyệt ta tên nữ đệ tử kia tức giận nói rút ra bảo kiếm hướng giang k h ô n đâm tới thanh vũ giang khôn không có xuất thủ mà là để thanh vũ đi cùng cái này nữ đệ tử đánh thanh vũ ăn nhiều như vậy cực phẩm tử kim đan nhìn xem thanh vũ thực lực bây giờ như thế nào thanh vũ rút ra chính mình bản mệnh vũ khí cái kia một thanh giống lông vũ đồng dạng kiếm thân kiếm có lông vũ đường vân toàn thân đen nhánh không phải rất dài đại khái dài một mét dáng vẻ tên nữ đệ tử kia tay trường kiếm hướng thanh vũ chặt đi xuống thanh vũ dùng mình màu đen vũ kiếm hướng về phía trước chặt lại k h a n một tiếng văn giòn hai thanh kiếm đụng chạm một đạo hỏa hoa thanh vũ chặn tên nữ đệ tử này công kích nhà nữ đệ tử kia sử xuất đạm đài tử xuất sử kia p á pháp i thanh vũ. Thanh vũ kiếm chiến độc cũng chút môn không nên Thanh Thanh n Vũ, Vũ o cho yếu dạy thế, kiếm thành pháp của nàng đối kháng. Nhà dùng Diệp nàng đối Cô của ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng tại trong tiệm thời điểm thanh vũ hướng tây môn suy tuyết cùng diệp cô thành hai vị này kiếm đạo đại sư học qua kiếm pháp xem ta kiếm thần chính thức thanh vũ phóng lên tận trời thân buộc phát ra mạnh mẽ kiếm thế tựa như kiếm thần tại thế ngoa tạo thanh vũ làm sao đem tây môn suy tuyết kiếm thần chính thức học được giang k h ô n kinh ngạc nói kiếm thần chính thức vốn là tây môn suy tuyết độc môn tuyệt học sẽ không ngoại chuyện nhưng thanh vũ cuốn lấy tây môn suy tuyết nũng nịu b á n manh cả ngày phiền lấy hắn hắn đành phải d ạ y một chút thanh vũ lúc này thanh vũ treo ở không tay màu đen vũ kiếm chém ra một đạo kinh khủng bạch sắc kiếm quang thẳng đến tên nữ đệ tử kia mà đi tên nữ đệ tử kia bị thanh vũ đáng sợ kiếm chiêu hù dọa c u n quýt dùng kiếm ngăn cản giang giắc kiếm quang đánh nát tên nữ đệ tử kia bảo kiếm chặt đứt nàng một đầu cánh tay máu chạy ồ ạt đao đến nàng quát to một tiếng đã hôn mê ha các ngươi cùng ta nha. học, có lực, học có lực, học có học cơ thúc, có học cơ thúc, tùy đánh nhau nha. Thanh trường tiếng nhưng trường nội trường không tiện đánh nhau Hiện đến không nội trường nàng giới ta thể tại đả. hầu quy quy Vũ ở là bạo dị mấy u đều ố n đánh đánh như thế nào, giết người làm m sao thế thể. giết có trăm tên đệ tử tức giận nhìn về phía thanh vũ tiểu nữ hài này nhìn lại manh manh đát nội tâm thế mà phách lối như vậy bạo lực như vậy quá lấy đánh cùng một chỗ không biết ai nói một câu mấy trăm tên phi thiên không vây quanh ở thanh vũ bên người giang k h ô n đại nhân thanh vũ không có vấn đề a tiểu hãy đối giang cốt hỏi cơn ư giả g chân chính là tại huyết tinh giết chóc trưởng thành t h a n h vũ cần lịch luyện giang không nói hắn không có ý định đ ú n g tay vẹn vẹn ở một bên nhìn xem nếu như thanh vũ có nguy hiểm tính mạng lại ra tay cứu nàng thanh vũ bị vây quanh ở h ương mấy trăm tên i đạm đài phái đệ tử đồng loạt ra tay trong lúc nhất thời kiếm quang đầy trời kiếm khí tung hoành khoái động tiếng la g i ế t đại tác thanh vũ dùng kiếm thần c h í n thức chém g i ế t chung quanh đạm đài phái đệ tử một đạo kinh khủng kiếm quang lướt qua chân trời liền có hơn mười người đạm đài phái đệ tử kiếm nát người vong thanh vũ nếm qua mười mấy khoả cực phẩm từ kim đan c Thực lực đã tăng vọt đến cùng chân vũ cảnh giới cao thủ cấp bậc ngang nhau trình độ cậu thêm học xong tây môn suy tuyết kiếm thần chính thức có thể thần vương cấp bậc cao thủ n h ữ n g này đạm đài phái đệ tử thực lực không có một cái nào là thần vương cấp bậc cho nên bọn hắn đánh không lại thanh vũ bị thanh vũ tùy ý chém giết nghiên ép không ngừng có tử thương đạm đài phái đệ tử từ không rơi xuống t r ờ i tầng mây đều phản phất bị đạm đài phái đệ tử máu nhuộm thành màu đỏ vài trăm người bị thanh vũ một chân chém giết còn thừa lại hơn một trăm người bọn hắn nhìn về phía trước mắt thanh vũ trong lòng mười phần sợ hãi tiểu nữ hải này sa bọn hắ thanh vũ dùng tay dính đầy máu tươi vũ kiếm chỉ hướng những người còn lại các ngươi những n à y mới vừa vào thiên giới không biết trời cao đất rộng người chúng ta đạm đài phái là các ngươi không chọn nổi chờ tổ sư đạm đài tiên tử tới các ngươi chết chắc một đệ tử nói với thanh vũ đạm đài tiên tử là đạm đài tuyền là cùng thần nam cùng một thời đại thiên tài thiếu nữ thiên vũ tu luyện cực cao thần nam sau khi chết nàng đột phá chân vũ cảnh giới đi vào thiên giới tiếp tục tu luyện trọn vẹn sống vào năm nhanh đạt tới thần hoàng cảnh giới đạm đài tiên tử rất lợi hại phải không thanh vũ hỏi chúng ta tổ sư tu luyện vạn năm tuyến nguyện không phải ngư ơ i dạng này tiểu hoa nhi có thể chống đỡ vậy đệ tử phách lối nói tại lúc này một nữ tử nhanh nhẹn đến nàng thanh lý tuyệt luân dung nhan thu thủy con người như tuyết da thịt như thắp nước đen bóng tóc dài thon dài kiểu tiếu thân thể cả người bộc lộ ra một cỗ linh khí có thể nói t r u n g thiên địa c h i tuệ tổ sư còn lại hơn một trăm đệ tử nhìn về phía nữ tử kia nói nàng la đạm đài tuyển một cái sống một vạn năm l á o yêu quái nhưng nhìn lại lại cùng chừng hai mươi tuổi tuổi trẻ nữ tử không sai bị lắm không có chút nào vẻ dàn u a chương hai trăm bảy mươi bốn thanh vũ vs vương trí đạm đài tuyền nhìn xem môn hạ của mình đệ tử bị g i ế t nhiều như vậy mặt lại có vẻ rất lạnh nhạt vô hỉ vô nộ nhìn phía trước thanh vũ hỏi ngươi là người phương nào vì sao tại ta đạm đài trong tiên cảnh sát hại đệ tử của ta chúng ta là từ nhân gian rơi tới đệ tử của ngươi xem thường chúng ta ta cho bọn hắn một chút giáo hấn mặt thôi thanh vũ nói đạm đài tuyền lạnh nhạt mặt lên một tia gợn sóng kinh ngạc nói ngươi tuổi còn nhỏ có thể đạt tới chân vũ cảnh giới có thể vũ phá hư không rồi đạm đài tuyền thiên p h kính người tại vạn năm trước cũng coi là hạng người kinh tài tuyển diễm nàng vũ phá hư không mới bước lên thiên giới thời điểm không sai biệt lắm nhanh bốn mươi tuổi nhưng bây giờ thanh vũ mới mười ba tuổi mà thôi có thể suy ra thanh vũ thiên phú kinh người đến mức nào ta có thể giết ngươi đạm đài phái nhiều đệ tử như vậy ngươi cảm thấy ta có hay không đạt tới chân vũ cảnh giới thanh vũ hỏi ngược lại đạm đài tuyển gật gật đầu hoàn toàn chính xác nếu như ngay cả chân vũ cảnh giới đều không có đạt tới làm sao có thể giết nàng nhiều đệ tử như vậy xem ra tiểu nữ hài này quả nhiên là thiên phú n g tiên ngươi có thể gia nhập chúng ta đạm đài phái làm đệ tử của ta sự tình vừa rồi ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua đạm đài tuyền nói với thanh vũ đạm đài phái đệ tử kinh ngạc nhìn về phía đạm đài tuyền tiểu nữ h à i này g i ế t bọn hắn nhiều người như vậy tổ sư ra thế mà muốn thu nàng vì đệ tử không muốn thanh vũ một ngụm từ chối vì cái gì đạm đài tuyền không có bởi vì thanh vũ cự tuyệt mà tức giận đến nàng cảnh giới này đã có rất ít chuyện có thể làm cho nàng nội tâm sinh ra gợn sóng ta giang khôn ca ca tiểu hái tỉ tỉ đều ngươi lợi hại tại sao muốn bái ngươi làm thầy Thanh Vũ n ó i lời n à y lúc n h ì n về phía mặt đất giang khôn cùng tiểu hái hai người ồ đạm đài tuyền ánh mắt rơi xuống giang khôn cùng tiểu hái hai người thân mắt lộ ra một đạo lăng lệ t h ầ n q u a n g muốn xem thấu giang khôn cùng tiểu hái thực lực bất quá sau một khắc nàng nhĩ mày sắc mặt có vẻ hơi hồ nghi bởi vì nàng phát hiện giang khôn là người bình thường không có bất kỳ cái gì thực lực mà cái kia gọi tiểu hái nữ hài ngay cả linh hồn đều không có tựa như một bộ cái xác không hồn đạm đài tuyền thực lực gần nhau thần hoàng tính đối phương đạt tới thần hoàng mạnh hơn thiên gia thực lực cũng chạy không thoát cặp mắt của nàng trừ phi bọn hắn là tiểu lục đạo chủ tiểu lục đạo chủ cấp bậc cường giả thân là lục đạo chi chủ làm sao có thể xuất hiện tại t h i ê n giới mà lại vừa xuất hiện xuất hiện hai cái có thể xác định phía dưới hai người k i a một người là khôi lỗi một người là người bình thường tiểu muội muội ngươi xác định ca ca của ngươi tỉ tỉ có ta mạnh đạm đài tuyến hỏi không tin được rồi dù sao ta sẽ không bái ngươi làm thầy thành vũ nói đã ngươi không bái ta làm thầy vậy ta không cách nào tha thứ ngươi sát hại ta đạm đài phái đệ tử c h i tội đại đệ tử vương trí ở đâu đạm đài tuyến lớn tiếng nói nàng thân là đạm đài phái tổ sư gia không có ý định tự mình xuất thủ thu thập thanh vũ mà là để nàng đại đệ tử vương trí thay xuất thủ lúc này một cái tóc đỏ chân trần người trẻ tuổi từ giang khôn cùng tiểu gái bên người trong đ u ổ i cỏ leo ra áo quần hắn không ngay ngắn vành mắt đỏ đỏ một mặt say k c ớ t bộ dáng giang khôn cùng tiểu gái vạn vạn không nghĩ tới bên cạnh trong đ u ổ i cỏ còn n ằ m người vương trí vừa bỏ ra đem bọn hắn hai người giật nảy mình cái này đại đệ tử họa phong thật đúng là có một phong cách riêng thanh vũ nhìn thấy vương trí vương trí cũng bị hắn tạo hình trọc ư ờ i ra hỏa này là cái đùa b ư ớ sao sư tổ tìm ta có chuyện gì Nước vương trí xem xét nói với đạm đài tuyển còn ở rượu vương trí giết nữ hại kia đạm đài tuyển nói với vương trí nàng sớm quen thuộc vương trí bộ này cả lơ phất phơ dáng vẻ không cảm thấy kinh ngạc tuân mệnh vương trí nhìn về phía thanh vũ cười một cái nói sư tổ thế mà để cho ta đánh một tiểu mỹ nữ ta đều nhanh không xuống tay được vương trí hướng về phía trước một cước đạp nát hư không thân ảnh nhanh đến cực điểm bất quá hai ba bước v ọ t tới thanh vũ bên người một trưởng đánh về phía thanh vũ thanh vũ không nghĩ tới cái này vương trí mặt ngoài nhìn lại cả lơ phất phơ tốc độ thế mà nhanh như vậy tranh thủ thời gian dùng mình bản mệnh vũ kiếm ngăn cản vương trí một t r ư ờ n g đánh vào thanh vũ bản mệnh vũ kiếm thân kiếm đẩy ra một tầng năng lượng ba động thanh vũ bị đánh bay đến rút lui mấy chục mét a thế mà không có đem ngươi đánh chết tiểu mượn mội, mội ngươi rất lợi hại nha ngất vương trí h í p mắt cười nói lại ở rượu vương trí là thần nam biểu đệ cùng đạm đài tuyển cùng một thời đại người sống vào năm mặc dù không có đạm đài tuyển lợi hại nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều thanh vũ có thể đỡ hắn một trưởng đã rất lợi hại ta sẽ không sợ ngươi thanh vũ sử dụng tây môn suy tuyết dạy cho kiếm của nàng thần trí thức tay màu đen vũ kiếm hướng vương trí chém ra một đạo kiếm khí màu trắng tàn nguyện hình kiếm khí ngang qua trời cao uy lực vô t ậ n đối diện vương trí cởi nhạt một tiếng một tay tiếp được thanh vũ kiếm khí uy lực này kiếm khí khổng í k h lồ đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì thanh vũ trời sinh tính h i ê u chiến hai mắt phảng phất g i ấ y lên hừng hực liệt hỏa nắm chặt tay màu đen vũ kiếm phi thân hướng về phía trước vọt tới vương trí bên người đối với hắn tiến hành công kích vương trí chỉ bằng vào một con tay phải chặn thanh vũ lợi kiếm vung chặt mặt treo cởi nhạt cho lộ ra thành thạo điêu luyện thanh vũ a mệt mọi th đây là thực lực t r ê n h l ệ n h mặc dù thanh vũ học xong tinh diệu kiếm thần c h í thức nhưng tổng thể thực lực cùng vương trí t r ê n h l ệ n h quá lớn tiểu nội muội ngươi đánh không lại ta vương trí nói với thanh vũ hừ thanh vũ tức giận nhìn chằm chằm vương trí hận đến nghiến răng nghiến lợi mình cố gắng như vậy c h é m hắn hắn thế mà còn một bộ lạnh nhạt tự đắc biểu lộ đây là t r ê n h l ệ n h vương trí lạnh nhạt cười nói tâm tràn đầy trang bức khoái cảm nhưng mà lúc này thanh vũ thu hồi màu đen vũ kiếm đình chỉ đối vương trí công kích một cước đá hướng vương trí giữa hai chân vương trí hoàn toàn không nghĩ tới thanh vũ sẽ không theo sáo lộ ra bài một cước đá nhị đệ của mình đau đến hắn che hạ bộ từ giữa không trung rơi xuống giang k h ô n nhìn thấy cách đó không xa vương trí không khỏi trong lòng run lên không nghĩ tới thanh vũ sẽ một cước đá bể vương trí trứng chung quanh cái khác nam đệ tử đồng dạng trong lòng xếp chặt vô ý thức đưa tay bảo vệ nhị đệ của mình Tổ ta nát. trí tuyển, sắc mặt lộ ra rất thương khổ. Đạm đài tuyển tư sư, sắc Vương ra nam chứng cũng khổ. nhân, nói về nam nữ nói nữ với về đài đài đạm Đạm lộ là ẩ ngươi ngược lại là nói chuyện nha đây coi là thai nạn lao động a có đền bù không có vương trí hai tay ôm lấy hạ bộ nghiêng người nằm trên mặt đất nói với đạm đài tuyền mới vừa rồi là đạm đài tuyền để hắn đi giết thanh vũ hiện tại hắn bởi vậy thụ thương chỉ muốn biết cái này có thể không thể tính thai nạn lao động giang không dợ khóc dợ cười cái này đại đệ tử vương trí tuyệt đối là cái đô bức thế mà quan tâm có phải hay không thai nạn lao động có thể hay không cầm tới đền bù tính, tính thai í n h nạn lao động đi đạm đài tuyền nhỏ giọng trả lời nói sợ bị người nghe được có hại nàng cao lệnh hình tượng t í chương hai nạn lao nạn động tốt. hai trăm bảy mươi lăm thiên giới bạ tô giỏi thanh vũ giận đùng đùng trở lại giang k h ô n bên người ánh mắt bất thiện nhìn c h ầ m c h ầ m vương trí cách đó không xa vương trí c ư ờ i khổ nói với giang khôn bằng hữu ngươi cũng là nam nhân dạy thế nào g ụ c tiểu bằng hữu đánh nhau sao có thể sao có thể đá nam nhân chứng đâu ha ha ngoài ý m u ố n đơn thuần ngoài ý m u ố n giang k h ô n xấu hổ cười một tiếng đã bể người ta chứng thật không phải cái gì tốt hành vi vương trí ngươi còn có thể đánh sao đạm đài tuyển đối vương trí hỏi ta bị thương không đánh được vương trí lắc đầu nói đây là khinh địch hạ tràng đạm đài tuyển đường đường thần vương đỉnh phong cao thủ kéo không xuống ra mặt đối một tên tiểu bối đạo thủ thế là vận chuyển huyền công lấy huyền công chuyên âm đối đạm đài trong tiên cảnh tất cả mọi người nói đạm đài phái các đệ tử toàn lực đuổi bắt bầu trời ba người này bắt hắn lại nhóm tất có trọng thưởng nói xong nàng đem giang k h ô n ba người tướng mạo hình chiếu phóng đại đến trời để tất cả đạm đài phái đệ tử nhìn thấy đạm đài trong tiên cảnh đạm đài phái đệ tử nghe được tổ sư đạm đại tuyển nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nhớ kỹ giang khôn ba người tướng mạo đặc thù giang khôn ca ca làm sao bây giờ thanh vũ hỏi chính ngươi nghĩ biện pháp đây là đối ngươi một loại tôi luyện giang k h ô n nói với thanh vũ hắn không có ý định xuất thủ mà là cùng tiểu gái đi theo thanh vũ bên người bảo hộ thanh vũ an toàn t ố t ta mang giang khôn ca ca cùng tiểu gái tỉ tỉ rết ra đạm đài tiên cảnh thanh vũ hồi đáp có trọng thưởng tất có dũng phu ở đây bên trong hơn một trăm tên đạm đài phái đệ tử mặc dù biết thanh vũ rất lợi hại nhưng vẫn là hướng nàng vây quanh đi qua thanh vũ cầm trong tay màu đen vũ kiếm s ử x u ấ t kiếm thần chính thức mỗi một thức đều có thể chém chết chặt tổn thương hơn m ộ ư ơ i người đạm đài phái đệ tử đạm đài tuyển tại không lạnh lùng nhìn về tại nắng mắt những đệ tử này chết sống cũng không phải là trọng yếu như vậy nàng là một cái rất thông minh rất người ích kỷ thanh vũ bảo hộ lấy giang k h ô n cùng tiểu gái không ngừng chém g i ế t chung quanh là người tiến công y phục của nàng bị máu tơi ư nhiễm đỏ con mắt đỏ ngầu hiển nhiên là g i ế t mắt đỏ dừng lại không được chạy một năm nam tử cầm trong tay đại phủ vọt tới thanh vũ trước mặt thanh vũ không nói hai lời thiện tay cho hắn một kiếm chém vào niên nhân đại phủ cường đại lực đạo trực tiếp đem đại phủ chặt thành hai nửa tiến tới đem niên nhân cả người chặt thành hai nửa giết nha một tên khác người trẻ tuổi hô to từ phía sau thẳng hướng thanh vũ thanh vũ tại ném bay trước mặt hơn mười người về sau mắt lanh quang l ó e lên trở tay là một kiếm gọn gàng cướp đi người kia tính mệnh hơn một trăm người không có chặt mấy lần bị thanh vũ chém giết hầu như không còn mặt đất bị máu tươi nhiễm đỏ khắp nơi là chân c ủ a tay đ ứ ớ c ha ha đều đến nha ta đem các ngươi giết sạch thanh vũ n ử a mặt lên trời cười to nói mắt hiện ra nhàn nhạt huyết quang tựa như một cái nữ ma đầu giang k h ô n nhìn trước mắt giết mắt đỏ thanh vũ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần nghĩ hoặc thanh vũ làm sao như thế ngang ngược mặc dù giang k h ô n vẫn luôn biết thanh vũ là cái bạo lực tiểu la l ụ thích đánh nhau ẩu đả nhưng hôm nay nhìn thấy thanh vũ huyết tinh giết chóc hắn đều có chút c h ấ n kinh còn có chút bị trọng thương chưa tử vong đạm đài phái đệ tử thanh vũ không chút do dự phóng đi cho bọn hắn bổ một đao tiểu ái thanh vũ đến tột cùng là cái gì chủng loại chim giang k h ô n đối một bên tiểu ái hỏi hắn gặp qua thanh vũ bản thể là một loại màu đen, chim, màu đen loài chim chủng loại cũng không nhiều thường thấy nhất chính là quả đen nhưng h mà ma thu cấp bảy đậu đen hoàng đậu đen năng lượng lớn biết bao ngay cả nhân loại đều không chịu nổi phổ thông loài chim thật có thể tiếp nhận xuống tới giang khôn trước đó chưa hề cân nhắc qua vấn đề này bây giờ nghĩ lại thanh vũ trời sinh tính năng lượng đến tột cùng là cái gì chủng loại chim đâu lúc này thanh vũ đem người chung quanh giết sạch bất quá lại có rất nhiều đạm đài phái đệ tử chạy tới đạm đài tuyền rời đi nơi này tu lượt đi những bọn tiểu bối này ở giữa sự tình nàng cũng không muốn nhung tay bị đá phát nổ chứng vương trí không cách nào hành tẩu hai tay che hạ bộ con người lên giống sâu g i ó m đồng dạng c o dối lấy di chuyển về phía trước bỏ lại lúc trước hắn ngủ bụi cỏ giang khôn cùng tiểu h ái theo tới thanh vũ bên người dọn dọn máu tươi từ thanh vũ mái tóc nhỏ xuống rơi xuống thanh vũ bàn tay nhỏ chắn đoãn thuật bàn tay nhỏ của nàng tiếp tục hướng xuống trượt chất đến thất Cái kia thanh màu thành màu đen vũ không i lo lắng giang khôn cùng tiểu ái mình giang khôn kk ca ca cùng tiểu ái tỉ tỉ mình lợi hại hơn nhiều nàng một mình phóng đi đám người huy kiếm chém giết chém giết quá trình nàng cái kia thanh vũ kiếm không ngừng hút người tu luyện tinh huyết thanh vũ cũng không biết mình vũ kiếm có thể hút máu nàng chỉ cảm thấy có liên tục không ngừng lực lượng từ kiếm t r u y ề n đến để nàng càng chặt càng hưng phấn gần bạn tên người tu luyện cùng một chỗ công kích thanh vũ vô số đủ mọi màu sắc t r ư ờ n g k ì n h kiếm khí lao cường quyền kinh đổ ập xuống hướng thanh vũ đập tới đưa nàng nhỏ yếu thân thể nuốt hết kiếm thần chính thức phá thương thiên thanh vũ xử x u ấ t thân kiếm chính thức một chiêu mạnh nhất người nàng kiếm hợp một hóa thành một thanh đáng sợ hắc kiếm bổ ra gần bạn tên người tu luyện công kích hắc kiếm một chút tăng vọt đến mấy vài mét hướng về chung quanh người tu luyện chém đi xuống tất cả đạm đài phái đệ tử nhìn thấy không mấy vạn mét dài đại kiếm chặt đi xuống quá sợ hãi có ít người dọa đến ngây người tại nguyên địa không rời nổi bước chân một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử xông ra đám người rút ra bên hông bảo kiếm đón đỡ thanh vũ một kiếm này nàng là đạm đài tuyển thân truyền nhị đệ tử mới vào thần vương cảnh trước đó đại đệ tử vương trí yếu một ít hai kiếm c h ạ m nhau b ị c h một tiếng vang thật lớn tên k i a tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử bị đánh bay đến bay rớt ra ngoài thân thể tiến đụng vào hậu phương một ngọn núi đá bên trong thanh vũ cũng bị chấn động đến đầu nao c h á n g miệ phun màu tươi nàng rơi xuống địa mạnh mẽ dùng kiếm chống đỡ lấy không ngã xuống đất mắt vẫn như cũ lóe ra chiến ý tiểu nữ hài này thế mà mạnh như vậy có thể cùng thần vương cảnh giới cao thủ cứng đôi cứng ở đây đạm đài phái đệ tử kinh ngạc không thôi mọi người cùng nhau nàng không được tất cả đạm đài phái đệ tử cầm trong tay vũ khí hướng giang khôn ba người x u ố n g lại giang khôn đại nhân thanh vũ không được tiểu h à i nói với giang khôn có chút bận tâm nhìn xem thanh vũ nàng thụ thương đi đường giang khôn nói vượt lên trước một bước tiến lên ôm lấy thanh vũ triệu hoán cân đ ầ vân mang theo tiểu hãi cùng một chỗ chạy trốn bọn hắn muốn chạy truy đạm đài phái đệ tử nhao n h a u đằng vần giá vũ đuổi theo giang khôn ba người chương hai trăm bảy mươi sáu ta chính là cái kia m ở hắc cân đầu vân tốc độ cực hạn là một cái bổ nhào cách xa vạn dặm đây đối với người bình thường tới nói rất nhanh nhưng nơi này là người tu luyện đông đảo thần mộ vị diện chân vũ cảnh giới võ giả tốc độ phi hành rất nhanh trong đó không thiếu thần vương cảnh giới cứng giả tốc độ thì càng nhanh giang khôn ôm thanh vũ ở phía trước phi hành đằng sau gần vạn người đuổi theo bọn hắn loạn thất bát tao công pháp hướng phía bọn hắn một trận ném loạn bầu trời lập tức giống thả pháo hoa đồng dạng náo nhiệ phía sau một đám đạm đài phái đệ tử càng đ u ổ i càng gần giang khôn cũng không có bối rối điều khiển cân đầu vân một cái chuyển hướng trôi đi đem phía sau đạm đài phái đệ tử lại vung ra một đoạn đạm đài phái các đệ tử không thể không đi theo chuyển hướng nhưng chuyển hướng thời điểm bởi vì q u ò n tính bọn hắn không thể không giảm tốc giang khôn đại nhân những người kia càng đ u ổ i càng gần tiểu h ái đ ố i bên người giang khôn nói bọn hắn như thế thích truy vậy liền xoa cái dạ xẻn gẳng cho bọn hắn nếm thử giang khôn cười nói nói trong tay xuất hiện một cái lớn chừng đầu ngón tay cái màu lam dạ xẻn gẳng hắn đem dạ xẻn gẳng hướng về sau ném một cái những cái kia đạm đài phái đệ tử nhìn thấy giang k h ô n ném ra như thế cái vật nhỏ không biết giang k h ô n muốn làm gì có đệ tử dùng đao kiếm bổ về phía dạ sẻng ẳ n g đao kiếm đụng phải dạ sẻng ẳ n g trong nháy mắt dạ sẻng ẳ n g ẩm vang một tiếng bạo tạc đ ả kích cường liệt sóng đem bốn phía đạm đài phái đệ tử bắn ra những đệ tử kia chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cùng thân thể ngăn không được hướng hạ lạc bị cái này bạo tạc chấn động đến muốn thổ huyết rất nhiều người đều không biết xảy ra chuyện gì liền bị giang k h ô n dạ sẻng ẳ n g nổ đả thương giang k h ô n hướng về sau nhìn thoang qua gần vạn tên đạm đài phái đệ t tiểu tử đừng chạy giang khôn sau lưng truyền đến một tiếng hét lớn chỉ gặp một người trung niên nam tử toàn thân là đỏ tươi vết máu đuổi kịp giang khôn cách giang khôn vẹn vẹn hai ba mét khoảng cách nam tử trung niên này là đạm đài tuyển thân truyền đệ tử giống như vương trí đồng dạng là thần vương cảnh giới vừa rồi dạ sẻng găng lúc nổ hắn thiêu đốt tinh huyết của mình miễn cưỡng ngăn lại dạ sẻng găng sóng súng kích hiện tại hắn thực lực tăng vọt mới có thể đuổi kịp giang khôn một quả dạ sẻng g n g nổ không chết ngươi vậy liền lại đến một quả nói giang khôn trong tay lại xuất hiện một quả màu lam không ngừng xoay tròn dạ sẻng hướng về sau quăng ra giả xẻn gẳng rơi xuống tên t i ê nam n tử trung niên trên thân lại là một tiếng tiếng nổ cực lớn lên tên tia thần vương cảnh giới nam tử trung niên bị tạc đến hôi phi yên l i diện hắn vạn vạn không nghĩ tới mình đường đường thần vương cảnh giới cường giả thiêu đốt tinh huyết lại bị người một chiêu miệu sát đằng sau không có truy binh giang k h ô n tốc độ chậm lại nhìn xem trong ngực thanh vũ nàng giống như chỉ là thụ chút bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại bất quá giang khôn không k h ô n có chú ý tới trên bầu trời một bàn tay cực kỳ lớn l ạ nhiên không một tiếng động rơi xuống đánh tới hướng ba người bọn họ một chút đem bọn hắn ba người từ không trung đập xuống tới trên mặt đất thảo thứ quỷ gì giang k h ô n ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời bằng h ư u các ngươi chạy không thoát người kia đứng tại trên trời đối giang khôn bọn hắn nói giang k h ô n nhìn thấy người kia chính là bị thanh vũ đá bể trứng vương trí vừa rồi không cẩn thận bị cái này đùa bức đánh lén ngươi không phải bị đá phát nổ t r ứ n g sao làm sao còn tới bắt chúng ta tiểu h ả i không hiểu hỏi ta thế nhưng là thần vương trên người khí q u a n cũng có thể cấp tốc tái sinh vương trí cười nói lợi hại ta đùa bức vương trí giang khôn có chút kinh ngạc nhìn xem vương trí lần đầu nghe nói t r ứ n g nát còn có thể mọc ra nữ hải kia đã không cách nào lại chiến đi các ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i vương trí đôi g i a n g khôn lòng tin tràn đầy nói bởi vì lúc trước đạm đài tuyền đã nói với hắn ba người này bên trong tiểu nữ hải kia mạnh nhất còn lại một nam một nữ một cái là người bình thường một cái khác là một bộ không có linh hồn khôi lỗi lại thêm vừa rồi hắn thành công đánh lén g i a n g khôn để niềm tin của hắn bạo dạp ta sẽ không thúc thủ chịu c r ó i ta muốn đánh bại ngươi giang khôn nói với vương trí ha ha, ha người trẻ tuổi Ta rất t vương chí là đã sống trên vạn năm lào yêu quái trong mắt hắn giang khôn bọn người ngay cả hậu bối cũng không tính xem như trong hậu bối hậu bối coi như ngươi là thần vương cảnh ta cũng sẽ không sợ ngươi giang khôn nói vì cái gì vương chí không biết giang khôn từ đâu tới dũng khí thân là một người bình thường có can đảm khiêu chiến thần vương cảnh cường giả bởi vì ta có dạ sẻng gẳng giang khôn mở ra bàn tay của mình một khoả nho nhỏ dạ sẻng gẳng xuất hiện trong tay hắn có cái gì là một khoả dạ sẻng gẳng không thể giải quyết đâu nếu có vậy liền hai viên đây là cái quái gì vương trí lần đầu nhìn thấy hỏa ảnh vị diện dạ s ẻ n g gẳng không biết dạ s ẻ n g gẳng uy lực lớn đến bao nhiêu kỳ thật bình thường dạ s ẻ n g gẳng uy lực đối thần vương cảnh giới vương trí tới nói liền cùng gãi ngơ ngữa không sai biệt lắm nhưng viên này dạ s ẻ n g gẳng là giang khôn xoa ra uy lực so với bình thường dạ s ẻ n g gẳng mạnh đầu chỉ vật lợn tiếp lấy giang khôn cầm trong tay dạ s ẻ n g n gẳng mạnh ô n g chỉ n vật n v lợn g trí thấy nhìn vương trí trên bàn tay ngưng tụ ra một cỗ cường đại kính khí cấp tốc xuất trưởng một trưởng đánh vào viên kia giả sẻn gẳng bên trên giả sẻn gẳng không có bị đánh bay mà là ẩm vang một tiếng bạo tạc uy lực nổ tung viễn siêu vương trí tưởng tượng vương trí cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm còn người hơi co lại tranh thủ thời gian vận khởi huyền công hộ thể nhưng vẫn như cũng bị giả sẻn gẳng nổ tổn thương miệng phun màu tươi không nghĩ tới n g ư ờ i một người bình thường có thể có được thủ đoạn như thế vương trí bị t ạ c đến bẩn thiệu tựa như tên ăn mày ném không đầu hàng không đầu hàng ta lại đến một khoả giang khôn trong tay vừa v ò ra một khỏa giả sẻng gẳng nhìn về phía vương trí mang trên mặt hài hước ý cười thủ đoạn lợi hại như vậy ngươi còn có thể dùng vương trí kinh ngạc nói nhìn xem giang khôn trong tay giả sẻng gẳng hắn tiếp nhận một phát giả sẻng gẳng đã rất cố hết sức nếu là lại đến một khỏa không phải bị t ạ c thành trọng thương không thể không sai ta có thể càng không ngừng dùng giang khôn nói không mang theo chơi như vậy loại này hạn chế cấp đại t r i ề u ngươi thế mà có thể càng không ngừng dùng vương trí một mặt khổ bức hình dáng nhà danh nói ta phải hướng thiên đạo báo cáo ngươi mh vương trí vốn cho rằng giang khôn thả một cái giả s ẻ n gẳng liền không có cách nào lại thả không nghĩ tới giang khôn có thể không có chút nào hạn chế thả quả thực là mở hắc người đi báo cáo tốt thiên đạo sẽ quản coi như t a thua giang khôn vừa cười vừa nói cầm trong tay giả s ẻ n gẳng ném về vương trí vương trí biết giả s ẻ n gẳng lợi hại không dám như lần trước khinh địch như vậy loạn tiếp mà là nghiêng người l ó i lên tránh t h o á t giả s ẻ n gẳng sau đó bàn tay của hắn phồng lớn mấy trăm vạn lần che khuất bầu trời giống như một mảnh mây đen một trưởng vô hướng giang khôn ba người giang khôn hướng lên một quyền đánh nát bàn tay khổng lô hữ ảnh khuất chân nhảy một cái. chạy về phía vương trí thân thể trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh thật nhanh vương trí lời còn chưa dứt giang k h ô n đại thủ đã cắt đến trên cổ của hắn gắt gao bóp lấy cổ của hắn chương hai trăm bảy mươi bảy hai bức thanh niên sung sướng nhiều vương trí bị giang k h ô n bóp lấy cổ hắn nắm chặt n ắ m đ ấ m n ắ m đ ấ m mặt ngoài bị một tầng màu l a m n h ạ t h ỏ a diễm bao trùm toàn lực một quyền đánh trên người giang khôn nếu như là bình thường người bị cái này u viêm quyền đả bên trong nhất định hồn phi phách tán thần hình câu diện nhưng giang khôn cùng vương trí thực lực sai biệt quá mức cách xa một quyền này đánh trên người giang khôn giang khôn không đau không ngớ thân thể cũng không lui lại nửa bước thực lực của ngươi còn chưa đáng kể giang khôn nói với vương trí vương trí trên mặt viết đầy kinh ngạc chừng to mắt nhìn xem giang khôn nói đây không có khả năng ngươi làm sao không có bị đánh chết đạm đài tuyền rõ ràng nói cho hắn biết người trẻ tuổi này là người bình thường sức chiến đấu không đủ năm c ặ t bã vì sao mình đánh không lại hắn vương trí cảm giác mình bị đạm đài t u y ề n tổ sư lừa gạt tình cảm đây chính là thực lực chênh lệnh ngươi nhận thua đi giang khôn nói với vương trí t ố t a ta nhận thua vương trí nói ngươi biết thiên giới nơi đó có loài chim thần thú sao giang khôn đối vương trí hỏi ngươi hỏi cái này làm gì vương trí nghi hoặc nhìn giang khôn một chút ta cần máu tươi của bọn nó giúp ta nhà tiểu la lụy tăng lên huyết mạch giang khôn nói có ngược lại là có bất quá liền xem xét ngươi có dám đi hay không vương trí cười nói phương bắc thiên la thần cảnh bên trong đại kim cánh bằng vương phật thổ bên trong có thần thú cấp bậc khổng tức vương đạm đài trong tiên cảnh cũng có một loại tên là linh gió thần điệu vậy ngươi dẫn ta đi trộm thần thú tinh huyết ta tha cho ngươi khỏi chết giang khôn nói ngươi thật muốn đi trộm thần thú tinh huyết vương trí đ ố i giang khôn hỏi thiên la thần cảnh phật thổ đạm đài tiên cảnh đều có không phải dễ chê ợ vậy thì thế nào giang khôn không hề lo l ắ n g nói dù sao bọn hắn lại đánh không lại ta vương trí không biết nói cái gì cho phải người trẻ tuổi này thật không là bình thường phách lối chuẩn bị đối thiên giới tất cả thần điệu ra tay nơi này cách phật thổ gần nhất ngươi trước tiên có thể đi bắt khổng tức vương vương trí nói với giang khôn bất quá khổng tức vương là thanh thiền cổ phật toạc kỵ thanh thiền cổ phật cùng đạm đài tiên tử nửa bước thần hoàn cảnh giới cao thủ là phật thổ lão đại người đánh thắng được thanh thiền cổ phật sao thiên giới bên trong có mấy thế lực lớn truyền thừa cực kỳ lâu đời đạm đài tuyền đạm đài tiên cảnh đại kim cánh bằng vương thiên la thần cảnh thanh thiền cổ phật phật thổ các loại đều thuộc về một phương thế lực lớn cao thủ trong đó vô số kể giang khôn muốn có được khổng tức vương tinh huyết liền mang ý nghĩa cùng phật thổ là địch có một số việc không nhất định phải dựa vào đánh nhau mới có thể giải quyết đến động não giang khôn nói vương trí thành giang khôn tù binh đi ở phía trước cho giang k h ô n dẫn đường đại khái đi hơn mười phút đi vào phật t ổ linh sơn thánh địa phía dưới giang khôn từ nơi này n g n g đầu đi lên xem xét hùng vĩ linh sơn bên trên xây dựng lấy rất nhiều miếu thờ đ i ệ n đường t ầ n g tầng lớp lớp một mực kéo dài đến đỉnh núi trong núi biến thực kỳ hoa dị thảo sương mù mây trôi giữa rừng núi xuyên thẳng qua tại linh sơn thánh địa dưới có thật nhiều cầm trong tay côn sắt tăng nhân những này tăng nhân cây tùng đứng thẳng cả người giống như mạc vàng kim quang lòng lánh không biết còn tưởng rằng là hoàng kim làm thành pho tượng đâu đại lão chúng ta làm sao đi lên linh sơn thánh địa thế nhưng là trông coi giống tùng sắt con rồi cũng không bay qua được vương trí đối giang khôn hỏi ngươi xác định con rồi cũng bay không đi lên giang k h ô n nhìn thoáng qua vương trí sử dụng biến thân thuật đem mình cùng vương trí biến thành con rồi ngươi biến thành con rồi vương trí kinh ngạc nhìn xem giang khôn sau đó lại nhìn về phía mình ta cũng thay đổi thành con rồi ngươi làm sao làm được thân mộ vị diện chỉ có uy lực mạnh mẽ huyền công không được biến thân thuật dạng này có thể cải biến ngoại hình pháp thuật cho nên vương trí nhìn thấy mình cùng giang khôn biến thành con rồi mới có thể kinh ngạc như vậy ngươi chưa thấy qua đồ vật nhiều nữa đâu giang k h ô n hồi đáp đối tiểu ái nói tiểu ái ngươi cùng thanh vũ ở chỗ này cho ta ta cùng vương trí cười ù n tiến lên g đi. đ ợ c cùng vương hai con con cánh, lúc con rồi vẫn rất chơi c Tiểu tiếng. trí thánh rất trí hãi Giang hai rồi linh đi. rồi vui. khôn hướng phương hướng Nha, lên vương sơn vẫn Vương địa bay vô ư nói bay đến một cái tăng nhân trên sống núi cùng tăng nhân mắt lớn chừng mắt nhỏ tên tia tăng nhân nhìn thấy có con rồi rơi xuống trên mặt mình không khỏi nhữ m ả y một bàn tay hướng vương trí đập tới vương trí vỗ cánh o n g o n g o n g đ ằ n g không mà lên không thể đập tới vương trí không đầy một lát vương trí lại bay qua rơi xuống tên k i a tăng nhân trên s ố n núi tăng nhân phất tay xua đ u ổ i trên sống núi vương trí nhưng vương trí cố ý muốn trêu đùa hắn bị đuổi đi sau lại lập tức bay trở về rơi xuống tăng nhân trên sống núi mặc cho tăng nhân làm sao đ u ổ i cũng không đi vương trí ngươi là hầu tử mời tới đùa bức sao giang k h ô n đối vương trí truyền thanh nói mặc dù biết vương trí là cái đùa bức nhưng không nghĩ tới hắn như vậy nhàm chán đại lão ngươi cái này pháp thuật rất có ý tứ vương trí kích động trả lời nói lại bay xuống tên kia tăng nhân trên sống núi tăng nhân trong lòng có một vạn câu mờ mờ không biết có tên nói hay không gân xanh trên trán bạo khởi trong mắt tràn ngập lửa giận rất tức giận ơ trong tay gậy sắt đánh vương trí nếu là phổ thông con rồi khẳng định bị hắn một gậy đánh chết nhưng vương trí là thần vương cảnh giới cường giả tăng nhân tu vi không có hắn cao đánh như thế nào cũng đánh không đến hắn ha ha đến đánh ta nha đến đánh ta nha vương trí trong lòng mừng thầm nói m ở giờ z z giang khôn vũ cánh bay qua một cước đá vào vương trí trên nông đối với hắn c h u y ể n thanh nói đ ừ n g đùa mau dẫn đường là là là đại lão ta cái này dẫn đường cho ngài vương trí luôn miệng nói cùng giang k h ô n tiếp tục hướng phía trước bay tăng nhân nhìn thấy hai con con rồi bay đi chẳng biết tại sao trong lòng âm thầm thở dài một hơi giang khôn biến thân thuật là tây du thế giới pháp thuật thân mộ vị diện người không cách nào xem thấu hai người bọn họ bản thể trên đường núi lui tới tăng nhân đều không có phát giác được bất kỳ khác thường gì bất quá lúc giang khôn hai người bay qua giữa sườn núi một cái hồ nước lúc trong hồ nước đột nhiên bay lên một vật đụng vào trên người bọn họ thứ này sềng sệt dính trụ thân thể của bọn hắn sau đó hai người bọn họ bị kéo vào một cái đen như mực trong hoàn cảnh tại cái này đen như mực hoàn cảnh bên trong chung quanh có mề mại đồ vật đẻ xuống bọn hắn ngóng ư ớ c hầm h ậ ngoa tạo vừa rồi xảy ra chuyện gì ta ở đâu giang k h ô n kinh ngạc nói đại lão chuyện gì xảy ra chúng ta làm sao đột nhiên đi vào như thế cái địa phương quỷ quái người biến thân thuật bị người khám phá vương trí đ ố i bên người giang k h ô n hỏi không biết giang k h ô n trả lời nói vương trí bị ép tới có chút không thoải mái thể nội thực lực bạo phát đi ra bình một tiếng hai người lại thấy ánh mặt trời rơi xuống hồ nước trong nước trên mặt nước nổi lơ lửng một bộ hết xanh thi thể vừa rồi hai người bọn họ chính là bị cái này hết xanh nuốt vào bụng giang k h ô n một dọn mồ hôi lạnh rơi xuống còn tưởng rằng biến thân thuật bị khám phá nguyên lai là bị cái này hết xanh n u ố t cái này nho nhỏ hết xanh thế mà nuốt bản thần vương đủ nó xuất ra đi thổi bức thổi cả đời vương trí nói màu dẫn đường giang k h ô n đối vương trí thúc giục nói vương trí run rơi trên người nước vỗ cánh tiếp tục hướng phía trước bay Trưng 278, thanh thiền của Phật sinh hoạt Trí trước kia cùng đạm đài tuyển tới Thánh tương thuộc, biết khổng Vương sinh nhân. cùng Linh Sơn Điện, nơi này quen kia qua đài đối với đối cụ cá đạm hai con con rồi bay qua một gian to lớn phật điện phật điện bên trong các tăng nhân tụng kinh thanh âm bên thai không dứt tại phật điện ngay phía trước n g ồ i một người khoác màu xanh cà xa thân thể gầy c ò m như xương khô lao tăng sắc mặt hắn nghiêm túc tụng kinh đồng thời trên thân tản mát ra nhàn nhạt phật quang cảm nộ g thiên địa đại đạo phật thủ các tăng nhân thông qua tụng niệm kinh văn có thể tăng cường thực lực của mình đây cũng là một loại phương thức tu luyện hắn chính là thanh thiền cổ phật vương trí nói với giang khôn lúc này thanh thiền cổ phật đột nhiên mở hai mắt ra nhìn thoáng qua phật điện bên trong tụng kinh các đệ tử nói với bọn hắn Các người tiếp lấy tục kinh vi sư đi nghỉ ngơi một lát vâng sư tổ phật điện bên trong đệ tử cùng kêu lên hồi đáp giang khôn cùng vương trí hai con con rồi bay qua rơi vào thanh thiền cổ phật trên bờ vai thanh thiền cổ phật quay đầu nhìn hai người bọn họ một chút không có quá để ý cái này hai con nho nhỏ con rồi thanh thiền cổ phật cầm trong tay chẳng hạn không nhanh không chậm xuyên qua hành lang trải qua đệ tử không ngừng cùng hắn chào hỏi vợ lan cái kia tràn đầy nếp nhăn mặt già bên trên viết đầy nghiêm túc a n nói có ý tứ đi vào một góc u n g tùm dưới cây bồ đề đối trên cây hô khổng t ư c mang ta đi xoay chuyển trời đất động xoay chuyển trời đất động là thanh thiền cổ phật bế quan địa phương hắn thường xuyên ở bên trong ngẩn ngơ chính là m ấ y tháng lúc này một con xinh đẹp k h ổ n g tước kéo lấy cái đuôi thật dài từ cây bồ để bên trên bay xuống rơi vào thanh thiền cổ phật trước mặt thân thể nó có dài hơn sáu mét x o ề y hai cánh có thể đạt tới mười mấy mét so với bình thường k h ổ n g t ư ớ c lớn thuộc về thần thú cấp bậc tọa kỵ giang khôn cùng vương trí từ thanh thiền cổ phật trên thân bay đến khẩn tức vương cái tia cái đuôi thật dài bên trên tùy thời ra tay khẩn t tước vương mang theo thanh t i ề n cổ phật bay hướng xoay chuyển tr xoay chuyển trời đất động ở vào phật thổ bên trong một chỗ trên núi cao các tăng nhân biết nơi này là thanh thiền cổ phật bế quan địa phương cho nên không ai dám tới gần nơi này toàn núi cao một người một chim bay vào xoay chuyển trời đất trong động trong động trên vách đá điêu khắc vô số tinh mỹ tuyệt luân phù điêu thanh thiền cổ phật thôi động cửa động cự cử thạch ngăn trở cửa hang xoay chuyển trời đất động chỗ sâu nhất có một cái ngồi xuống dùng bệ đá là thanh thiền cổ phật bình thường bế quan địa phương t r ư ớ c thạch thai đứng thẳng một cái lò dưới lò mặt đốt lửa phía trên trong nồi nóng hôi hổi nấu lấy thứ gì trong không khí tràn ngập mê người mũi thơm giang khôn cùng vương trí nghe được mùi t h ơ m này không khỏi trong lòng giật mình lại là thịt chó hương vị trong nồi hầm chính là thịt chó thanh thiền cổ phật lặng lẽ ăn thịt chó rượu thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu thanh thiền cổ phật tấm kia ăn nói có ý tứ mặt mò lộ ra mỉm cười không đúng ta chính là phật tổ người còn sống có cái gì sau、so、một nồi t h ơ m ngào ngạt thịt chó tốt đẹp hơn đâu vương trí kinh ngạc nhìn xem thanh thiền cổ phật cái này trong mắt người ngoài nghiêm túc hà khắc phật t ổ chi chủ vậy mà trái với chính hắn quyết định quy củ tự mình ăn thịt chó thật là sống lâu gặp thanh t i ề n phân điểm cho ta khổng tước vương nói có thể thanh thiền cổ phật từ trong tay háo xuất ra một đôi đũa để lộ nắp nổi kẹp lên một khối thịt chó cho khổng tước vương nếm thử thanh thiền ngươi nấu nướng tay nghề càng ngày càng tốt khổng tước vương một bên ai vừa nói chuyên nghiệp nấu c h ó ba ngàn năm thanh thiền cổ phật cười nói hắn là từ ba ngàn năm trước bắt đầu trái với phật môn thanh quy giới luật bắt đầu ăn thịt chó cái này trong ba ngàn năm h ắ n giả tá bê quan làm lý do thường xuyên tại xoay chuyển trời đất trong động nấu nướng thịt chó quen tay hay việc nấu nướng kỹ thuật cũng không là bình thường tốt thanh thiền cổ phật sống trên v ò n năm ba ngàn năm trước hắn bảo t r ì độ cao tự hạn chế tuyệt không trái với phật môn thanh quý giới luật nhưng ba ngàn năm thời điểm hắn đột nhiên có cảm lộ mới cuộc sống như vậy có ý gì mình đem mình quản được gắt gao không phải tự ngược sao vì cái gì không phong túng một thanh thế là hắn liền nếm thử ăn thịt có một lần thậm chí đánh n g ấ t xịu thiên giới tiên tử cùng tiên tử ba t ba ba tại x a đọa trên đường dần dần từng bước đi đến thịt này nấu một ngày một đêm đều nhanh hầm nát và miệng tan đi thanh thiền cổ phật nói kẹp lên một khối thịt chó đưa đến mình miệm bên trong trên mặt lộ ra vẻ hạnh phúc lao gia hỏa này cũng là đủ sóng khó trách về sau sẽ thành ma giang k h ô n thầm nghĩ trong lòng dựa theo thần mộ kịch bản thanh thiền cổ phật về sau sẽ hóa thân thành ma trở thành t à ác thanh thiền của ma o à i đ ó nghĩ không ra bể ngoài trang nghiêm túc mục thanh thiền cổ phật lại là loại người này vương trí quơ hắn con r ồ i đầu vẫn như cũ cảm thấy kinh ngạc nếu như không phải cùng giang khôn cùng đi trộm khổng tức vương tinh huyết vừa mới bắt gặp thanh thiền cổ phật ăn vụn thịt chó hắn sẽ còn cảm thấy thanh thiền cổ phật là cái rất tự hạn chế người đại lão tiếp xuống làm sao bây giờ vương trí hỏi đơn giản chờ một lúc chúng ta đồng loạt ra tay người đánh mất s u khổng tức vương ta đánh mất s u thanh thiền cổ phật giang khôn nói ây vương trí ngây ngẩn cả người hắn nhớ kỹ vừa rồi tại linh sơn hạ giang khôn nói không phải bất cứ chuyện gì đều muốn dựa vào vũ lực giải quyết đến động não đây chính là hắn nói động não vương trí cảm giác mình lại nhận lấy lựa g ạ t thất thần làm gì ta một thanh ngươi biến trở về hình người liền động thủ giang khôn nói với vương trí tốt ta giang khôn bay đến thanh thiền cổ phật sau lưng vương trí bay đến khổng tức vương sau lưng chờ một lúc cùng một chỗ động thủ lúc này thanh thiền cổ phật chính mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ăn thịt chó đột nhiên cảm giác có người tại mình trên nóc đánh lén một côn sau đó cấp tốc mất đi chi giác cái gì cũng không biết khổng tước vương cũng bị vương trí đánh n g ấ t x ỉ u đại lao ngươi nhu bức như vậy một côn liền đánh n g ấ t x ỉ u nửa bước thần hoàng cảnh giới thanh thiền cổ phật vương trí kinh ngạc đến cái c ầ m đều nhanh r ứ t xuống thanh thiền cổ phật là thiên giới cường giả đỉnh cao thế mà bị người trẻ tuổi này một côn đánh n g ấ t x ỉ u người trẻ tuổi này không khỏi quá mạnh bình thường giang k h ô n đem trong tay cây gậy quăng ra đi đến khổng t ư c vương bên người từ trong không gian giới chỉ xuất ra lần trước tại mây xanh đại lục đạt được ma đao một đao cắm đến khổng tức vương trên đùi đỏ tươi thần thú huyết dịch phun ra ngoài huyết dịch tản ra màu đỏ bà quang a khổng tước vương đao đến q u á t to một tiếng từ trạng thái hôn mê tỉnh lại bất quá hắn nó muốn mở mắt giang khôn một q u y ề n đánh vào trên đầu của nó lại đem nó đánh n g ấ t xịu đi qua từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai cái bình nước suối khoáng tử tiếp khổng tức vương máu tươi khổng tước vương như thế lớn thân thể thả nó hai bình từ máu đối với nó、no、tới nói không tính là gì đạt được khổng tức vương máu tươi về sau giang khôn nói với vương trí chúng ta đi c h ờ một chút vương trí nói chỉ chỉ thanh t i ề n cổ phật lò cười nói ra đại lão cái này nổi thơm ngào ngạt thịt chó ngươi không muốn nếm thử đúng nếm thử thanh t i ề n cổ phật nấu nướng tay nghề giang khôn t ử trong không gian giới chỉ xuất ra hai cặp búa đưa cho vương trí một đôi hai người ngồi vây quanh tại lò trước ăn cái này nổi thịt chó đừng nói thanh t i ề n cổ phật tu luyện ba ngàn năm nấu nướng kỹ thuật thật không phải là dùng để trứng cho đẹp làm ra đ ồ vật không thể so với dương chân tiên chênh lệch chương hai trăm bảy mươi chín thiên la thần cảnh giang khôn từ trong không gian giới chỉ xuất ra hai bình rượu cùng vương trí cùng một chỗ đem cái k i a nổi thịt chó ăn hết ngay cả canh đều không cho thanh t i ề n cổ phật lưu lại sau đó hai người lại biến thành con ruồi bay xuống linh sơn thánh đ i ệ a tiểu h ả i cùng thanh vũ tại linh sơn thánh địa phía dưới chờ giang khôn lúc này thanh vũ vết thương trên người đã khỏi hẳn đổi thân sạch sẽ quần áo một đôi mắt to như nước trong veo phối hợp đủ tóc cắt n a n g chắn lại biến trở về manh manh đắt tiểu la lị giang khôn đại nhân ngươi cầm tới khổng tức vương máu sao tiểu hãy đôi giang khôn hỏi lấy được giang khôn trả lời nói chờ tìm thêm mấy loại loài chim thần thú máu về sau lại cho t h a n h vũ tăng lên huyết mạch giang khôn ca ca ngươi tại sao phải giúp ta tăng lên huyết mạch t h a n h vũ một đôi mắt to khả ái nhìn về phía giang khôn hỏi đương nhiên là để ngươi trở nên càng mạnh giang khôn cười nói kỳ thật đây là hắn la lị kế hoạch dưỡng thành đem t h a n h vũ dưỡng thành thần thú ta phải biến đổi đến mức cùng giang khôn ca ca c ư ờ n g đại t h a n h vũ nói ngươi còn kém xa l ắ m đâu tiếp tục cố gắng đi giang khôn nói chúng ta đi tìm tiếp theo loại thần thú máu thiên la thần cảnh đại kim cánh bằng vương vương trí vừa rồi nhìn thấy giang k h ô n một muộn côn đánh n g ấ t xịu thanh thiền cổ phật biết cái này vẹn vẹn một góc của bằng sơn người trẻ tuổi này thực lực mạnh đến mức đáng sợ rất có thể là thần hoàng cảnh giới thậm chí thiên gia i cao thủ hắn không hoài nghi chút nào giang k h ô n có thể bằng sức một mình đơn đấu toàn bộ thiên giới đại lao ngươi mạnh như vậy trực tiếp đánh vào thiên la thần cảnh đem đ ạ i kim cánh bằng vương bắt lại lấy máu chẳng phải xong vương trí đôi giang k h ô n đề nghị nói người sống trọng yếu nhất chính là niềm vui thú bằng vào ta thực lực hoàn toàn có thể thống trị toàn vũ trụ trở thành tất cả vị diện chúa tể nhưng này lại có có ý tứ gì đâu giang k h ô n trả lời nói mỗi người có mỗi người truy cầu giang khôn mặc dù thực lực mạnh đến phá trần nhưng hắn nhưng không có thống trị toàn thế giới vĩ đại như vậy truy cầu chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử vô địch khiến người tịch mịch cho nên giang khôn xuất thủ lúc bình thường đều sẽ không toàn lực xuất thủ m ạ u dẫn đường giang khôn nói với vương trí vương trí đường đường thần vương cảnh giới cơn giả biến thành giang k h ô n t ù binh không thể không cho giang khôn dẫn đường dẫn hắn đi thiên la thần cảnh thiên, thiên la thần cảnh làm thiên giới thế lực lớn nhất nội tinh thâm hậu môn hạ đệ tử vô số mà lại thiên la thần cảnh lão đại đại kim cánh bằng vương cường điệu thực chiến thích đánh nhau đi tại thiên la thần cảnh bên trong thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy tên đệ tử tại giao chiến ngươi chặt ta một kiếm ta đánh ngươi một quyền tu luyện tập tục có chút biêu hãn đại kim cánh bằng vương sức chiến đấu rất mạnh có thể xưng thiên giới chiến thần đệ tử học tập theo hắn từng cái cùng như điên cuồng cả ngày ý chí chiến đấu s â c sôi vương trí cho giang k h ô n giới thiệu nói